bá chậm rãi thở ra một hơi về sau đỗ phi đôi mắt nhíu lại trên mặt nhưng lại có hàn ý hiển hiện rồi sau đó liền gặp được hắn sau lưng phượng cánh đột nhiên có chút chấn động bá nương theo lấy phượng cánh gỗ giờ phút này đỗ phi thân hình cơ hồ là lập tức tiêu xạ ra thẳng tắp hướng về tiêu hàn chỗ chỗ báo tố bắn đi tiêu hàn đồng tử co rụt lại dừng ở cái kia vô cùng đầu kinh người tốc độ bạo lực mà đến tàn ảnh hắn trong lòng cũng là cảm nhận được vài phần kinh hãi người này dùng bực này thực lực rõ ràng có thể có được bực này tốc độ với anh đỗ phi thân hình Cơ hội là lập tức tụ xuất hiện ở tiêu hàn trước mặt, rồi sau đó liền gặp được hắn tay phải mạnh mẽ nắm chặt, thất thải thủy tinh long vũ lại lần nữa tại hắn nơi lòng bàn tay ngưng kết thành một thanh thủy tinh chi thương, rồi sau đó nương theo lấy động tác của hắn, dùng một loại cực đoan bạo lực tư thái, hung hăng hướng về phía trước vung ra. Xuy. Thủy tinh trường thương chưa rơi xuống, trên mặt đất cũng đã bị kéo lên một đạo thật sâu dấu vết, chói mắt vô cùng. Đinh. Tại thủy tinh trường thương sắp rơi xuống tiêu hàn trên người lập tức, hắn đôi mắt tụ, tay phải nhưng lại lại lần nữa thò ra, đầu ngón tay phía trên sắc bén đến cực hạn chân khí lập tức ngưng kết. Rồi sau đó lại lần nữa hóa thành đầu ngón tay, hung hăng điểm vào Đỗ Phi thủy tinh trường thương phía trên. Tiêu Hàn sử dụng mặc dù chỉ là hai cây đầu ngón tay, nhưng đúng đầu ngón tay của hắn vừa lúc ở Đỗ Phi một thương này, lực cũ đã hết lực mới không sinh lập tức rơi xuống mũi thương phía trên, cho nên, cái này nhìn như yếu ớt bình thường một điểm, lại đem Đỗ Phi thế công ngăn lại, những thứ không nói khác, Tiêu Hàn bực này nhãn lực cùng thực lực, căn bản chính là người bình thường theo không kịp. Đại Thiên vượng chỉ, thế công bị ngăn cản, ngược lại làm cho Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó liền gặp được tay hắn trường sở trực tiếp đem cái kia thủy tinh trường thường tạo thành một phấn, rồi sau đó hắn tay phải lập tức hóa thành thiên vượng bàn tay, sau đó cực đoan lăng lệ ác liệt một ngón tay, chính là hướng về tiêu hàn mi tâm châu rơi đi. Hừ, nhìn thấy đỗ phi như vậy tàn nhẫn thế công, làm cho tiêu hàn cũng đúng hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn đồng thời cũng chỉ, nhanh như tia chớp từng ngón tay rơi xuống đỗ phi thiên vượng chỉ phía trên, mà nương theo lấy hắn đầu ngón tay ẩn chứa lăng lệ ác liệt kình phong, đỗ phi một chiêu này, cư nhiên bị hắn ngạnh xanh xanh đích phá vỡ, phá vỡ đỗ phi một chiêu này về sau, tiêu hàn nhưng lại vừa xài bút ra. Rồi sau đó hai tay cùng lúc biến thành chỉ kiếm, lăng lệ ác liệt đến cực hạn kiếm thế, phô thiên cái địa hướng về Đỗ Phi phản công mà đi. Mà đối mặt như thế thế công, Đỗ Phi cũng đúng trâu mày, sau lưng vượng cánh chấn động, thân hình lập tức biến thành lưu quang hướng về phía sau thối lui, mà hắn bản chân cũng đúng đạp trên cựu tiêu lang vân bộ, mới được là cực đoan hung hiểm tránh khỏi vài chiêu, gọi cường hãn kiếm khí. Thối lui đến giữa không trung về sau, Đỗ Phi hai tay ẩn ký nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, trong một sát na, liền gặp được hắn sau lưng chỗ, có quần quần tầng mây hiện hiện, trận từng đạo kim sắc của sáng, nhưng lại nhanh chóng đan vào ra. Cựu đế phong thiên thủ, đệ nhất vũ đế, thứ hai vũ đế, đệ tam vũ đế. Hiện, hiện, hiện. Đỗ Phi không có chút nào nói nhảm, mà là hai tay hấn ký ngưng tụ, lập tức liền gặp được giữa không trùng kim sắc quang trụ trực tiếp giao hội thành ba đạo kim sắc bóng dáng, mà ba đạo ảnh tử giờ phút này cũng đúng không chút khách khí, mà là lập tức dung hợp lại với nhau, Trận nương theo lấy Đỗ Phi một ngón tay điểm hạ, trong chốc lát, chính là cực đoan hung hàn hướng về phía dưới tiêu hàn bạo phước mà đi. Mà đang ở cái kia vũ đế hư ảnh gào thét ra đồng thời, Đỗ Phi lại không có chút nào dừng tay ý định mà là hai tay cùng lúc một trường tấm trong cơ thể phong lôi chi lực lập tức gào thét ra trải rộng tại sau lưng cực lớn vượng cánh phía trên rồi sau đó nương theo lấy đô phi thủ ấn điên cuồng biến hóa một cái sấm gió chi ấn lập tức hiện hiện phía chân trời thiên vượng phong lôi ấn nương theo lấy đô phi một tiếng quát chói hay trong chốc lát cái kia sấm gió chi ấn cũng đúng mang theo hủy thiên diện địa uy thế lập tức chính là bạo lứt ra rầm rầm rầm trên bầu trời thiên địa nguyên khí điên cuồng sôi trào mà vũ đế hư ảnh cùng sấm gió chi ấn cơ hồ là đồng thời rơi xuống mục tiêu tự nhiên là tập trung dưới phương tiêu hàn mà đợi khủng bố thế công, cũng đúng đã xem không ít đầu người ra du lên. Hừ. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn qua cái kia gạo thét mà đáng sợ hơn thế công, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia ngưng trọng, rồi sau đó, liền gặp được hắn bản chân mạnh mẽ đạp mạnh, rồi sau đó thân hình vậy mà cực đoan quỷ dị xếp bằng ở trên mặt đất, rồi sau đó hai tay mạnh mẽ cắm ở trên mặt đất. Giờ phút này, cái kia chắc chắn thổ địa vậy mà giống như đậu hủ giống nhau, bị hắn cắm xuống mà vào. Đại Hoan quyết. Đại Hoang cứu thế trung. Trong thiên địa thì khí trời nguyên khí, dùng một loại nhanh chóng tốc độ hội tụ, mà dưới mặt đất giờ phút này cũng đúng truyền đến một hồi quỷ dị vô cùng chấn động trong một sát na liền gặp được những này năng lượng điên cuồng ở tiêu hàn bên người hội tụ rồi sau đó trực tiếp tại tất cả mọi người trước mặt trực tiếp ngưng kết thành một mặt đất hồ ảo cạn sắc khổng lồ cổ trung Ken. mà đang ở cổ trung thành hình lập tức cái kia vũ đế hư ảnh cùng sấm gió chi ấn nhưng lại đã muốn mang theo cực đoan khủng bố chấn động gào thét mà hạ cơ hồ là đồng thời chính là nặng nề hành tại cái kia cổ lao chuông khổng lồ phía trên trong chốc lát vang dội trung vang lên thanh âm lập tức chính là tại đây phiến thiên địa trong lúc đó vang vọng mà dậy Một cổ cường hãn chấn động lại lần nữa cuồn quét mà đến, vốn chính là một mảnh đống bừa bộn dây núi, giờ phút này lại lần nữa nhận lấy tàn phá, mặt đất tiểu giống như đậu hũ giống nhau, bị gọt nổi lên tầng một lại tầng một, bốn phương tám hướng chỗ, một mảnh dài hẹp thổ long bay lên trời, hạ trong ngáy mắt, rồi lại biến thành một mảnh bột phấn, bực này trăng diện, sắp thực là có một chút kinh người. Giang giáp, tại Vũ Đế hư ảnh cùng sấm gió chi ấn đồng thời anh bạo lập tức, cái kia cổ lao chuông khổng lồ biểu trên mặt, giờ phút này cũng đúng bạo liệt ra từng đạo vết rách, rồi sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cơ hội cùng cái kia hai đạo thế công đồng thời bạo liệt mà khai mở. Hô. Giữa không trung, Đỗ Phi thật dài thở ra một hơi, mắt hí dừng ở cái kia lại lần nữa hiện hiện thân ảnh, hắn cũng đúng nhịn không được trong lòng thở dài một hơi. Những thứ không nói khác, cái này Tiêu Hàn quả nhiên là khó chơi đến cực hạn, hắn như vậy thế công, thay đổi bình thường ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả lời mà nói, đã sớm một cái tắt đem đối phương đập bay rồi, nhưng là, giờ phút này Tiêu Hàn lại giống như không có đã bị bất luận cái gì trùng kích giống nhau, xác thực thật làm người khác cảm thấy có vài phần đau đầu a. Phía dưới chỗ Tiêu Hàn chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, cái kia phụ tại sau lưng hai tay, tại lúc này lại hơi hơi run rẩy một chút. Tại Đỗ Phi thở dài hắn khó chơi thời điểm, Tiêu Hàn trong nội tâm làm sao lại không phải là vì Đỗ Phi bực này thế công mà cảm thấy một hồi kinh hãi. Hơn nữa nhất làm cho Tiêu Hàn cảm thấy kinh ngạc nhưng lại, đến trước mắt mới chỉ, Đỗ Phi đều còn không có dùng ra cái gì thiên lang phong vũ kỹ, nhưng là coi như là như thế, thế công của hắn cũng đúng cường hàn đến làm lòng người kinh hãi tình trạng. Cái này cũng làm cho Tiêu Hàn có vài phần khó có thể tưởng tượng, cái này Đỗ Phi, rốt cuộc có hạng át chủ bài. Một phen cực đoan kinh người đối bính về sau bầu trời mặt đất hai người tuy nhiên vẫn là đối mắt nhìn nhau nhưng là giờ phút này nhưng lại quỷ dị giữ vững một loại vi diệu cân đối tại thời khắc này không có bất kỳ người lại lần nữa triển khai vừa rồi như vậy lăng lệ ác liệt thế công cái này hai cái tiểu gia hỏa tiêu hao đều có điểm quá lớn tô hạo chi nhìn qua cái này đột nhiên lâm vào yên tĩnh bên trong một màn trong lúc đó cười một tiếng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói xác thực hai người bọn họ hôm nay gặp được đối thủ đều không phải là cái gì người dễ đối phó vật lãnh bình gật đầu nói a Tiêu Hàn có ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực, chân khí hùng hậu, có thể chẻo chống đến bây giờ thật cũng không kỳ quái, bất quá Đỗ Phi người này, giờ phút này đang đạo chi lực bị hạn chế dưới tình huống, chân khí trong cơ thể phòng trừng cũng đúng rất có hạn, không thể tưởng được hắn còn có thể luân phiên thi triển như thế uy lực vũ khí, ngược lại làm cho người có vài phần kinh ngạc. Hơn nữa tên tiểu tử này cũng không biết đi nơi nào làm đến nhiều như vậy vũ khí, chẳng những uy lực vô cùng lớn, hơn nữa tựa hồ địa vị cũng không nhỏ a. Tô Hạo Chi mắt nói, Đỗ Phi tiểu gia hỏa kia cũng không phải là người bình thường, chẳng lẽ tông chủ ngươi đã quên? ngay cửu châu chiến trường hai đại truyền thừa một trong diệt vận tông truyền thừa đều bị hắn đắc thủ rồi chỉ này một điểm chỉ biết tên tiểu tử này phúc nguyên sâu chu thái đột nhiên cười cười mở miệng nói phúc nguyên thâm hậu sao tô hạo chi cười, cười cười cái kia xem ra kế tiếp chúng ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là cái này phúc nguyên thâm hậu tiểu gia hỏa càng mạnh hay là đang ta lăng thiên tông dốc lòng khổ tu tiêu hàn lợi hại hơn trương không năng không kiếm thần hàn lâm thiên chỉ phong nữ đệ tử chỗ chỗ tiểu ngải vẻ mặt khẩn trương dừng ở một màn này một lát sau mới nói khẽ sư tỷ ngươi xem hai người bọn họ Rốt cuộc ai phần thắng càng lớn hơn một chút ta? Như thế nào đập vào đập vào lại đừng đánh. Diệp Lâm nhíu mày sau một lát mới chậm rãi lắc đầu nói, cục diện bây giờ đến nhìn, Đỗ Phi vừa rồi một chiêu kia về sau, đảo là đã chiếm một chút ưu thế, nhưng là đâu rồi? Tiêu Hàn sư huynh này mặt lại cũng không có bị bước lui nửa phần, hơn nữa, Tiêu Hàn sư huynh đến bây giờ cũng còn không có dùng ra kiếm thần quyết đến, nhưng là thiếu gia hắn tựa hồ cũng còn cất giấu không ít thủ đoạn đâu rồi, ít nhất trước kia làm nhiệm vụ thời điểm hắn dùng ra với tay một cái đoạn, bây giờ còn không có gặp nhỉ? Tiêu Ngải không cam lòng giải thích nói đúng vậy à, ta tự nhiên cũng biết điều này, cho nên một trận chiến này kết quả rốt cuộc như thế nào, cho dù ta cũng là đoán không ra à. Diệp Lâm thở dài một hơi, chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên trước mắt cái này hai người nam tự ưu tú, coi như là ngạo khí như nàng, cũng đúng không phải không thừa nhận. bất quá ngay tại Diệp Lâm thanh âm hạ xuống xong, ánh mắt của nàng nhưng lại đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy giờ phút này Tiêu Hàn rõ ràng bàn chân nhẹ nhàng đập mạnh, chân khí trong cơ thể lập tức gào thét ra, mà hắn trên tay đòn ký cũng đúng bắt đầu chậm rãi biến hóa bắt đầu đứng dậy. Nhìn thấy cái này quen thuộc vô cùng ấn ký, Diệp Lâm lại hơi hơi thở ra một hơi, chợt nói khẽ, hiện tại xem ra lợi mà nói, Tiêu Hàn sư huynh phải không muốn lại mang xuống rồi, xem ra cái này thắng bại rất nhanh sẽ quyết ra. Nhìn qua Tiêu Hàn động tác, Tiểu Ngải cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương vô cùng, giờ phút này nàng tự nhiên cũng đúng nhìn ra được, cái kia Tiêu Hàn là chuẩn bị hết sức xuất thủ, mà tại bực này cục dưới mặt, Đỗ Phi cũng đúng không thể không toàn lực ra tay, mà kết quả kia rốt cuộc như thế nào, nói không chừng tiểu xem kế tiếp một chiêu này rồi. suy suy suy đạo sắc bén vô cùng kiếm quang nương theo lấy tiêu hàn thủ ấn biến hóa nhanh chóng ở hắn bên người xoay quanh mà chút ít kiếm quang so về vừa rồi hắn và diệp lâm giao thủ thời điểm còn muốn nồng đậm nhiều lắm rất nhanh những này phô thiên cái địa kiếm quang tựu giống như tạo thành một cái bao táp giống nhau không ngừng mang tất cả mà mở kiếm quang mang theo chấn động rất nhanh chính là tràn ngập nửa bên bầu trời mơ hồ trong đó một cổ hung thần đến cực hạn khí tức đều là tự trùng tán phát ra trong chẳng vô số ánh mắt của người đều là dừng ở một màn này chậm nhịn không được âm thầm hút một hơi lương khí Hiển nhiên ai nấy đều thấy được giờ phút này tiêu hàn đã đem cái kia kiếm thần quyết tu luyện tới cực hạn. Đỗ Phi lơ lửng phía trên trời, đồng dạng là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua một màn này, chậm chậm dài hít một hơi lương khí. Chỉ có chính thức đối mặt cái này kiếm thần quyết thời điểm, Đỗ Phi mới xem như chính thức cảm thấy một chiêu này uy lực chỗ, bực này uy lực, làm cho hắn lập tức thì có một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Những mày sau một lát, Đỗ Phi hai tay ấn ký mạnh mẽ biến đổi, trong một sát na, liền gặp được một mặt pháng phất từ thời kỳ viễn cổ phá không mà đến tự đỉnh lập tức hiện hiện phía trên trời, rồi sau đó Đỗ Phi thân hình vọt đến phía sau phương chỗ. Một trưởng nhanh chóng xoa bóp đi lên. Nương theo lấy đỗ phi động tác, liền gặp được đỉnh khẩu một chuyện, rồi sau đó một đạo màu xám trùm tia sáng lập tức chính là sẽ rách phía chân trời, rồi sau đó cực đoan lăng lệ ác liệt hướng về tiêu Hàn chỗ chỗ gào thét mà đi. Xuy. Tốc độ ánh sáng giống như tia chớp giống nhau đánh tới, nhưng là tại tiến nhập kia kiếm quang báo tắt trong phạm vi thời điểm, nhưng lại xuy một tiếng lăng không từ từ tiêu tán. Bộ dáng như vậy, tiêu phản phất tiêu Hàn quanh thân không gian đã muốn biến thành một mảnh cấm nhân không gian giống nhau. Không có dùng. Tiêu Hàn ánh mắt mạc nhìn qua thi triển ra cường hạn thê công đỗ phi. Chậm rãi mở miệng nói, vừa rồi cùng Diệp Lâm giao thủ thời điểm, kiếm của ta thần quyết nhiều nhất chỉ phát huy ra năm thành thực lực, nhưng là lúc này đây, nhưng lại bất đồng, ngươi nếu là giờ phút này rời khỏi lời mà nói, còn không trễ. Tiêu Hàn vừa mới nói xong, bốn phía không ít người chính là phát ra từng đợt đảo rút lương khí chi âm, vừa rồi cùng Diệp Lâm giao thủ cái kia lợi khủng bố chấn động, rõ ràng chỉ là một nửa không đến thực lực. Như vậy, vị này Tiêu Hàn sư huynh thực lực, rốt cuộc đã muốn nghịch thiên đến trình độ nào rồi? Con người của ta đời này làm được nhiều nhất, cũng thích nhất là một chuyện, chính là vượt cấp bại địch, giờ phút này Tiêu Hàn Sư huynh ngươi đã đem cái này thủ đoạn thi triển đi ra rồi, ta còn ở phía sau lùi bức lời mà nói, chẳng phải là đối với ngươi bất kính. Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó ngẩng đầu, hướng về phía Tiêu Hàn cười nói, đã như vậy, có lẽ hay là thỉnh ra tay đi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi cũng đã không hề nói nhảm, mà là chậm rãi thở ra một hơi, trên người thất thải quang mang lập tức tối lui, mà chuyển biến thành thì còn lại là nhàn nhạt xám sắc quang mang cái bọc toàn thân, mà đồng thời, Đỗ Phi trong tay ấn ký, cũng đúng bắt đầu chậm rãi biến hóa bắt đầu đứng dậy. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hàn chậm rãi lắc đầu cũng đã không nói thêm gì nữa, mà là trong tay hớn ký mạnh mẽ biến đổi, trong chốc lát, liền gặp được cái kia đầy trời kiếm quang rõ ràng bắt đầu nhanh chóng hội tụ bắt đầu đứng dậy, hơn nữa mơ hồ trong đó, tại kiếm quang trung tâm bên trong còn có thể nhìn thấy một cái mơ hồ và khổng lồ mơ hồ hư ảnh, cái kia hư ảnh trên người có ngập trời kiếm khí mang tất cả mà mở, làm cho này thiên địa đều là lập tức tràn đầy khắc nghiệt khí. đây là lăng thiên tông cao tầng chỗ chỗ, tất cả mọi người đúng mắt lộ ra dị sắc rừng ở một màn này, hiển nhiên là mỗi người đều bị tiêu hàn một chiêu này cho kinh đến. hạo tiểu tử không thể tưởng được rõ ràng có thể đem kiếm thần quyết lính ngộ đến trình độ này rồi xem ra người này thiên phú cơ hội có thể so sánh với la thông tên kia rồi chu thái mắt hi dừng ở một màn này chợt lắc đầu xem ra lúc này đây đô phi tiểu gia hỏa phiền với lạc. nghe vậy lãnh bình bọn người đúng khẽ gật đầu cái này tiêu hàn có thể đến nơi này to như vậy bước xác thực làm cho không ít người có chút giật mình cũng trách không được tiêu hàn muốn lại lần nữa tìm được bảy đại thần quyết một trong tu luyện đến nước này xác thực cũng cần làm như thế tô hạo chi cũng đúng kẽ gật đầu nhàn nhạt mở miệng nói nghe vậy tất cả mọi người hơi hơi nhẹ gật đầu, hiển nhiên tiêu hàn biểu hiện ra ngoài thực lực, làm cho bọn hắn có chút thưởng thức. Dầm rầm rầm, cực lớn hư ảnh, giờ phút này giống như theo thời kỳ viễn cổ xuyên việt qua mà đến chiến thần giống nhau, tuy nhiên không ai có thể thấy rõ hắn khuôn mặt, nhưng là cái kia đợi sắc bén kiếm khí, nhưng lại cực đoan khủng bố. hô, thật dài thở ra một hơi, giờ phút này tiêu hàn sắc mặt cũng là có vài phần trắng bệnh, nghĩ đến thi triển bực này đẳng cấp vũ khí, coi như là đối với hắn mà nói, áp lực cũng là tuyệt đối không nhỏ. nhưng là, coi như là như thế, hắn có lẽ hay là chậm rãi thở ra một hơi rồi sau đó trong tay ấn ký lại biến khàn khàn đạm mạc thanh âm chính là chậm rãi ở giữa sân truyền lay động mà khai mở kiếm thần quyết kiếm thần hàng lâm ngập trời kiếm quang tại thời khắc này điên cuồng chảo vào cái kia cực lớn hư ảnh bên trong rồi sau đó cái kia hư ảnh trên mặt bắt đầu hiện hiện lưỡng đạo quang mang tia sáng này giống như kiếm khí tạo thành giống nhau sắc bén đến cực hạn suy lại là kiếm thần hàng lâm tại dưới bực này tình huống lang thiên tông đệ tử mỗi một người đều là đảo rút cảm lạnh khí hiển nhiên tuyệt đối không ai nghĩ đến cái này tiêu hàn đã muốn có thể đem kiếm thần quyết tu luyện tới triệu hoàn kiếm thần tình trạng. tuy nhiên giờ phút này cái này kiếm thần vô luận như thế nào xem đều không hoàn chỉnh, nhưng lại hay là đang nói rõ cái này tiêu hàn thực lực, rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào. tiêu hàn giờ phút này phản phất đã muốn chú ý không đến những người khác giống nhau, hắn đôi mắt lập tức tập trung tại đỗ phi trên người, hạ trong nháy mắt hắn lại duỗi ra tay phải xa xa đối với đỗ đố phi vị trí nhẹ nhẹ một chút, suy ngón tay chỉ ở dưới lập tức cái này phiến thiên địa gian thiên địa nguyên khí phảng đều bị chém đứt giống nhau, rồi sau đó liền gặp được khổng lồ kia hư ảnh kiếm, kia khí tạo thành hai mắt, lập tức tập trung Đồ Phi chỗ chỗ, kiếm kia khí chi ẩn chứa kiếm ý, lập tức liền đem Đồ Phi tất cả đường lui đều phong tỏa. Làm xong đây hết thệ về sau, cái kia cực lớn hư ảnh mới được là vừa xài bước ra, rồi sau đó mạnh mẽ giơ lên tay phải, trong một sát na, một đạo cự đại hư kiếm hiện hiện hắn trong lòng bàn tay, sau đó, một kiếm tựu như vậy hung hăng đánh xuống. Giang rắc. Nương theo lấy hư ảnh một kiếm chém dựng, dãy núi tại thời khắc này đều là điên cuồng run dậy lên, mà trên mặt đất lại trực tiếp ngạnh xanh xanh đích thoát ra một đạo rộng mấy chục thước vết rách đến, mà chút ít vết rách nương theo lấy một kiếm này chém núng dụng, nhanh như thiểm điện hướng về đỗ phi chỗ chỗ lan tràn mà đi. Một kiếm này uy lực, có thể nói hủy thiên diệt địa. Tất cả lăng thiên tông đệ tử tại thời khắc này đều là bị cái này thanh thế cả kinh có vài phần hít thở không thông, cách đó không xa tiểu ngại sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Hiện nhiên nàng cũng không nghĩ ra, cái này tiêu hàn rõ ràng cường đến tình trạng như thế. Như vậy một kích, chỉ sợ ngày đó hổ thái khâu cũng không dám đi đón đỡ, mà khi ngày vì đánh bại hổ thái khâu Đỗ Phi nhưng lại bỏ ra xa xỉ một cái giá lớn, mà giờ khắc này đối mặt một chiêu này, Đỗ Phi tiếp được sao? Không chịu thua kém một chiêu. Đỗ Phi ngẩng đầu nhìn qua cái kia cơ hồ có thể sẽ rách thiên địa cực lớn hư kiếm, trong đôi mắt có ngưng trọng ý hiện lên, đối mặt đây tuyệt đối tránh không khỏi một chiêu. Đỗ Phi tin tưởng, mặc dù hắn giờ phút này toàn lực thi triển thiên phượng bất diệt kinh, phòng trường cuối cùng cũng đúng thảm bại kết cục. Cũng may đánh tử vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có chuẩn bị đón đỡ tiêu hạng cái này phải giết một chiêu. Hô, thật dài thở ra một hơi về sau, Đỗ Phi tâm thần nhưng lại lập tức Tiểu chìm vào trong lòng mình sâu nhất chỗ mà hắn đôi mắt tại thời khắc này nhưng lại chậm rãi nhắm lại tiểu bạch giúp ta áp chế trong cơ thể cái kia hai vị này trong lòng thì thào mở miệng chờ đợi tiểu bạch đáp lời về sau đỗ phi mới lại lần nữa mạnh mẽ mở mắt còn lần này mắt của hắn con mắt cũng đúng biến thành một mảnh màu xám mà một luồng sóng màu xám năng lượng chấn động giờ phút này nhưng lại như là cùng thủy triều giống nhau theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra những này năng lượng tại tràn ngập ra lập tức tiểu phảng phất ngay không gian cũng đúng vạn mèo đi lên giống nhau đây là không ít người giống như đã nhận ra cái gì giống nhau mạnh mẽ quay đầu nhìn qua Đỗ Phi động tác tuy nhiên hiện tại không ai tin tưởng Đỗ Phi rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì nhưng là giờ phút này Đỗ Phi bày ra điều khiển thực sự làm cho người không cam lòng khinh thị nửa phần trong lúc đó vô số người đều cực kỳ chờ mong đối mặt tiêu hàn cái này tất sát một chiều cái này Đỗ Phi rốt cuộc muốn như thế nào ngăn cản chương không đại thiên diệt vận trưởng màu xám năng lượng giống như hoàn toàn không thuộc về thế gian này mấy cái gì đó giống nhau cuốn quanh tại Đỗ Phi bên người chậm rãi chạy xuôi theo tiêu phản phất Liên thiên địa nguyên khí đều ở kháng, cự những này màu xám năng lượng giống nhau, giờ phút này phát ra từng đợt khí bạo thanh âm. Mà ở cái này màu xám năng lượng cái bọc phía dưới, một đạo gầy gò thon dài thân ảnh lơ lửng tại giữa không trung, minh về ánh mắt vượt qua được, xuyên việt, xám khí, tựu như vậy rơi xuống giờ phút này cái kia gào thét mà đến cực lớn kiếm thần hư ảnh phía trên. Đây là đỗ phi lần đầu tiên đem cái này diệt vận quyết triệt để thi triển đi ra, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, xem đổi mới, võ lâm trời cao hạ tại thời khắc này, tựu ngay thân thể của mình đều ở kháng, cự những này diệt vận chi lực giống nhau, nhưng là Hắn lại còn có một cái khác cảm giác, thì phải là mình ở giờ phút này có thể hoàn toàn triệt để khống chế này thiên địa gian quỷ dị nhất cổ lực lượng này. Cái này một cổ lực lượng tuy nhiên thoạt nhìn nhỏ yếu, nhưng là hắn quỷ dị chỗ, nhưng lại ngay Đỗ Phi cũng không từng đều hiểu rõ. Mà ở lực lượng này bao trùm toàn thân thời điểm, Đỗ Phi mới xem như minh bạch, vì sao cái này diệt vận quyết được xưng Cựu Châu chiến trường hai đại truyền thừa một trong rồi. Bởi vì, cái này diệt vận quyết đang thi triển đến cực hạn thời điểm, có thể diệt trong thiên hạ tất cả số phận, mà đợi lực lượng nếu là khống chế thỏa đáng lợi mà nói, Vô luận như thế nào thế công, mình cũng có thể không để vào mắt. Theo ý nào đó mà nói, cái này Diệt Vận Quyết cùng Luân Hồi Linh Văn có chút cùng loại. Chỉ bất quá, Luân Hồi Linh Văn là dựa vào Luân Hồi Chi Lực, đem lực lượng hóa thành hư vô, mà Diệt Vận Quyết thì là tiêu diệt trong sức mạnh số phận, lại để cho hắn không khống chế được và vô pháp điều khiển. Cái này hai chủng gì đó khơi thông đồng quy, nhưng là tại chính thức sử dụng thời điểm, rồi lại đúng hoàn toàn bất đồng. Luân Hồi Linh Văn sử dụng, có thể làm cho chính mình càng cường đại, nhưng là sử dụng Diệt Vận Quyết lời mà nói, một cái không tốt, tiêu ngay cả mình đều lâm vào trong đó mất đi thiên vận phù hộ. Chỉ tiếc, nhưng bây giờ không phải quan tâm những vật này thời điểm đến sao. Đỗ Phi chậm rãi ngẩng đầu, trong chốc lát, liền gặp được màu xám diệt vận khí chậm rãi hướng về lòng bàn tay của hắn châu ngưng tụ mà đi, mà một cổ kịch liệt đau đớn cảm giác cũng đúng phản hồi mà đến, làm cho Đỗ Phi minh bạch, vì sao diệt vận quyết thứ này, không đến bạn không được ý dưới tình huống, tốt nhất không cần phải dùng. Bá, kiếm thật lớn thần hư ảnh hư kiếm, tại lúc này đã muốn mang theo cực đoan khủng bố uy áp hướng về Đỗ Phi chỗ nghiền áp xuống tới rồi, mà cái kia nguyên vốn là liệt ra từng đạo cực lớn vết rách mặt đất tại lúc này lại càng trực tiếp nước bắt ra, trực tiếp biến thành một mảnh từ địa. hô, tại thời khắc này, đỗ phi cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi, trong đôi mắt hiện lên một tia nóng bỏng chiến ý, rồi sau đó liền gặp được tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, tại màu xám khí tức cái bọc phía dưới cũng đã một trường nằm xuống. xôn xao, nương theo lấy đỗ phi động tác, trong chốc lát liền gặp được cái kia vốn là tại hắn trong lòng bàn tay phía trên ngưng tụ màu xám diệt vận chi lực lập tức huyết tán mà mở, rồi sau đó tại giữa không trung biến thành một đạo cự đại hư hào bàn tay. diệt vật quyết, đại thiên diệt vận trưởng Thanh âm trầm thấp, cũng là ở Đỗ Phi một trưởng nắm ở dưới lập tức loan thoáng truyền lay động mà mở. Bá, thanh âm rơi xuống lập tức, cái này cực lớn màu xám bàn tay cũng đã trực tiếp hướng về phía trên nên đón tiếp lấy. ầm ầm, nương theo lấy cái này màu xám trong tay lướt đi. Tại thời khắc này, không gian đều sụp đổ, thiên địa nguyên khí trực tiếp hủy diệt. Tại thời khắc này, đừng nói số phận, tiêu liên thiên địa phảng phất cũng sẽ ở một trưởng này phía dưới triệt để tiêu tán giống nhau. Rồi sau đó, tất cả mọi người liền gặp được cái tiêu phá toái trong không gian, hai đạo mang theo khủng bố chấn động thế công, tiêu như vậy hung hăng đụng vào nhau. Suy, kinh thiên đụng nhau bên trong, nhưng lại thần kỳ không có phát ra nổ mạnh thanh âm. Ngược lại như như nước lửa gặp nhau giống nhau, một cổ có thể chém giết thiên địa vạn vật năng lượng, một cổ có thể diệt thiên địa vạn vật số phận năng lượng. Cứ như vậy ở giữa không trung, theo tiếp xúc một sát na kia bắt đầu, chính là điên cuồng ăn mòn, muốn đem đối phương triệt để bị phá hủy. Dầm dầm, một luồng sóng thủy triều giống nhau chấn động không ngừng tràn ngập mà mở, rồi sau đó liền gặp được nguyên nay đã co vài phần phá toái không gian tại đây chút ít chấn động liên lụy phía dưới, càng trở nên vặn vẹo và một mảnh hỗn loạn. Tại thời khắc này tất cả mọi người đúng nhìn không chuyển mắt chầm trầm vào trên bầu trời đáng sợ kia đối bính, nhưng là sau một lát tất cả mọi người đồng tử đều hơi hơi co rụt lại bởi vì cái kia lượng cổ cuồng bạo và khủng bố đến cực hạn năng lượng rốt cục tại lẫn nhau ăn mòn thời điểm mất đi không chế rồi sau đó mạnh mẽ khuyết tán mà mở cái kia vẫn còn như giống như cuồng phong bạo vũ mang tất cả phía dưới cho dù thoát được lại xa giờ phút này cũng không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó gi... một ít kháo đắc cận đệ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi toàn thân đột nhiên xuất hiện vô số vết kiếm làm cho bọn hắn cực đoan chật vật lập tức chạy thủ mạng mà một ít càng thêm không may đệ tử thì là sắc mặt tái đi, lập tức chính là một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, bởi vì bọn họ phát hiện, trong cơ thể mình vốn là vận chuyển đến không có bất cứ vấn đề gì chân khí, trong lúc đó ra một điểm nhỏ vấn đề, thiếu chút nữa tiểu làm đến bọn hắn tẩu hỏa nhập ma. Cái này hai chủng năng lượng cùng tình huống luân chuyển, làm cho những này Lăng Thiên Tông đệ tử mỗi một người đều là điên cuồng lui ra phía sau, mà bọn hắn sắc mặt tại thời khắc này cũng đúng khó thấy được cực hạn. Cái này hai chủng lực lượng chẳng qua là một điểm dư âm, tiểu làm đến bọn hắn cơ hồ không hề chống cự chi lực thật không biết tại đây lượng cổ lực lượng đối bính trung tâm chỗ lại hội là bực nào khủng bố tình huống với anh nhưng mà ở này chút ít lăng thiên tông đệ tử còn không có dung động cho tới khi nào xong thôi trong lúc đó liền gặp được hai cổ năng lượng triệt để buộc phát mà mở rồi sau đó cái tiêu cực đoàn cường hãn năng lượng chấn động trực tiếp biến thành một đạo cự đại năng lượng dung động lập tức mang tất cả mà mở tại năng lượng dung động bên trong giờ phút này cũng là có hai đạo nhân ảnh giống như đạn pháo giống nhau bay ngực ra mà rơi xuống đất phía trên thời điểm hai người đều là lập tức thân thể chấn động một ngụm máu tươi cuồn bắn ra Hiển nhiên, tại lúc này đây kinh người đối bính bên trong, hai người này ai đều không có chiếm được một điểm tiện nghi. Tiểu Ngải nhìn qua trong sân một màn này, trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ lo âu, Tiêu Hàn nàng cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng là nàng lại cực đoan minh bạch, dùng Đỗ Phi đích thủ đoạn mà nói, rõ ràng tại bực này tình huống phía dưới, vẫn là cùng cái kia Tiêu Hàn không chia trên dưới, như vậy chỉ có thể đủ nói rõ, cái này Tiêu Hàn, thật sự rất khó đối phó. Suy, Đỗ Phi bàn chân lau mặt đất, nhanh chóng hướng về phía sau tối, sau đó chính là trên mặt đất để lại một đạo thật sâu dấu vết, toàn thân đau đớn cảm giác làm cho Đỗ Phi có chút nghiến răng nghiến lợi. Bất quá một lát sau, hắn tâm thần vừa động, lập tức thất thải khí tức lại lần nữa cái bọc toàn thân. Rồi sau đó hắn vậy mà không để ý thương thế, mà là bàn chân đạp mạnh, thân hình mạnh mẽ bạo sung ra. Mà ở đối diện không xa chỗ, Tiêu hàn thân ảnh cũng đúng cường hành ổn lại. Giờ phút này hắn cũng đúng tóc thai bùn sủ cực đoan chật vật, mà trong đôi mắt cũng là có vẻ khó tin hiện lên. Hắn cũng là từ Cựu Châu chiến trong tràng đi tới đích nhân vật, đối với cái này Cựu Châu chiến trường hai đại truyền thừa một trong diện vận tông truyền thừa cũng đúng rồi giải vài phần. Nhưng là cho dù hắn biết rõ điều này lại cũng có chút vô pháp tưởng tượng, cái này Đỗ Phi vậy mà đưa hắn cái này mạnh nhất một chiều cho ngăn cản xuống dưới. Phải biết rằng giữa hai người, đúng vậy kém lưỡng cái cấp bậc a, cái này diệt vận tông truyền thừa, đúng như lần này lợi hại sao? Bất quá Tiêu Hàn còn không có đem vấn đề này suy nghĩ cẩn thận, tại hạ trong nấy mắt một cổ cực đoan cảm giác nguy hiểm nhưng lại hiện hiện trong lòng, làm cho hắn vô ý thức đúng là hướng về hơi nghiêng loại ra. Suy ngay tại Tiêu Hàn thân hình vừa thối lập tức Đỗ Phi thân hình đã muốn xé rách trời cao, mang theo đáng sợ kính phong một cước hung hăng vung đến hắn vừa rồi chỗ đứng lập chỗ. Rồi sau đó liền gặp được trên mặt đất, một đạo liệt ngân lập tức hiện hiện. Một chiêu thất bại về sau, Đỗ Phi thân hình lại lần nữa vừa động, cũng đã lại lần nữa một cước hung hăng hướng về Tiêu Hàn chỗ chô vung tới. Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy không thuận theo không buông tha thế công, Tiêu Hàn trong đôi mắt cũng là có lệ khí hiện lên, còn lần này, hắn rõ ràng một tiếng cười lạnh, vậy mà không có chút nào né tránh ý tứ, mà là tay phải hóa chỉ, một ngón tay liền hướng Đỗ Phi ngực bụng chô điểm đi. Mà nhìn thấy hắn như vậy thế công, Đỗ Phi cũng không có nửa phần muốn né tránh ý tứ, ngược lại là tốc độ càng nhanh hơn vài phần hai người này phong cách chiến đấu hiển nhiên đều là cực đoan hung ác, tại bực này dùng chiêu, gọi, đổi chiêu, gọi, cục trên mặt, rõ ràng không ai lùi bước nửa phần. Bảnh. hai người thế công, vài chỉ trong nháy mắt chính là hung hăng rơi xuống trên người của đối phương, rồi sau đó hai đạo thân hình đều là đồng thời buồn bực hư một tiếng, rồi sau đó lẫn nhau lần nữa rơi xuống đất phía trên, thất tha thất tiểu lui về phía sau vài bước. mà hai người bực này dùng chiêu, gọi, đổi chiêu, gọi, phương thức chiến đấu trực tiếp làm cho những tia thối lui đến phía chân trời lăng thiên tông đệ tử nguyên một đám thấy ra đầu du lên, hai người này. Đều hung ác đến quá mức đầu đi à nha." Đỗ Phi thân hình vi hơi khẽ chấn động, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, vừa rồi Tiêu Hàn cái kia một ngón tay mặc dù không có tạo thành cái gì ngoại thương, nhưng là cái kia cuồng bạo kinh khí, nhưng lại nửa phần cũng không chịu nổi, chỉ bất quá, chính mình một cước kia cũng tuyệt đối nhẹ không được. Phốc. Tiêu Hàn thân hình cũng đúng qua quơ, rồi sau đó há miệng, hộc ra một búng máu nước, chợ hắn hướng về phía Đỗ Phi khẽ lắc đầu, lạnh lùng nói, "Đỗ Phi, ngươi là không thắng được ta. Hiện tại ta và ngươi phòng chừng đều là dùng không ra bất kỳ vũ khí nào rồi, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể." Ngươi không phải là đối thủ của ta. Bất quá có thể cùng ta chiến đến tình trạng như thế, ngươi cũng xác thực rất giỏi rồi. Muốn hợp lại thân thể cường độ sao? Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại cười lạnh một tiếng rồi sau đó thân hình chấn động, bên ngoài thân chân khí nhưng lại chậm rãi tán đi. Muốn hợp lại thân thể cường độ, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi không thành? Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy với tư cách, Tiêu Hàn cũng đúng cười lạnh một tiếng, thân hình chấn động trị hạ, bên ngoài thân chân khí đồng dạng tán đi. Hiển nhiên, ý nghĩ của hắn cũng là cùng Đỗ Phi giống nhau, đã song phương đều dùng không xuất ra vũ khí như vậy liền trực tiếp tại thân thể cường độ phía trên thấy thực chiêu, gọi à với anh nhìn thấy tiêu hàn như vậy động tác đỗ phi một cước lại trên mặt đất mạnh mẽ đẹp mạnh thân hình lại lần nữa bạo sông ra với anh hai người thân hình dịu như vậy lại lần nữa đối với đụng vào nhau trong một sát na quyền cước thanh âm lập tức chính là tại đối phương bên ngoài thân chuyển ra chương không hết thể đều kết thúc dầm dầm rầm lượng đạo thân ảnh trên mặt đất giao thoa mà qua lúc này đây mặc dù không có chân khí bạo liệt thanh âm nhưng là cái loại nảy thể đối bính thanh âm lại càng làm cho người da đầu riu lên Lăng Tiên Tông vô số đệ tử giờ phút này cũng đều đến gần rồi vài phần, nhìn qua một màn này thời điểm, nguyên một đám khỏe mắt đều là không ngừng run rẩy. Hai người này, vậy mà tại không có biện pháp sử dụng vũ khí dưới tình huống, còn có thể đánh tới tình trạng như thế, thật sự khó có thể tưởng tượng, muốn tại tình huống nào hạ, xong mới có thể phân ra thắng bại đến. Giang giác. Đột nhiên trong lúc đó, ngay tại tất cả mọi người tinh thần đều căng cứng lập tức, trong lúc đó nhìn thấy đô phi một trường ngang cắt ra, vậy mà một trường khác ở tiêu Hàn ngược bụng chỗ, lập tức, một hồi cổ quái dòn vang thanh âm chính là vang lên. Đoán thể quyền Nhìn qua Đỗ Phi giờ phút này dùng ra tay đoạn, Tiêu Hàn ánh mắt lại trở nên cổ quái đến cực hạn. Cái này đoán thể quyền đối với bọn hắn bực này đẳng cấp cường giả mà nói, thật sự là xa xôi đến khó có thể tưởng tượng mấy cái gì đó rồi, mà ngay cả Tiêu Hàn cũng không nghĩ ra. Đỗ Phi rõ ràng hội tại bực này quan trên đầu dùng ra đoán thể quyền, chỉ bất quá, Đỗ Phi đoán thể quyền rõ ràng uy lực cũng khá lớn, làm cho hắn dựa vào thể chi lực. Vậy mà trực tiếp tại Tiêu Hàn trên người để lại một đạo thật sâu dấu vết. Tiêu Hán sư huynh, lúc này đây, xem ra ngươi là phải thua. Ta đây đoán thể quyền, tại ngày thường ngươi tất nhiên đúng không để vào mắt. Bất quá chúng ta hiện tại bực này tình huống sao, có lẽ đoán thể quyền lưu khuyết, tiểu thật có thể đủ phân ra thắng bại đến, đến rồi. Tại Tiêu Hàn quỷ dị trong tâm mắt, Đỗ Phi bản chân đập mạnh, thân hình lại lần nữa bạo sung ra, rồi sau đó hắn bản chân hung hăng vung ra, mũi chân hướng về Tiêu Hàn ngực bụng chỗ vung tới. Chỉ có ngươi hội đoán thể quyền sao? Nhìn thấy Đỗ Phi bực này tư thái, Tiêu Hàn cũng đúng thân hình hơi nghiêng, liền chuẩn bị thi triển ra đoán thể quyền đến. Chỉ tiếc, cùng 3 năm trước đây vẫn còn tu luyện đoán thể quyền Đỗ Phi so sánh với, Tiêu Hàn đoán thể quyền thật sự là quá mức xa xôi nhớ, tại dùng ra không đến một nửa thời điểm. Hắn đột nhiên sững sờ, động tác nhưng lại cứng đờ, rồi sau đó liền gặp được Đỗ Phi muỗi chân giống như sắc bén nhất lưỡi đao giống nhau, trực tiếp dẹt qua hắn ngự chỗ, mang theo một đạo vết máu, lập tức máu tươi phiêu tán rơi rụng ra. Một chiêu chứng thực, Đỗ Phi động tác nhưng không có nửa phần dừng lại, mà là hai chân không ngớt không dứt vùng ra, tại Tiêu Hàn còn phản ứng không kịp nữa thời điểm, giống như roi giống nhau, hung hăng không ngừng quất vào trên lồng ngực của hắn. Bành, Châm thấp trầm đục thanh âm trên mặt đất vang lên. Tại Đỗ Phi cuối cùng một cước vung ra thời điểm, Tiêu Hàn thân hình rốt cục giống như đạn pháo giống nhau vung ra mấy chục thước hung hăng nện rơi xuống đất phía trên. đợi cho tiêu hàn thân hình chật vật ổn định về sau, một ngụm máu tươi chính là nhịn không được tại đầy trời quỷ dị trong tầm mắt phu tới. hiển nhiên ai cũng không thể tưởng được, tại vừa rồi cái kia đợi kinh thiên đối với bí quyết bên trong, song vương cũng còn đúng thế lực ngang nhau, nhưng là tại bậc này nguyên thủy nhất trong chiến đấu, cái này sinh ra đại hoang phong tiêu hàn, rõ ràng rơi vào rồi hạ phong. bá, tiêu hàn trên mặt cũng đúng hiện lên vẻ không thể tin được, chỉ bất quá hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm. trong lúc đó, một hồi chói hai phá phong thanh âm nhưng lại lại lần nữa vang lên nghe thấy pha phong thanh âm, tiêu hàn sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, rồi sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình cơ hồ là lập tức liền hướng phía sau thối lui, mà ở ngẩng đầu trong lúc đó, hắn đã thấy đến đỗ phi thân ảnh mang theo kinh người kình phong, lại lần nữa hung hăng đánh tới. giờ phút này, đỗ phi sử dụng vẫn là nguyên thủy nhất đoán thể quyền, nhưng là giờ phút này đỗ phi sử dụng đến đoán thể quyền, so với trước kia diệt vận quyết, còn muốn làm cho tiêu hàn cảm thấy bất đắc dĩ. bành, lại là một tiếng vang thật lớn, đỗ phi tay phải một cước hung hăng lắc tại tiêu hàn trên lưng. Cái kia thanh kiếm trầm thấp làm cho trong chảng vô số người hô hấp đều là lập tức ngưng lại, hiển nhiên, một màn này thật là làm đến bọn hắn có chút vô pháp tưởng tượng. Mà giờ khắc này, bất kể là Diệp Lâm có lẽ hay là tiểu ngải, hay hoặc là mặt khác Lăng Thiên Tông đệ tử, nguyên một đám nhìn qua một màn này, đều cũng có vài phần trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên, không chỉ là bọn hắn, mà ngay cả những kia Lăng Thiên Tông cao tầng nhìn qua một màn này, mỗi một người đều là vẻ mặt im lặng cùng ngạc nhiên, hiển nhiên, ai cũng không nghĩ ra, vừa rồi cái kia đợi kịch liệt chiến đấu, cuối cùng lại muốn dựa vào bực này thủ đoạn đến phân thắng bại. Trong chảng chỗ Lúc này đây Tiêu Hàn cũng đúng phát liếu ngoang rồi, tại Đỗ Phi một cước lại lần nữa vung đến chính mình trên ngực lập tức, hắn mạnh mẽ một phát bắt được Đỗ Phi cổ chân, rồi sau đó cả thân thể hướng về phía trước chấn động, bả vai chính là hung hăng đâm vào Đỗ Phi trên ngực. Lần này, làm cho song phương đều là đồng thời hướng về phía sau bắn ngực ra, lẫn nhau đều là thất tha thất thểu lui mấy chục bước về sau, mới xem như miễn cưỡng dừng lại xuống, mà song phương trên người cái kia hung hãn hoảng sợ khí tức, tại thời khắc này, cũng đúng trở nên hề bại bắt đầu đứng dậy. Giờ phút này, hai người đều là đại khẩu thở hỗn hển, miệng có huyết thủy tràn ra. Vô luận như thế nào xem, đều là trọng thương bộ dáng. Nhìn qua giờ phút này thân hình lão đảo muốn ngã, nhưng lại có lẽ hay là cắn răng không thể trên mặt đất hai người, toàn trường Lăng Thiên Tông đệ tử mỗi một người đều là ngừng lại rồi hô hấp. Một trận chiến này đánh tới tình trạng như thế, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Tiêu Hàn dù sao tại cuối cùng này một vòng trung ăn được một ít thiếu, thiệt thôi, hắn vùng vẫy một lát sau, rốt cục không có đứng lên, rồi sau đó thoáng một tí tụi ngồi ở trên mặt đất, bất quá coi như là như thế, hắn y nguyên một tay gắt gao chống thân thể, làm cho ánh mắt của mình có thể chăm chú đã rơi vào đối diện Đồ Phi trên người mà ở tiêu hàn trên mặt cũng là có đắng chất dáng tươi cười hiện hiện, hiện nhiên, coi như là hắn cũng không nghĩ tới, một trận chiến này rõ ràng cuối cùng hội rơi vào như vậy kết cục. mà ở tiêu hàn đối diện chỗ, giờ phút này đỗ phi tuy nhiên lung lay sắp đổ đứng, nhưng là khỏe miệng của hắn cũng là có máu tươi tràn đầy ra, mà xem bộ dáng kia của hắn, hiện nhiên cũng thì không cách nào hoạt động nữa rơi xuống. hiện nhiên, tại vừa rồi cuối cùng cái tia thoáng một tí đối bính bên trong, song phương đều đúng bị trọng thương. ha ha nhìn qua một màn này, tiêu hàn nhẹ nhàng cười cười, khàn khàn thanh âm nhẹ nhàng truyền ra, đỗ phi hiện tại nhiều nhất xem như lưỡng bại cầu thương mà thôi, ngươi cũng không thắng được ta. Ai nói? Nhưng mà ngay tại hắn thanh âm hạ xuống xong, Đỗ Phi nhưng lại hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hắn cắn răng, cố sức chuyển động núc nhích chân của mình trưởng, mà lần này động tác lại làm cho hắn toàn thân đều là run rẩy bắt đầu đứng dậy, tựa hồ đau đến thiếu chút nữa sủi lơ tại trên mặt đất giống nhau. Bất quá coi như là như thế, Đỗ Phi nhưng vẫn là cắn răng, từng bước một hướng về phía trước đi ra, hắn mỗi một bước hoạt động, phản phất đều tùy thời ngã xuống, nhưng là hắn lại đơn giản chỉ cần chịu đựng không có ngã xuống mà là như vậy lùng la lùng lay hướng về tiêu hẳn chỗ phương hướng đi tới xa xa tiểu ngải nhìn qua giờ phút này toàn thân run rẩy tùy thời đều ngã xuống đạo thân ảnh kia hốc mắt lập tức chính là đỏ lên nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị lao ra thời điểm lại bị một bên diệp lâm kéo lại đừng lại để cho cố gắng của hắn mất đi ý nghĩa ngươi bây giờ đi lên lời mà nói hắn tự thua diệp lâm tựa hồ cũng đúng cắn răng nhẹ nhàng mở miệng nói tiểu ngải cắn môi nội tâm vùng vây không biết bao lâu về sau mới chậm rãi nhẹ gật đầu nàng làm sao không biết hôm nay một trận chiến này đối với đố phi mà nói là bực nào trọng yếu chỉ là giờ phút này một màn này lại giống như một thanh lợi nhận tại nàng ngực một đao đao cắm giống nhau tiểu ngại thật sự có vài phần vô pháp tưởng tượng rốt cuộc là đã trải qua sự tình gì mới làm cho mình cái kia gần đây không có gì nghị lực thiếu ra, vậy mà thành dài đến tình trạng như thế xôn xao toàn trường giờ phút này vô số ánh mắt đều là hội tụ tại đỗ phi trên người đặc biệt là thiên lang phong đệ tử chỗ chỗ cơ hồ mỗi người đều là nắm thật chặt bàn tay của mình thân hình có chút run rẩy phảng phất không nói như vậy bọn hắn sẽ điên cuồng gào thét đi ra giống nhau mà đại hoang phong đệ tử chỗ chỗ Tất cả mọi người cũng đều là gắt gao rừng ở Đồ Phi, mắt của bọn hắn trong mắt không có hắn tình cảm của hắn, chỉ có một tí tia, tí ti, nhàn nhạt, nhạt khen phục. Mà ngay cả Lăng Tiên Tông cao tầng chỗ, Tô Hạo chi bọn người gặp được như thế cục diện, đều là một cái cái nhịn không được sắc mặt cổ quái thở dài một hơi. Như vậy một màn, ai có thể nghĩ đến. Sau đó, cứ như vậy ở giữa sân vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia bất quá gần trăm mễ, M, khoảng cách, Đô Phi lại tìm đại khái nửa giờ thời điểm, mới lung la lung lay chuyển đến Tiêu Hàn trước mặt, rồi sau đó, tại Tiêu Hàn, cổ quái trong tâm mắt Đỗ Phi lại chậm rãi ngẩng đầu bàn tay, đặt tại Tiêu Hàn trên chán, rồi sau đó dùng ra cuối cùng một thêm chút sức khí, nhẹ nhàng đẩy. Bành! Đỗ Phi cuối cùng này một thêm chút sức khí, giống như đệ sập lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ giống nhau. Tiêu Hàn vốn là cường chống thân hình, tại thời khắc này rốt cục mất đi tất cả khí lực, rồi sau đó thoáng một tí liền hướng phía sau sủi lơ dưới đi, rồi sau đó phát ra một tiếng vang nhỏ. Tiêu Hàn sư huynh, xem ra là ngươi thua nhỉ? Nhìn qua ngã xuống Tiêu Hàn, Đỗ Phi thở ra một hơi, lại thoáng một tí ngồi ở trên mặt đất, rồi sau đó hắn ngẩng đầu, hướng về phía Tiêu Hàn cười nói. Tiêu Hàn nằm ở trên mặt đất, giờ phút này hắn động liên tục một đầu ngón tay khí lực cũng không có, nhìn qua một màn này, hắn trầm mặc sau một lát, rốt cục thở gấp thở ra một hơi, nói khẽ, Tiêu Tâm tính điểm này, có lẽ ngay La Thông đều không phải là đối thủ của người ta thua. Nghe được cái thanh âm này, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng cười một tiếng, vốn là cường chống thân hình, cũng đúng thoáng một tí mềm ngã xuống trên mặt đất. Hai người cứ như vậy song song nằm, tại thời khắc này lẫn nhau đều là động liên tục thoáng một tí khí lực đều là mất đi, chẳng qua là như thế, song phương liếc nhau một cái thời điểm, trong đôi mắt đảo là không có thù hận nhiều thì còn lại là tỉnh táo tương tích hương vị dù sao thế gian chi kỳ khó cầu kỳ phung đi thủ lại lại càng khó được giờ phút này song phương đều là triệt để nhận rồi thực lực của đối phương mà nhìn thấy một màn này nghe được cái kia nhàn nhạt thanh âm bốn phương tám hướng căng cứng hào khí rốt cục tại thời khắc này lòng xuống dưới hạch tâm đệ tử bảy phong thí luyện đỗ phi thắng độ kiếp thiên bản thứ này về sau quy thiên lang phong không chế lang thiên tông cao tầng chỗ giờ phút này tô hạo chi cũng đúng chậm rãi đứng lên rồi sau đó hắn dừng ở một màn này chậm rãi mở miệng cũng xác định một trận chiến này thắng bại. tại hắn thanh âm hạ xuống song, bốn phương tám hướng chỗ, hoan hô thanh âm đồng thời vang lên. chương không năm bốn, yêu cầu quá đáng. ba ngày thời gian, chậm rãi trôi qua mà qua. tại ngày thứ ba trời chiều hạ xuống song, lăng thiên tông đang tiến hành bảy phong thí luyện, rốt cục coi như là triệt để kéo xuống kết thúc. mà tất cả phong đệ tử cũng là một cái cái mang theo vài phần vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, dần dần tán đi, rồi sau đó mỗi người đều là mang theo vài phần năm sau tái chiến tâm tư. lần này giới bảy phong thí luyện có thể nói là đặc sắc vô cùng. Mà Đỗ Phi thành công đánh bại Tiêu Hàn, đã trở thành đang tiến hành bảy phong thí luyện xuất sắc người, rốt cuộc làm cho bảy phong đệ tử trong lúc đó nhiều hơn một chút ít để tài nói chuyện. Hơn nữa không thể nghi ngờ, Đỗ Phi cùng Tiêu Hàn một trận chiến này, cũng sẽ trở nên tương đương chi kinh điển, tại ngay sau, tất nhiên còn sẽ lâu dài thời gian tồn tại ở bảy phong đệ tử trong trí nhớ. Mà ở bảy phong thí luyện về sau, Đỗ Phi ngược lại một mực đều nút ở thiên lang phong trung thuộc tại tiểu viện của mình bên trong nghỉ ngơi và hồi phục. Bất quá bởi vì biết rõ Đỗ Phi kế tiếp muốn đi thần quyết điện lựa chọn sử dụng bảy đại thần quyết quan hệ, cho nên Thiên Lang Phong đệ tử đạo là không có nửa cái dám can đảm đến quấy giày Đỗ Phi, lại dùng đại khái 2-3 ngày thời gian, Đỗ Phi thương thế bên trong cơ thể mới xem như đều hồi phục xong. Mặc dù nói cùng Tiêu Hàn một trận chiến này tiêu hao cực lớn, nhưng là may mà không có dùng ra cái gì tổn thương gần động cốt mấy cái gì đó đến, coi như là diệt vận quyết đối với thân thể thương tổn thật lớn, nhưng là cũng may Đỗ Phi cũng tu luyện thiên phượng bất diệt kinh từ loại nào trình độ đi lên nói. Ngược lại đem cái này diệt vận quyết chỗ tạo thành thương tổn triệt tiêu hơn phân nửa. Nếu không phải là như thế lời mà nói, giờ phút này Đỗ Phi đúng thành thật không có khả năng dựa vào 2-3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, tự đều khôi phục lại. Tiên tĩnh trong sân, Đỗ Phi quanh chân ngồi ở trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, mà ở hắn quanh thân chỗ thiên địa nguyên khí nhưng lại chậm rãi ngoạng ngoậy, rồi sau đó thiên địa nguyên khí bên trong diễn tông khí nhưng lại một tia chậm rãi chui vào thân thể của hắn bên trong. Như vậy yên tĩnh tu luyện, đại khái tiến hành rồi nửa ngày công phu, rồi sau đó Đỗ Phi mới thật dài thở ra một hơi, tại thở ra một hơi long thời điểm cũng biểu thị công khai tu luyện của hắn đã xong. "Thiếu gia, thương thế không có gì đáng ngại a." "Không biết chừng nào thì bắt đầu." Tiêu đứng ở góc tường tiểu ngải nhìn thấy Đỗ Phi chuyển tỉnh lại, lập tức tiêu cười hỏi, Người đã đến rồi a?" Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, rồi sau đó chậm rãi đứng lên, vặn vẹo gối néo đầu, lập tức trên người hắn tụụ truyền đến một hồi răng rắc răng đậu giống nhau thanh âm, mà loại động tác sau một lát, Đỗ Phi mới được là cười cười, nói tiếp, "Hiện tại xem ra lời mà nói, chẳng những không có cái gì trở ngại, hơn nữa tựa hồ làm cho thực lực của ta càng thêm tinh tiến rồi, khoảng cách tiếp theo đột phá" Phòng trường chỉ có một đường chi cách, ngươi hồi phục xong là tốt rồi, tiểu ngại thân thủ vô vô ngự chỗ, ta còn đang lo lắng, ngươi nếu khôi phục không đến lợi mà nói, kế tiếp làm sao bây giờ tốt nhỉ? Không có gì hay lo lắng, bất quá nói trở lại, mấy ngày nay các ngươi thiên lang phong ngược lại rất náo như ta, rất nhiều còn lại sáu phong đệ tử đều là thỉnh thoảng đến bên này đi dạo, nghĩ đến là muốn muốn đến xem, chúng ta vị này trong truyền thuyết Đô phi sư minh, rốt cuộc là cái gì nhân vật rất giỏi, bất quá các ngươi thiên lang phong gần đây cũng đụng cái đuôi vểnh lên trời à? Đừng nói những người khác, mà ngay cả ta nghĩ muốn tới thăm ngươi đều bị cản lại nhiều lần, hôm nay nếu không ta lén lút tiến đến, nói không chừng còn vào không được nghỉ." Tiểu Ngải hừ một tiếng, hơi khó chịu mở miệng nói. "Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại mỉm cười nói, "Cái này cũng không trách bọn hắn, bọn hắn cũng biết, mấy ngày nay ta liền cho muốn đi Long thủ phong nhận lấy lần này bảy phong thí luyện ban thường rồi, nghĩ đến, bọn họ là muốn ta nhanh lên khôi phục lại, không cho ngoại nhân tới quấy rầy ta đi." Gơ tở, nói như vậy, ta cũng vậy tính toán ngoại nhân lạc. Tiểu Ngải khẽ nói. "Ngươi cảm thấy, nếu là không có ta ám chỉ lời mà nói, ngươi đi vào đến sao?" Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường tiên lang phong phòng vệ đi à nha." Đỗ Phi cười nói. Nghe vậy, tiểu ngải trên mặt cũng đúng lộ làm ra một bộ vẻ hấp hực, hiển nhiên, cũng đúng minh bạch, Đỗ Phi nói có chút có đạo lý. "Tốt rồi, cô gái nhỏ, vấn đề này có cái gì kế hay so sánh. Nhìn thấy tiểu ngải tiểu cô nương này làm vẻ ta đây, Đỗ Phi nhưng lại đi tới, vuốt vuốt đầu của nàng về sau, mới tiếp tục nói, "Ta kế tiếp muốn đi đầu rồng này mặt nhận lấy bát thưởng, tranh thủ tìm được đan thần quyết, trước tạm thời giải quyết hết trong cơ thể phiền toái nói sau mặt khắc rồi, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi." Nghe vậy, Tiểu Ngải sau khi suy nghĩ một chút, nhưng lại lắc lắc đầu nói, "Ta liền cho không đi theo ngươi rồi, bất quá khai mở thần quyết điện đúng đại sự, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ ở đây, bất quá, ta lần này tới là cho ngươi một quả đề nghị, cái kia thần quyết điện cũng không phải là tùy ý là có thể ra vào địa phương, thiếu gia ngươi bây giờ ở vào đột phá bên dưới, cũng không phải phương trước đem độ kiếp thiên bản cơ hội dùng, để cao thực lực về sau lại tiến thần quyết điện, nghe nói, tại thần quyết điện bên trong, ngần đến càng lâu, chỗ tốt thì càng nhiều, mà muốn ngốc lâu một chút, thực lực nhưng lại lớn nhất căn đoan. Thần quyết điện sao?" Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhẹ gật đầu. Mấy ngày qua, hắn đối với Thần Quyết Điện đã có vài phần hiểu rõ. Cái này Thần Quyết Điện chính là Lăng Tiên Tông vài đại cấm địa một trong, bên trong gửi chính là Lăng Tiên Tông lập tông đích căn bản, bảy đại thần quyết. Mà Thần Quyết Điện chỉ có hàng năm hạch tâm đệ tử bảy phong thí luyện xuất sắc người mới có tư cách tiến vào trong đó. Hơn nữa, mở ra Thần Quyết Điện lời mà nói, cần Lăng Tiên bảy phong phong chủ đồng thời ở đây mới có thể làm được. Bởi vì các loại nguyên nhân, cái này Thần Quyết Điện mở ra, cũng đúng Lăng Thiên Tông bên trong một đại sự, hàng năm đều có vô số đệ tử tự phát đi quan sát Thần Quyết Điện mở ra. Nghe nói, như vậy cũng có thể có được không ít chỗ tốt. Như vậy ta liền đi trước Long thủ phong này mặt, đem sự tình quyết định ra rồi, ngươi trước hết xoay chuyển trời đất chỉ phong, có rảnh cũng nhiều tu luyện thoáng một tí, ta muốn cách chúng ta trở lại Đại An Vương chiêu gắn liền với thời gian không xa. Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, mới thân thủ phủi phủi tiểu ngải cái chán nói: "A, ta biết rồi, ngày này, ta cũng vậy đợi đã lâu." Tiểu ngải trầm mặc một lát sau, mới chầm rãi nhẹ gật đầu, trong hai năm qua, nàng cũng đúng không ngày nào không khác muốn phải đi về, bởi vì Đại An Vương triều chỗ đó chẳng những có ân đoán chờ nàng cùng Đỗ Phi đi hoàn tất, mấu chốt nhất chính là nơi nào còn có một cái già, nàng cùng Đỗ Phi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lên ra, rời đi chính mình ở lại tiểu viện về sau, Đỗ Phi đi trước Thiên Lang Phong đỉnh núi cùng lãnh bình mời một cái an, rồi sau đó mới tại lãnh bình dưới sự dẫn dắt lại lần nữa đi tới Long Thủ Phong Phong trên đỉnh chính là cái kia cổ trong điện, tiến nhập cái này đã tới lần thứ nhất địa phương về sau, nhìn qua trong rừng trúc phòng nhỏ, Đỗ Phi ngược lại chậm rãi thở ra một hơi, tông chủ đang ở bên trong chờ ngươi, vào đi thôi. Lãnh Bình chỉ chỉ cái kia phòng nhỏ, nhẹ giọng mở miệng nói nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhẹ gật đầu, sau đó không khách khí đẩy cửa ra, liền gặp được tại trong phòng nhỏ. Giờ phút này, Tô Hạo Chi vẫn là khoanh chân ngồi ở trên giường trúc, nhìn thấy Đỗ Phi lúc tiến vào, nhưng lại cười cười. Chỉ bất quá đã là như thế, Tô Hạo Chi cho Đỗ Phi cảm giác y nguyên giống như thâm liên giống nhau, thâm bất khả chắc. đệ tử Đỗ Phi, bài kiến tông chủ. Đối với cái này vị lăng Thiên Tông tông chủ, Đỗ Phi nhưng cũng là không dám mất đi nửa phần cấp bậc lễ nghĩa, lập tức hắn chính là chắp tay ôm quyền nói, ngồi đi. Tô Hạo Chi hướng về phía Đỗ Phi cười cười về sau, tùy ý mở miệng nói. Ngay vậy, Đỗ Phi ngược lại cẩn thận từng ly từng tí trên mặt đất trên bồ đoàn bàn ngồi xuống, thân hình có vẻ cực đoan thẳng tắp. "Ngươi rất tốt, so với ta tuổi trẻ thời điểm mạnh hơn nhiều." Tô Hạo Chi ngưng mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, không ngoan dẫn tán thưởng mở miệng nói, "Độ kiếp thiên bản chuyện kia, tuy nhiên ta không thuận theo, nhưng đồng ý ngươi như vậy lỗ mãng, nhưng là, ngươi làm rất khá. Mà bảy phong thí luyện, biểu hiện của ngươi cũng đúng tốt nhất chi tuyển. Đệ tử chỉ là làm một ý thuộc buồn phận sự tình mà thôi." Đỗ Phi chần chờ một lát sau, mới nói khẽ, "Ha ha, có lẽ hay là khiêm nhường như vậy sao?" Có biết không, có rất nhiều thời điểm, quá độ khiêm tốn, ngược lại thành dối trá. Tô Hạo Chi cười lắc đầu, "Tốt rồi, lần này cho ngươi tới, ta chủ yếu là vì nói cho ngươi biết một kiện thời kỳ." "Kính xin tông chủ chỉ giáo." Đỗ Phi nghe vậy, ngược lại đồng tử rụt rụt, sự tình gì còn cần vị tông chủ này đại nhân đặc biệt nói? "Dung Thiên Đan tin tức xác thật, chúng ta đã được đến rồi." Tô Hạo Chi trầm mặc một lát sau, nhàn nhạt mở miệng nói, "Cái gì?" Nghe vậy, Đỗ Phi thân hình ngược lại chấn động, "Dung Thiên Đan, những thứ khác mặc kệ, nhưng là vật kia?" nhưng là có thể triệt để giải quyết trong cơ thể mình thai hoạ ngập à? đương nhiên, vật kia chỗ chỗ cực đoan hung hiểm, hơn nữa còn có một chút hạn chế, hơn nữa, chúng ta bây giờ cửu thiên huyền tông cao tầng trong lúc đó giúp nhau chậm chậm đến cực nhanh, cho nên cảnh này khiến chúng ta lăng thiên tông cao tầng vô pháp ra tay cho ngươi thu hồi đến, cho nên trước mắt đến nhìn muốn tìm được cái kia dung thiên đan chỉ sợ chỉ có thể đủ dựa vào chính ngươi rồi, hơn nữa, cho dù trong tông nhân thủ khả năng cũng vô pháp cho ngươi tùy ý điều phối, ngươi nhiều nhất chỉ có thể tại thiên lang phong lựa chọn sử dụng mấy cái ngươi tin được cùng ngươi đồng hành. Dù sao, Dung Thiên Đan liên lụy quá lớn, một cái không cẩn thận, như vậy chính là Cựu Thiên Huyền Tông tệ động, đến lúc kia muốn đem gì đó đoạt trở lại, như vậy hắn độ khó chính là cả. Nở dê thêm kinh người rồi. Tô Hạo chi hơi hấy náy chậm rãi mở miệng nói, "Nghe vậy, Đỗ Phi trong đôi mắt ngược lại hiện lên một tia tính mang, một lát sau, hắn mới cười nói, "Tông chủ không cần như thế, có thể có được cái kia Dung Thiên Đan tin tức, đối với ta tới nói, đã là ngoài ý muốn sự tình rồi, về phần cái này Dung Thiên Đan, ta tất nhiên sẽ vì mình thu hồi đến. Ngươi minh bạch nổi khổ tâm riêng của ta là tốt rồi, dù sao Hiện tại Huyền Vũ Đại Lục tình huống cũng không yên ổn a. Tô Hạo chi thở dài một hơi, chợt lời nói phong một chuyện nói, "Bất quá, tuy nhiên việc này chúng ta vô pháp cho ngươi quá mức trợ giúp, nhưng là ít nhất, Độ Kiếp Thiên Bản ta sẽ an bài cho ngươi trước dùng lần thứ nhất, còn có, Thần Quyết Điện, ta cũng vậy sẽ an bài mau chóng mở ra, tranh thủ cho ngươi tạm thời giải quyết trong cơ thể thai hoàng ẩm, hơn nữa thực lực có chỗ để cao. Không biết, ngươi chuẩn bị tiên tiến Thần Quyết Điện, hay là trước sử dụng Độ Kiếp Thiên Bản?" Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, mới chậm thở ra một hơi nói, "Tông chủ, đệ tử cả gan, có một yêu cầu quá đáng." Ngươi nói, Tô Hạo chi tuổi hồ xem sẽ ra điều gì giống nhau? Cười cười nói, đệ tử thực lực bây giờ, khoảng cách ngũ phẩm trung giai vũ tông cảnh bất quá một đường chi cách, ta muốn chính mình trùng kích lần thứ nhất phá tông kiếp thử xem, nếu ta có thể thành công, hy vọng tông chủ có thể lại khải tụ khí đại trận, cũng mượn nhờ độ kiếp thiên bản chi lực, lại để cho thực lực của ta càng tiến một tầng lầu. Đỗ Phi mắt lộ tinh mang dừng ở Tô Hạo từ nói, Gơ thờ, ha ha haha, thật đúng là cả gan yêu cầu nhỉ? Tô Hạo chi cười cười, bất quá mà thôi, xem đại ngươi đoạt lại độ kiếp thiên bản phân thượng, ta muốn bảy phong phong chủ cũng sẽ không có ý kiến đến gì lúc này đây ta liền đáp ứng ngươi đi ngươi chuẩn bị trường nào thì bắt đầu hiện tại đỗ phi nhẹ nhàng cười một tiếng cao giọng mở miệng trương không năm năm tăng lệ mèo ha ha thực là một cái không khách khí tiểu gia hỏa tô hạo chi giống như cười mà không phải cười nhìn qua đỗ phi một lát sau mới gật đầu nói cũng may ta đây đem bả xương cốt cũng còn không có lao đã sớm đoán được ngươi muốn làm cái gì bằng không còn thật sự có điểm vô pháp thỏa mãn ngươi tiểu gia hỏa này yêu cầu nhỉ. ngươi đi theo ta a dứt lời tô hạo chi nhưng lại đứng lên Rồi sau đó chậm rãi đi ra khỏi phòng nhỏ. Đỗ Phi nhìn thấy một màn này, cũng phải không làm cái gì lôi, mà là thân hình vừa động tiểu chậm rãi đi theo. Theo Tô Hạo Chi tại rừng trúc trong lúc đó đi sau một lát, lần nữa đi tới đương làm ngày thứ nhất lần hưởng dụng tụ khí đại trận cái chỗ kia. Sau đó, liền gặp được Tô Hạo Chi thân thủ tại giữa không trung tùy ý phất một cái, trong chốc lát, liền gặp được thiên địa một hồi biến ảo, rồi sau đó một cái chói mắt quang trận đúng là hiện hiện giữa không trung. Mà ở quang trận bốn phương tám hướng chỗ, giờ phút này có bảy đạo năng lượng thể không ngừng rót vào trong đó, cái kia đợi bộ dáng, người xem kinh tâm động phách. Đây là ta ba ngày trước kia Triệu Hoán Bảy Phong phong chủ ra tay bố trí xuống, vào đi thôi." Tô Hạo Chi quay đầu lại quét Đỗ Phi liếc về sau, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi trong nội tâm ngược lại hiện lên một vòng cảm kích, hiển nhiên, xem đổi mới, võ lâm trời cao a coi như mình không đề cập tới yêu cầu này lời mà nói, cái này Tô Hạo Chi cũng đã là chuẩn bị làm như vậy. Lập tức, hắn cũng không nói cái gì nữa có không có nói nhảm, mà là nhẹ gật đầu về sau, thân hình vừa động, chính là trực tiếp vọt đến giữa không trung, rồi sau đó đi tới quang trận trung tâm chỗ chậm rãi ngồi xếp bằng mà xuống lúc này đây cùng trước đó lần thứ nhất hoàn toàn bất động, lần trước cái này quang trong trận năng lượng bành trướng vô cùng, nhưng là lúc này đây ngồi xuống thời điểm, Đỗ Phi lại cơ hồ cảm giác không thấy cái gì quá nhiều năng lượng, bất quá mơ hồ trong đó đã có một cổ gợn sóng lưu động cảm giác hiện hiện Đỗ Phi trong lòng, làm cho Đỗ Phi minh mạch bảy đầu khí mạch tê tụ, làm cho cái này tụ khí đại trận trở nên nguyên vẹn bắt đầu đứng dậy, mà cái kia năng lượng, tự nhiên là sẽ không dễ dàng tiết lộ ra tới. Đỗ Phi tựu như vậy ngồi xếp bằng sau một lát, cái này tụ khí đại trận tựa hồ chính là bắt đầu tự phát vận hành bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó. Đỗ Phi tiểu cảm ứng được rồi, một cái hùng hậu diễn tông khí bắt đầu liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn, thực là một cái tu luyện nơi toa Đỗ Phi cảm thán một tiếng, rồi sau đó chậm rãi thở ra một hơi, giờ phút này trong cơ thể hắn khí tức tại đây chút ít diễn tông khí quán chú phía dưới trở nên càng sự dư thừa bắt đầu đứng dậy, mà cái kia một đường chi cách phảng phất tùy thời đều bị xông phá giống nhau, mà đang ở Đỗ Phi có sở cảm ứng thời điểm liền gặp được cái này tấm trên sơn động phương lỗ hồng phía trên, giờ phút này có lồng đậm tầng mây nhanh chóng hội tụ mà đến, nhanh như vậy muốn độ phá tông cấp sao? Tiểu tử này cũng là lợi hại a. Đứng ở quang trận bên ngoài hiếp mắt, mắt thấy Tô Hạo Chi nhìn qua một màn này, đột nhiên cười cười, rồi sau đó tiện tay phất một cái, liền gặp được bốn phía chính là hiện lên tầng tầng phòng hộ. Ngoại trừ Đỗ Phi chỗ chỗ bên ngoài, những vật khác ngược lại đều bị Tô Hạo Chi phòng bảo hộ lên. Rất hiển nhiên, giờ phút này Tô Hạo Chi đảo đúng không có bất kỳ xuất thủ tương trợ ý tứ, ngược lại là muốn xem xem, mượn nhờ tụ khí đại trận cùng độ kiếp tiên bản, tiểu tử này rốt cuộc có thể không một hơi vọt tới ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh. Vô cơ hồ ngay tại hạ trong mắt cái này hồi lâu không thấy thiên kiếp thần lôi, lập tức tựu xé rách trời cao, rồi sau đó như cùng một cái lôi xả giống nhau, nhanh như tia chớp hướng về đỗ phi bạo hành mà đi. Vô cảm ứng được thiên kiếp thần lôi đến, đỗ phi nhưng chỉ là hiếp vĩ mắt, tùy ý nhìn xem cái này một đạo thần lôi rơi xuống trên người của mình, tại trên người của mình biến thành đạo đạo thơ nhện. tuy nhiên giờ phút này đỗ phi cũng không thể sử dụng thiên lôi đan, nhưng là vì tu luyện thiên phượng bất diệt kinh nguyên nhân, cái này phong lôi chi lực hắn thật đúng là không quá để vào mắt. rầm rầm rầm, tựa hồ là đỗ phi đã mạc triệt để chọc giận thiên kiếp thần lôi trong một sát na liền gặp được ngày đó kiếp thần lôi lập tức biến thành thiên thiên vạn và nói sau đó không nứt không dứt nghĩ đến đỗ phi chỗ chô rơi xuống suy đối mặt một màn này đỗ phi sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi rồi sau đó liền gặp được trong tay hắn ấn ký chậm rãi biến ảo rất nhanh liền gặp được theo động tác của hắn thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu hiện hiện từng đạo huyền ảo ký hiệu chỉ bất quá những này ký hiệu chỉ là một cái thoáng mà qua rồi sau đó rất nhanh tiểu sát nhập vào hắn bên ngoài thân chỗ đây là tiểu gia hỏa tu luyện đoán thể vũ sao tô hạo chi nhìn qua đỗ phi trên người lập loè quang mang sau một lát mới cười nhạt một tiếng nói, không sai. vậy mà có được bực này đẳng cấp đoán thể vũ khí so về Long Thần Quyết, thật cũng không kém. rầm rầm rầm, Tô Hạo chi thanh âm ân tiết cứng rắn đi xuống hạ, những kia đẩy trời lôi đỉnh đã muốn triệt để nội anh mà hạ, rồi sau đó một luồng sóng lôi quang chính là hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ tứ lướt mà đi, cơ hồ là trong trước mắt công Phu, Đỗ Phi cả người đã bị lôi đỉnh bao vây rồi. Hiện nhiên, giờ phút này Đỗ Phi đã đến độ kiếp thời khắc mấu chốt. Mà trên bầu trời, mây đen tại lúc này cũng đúng lúc ních đến càng kịch liệt bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó. Từng đạo vừa thô vừa to lôi quang cũng đúng mang theo nổ mạnh thanh âm không ngừng rơi xuống, hiển nhiên, hôm nay kiếp thần lôi đối với Đồ Phi đảo đúng không có nửa điểm khách khí. Tô Hạo Chi chắp hai tay sau lưng dừng ở một màn này, một lát sau, nhưng lại chậm rãi nhẹ gật đầu, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, giờ phút này hôm nay kiếp thần lôi tuy nhiên thoạt nhìn lợi hại, nhưng là đối với Đồ Phi mà nói, vấn đề nên vậy không lớn, cho nên, trùng kích ngũ phẩm trung giai vũ tông cảnh, hẳn là nước chảy thành sông sự tình. Không hỏi qua để đúng, tên tiểu tử này khẩu vị có chút quá lớn, rõ ràng còn muốn muốn nhờ đây hết thảy, lại xông một bậc. Như vậy, nói không chừng thì có điểm phiền toái. Bất quá, cũng may có độ kiếp thiên bàn a. Bên trên bầu trời điên cuồng rơi xuống thiên kiếp thần lôi, tại rằng có tính ra trong người, rốt cục chậm rãi yếu bớt, đợi cho cuối cùng một đạo thiên kiếp thần lôi hạ xuống song, cái kia tràn ngập phía chân trời mây đen rốt cục chậm rãi từ từ tiêu tán, rồi sau đó ánh mặt trời chậm rãi vung đến Đỗ Phi trên người. Hô. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Đỗ Phi thật dài thở ra một hơi, rồi sau đó chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt lập tức có tinh mang hiện lên, mà hắn khí tức trên thân, tại thời khắc này, cũng đúng liên tiếp kéo lên. Đa Tạ tông chủ. Đỗ Phi trầm mặc một lát, cảm ứng đến trong cơ thể mình biến hóa về sau, mới rất xa hướng về phía Tô Hạo Chi không người nói. Đây bất quá là bắt đầu mà thôi, kế tiếp hết thảy mới thật sự là nơi mấu chốt. Tô Hạo Chi nhạt cười nhạt nói, như đúng không có có vấn đề, ngươi cứ tiếp tục bắt đầu đi. Dạ. Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, rồi sau đó liền gặp được hắn lại lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, lại lần nữa tu luyện. Mà nhìn thấy Đỗ Phi bực này động tác, Tô Hạo Chi thì là nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên. Lập tức liền gặp được vốn là bình tĩnh tụ khí đại trận tại thời khắc này đột nhiên điên cuồng tuân ra bắt đầu chuyển động, sau đó liền gặp được bảnh chướng diễn tông khí lập tức liền hướng Đỗ Phi chỗ chỗ đè ép mà đi. Có lẽ là giờ phút này đã muốn chìm vào trong khi tu luyện quan hệ, Đỗ Phi trên mặt mơ hồ trong đó thấu để lộ ra một cổ vẻ thống khổ, bất quá, hắn lại như cũ đúng nhanh chóng luyện hóa những này diễn tông khí. Tại hắn bên ngoài thân chỗ, đặc biệt khí tức không ngừng biến ảo, hiển nhiên, tại Đỗ Phi trong cơ thể, các loại pháp quyết cũng phải không đoạn biến hóa luân chuyển. Như vậy tu luyện biện pháp cũng chỉ có Đỗ Phi mới có thể làm được, người Các coi như là muốn như thế, phòng trừng còn không từng nắm giữ nhiều như vậy pháp quyết nghỉ. Nói trở lại, vốn là Đỗ Phi trong cơ thể có thiên Lôi Đan cùng Băng Liên Đan, muốn tiếp tục tu luyện võ đạo lời mà nói, phải tìm kiếm ẩn chứa phong lôi thuộc tính pháp quyết đến tu luyện. Nhưng là, hắn vận khí coi như là rất tốt, nhận được rồi trong truyền thuyết thiên Phượng bất diệt kinh, Thiên Phượng từ xưa liền có thể điều khiển phong lôi chi lực, đối với này thiên Lôi Đan cùng Băng Liên Đan, tự nhiên cũng là có tốt đẹp chính là thích ứng tính, đây cũng là Đỗ Phi tu luyện kỳ khoái một nguyên nhân khác. Tuy nhiên Đỗ Phi giờ phút này vô pháp tùy ý điều khiển cái này hai cái đại gia hỏa, nhưng là Chúng tác dụng vẫn là không nhận thức được. Lãnh sư đệ. Nhìn qua giờ phút này, dốc lòng tu luyện Đỗ Phi một lát sau, Tô Hạo Chi mới nhẹ giọng mở miệng nói: "Tông chủ sư huynh." Tại Tô Hạo Chi thanh âm rơi xuống không lâu về sau, liền gặp được Lãnh Bình thân ảnh chậm rãi ở rừng trúc gian loại ra, gia, rồi sau đó thoáng cung kính địa hướng về phía Tô Hạo Chi chắp tay. Ngươi người đệ tử này, cũng không phải sai, thật cũng không hưởng phí ta đặc biệt vì hắn chuẩn bị như vậy một cái nơi. Tô Hạo Chi không quay đầu lại, mà là dừng ở Đỗ Phi, vẻ mặt tán thưởng nói: "Đây là tông chủ sư huynh hảo ý, chắc hẳn tiểu gia hỏa kia cũng hiểu được mang ơn a." Lãnh Bình cười cười nói: "Không thể tưởng được ngươi cho tới nay một bộ lạnh như băng bộ dạng, hiện tại cũng học hội khen tặng người đến sao?" Tô Hạo Chi giống như cười mà không phải cười lắc đầu, sau đó mới thản nhiên nói: "Độ kiếp thiên bản mang đến a." Rất theo. Lãnh Bình nhẹ gật đầu, bất quá, hắn nhưng không có lập tức lấy ra, rồi sau đó chần chờ một lát sau, mới nói khẽ: "Tông chủ sư huynh, nguyên vốn cả chút lời nói, ta cũng vậy không nên nói bất quá tiểu ngài lúc trước lại để cho Đỗ Phi gia nhập Thiên Lang Phong mục đích, ta và ngươi đều minh bạch. Hơn nữa, trải qua nhiều như vậy sự tình về sau," Đỗ Phi bây giờ đang ở Thiên Lang Phong danh vọng, đã muốn có thể bay thẳng La Thông rồi, chỉ sợ nếu là hắn muốn trở lại Đại An Lợi mà nói, tùy thời có thể tại Thiên Lang Phong lôi đi một nhiều hơn phân nửa nhân mã vốn là cái này cũng không có cái gì, chúng ta giả không biết nói là được rồi. Nhưng là, xem đổi mới, võ lâm trời cao A Thái Sơ Quân Vũ Tông này mặt. Như thế nào? Ý của ngươi là nói, chúng ta còn muốn hạn chế Đỗ Phi không thành. Tô Hạo Chi thản nhiên nói, thật cũng không đồng ý tứ này, mà là tình thế bây giờ vi diệu, cùng Thái Sơ Quân Vũ Tông lại lần nữa trở mặt. Đối với ta Lăng Thiên Tông không có có chỗ tốt gì à?" Lãnh Bình Trần chờ nói. "Không sao, việc này chúng ta coi như làm không biết là được rồi, chỉ cần Đỗ Phi không phải đập vào chúng ta Lăng Thiên Tông chiêu bài đi náo sự là được rồi." Tô Hạo chi thở dài một hơi, "Việc này vĩnh viễn là cái kia hai cái tiểu gia hỏa một khối tâm bệnh, tự làm cho bọn họ hiện tại giải quyết ta, nếu không, đợi cho ngày sau bọn hắn leo lên địa vị cao thời điểm, sẽ chỉ làm việc này xử lý bắt đầu đứng dậy càng thêm phiền toái, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có lại để cho thực lực của hắn càng mạnh một chọp." Nói như vậy, hắn làm việc mới có thể gọn gàng à? Nói đến cuối cùng thời điểm, Tô Hạo Chi trên mặt, nhưng lại hiện lên một tia nhàn nhạt hắn ý. Gọn gần sao? Nghe vậy, Lãnh Bình cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, trong đôi mắt ý tứ hàm xúc không hiểu. Chương 056, lại lần nữa tăng lệ bẹo. Cực lớn quang trận, tại giữa không trung chậm rãi ngoa ngoệ, tại bốn phương tám hướng trong hư không, có bảy đạo cự đại khí mạch, không lứt không dứt đem diễn tông khí rót vào cái kia quang trong trận. Mà ở quang trận vận chuyển bên trong, trận pháp bên trong nồng đậm đến đã có vài phần diễn tông khí, không ngừng chậm rãi bắt đầu khởi động. Mà ở đại trận trung tâm chỗ, giờ phút này Đỗ Phi vẫn là bình yên ngồi xếp bằng, hai tay của hắn ngẫu nhiên biến nào ấn ký, theo động tác của hắn, khí tức trên thân cũng đúng chợt nhược trợ cường. nhưng là bất kể Đỗ Phi khí tức trên thân như thế nào, những kia diễn tông khí vẫn là liên tục không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn chui đi vào. mà nương theo lấy những này diễn tông khí rũ mạnh vào, Đỗ Phi bên ngoài thân cũng đúng bắt đầu hiện lên một vòng nhàn nhạt kim hồ, một loại tương đương chi khủng bố chấn động cũng đúng chậm rãi phát ra mà mở. mà phía dưới tô Hạo Chi cùng lãnh bình hai người nhìn qua giờ phút này đã muốn lâm vào trạng thái tu luyện Đỗ Phi lẫn nhau đều là nhẹ gật đầu. Đỗ Phi có thể bắt lấy bực này cơ hội khó được, đem trong cơ thể các loại pháp quyết luân chuyển tu luyện, không ngừng cường tráng bản thân. Cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một việc có chút vui mừng sự tình. Lập tức, hai vị này lăng thiên tông đại nhân vật cũng là không có mở miệng nói chuyện, mà là hấp mắt ngưng mắt nhìn Đỗ Phi chỗ tu luyện, trên mặt có như có điều suy nghĩ biểu lộ. Thời gian nương theo lấy Đỗ Phi tiến vào tầng sâu lần đích trong khi tu luyện, cũng đúng chậm rãi trôi qua mà qua. Ngày khởi mặt trắng lặng, trong máy mắt nửa tháng chính là chỗ này loại lặng yên mà qua. Bực này thời gian tu luyện cũng đúng đại đại ngoại Tô Hạo Chi cùng Lãnh Bình hai người đoàn trước bên ngoài. Phải biết rằng, giờ phút này Đỗ Phi tu luyện sử dụng quan trận, chính là liên tiếp Lăng Thiên bảy phong khí mạch gây nên. Đơn giản mà nói, vì có thể làm cho Đỗ Phi tại trong thời gian ngắn phát triển, Lăng Thiên Tông tu luyện tài nguyên, tại trong khoảng thời gian này cơ hội đều toàn bộ cung cấp Đỗ Phi. Mà loại chuyện này là tuyệt đối vô pháp lâu dài tiến hành đi xuống, bởi vì, loại điều này sự tình nếu là bị giới đệ tử biết đến lời nói, như vậy rất có thể sẽ khiến say xưa sóng lớn. Huống chi, một cái tông phái chỉnh thể phát triển cũng không thể cho phép như vậy trường hợp đặc biệt hội thời gian dài tồn tại xem cái này bộ dáng tiểu tử này không đem trong cơ thể tất cả công pháp đều tu luyện xong tất chắc là không biết tỉnh lại nhưng là xem đổi mới võ lâm trời cao a tiếp tục như vậy lời mà nói cũng không phải một cái biện pháp a lãnh bình chăm chú nhìn một màn này một lát sau nhưng lại nhẹ khẽ thở dài một hơi nói tiểu tử này cũng không biết đi nơi nào làm cái này nhất bộ đoán thể vũ khí đến hơn nữa hắn tu luyện diệt vận quyết huyền âm quyết bên nào không phải không đấy cái này ba dạng gì đó gom góp lại với nhau sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng đúng cực kỳ bình thường, Tô Hạo Chi có chút cau lại lông mày về sau, mới chậm rãi mở miệng nói, bất quá rất hiển nhiên, giờ phút này bực này tình huống, cũng là ở dữ liệu của hắn bên ngoài. Ông ngâm ông. Tại Tô Hạo Chi cùng Lãnh Bình nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi giờ phút này toàn thân phảng phất đều hiện đầy thật nhỏ tuyển qua giống nhau, không ngừng hút vào những kia diễn tông khí. Lúc này, nếu là có thể đủ chứng kiến Đỗ Phi trong cơ thể tình huống lời mà nói, như vậy nên có thể nhìn thấy, giờ phút này tại Đỗ Phi trong cơ thể, diễn tông khí không ngừng vận chuyển, rồi sau đó đều vọt tới hắn đan điền khí hải chỗ cái kia một quả kim sắc võ đạo nguyên đan phía trên, mà ở võ đạo nguyên đan phía trên, giờ phút này có thất thải chân khí, ưu ám khí tức cùng với sắc bén huyền âm khí luân chuyển xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện, những này khí tức đều cắn nuốt đại lượng diễn tông khí, làm cho đỗ phi võ đạo nguyên đan càng sáng chói bắt đầu đứng dậy. mà cái kia hai quả nên vậy đã bị cân đối xuống thiên địa nguyên đan, tựa hồ đối với những này diễn tông khí cũng có chút hứng thú giống nhau, giờ phút này chẳng những không có phóng xuất ra cái gì có thể lượng, ngược lại cũng đúng bắt đầu cùng đỗ phi cướp đoạt những kia diễn tông khí. giờ phút này tại hai quả thiên địa nguyên đan phía trên. Luân hồi linh văn chậm rãi lưu chuyển lên, tràn hắc bạch lưỡng sắc quan mang, ngược lại làm cho hai quả thiên địa nguyên đan ở vào một loại tuyệt đối cân đối trạng thái. Tiểu Bạch giờ phút này cũng đúng vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ngay ngắn ở luân hồi linh văn phía trên, giờ phút này, cái này hai quả thiên địa nguyên đan mặc dù có một điểm nhỏ động tác, nhưng là vẫn còn có thể đoán trước trong phạm vi, cho nên hắn cũng không có ra tay, chỉ bất quá hiển nhiên Tiểu Bạch cũng minh bạch, lại tiếp tục như vậy lời mà nói, còn không biết muốn nuốt nạp đa thiếu diễn tông khí, độ phi mới có thể đồng thời đem trong cơ thể nhiều độ như vậy uy no bụng. Mà giờ khắc này, Đỗ Phi tinh thần cũng là ở vào một loại cực đoan thanh tịnh trạng thái đối với mình trong cơ thể một màn này, hắn cũng đúng cực đoan tinh tưởng, thậm chí có thể nói ngoại trừ thiên địa nguyên đan biến hóa bên ngoài, hắn biến hóa của hắn đều là mình chỗ chờ mong. Phải biết rằng cùng loại điều kiện tu luyện, đúng vậy cực kỳ khó được, nếu không phải thừa cơ đem trong cơ thể mình tất cả mấy cái gì đó đều một lần nữa rèn luyện biến đổi, làm cho thực lực của mình nâng cao một bước lợi mà nói, chẳng phải là lãng phí. Huống chi muốn lại lần nữa tăng lại vẹo, vốn là ít nhất cần mấy tháng tích lũy mới có thể lại lần nữa nếm thử, giờ phút này mình muốn nhất quyết mà tiểu, nguyên vốn là cực đoan không dễ sự tỉnh. Loại khi này, Đỗ Phi có thể làm thời điểm, cũng không nhiều, chỉ có chờ hết thể nước chảy thành sông. Mà ở Đỗ Phi như vậy chờ đợi chị hạ, lại có 3 ngày thời gian lặng yên mà qua, mà theo 10 ngày đích thời gian trôi qua, mà ngay cả Đỗ Phi cũng là có vài phần mơ hồ phát hiện, cái này tụ khí trong đại trận diễn tông khí, tựa hồ có một chút cung cấp không được nhu cầu của mình. Như vậy một màn, làm cho Đỗ Phi có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện xung dưới, muốn nói cách khác, ngược lại lãng phí bực này đại cơ hội tốt. Gian ngoài chỗ Hạo Chi cùng Lãnh Bình hai người sắc mặt tại thời khắc này, đều là phiền muộn đến cực hạn, dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, giờ phút này, cái này Lăng Thiên Tông bảy đạo khí mạch tồn tại lượng, trên cơ bản đều là bị tên tiểu tử này đảo đến thất thất bát bát rồi, nếu là lại tiếp tục nữa, tác chính là làm cho đến khí mạch mất đi sinh sôi không ngừng tác dụng, nói như vậy, đã có thể suy giảm tới Lăng Thiên Tông đích căn bản, cái được không đủ đắp đủ cái mất. Tông chủ, bằng không, đem tiểu gia hỏa này tỉnh lại a. Tiếp tục như vậy lời mà nói, cũng không phải cái biện pháp. Lãnh Bình dừng ở một màn này, một lát sau thở dài một hơi nói: không cần, nếu là hiện tại cắt ngang hắn mà nói, tiểu tử này muốn lại lần nữa tăng lệ mẹo, ít nhất muốn nửa năm sau rồi, mà hắn lần đi đoạt dung thiên đan hành trình, thực lực lại cực kỳ trọng yếu. Tô Hạo Chi chậm rãi lắc đầu, một lát sau, đột nhiên mới khẽ cười một tiếng, nói, "Mà thôi, coi như là bọn hắn đô gia cho ta chiếu cố con gái nhiều năm thủ lao à. "Tông chủ, ngươi?" Lãnh Bình nghe vậy, thân hình lại hơi hơi chấn động, đã nghĩ muốn mở miệng nói cái gì. "Không cần ngăn đón ta, ta tự nhiên có chừng mực." Tô Hạo Chi lắc đầu, rồi sau đó liền gặp được hắn tay phải nâng lên, trong một sát na chính là nhìn thấy một cổ kỳ dị hơi mở năng lượng chậm rãi ở lòng bàn tay của hắn chấu ngưng tụ cuối cùng trực tiếp biến thành một khỏa đá cuội lớn nhỏ năng lượng tinh thể dừng ở trong tay tinh thể sau một lát tô hạo chi mới cong ngón đúng ra lập tức liền gặp được theo động tác của hắn cái này một khoả năng lượng tinh thể nhưng lại trực tiếp tiêu xả ra rồi sau đó đang rơi xuống đô phi trên người lập tức trực tiếp biến thành tầng một ba màng lập tức cái bọc tại đô phi trên người sau đó tô hạo chi lại lần nữa vung tay lên giữa không trung chậm rãi vận chuyển tụ khí đại trận chính là chỗ này loại hư không tiêu thất chống chải trong không gian chỉ còn lại Đỗ Phi dưới ánh trăng treo trên bầu trời tu luyện, mà hắn bên ngoài thần kinh dị năng lượng thể cái bọc phía dưới, lại làm cho hắn thân hình cũng đúng trở nên dị thường chói mắt. Ừ. Trong khi tu luyện Đỗ Phi, đột nhiên thân hình vì hơi khẽ chấn động, vốn là yên lặng như mặt nước phẳng lặng tâm cảnh, tại thời khắc này lại hơi hơi run lên, bởi vì Đỗ Phi có chút kinh ngạc phát hiện, những kia vốn là không nứt không dứt tiến vào trong cơ thể mình diễn tông khí, trong lúc đó đột ngột biến mất rồi, mà chuyển biến thành tiến vào trong cơ thể mình, lại là một loại có vài phần quen thuộc cảm giác lạ lẫm năng lượng. Đây là nguyên lực. Như vậy biến cố. Làm cho Đỗ Phi có chút sứng suốt, chật trong nội tâm chính là hiểu rõ ra, xem ra, đúng Tô Hạo Chi minh bạch, diễn tông khi giờ phút này đã muốn không thỏa mãn được chính mình rất nhanh trùng kích dục vọng, hơn phân nửa là hắn xuất thủ. Nghĩ đến, giờ phút này tại Lăng Thiên Tông bên trong, có thể làm được bực này sự tình người, cũng chỉ có Tô Hạo Chi một người. Trong nội tâm minh bạch điểm này, nhưng là Đỗ Phi nhưng không có làm cái gì chuyện dư thừa tình, rồi sau đó lại lần nữa ngưng thần, bắt đầu yên tĩnh hấp thu những này nguyên lực. Ông ông ông! Những này nguyên lực năng lượng. Hiển nhiên cùng trước kia diễn tông khí tại chất lượng phía trên hoàn toàn bất động, lại tìm đại khái một ngày thời gian, đem những này nguyên lực đều luyện hóa về sau, Đỗ Phi trong lúc đó cũng cảm giác được, một cổ cực đoàn cảm giác nguy hiểm hiện lên trong lòng. Vô ý thức, hắn hữu mạnh mẽ mở mắt, nhìn lên trời cao chỗ, tuy nhiên thông qua sương khẩu, nhưng là Đỗ Phi Y Nguyên có thể phát giác được, nồng đậm đến cực đoàn kinh người tầng mây hiện hiện, mà tầng mây bên trong, thùng gỗ xử lý phẩm chất lôi long, nhanh chóng xuyên thẳng qua. Ầm ẩm Hạ trong mắt, đầy trời lôi long nổ giống, rồi sau đó trực tiếp mang theo Cựu Thiên Lửa giận xuống về Đỗ Phi trối chỗ nộ huynh mà hạ. Trong một sát na, những này lôi đỉnh chính là lật đẩy cả sân khẩu, giống như lôi đỉnh thác nước, lập tức chuốt xuống nhân gian. Thiên vượng bất diệt thể, thiên phù giáp, vũ tông hoàn. Lúc này đây, Đỗ Phi không cam lòng có chút nắm đại, lập tức hữu tốc dục phòng hộ, nhưng là rất đáng tiếc, lúc này đây tầng này tầng phòng hộ, tác dụng lại cũng không là rất lớn, chỉ bất quá kiên trì sau một lát, phòng hộ phá toái, rồi sau đó cực lớn lôi đỉnh chính là oanh tại Đỗ Phi trên người, làm cho hắn thân hình tại trong một sát na chính là một mảnh cháy đen. Ngoa Lúc này đây Thiên Kiếp Thần Lôi, như thế nào mạnh như vậy? Đỗ Phi toàn thân run lên, thiếu chút nữa tửu mang lên, lúc này đây Thiên Kiếp Thần Lôi cảm giác, so về lần trước tựa hồ mạnh không chỉ gấp 10 lần, theo đạo lý đến nói lời, có nên không như vậy mới đúng á chẳng lẽ là bởi vì, Tô Hạo chỉ ra tay quan hệ. Suy, mà đang ở Đỗ Phi mặt mũi tràn đầy hạt tuyến thời điểm, trong lúc đó, liền gặp được một cái không biết từ nơi này xuất hiện phong cách cổ xưa vòng tròn, nhưng lại chậm rãi hiện hiện tại Đỗ Phi thân hạ, rồi sau đó tròn trong âm, có nhàn nhạt năng lượng thể hiện hiện, tạo thành một cái hộ cháo đem Đỗ Phi bảo vệ tại trong đó mà những kia vốn là cuồng bạo lôi đỉnh, tại trải qua những này hộ cháo thời điểm, nhưng lại trở nên nhược hóa rất nhiều, nhưng là, trong đó lôi đỉnh năng lượng, nhưng lại chút nào cũng không thiếu. Cái này là độ kiếp thiên bàn. Đỗ Phi lập tức tiểu hiểu rõ ra, lập tức, hắn lại lần nữa khoanh chân làm tốt, nhanh chóng dẫn dắt đến những này lôi đỉnh tẩy tủy nhục thể của mình, Bực này cơ hội tốt, nhưng như thế nào đều không thể bỏ qua nha. Chương 057, thần quyết điện. Hô. Qua nửa ngày về sau, bên trên bầu trời cái kia cuồng bạo thiên kiếp thần lôi, rốt cục lần nữa triệt để từ từ tiêu tán, rồi sau đó liền gặp được vốn là treo trên bầu trời Đỗ Phi thật dài thở ra một hơi ngay sau đó một cổ vô hình bành trướng chấn động lập tức giống như bao táp giống nhau dùng Đỗ Phi chỗ chố làm trung tâm điên cuồng mang tất cả mà khai mở mà thiểu cái này bành trướng chấn động mang tất cả mà khai mở đồng thời Đỗ Phi nhưng lại hai mắt đột nhiên mở ra rồi sau đó mãnh liệt ngẩng đầu một trường lại hướng về giữa không trung quanh thứ bành một trường rơi xuống xem đổi mới võ lâm trời cao ai trong chốc lát chợt nghe đến giữa không trung truyền đến từng đợt không khí bạo liệt thanh âm mà theo hắn một trường bành ra cả sơn động trong không gian hết thảy cũng đúng điên cuồng run rẩy lên, một trường thổ lộ cùng bạo trong sức mạnh, tốt hồi lâu nhi về sau, quấn quanh tại Đỗ Phi bên ngoài thân chân khí, mới chậm rãi rút về trong cơ thể của hắn. suy, Đỗ Phi bên ngoài thân kim hồ chậm rãi tiêu tán, rồi sau đó hắn thật dài lại lần nữa hư thở một hơi về sau, mới cả người chậm rãi ở độ kiếp thiên trên bàn đứng lên, rồi sau đó thân hình vừa động, toàn thân lại lần nữa vang lên răng rắc thanh âm, một cổ bành trướng đến cực hạn lực lượng ẩn chứa trong cơ thể, ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh, muốn nhờ cái này tụ khí đại trận, độ kiếp thiên bản cùng với tô Hạo Chi ra tay. Tại ngắn ngủn trong hơn 10 ngày, Đỗ Phi thực lực, không thể nghi ngờ là có cực đoan vậy mà tăng gọn. Đỗ Phi tự tin, nếu là dùng hắn giờ phút này, tình huống gặp lại đến cái kia hổ thái khâu lời mà nói, tên kia phòng trứng ngay chết như thế nào cũng sẽ không minh bạch. Không sai. Phía dưới chỗ, Tô Hạo Chi dừng ở giờ phút này Đỗ Phi, một lát sau mới chậm rãi nhẹ gật đầu, cười mở miệng nói: "Đa tạ tông chủ thành toàn." Nghe vậy, Đỗ Phi thân hình vừa động, lại rơi xuống đất phía trên, cùng kính chắp tay nói: "Hắn tự nhiên minh bạch, nếu không phải Tô Hạo Chi thành toàn, chính mình tất nhiên không có khả năng tại trong ngắn hạn có bậc này trưởng tiến ngươi cũng không cần cảm ơn ta ta tuy nhiên cuối cùng ra tay giúp ngươi nhưng là cũng là bởi vì giờ phút này chúng ta có độ kiếp thiên vòng tại tay ta mới dám như thế nếu không nghe lời cái kia lợi phá tông kiếp uy lực nhưng không phải bình thường người có thể vượt qua cho nên ngươi nên vậy cảm ơn trước chính mình à tô hạo chi cười nói tốt rồi chúng ta không nói cái này rồi tô hạo chi lời nói phong một chuyện thản nhiên nói dựa theo bao năm qua quy củ tại bảy phong thí luyện sau khi chấm dứt trong vòng bảy ngày sẽ mở ra thần quyết điện lại để cho Hạch Tâm đệ tử bảy phong thí luyện xuất sắc người lựa chọn sử dụng bảy đại thần quyết, vốn là tại vài ngày trước, chúng ta nên xuất hiện, hiện tại đã muốn có không ít đệ tử đang chờ đợi rồi, chúng ta cũng đừng có lại làm cho bọn họ chờ đợi. Bảy đại thần quyết sao? Nghe vậy, Đỗ Phi trước mắt có chút sáng lời, một lát sau, mới nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ta lời nói nhưng muốn nói ở phía trước a. Tô Hạo Chi thản nhiên nói, bảy đại thần quyết thu hoạch, đúng vậy có tùy cơ hội tính, ta cũng không thể cam đoan ngươi có thể 100% tìm được đan thần quyết, nhưng là, ngươi tiến vào thần quyết điện về sau, trong đầu lại nhất định phải tin tưởng. Ngoại trừ Đan Thần Quyết bên ngoài, mà khác thần quyết đối với ngươi mà nói, ý nghĩa không lớn, chỉ có như thế, ngươi tín luyện mới có thể làm cho ngươi phải đến Đan Thần Quyết. Vâng. Đệ tử tuân mệnh. Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại vừa chắp tay nói, "Đã như vậy, ngươi hãy đi đi." Tô Hạo Chi xoay người, tùy ý cười cười, trên mặt biểu lộ, ngược lại có vài phần ý vị thâm trường bắt đầu đứng dậy. Tại Lăng Thiên Tông ở chỗ sâu trong, Lăng Thiên bảy phong phạm vi bên ngoài, cũng có được một tòa cực đoan ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi toàn thân do nham thạch tạo thành, phía trên ngẫu nhiên có một ít lục sắc thảm thực vật, nhưng là coi như là như thế, rất xa nhìn sang, cũng đúng có vẻ có vài phần hoang vu. Mà ở giá sơn phong đỉnh cao nhất chỗ, giờ phút này rất xa nhìn sang, lại có thể nhìn thấy một tòa cực đoan cổ lao thạch điện. Thạch điện dựa vào núi mà xây, có vẻ một mạc vô cùng, hơn nữa tại không biết bao nhiêu năm tháng cọ rửa phía dưới, lại khiến cho hắn có vẻ càng phong cách cổ xưa và đại khí. xiu, xíu, xíu. Mà ở cái này thạch điện không xa chỗ bên trên bầu trời, ngẫu nhiên có phá phong thanh âm truyền ra. Sau đó là có thể làm cho người thấy rõ ràng, giá sơn phong chúng quanh là bầu trời bao la, đại thụ, nham thạch, công trình xây dựng phía trên, giờ phút này cơ hồ đều cũng có dậm dặm chẳng chịt bóng người, cái này nguyên vốn phải là yên tĩnh vô cùng địa phương, nương theo lấy dòng người hội tụ, lại trở nên náo nhiệt vô cùng. Xuất hiện người ở chỗ này, trên cơ bản đều là bảy phong bên trong nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, mà hạch tâm đệ tử chi lưu đích nhân vật cũng là có. Bởi vì, bao năm qua đến, khai mở thần quyết điện thời điểm, đều có không ít đệ tử tại quan sát thời điểm có chỗ đố lộ, mà làm cho thực lực của chính mình trùng tiến cho nên dần dần phía dưới, cái này mỗi năm một lần khai mở thần quyết điện, ngược lại thành không ít đệ tử trong mắt lần thứ nhất đại ban thưởng. xíu, U. mấy đạo thân ảnh, trong lúc đó từ đàng xa phía chân trời bạo lướt mà đến, cuối cùng tại ở gần này cực lớn ngọn núi thời điểm mới ngừng lại được, làm cho bốn phía đệ tử nhận ra, giờ phút này xuất hiện ở trong sân sáu người, đương nhiên đó là ngoại trừ lãnh bình bên ngoài sáu phong phong chủ. cái này sáu vị phong chủ thân hình chứng thực về sau, chính là lẫn nhau nhẹ gật đầu, rồi sau đó liền gặp được bọn họ đều là tùy ý vung tay lên, rồi sau đó chính là rơi xuống trên ngọn núi cái điện trước kia trên bổ đoàn. Giờ phút này, trừ bọn họ ra chỗ rơi chỗ bên ngoài, còn có một bồ đoàn không ai ngồi xuống, hiển nhiên, chỗ đó hẳn là lưu cho Lãnh Bình. Còn lại 6 vị phong chủ đều đến rồi, cũng không biết chúng ta phong chủ cùng nhị sư huynh chạy đi nơi nào. Tại một chỗ trên bầu trời, La Hồng bọn người Thiên Lang Phong hoạch tâm đệ tử hội tụ lại với nhau, nhìn thấy một màn này, La Hồng nhưng lại nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Cái này có cái gì tốt hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết, vài ngày trước nhị sư huynh đi long thủ phong sao? Hơn nữa, phong chủ khi đó cũng đi theo đi. Ta nếu là không có đoán sai lời mà nói" Nhị sư huynh hẳn là đi mượn nhờ độ kiếp thiên bản chi lực trùng kích đi, người đã quên. Vài ngày trước Long thủ phong bộ giáng kia, rõ ràng ngay cả có người tại độ phá tông kiếp. Phục vân quét La Hồng liên nói. Ừm, xem ra hẳn là như vậy. Nói như vậy lời nói, nhị sư huynh cũng đúng người thông minh, hiểu được đi trước tăng thực lực lên về sau, lại đến cái này thần quyết điện. Nói như vậy, ở bên trong dạo chơi một thời gian cũng sẽ càng dài một ít. La Hồng gật đầu nói. Lại nói tiếp, không biết lúc này đây, nhị sư huynh có thể có được bảy đại thần quyết bên trong cái đó một bí quyết. Đứng ở phía sau phương là dung. Đột nhiên mở miệng nói, "Nghe vậy, người trung quanh đều là trầm mặc một lát, sau đó La Hồng mới chậm rãi nói, "Cái này không phải là chúng ta có thể biết đến, đến rồi, bất quá, nghe nói, nhị sư huynh đối với Đan Thần Quyết hứng thú thật lớn, chỉ bất quá, Đan Thần Quyết cho tới nay đều là bảy đại thần quyết bên trong thần bí nhất, ta Lăng Tiên Tông qua nhiều năm như vậy, mà khác thần quyết đều có không ít người tìm hiểu, duy chỉ có Đan Thần Quyết tìm hiểu người giải đáp không có mấy, nếu là nhị sư huynh thật sự đập vào đan." Thần Quyết chú ý lời mà nói, chỉ sợ sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Đại sư huynh năm đó tựa hồ cũng đúng hướng về phía Đan Thần Quyết đi. Bất quá cuối cùng hắn còn không có thành công, mà là lựa chọn bảy đại thần quyết bên trong uy lực lớn nhất Viêm thần quyết. Mục Vũ Hạ đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, "Nghe vậy, bốn phía Thiên Lang Phong hoạch tâm đệ tử đều là an tĩnh xuống. Đối với Đồ Phi trong cơ thể thai hoang ẩm, bọn hắn những này hạch tâm đệ tử tuy nhiên không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng lại mơ hồ biết rõ, muốn giải quyết thai hoang ẩm, biện pháp tốt nhất chính là tìm được đan thần quyết. Nhưng là, đan thần quyết thật sự là quá mức huyền ảo thần bí rồi, chớ nói Thiên Lang Phong, coi như là tảng đàn phong qua nhiều năm như vậy, cũng không có mấy người lĩnh ngộ. Cho nên lúc này đây cũng không biết Đỗ Phi có thể không thành công. ba bà bá. Ngay tại Thiên Lang Phong Trư Vị Hạch Tâm đệ tử nguyên một đám trầm mặc không nói thời điểm. Trên bầu trời lại lần nữa vang lên một hồi phá phong thanh âm. Rồi sau đó liền gặp được một đám Thiên Chỉ Phong Nữ đệ tử nhanh chóng chạy tới, rơi xuống phía chân trời chỗ. Mà Thiên Chỉ Phong Nữ đệ tử gai gai nghiến miến, một ra hiện, chính là làm cho trong chẳng vô số ánh mắt đều là lập tức quan tới. Bất quá, những này nữ trong hàng đệ tử hấp dẫn người ta nhất, Y Nguyên có lẽ hay là dẫn đầu Diệp Lâm cùng Tiểu Ngải hai người. Diệp Lâm Phong Hoa tuyệt đại tự không cần phải nói. Mà Tiểu Ngải thân là Lang Thiên Tông Tiểu Công chúa, chẳng những dáng người đặc biệt hết sức nhỏ, hình dạng lại càng thanh thuần động lòng người. Cái này Lang Thiên Tông bên trong không ít người đập vào chủ ý của nàng. Giờ phút này nhìn thấy nàng xuất hiện, ngược lại so nhìn thấy Đỗ Phi còn muốn kích động vài phần. Tiểu Ngải mắt to quét đến Thiên Lang Phong đệ tử chỗ chỗ, sau đó mới lắc lắc đầu nói, thiếu gia chẳng lẽ còn không có tu luyện xong tất sao? Dùng đến tu luyện lâu như vậy sao? Như thế nào? Nhà của ngươi thiếu gia thực lực tăng cường, ngươi còn không đẩy? Sợ chính mình đánh không lại hắn? Diệp Lâm quét Tiểu Ngải liếc, nhặt cười nhặt nói cái kia cũng không phải, chỉ bất quá tiểu ngải lắc đầu, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lời còn chưa nói hết, trước mắt nàng đột nhiên sáng lời, liền gặp được phía chân trời chỗ, lại có lượng đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới, ừ, đây không phải là đến đến sao? Diệp Lâm ánh mắt cũng quét tới, sau đó cười cười nói, mà tựa hồ nghe đến nàng nói đến đây giống nhau, trong chốc lát liền gặp được toàn trường ánh mắt đều là đều chuyển rời đến hai đạo thân ảnh kia chỗ chỗ, mà hào khí tại thời khắc này cũng đúng trở nên cực đoan hỏa phát lên, vậy hẳn là đúng Đỗ Phi sư huynh đến đi à nha? Đỗ Phi sư huynh thực lực tựa hồ so về trước kia mạnh không ít ta. xem ra vì thần quyết điện mấy ngày nay đỗ phi sư huynh cũng đúng có chút cố gắng a, chắc không được kéo đến bây giờ. bốn phía xì xào bàn tán thanh âm truyền đến, nhưng là mỗi cái tầm mắt của người đều là gắt gao đã rơi vào tăng thêm chỗ, mà ở một lát bên trong hai đạo thân hình rốt cục phá không mà đến, rồi sau đó xuất hiện ở thần quyết điện trên không chỗ. giờ phút này trước một người đương nhiên đó là lãnh bình, mà ở hắn sau lưng mấy bước vị trí đỗ phi nhưng lại vẻ mặt cung kính khoanh tay mà đứng. lãnh bình đã đến về sau ngược lại nhẹ gật đầu, tiểu rơi xuống thuộc về mình trên bộ đoàn chư vị phong chủ, đệ tử đã tới chậm." Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống phía dưới chư vị phong chủ phía trên, sau đó mới chắc tay, thôi xin lỗi nói. "Ừm, đến là tốt rồi." Chu Thái cười tủm tỉm dừng ở Đỗ Phi, cười mở miệng nói. "Nhưng là hắn lời nói âm vừa hạ xuống xong, đột nhiên Tiểu Đúng hơi sững sờ, trong đôi mắt lập tức tiểu hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên, hắn là nhìn ra Đỗ Phi thực lực, giờ phút này đã muốn đến trình độ nào. Người này." Trong chốc lát, bảy phong phong chủ ngoại trừ Lãnh Bình bên ngoài, mỗi một người đều là vẻ mặt vẻ cổ quái, tên tiểu tử này, không khỏi quá biến thái một trận. Chương 058, tiến vào thần quyết điện. Bảy vị phong chủ đối mắt nhìn nhau chỉ chốc lát, trừ Kiến mới lập đầu, thản nhiên nói, "Đã đến đến rồi, cái kia liền chuẩn bị bắt đầu đi, bất quá nhớ kỹ, ngươi cũng không muốn quá mức miễn cưỡng, bảy đại thần quyết tuy nhiên cường hãn, nhưng là là trọng yếu hơn nhưng lại bản thân, không cần phải đem bảy đại thần quyết coi quá nặng." Đa tạ trừ phong chủ chỉ điểm. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại có chút rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này Kiến tuy nhiên tựa hồ đối với hắn có một chút như vậy điểm ý kiến, bất quá nói ra những lời này, đạo đều đúng chân tâm thật ý. Sau khi nói xong, Đỗ Phi ánh mắt một chuyện, ngược lại rơi xuống bảy đại phong chủ sau lưng cái kia phong cách cổ xưa thạch trong điện. Lại nói tiếp, từ nghe nói đan thần quyết có thể đối với trong cơ thể cái kia hai quả thiên địa nguyên đan có áp chế tác dụng bên trong, Đỗ Phi đối với cái này đan thần quyết chính là có chút nghiỆm tưởng, mà giờ khắc này, hắn hiển nhiên là có loại này truy đuổi đan thần quyết tư cách cùng cơ hội. "Ngươi chuẩn bị xong sao?" Trừ Kiến lại lần nữa dừng ở Đỗ Phi, nhàn nhạt mở miệng nói. "Chuẩn bị xong." Nghe vậy, Đỗ Phi thật dài hít một hơi về sau, mới gật đầu nói. Nhìn thấy một màn này, Trừ Kiến mới chậm rãi gật đầu nói đã như vậy, chư vị, như vậy chúng ta mà bắt đầu à? Theo chủ kiến thanh em rơi xuống, mặt khác sáu vị phong chủ đều là nhẹ gật đầu, rồi sau đó liền gặp được bảy người đồng thời khe vuông tay, trong tay ấn ký nhanh chóng biến nào bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó từng đạo chân khí có sáng lập tức chính là đánh vào thạch điện đại trên cửa. ầm ầm, nương theo lấy bảy vị phong chủ động tác, trong chốc lát liền gặp được cái kia thạch điện đại môn có chút run rẩy lên, rồi sau đó chính là lộ ra một cái ngăm đen thông đạo. Đỗ Phi, đi thôi. Nhìn thấy đại môn rộng mở, lãnh bình cũng đã hướng về phía Đỗ Phi gật đầu nói. Thế thế, Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó ánh mắt như ngừng lại cái kia ngăm đen trong thông đạo. Một lát sau về sau, chân của hắn trưởng mới nhẹ nhàng vừa động, thân hình chính là lập tức phiêu lất ra, trực tiếp hướng về kia trong cửa lớn xông vào. rồi sau đó, tự như vậy tại vô số tầm mắt của người bên trong, Đỗ Phi thân hình lập tức biến mất. đây trời ánh mắt, giờ phút này tựa hồ cũng đúng hội tụ đến này thạch điện đại môn chỗ. giờ phút này, nương theo lấy Đỗ Phi tiến vào, đại môn kia cũng đã chậm rãi đóng cửa trên xuống. đại sư tỷ, cái này thần quyết điện bên trong có nguy hiểm gì sao? Tiểu Ngải nhìn qua Đỗ Phi biến mất thân ảnh, nhịn không được đối với bên người Diệp Lâm do hỏi, bởi vì Diệp Lâm năm đó cũng là ở cái này Thần Quyết Điện chi ở bên trong lấy được Kiếm Thần Quyết. Nghe vậy, bốn phía Thiên Chỉ Phong nữ đệ tử cũng là một cái cái vừa quay đầu, hiện nhiên các nàng đối với vấn đề này đều là có chút tốt kỳ, dù sao ở đây Thiên Chỉ Phong trong hàng đệ tử chỉ có Diệp Lâm đã từng đi vào. Diệp Lâm nghe vậy tựa hồ có chút cau lại lông mày, nàng khôn ngoan dẫn thất thần dừng ở trước mắt cái kia phong cách cổ xưa thật điện, sau một lát mới chậm rãi nói, cái này Thần Quyết Điện bản thân tiểu có được lấy cực đoan cường hãn lực lượng. Ừm, điểm này ta lại đúng biết rõ, nghe nói, Ta Lang thiên Tông vốn có 8 đạo khí mạch, hiện tại nhưng bây giờ chỉ có 7 đạo khí mạch rồi, cái này cũng là bởi vì trong đó một đạo khí mạch quanh năm suốt tháng dùng để cung cấp cái này thần quyết điện. Tiểu ngài gật đầu nói, "Ừm, cái này thần quyết điện, nghe nói là thời kỳ viễn cổ truyền thừa xuống một kiện kỳ vật, bị Ta Lang thiên Tông khai tông tổ sư trong lúc vô tình tìm được, mới truyền xuống hôm nay cơ nghiệp. Cũng chính bởi vì cái này thần quyết điện huyền bí, Ta Lang Thiên Tông mới cần quanh năm suốt tháng cung cấp nuôi dưỡng hắn. Mà sẽ xuất hiện điểm này nguyên nhân lại rất đơn giản, thì phải là Cái này thần quyết điện bên trong, hội tự thành không gian, tại đây thần quyết điện bên trong trong không gian, cái gì cũng có khả năng phát sinh, mà có thể có được bảy đại thần quyết bên trong cái đó một bí quyết, lại có thật lớn tùy cơ hội tính. Mà tìm được bảy đại thần quyết tùy cơ hội tính, nghe nói cùng bản thân thiên phú có quan hệ, ngươi thiên phú cao nhất chỗ, bảy đại thần quyết bên trong sẽ xuất hiện nhất phù hợp ngươi thiên phú thần quyết cho người tu luyện. Nhưng là, nếu là ngươi không muốn tiếp nhận lời mà nói, nhưng có thể trải qua nào đó khảo nghiệm, sau đó tùy ý tìm được ngươi muốn thần quyết. Cái kia đại sư tỷ năm đó ngươi là ngay từ đầu chính là nhận được rồi mình muốn thần quyết đến sao?" Tiểu Ngải như có điều suy nghĩ mở miệng nói: "Ta năm đó tiến vào trong đó, cũng không có làm cái gì, chỉ bất quá tại cái kia trong không gian ngồi một tháng về sau, kiếm thần quyết tự xuất hiện, mà ta phải cần đúng lúc là kiếm thần quyết. Cho nên, ta lúc ấy có thể nói là vận khí vô cùng tốt, cũng không cần kinh nghiệm thần quyết điện thí luyện, cho nên, ta cũng không biết cái kia thần quyết điện thí luyện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Diệp Lâm thở dài một hơi, chỉ tiếp hôm nay Tiêu Hàn sư huynh không tại, năm đó hắn hẳn là trước nhận được rồi long thần quyết. Rồi sau đó thông qua thần quyết điện thí luyện về sau mới tìm được kiếm thần quyết, hắn tại lời mà nói nên biết bên trong tình huống, mà trừ hắn ra bên ngoài chỉ sợ chỉ có thiên lang phong là thông sư huynh biết rõ tình huống. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức rồi, coi như là tình huống lại kém lời mà nói nhà của ngươi thiếu gia cũng đúng có thể có được một môn thần quyết. Bất quá nghe nói hắn là hướng về phía đan thần quyết đi, ta lăng thiên tông qua nhiều năm như vậy cũng không có mấy người tìm được qua đan thần quyết, tiểu đệ cho chúng ta nhìn xem hắn có thể không có chỗ thu người ta. Diệp lâm lại cười cười đưa thay sờ sờ tiểu ngải đầu về sau mới nhẹ nhàng mở miệng nói, thiếu gia nhất định sẽ thành công. Tiểu ngải khe gật đầu, mà hắn trong đôi mắt nhưng lại tràn đầy vẻ kiên nghị. Cái này là thần quyết điện bên trong đến sao? Tối tăm lu mở mịt dưới bầu trời, bốn phía đều có được cồn gió gào thét mà qua. Bộ dáng như vậy, phảng phất nơi này đúng một mảnh hoang vu sa mạc giống nhau. Mà ở cái này hoang vu thiên địa trong lúc đó, giờ phút này đố phi thân ảnh đặt mình trong trong đó, hắn phụ bắt tay vào làm, mắt lộ ra quái dị dừng ở phía chân trời chỗ. Giờ phút này tại phía chân trời địa phương có một tia lôi đỉnh phảng phất tại lặng yên chạy như vậy một màn làm cho Đỗ Phi khẽ nhíu mày. "Tiểu Bạch, hiện tại ngươi có thể đi ra." Chăm chăm vào phía chân trời sau một lát, Đỗ Phi mới nhẹ giọng mở miệng nói, "Ừm, thật là rất lâu cũng không có đi ra rồi." Nghe được Đỗ Phi thanh âm, Tiểu Bạch ngược lại nhanh chóng nhảy ra ngoài, rồi sau đó rơi xuống Đỗ Phi trên bờ vai, thật dài rỗi cái lưng mệt mỏi nói. "Rất hiển nhiên, những ngày này Tiểu Bạch cũng đúng đến mức quá sức. Tốt rồi, đã đi ra muốn làm việc, cái này là địa phương nào?" Đỗ Phi nhạt cười nhặt nói. Nghe vậy, Tiểu Bạch trợn trắng mắt về sau, ánh mắt mới nhanh chóng ở bốn phía quét lấy, một lát sau Hắn mới trầm giọng nói, chủ nhân, ta nếu là không có nhìn lầm lời mà nói, các người lăng thiên tông, cái này cái gì thần quyết điện, hẳn là thời kỳ viễn cổ đồng dạng viễn cổ vật, bất quá cụ thể là cái gì, ta liền cho nhìn không ra. Mà giờ khác này, chúng ta tại cũng không phải thần quyết điện bên trong, mà là thần quyết điện bên trong tự thành trong không gian. Lại là tự thành không gian. Ngay vậy, Đỗ Phi ngược lại nhẹ gật đầu, như vậy chúng ta kế tiếp ứng nên như thế nào? Ừ, thấy được cái kia nơi lôi đỉnh có hay không, nếu là ta không nhìn lầm lợi mà nói. Cái kia lôi đỉnh nên vậy, hội dần dần hướng về chủ nhân ngươi tại đây lan tràn tới, đợi cho hắn tới thời điểm, nên vậy có thể tìm được nhất bộ thần quyết đi à nha? Bất quá chủ nhân, chúng ta không ngại đến đoán xem xem, hiện tại ngươi có thể được cái gì thần quyết ta? Tiểu Bạch vẻ mặt khẽ cười nói. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, xem ra cái này là thiên lôi đan ảnh hưởng tới, nếu như ta không nhìn lầm lời mà nói, hiện tại ta có thể có được bảy đại thần quyết, hẳn là lôi thần quyết đi à nha? Như thế nào? Chủ nhân ngươi không có hứng thú sao? Tiểu Bạch cười cười nói ta có hứng thú hay không? ngươi nhìn không ra sao? Đỗ Phi Thoáng bất đắc dĩ giận dữ nói: đã chủ nhân ngươi không có hứng thú lời mà nói, như vậy chúng ta cũng không phải phương không cần phải lãng phí thời gian. Tiểu Bạch gật đầu nói: nếu là ta không có xem đoán sai lời mà nói, cái này thần quyết điện khí linh nên vậy vẫn tồn tại, ngươi trực tiếp bác bỏ hắn cho đồ đạc của ngươi, xem xem tình huống nào à. Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, rồi sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi càng ngộ bắt đầu đứng dậy, mà theo liếc trong mắt nhắm lại, Đỗ Phi cũng bắt đầu cảm giác được chính mình giờ phút này tồn tại, tựa hồ cũng không còn là một mảnh hoang vu không gian. sự khác biệt, cái này trong không gian tựa hồ nhưng lại có không ít sinh vật tồn tại giống nhau. chỉ bất quá những sinh vật này tồn tại cảm giác thật sự là quá mức nhỏ bé vài phần. nếu không phải tinh tế cảm ứng lời mà nói, căn bản là không thể nhận ra cảm giác. cái này là thần quyết điện khí linh đến sao? đỗ phi thì thào mở miệng nói, rồi sau đó hắn khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. sau đó hắn mới ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói, thần quyết điện, ta biết rõ ngươi khí linh còn tại. Như vậy ngươi cũng có thể nghe được đến lời của ta. Thần quyết điện, ta ở chỗ này muốn nói cho ngươi, ta đối với ngươi sở bàn tặng lôi thật tuyệt, không có nửa phần hứng thú. Bảy đại thần quyết ở bên trong, Kiếm thần quyết, Long thần quyết, Mục thần quyết, Lôi thần quyết, Viêm thần quyết, Băng thần quyết ta đều không có hứng thú, ta duy nhất có hứng thú chính là Đan thần quyết. Ta muốn, cũng chỉ là Đan thần quyết. Ta biết rõ, tốt đến mình muốn thần quyết, tất nhiên không dễ dàng, cho nên phải làm gì? Cứ làm sao bây giờ? Ngươi cho ta lấy xuống đạo đạo đến đây đi. Nếu là ngươi cần nếm thử một chút thân thủ của ta lời mà nói, muốn biết ta có hay không có tư cách này lời nói như vậy ngươi tiểu cho ta xuất hiện đi Đỗ Phi thanh âm mang theo vài phần tự ngạo cùng vài phần tự tin trao phúng chậm rãi trong không khí quanh quẩn bắt đầu đứng dậy mà nương theo lấy thanh âm quanh quẩn phản phất cả trong không gian lập tức đều tràn đầy Đỗ Phi thanh âm giống nhau bốn phía hư vô không gian tại thời khắc này những kêu ô, ô tiếng gió đều là lập tức biến mất mà phía chân trời chỗ lôi đỉnh tại thời khắc này cũng đúng đều đánh tan tiêu phảng phất cái không gian này tại phát sinh nào đó biến hóa giống nhau mà Đỗ Phi lại hơi hơi cau lại lông mày rồi sau đó ánh mắt gắt gao rơi xuống phía trước chỗ tại đó hắn có thể cảm giác được một vòng dị động tuy nhiên trong thiên địa giờ phút này không có gì quá mức kỳ lạ chấn động nhưng là trực giác lại nói cho Đỗ Phi phảng phất có chuyện gì sắp sửa phát sinh giống nhau mà vấn đề này tựa hồ giờ phút này dùng ngón chân đoán đều có thể đoán được xuất hiện đi ta như là đã mở miệng như vậy ta tựu đã làm tốt chuẩn bị nên đón Thiêu Chiến xuất hiện đi Tiểu cho ngươi nhìn xem vì sao ta có tư cách có được cái tia đan thần quyết Đỗ Phi thanh âm lại lần nữa trong không khí vang lên còn lần này Theo thanh âm của hắn rơi xuống, cả không gian phảng phất đều hơi hơi run dậy lên. Chương 059, khí linh thủ quan. Ông ông ông. Hư vô trong không gian bắt đầu có một tia rung động hiện hiện, rồi sau đó liền gặp được, trên mặt đất hoàng sa rõ ràng tại lúc này chậm rãi hội tụ lại với nhau, sau một lát, liền gặp được những này hoàng sa trực tiếp tại độ phi trước mặt không xa chỗ, biến thành một trường tấm hắn đại vô cùng gương mặt. Mặt này lô có chút mơ hồ, không cách nào làm cho người triệt để nhìn rõ ràng, mặt này lô rốt cuộc lớn lên hình dáng ra sao tử, nhưng là đương làm cái này trường tấm gương mặt xuất hiện thời điểm, Lại có một loại cực độ cảm giác nguy hiểm hiện lên Đỗ Phi trong lòng. Tốt nguy hiểm ra hỏa. Đỗ Phi mặt sắc mặt ngưng trọng thì thào mở miệng nói, mà tâm mắt của hắn cũng đúng gắt gao chầm chầm xuất hiện trước mặt Hoàng Sa gương mặt khổng lồ, chân khí trong cơ thể tại thời khắc này nhưng lại nhanh chóng vận chuyển. Trước mắt thứ này cho cảm giác của hắn thật sự là quá mức khủng bố. Ha ha ha, không thể tưởng được rõ ràng lại có một tiểu gia hỏa muốn muốn khiêu chiến ta, sau đó tự do lựa chọn sử dụng thần quyết. Mà đang ở Đỗ Phi trong nội tâm chấn động thời điểm, giữa không trung, cái kia Hoàng Sa hội tụ khuôn mặt đột nhiên một hồi núp đích rồi sau đó nhưng lại phát ra một hồi tang thương và cổ lao thanh âm nghe nói như thế Đỗ Phi lại hơi hơi nhếch miệng cái này lời nói được tốt như chính mình gỡ nào không biết tự lượng sức mình giống nhau ngươi cũng không muốn giả thần giả quỷ rồi không phải là thần quyết điện khí linh sao khiến cho chính mình tốt như cái gì cao nhân tiền bối đồng dạng Tiểu Bạch nhìn thấy người này như vậy hung hăng cản quấy bộ dáng nhịn không được chính là hừ một tiếng mở miệng nói khí linh sao đúng vậy ta xác thực chẳng qua là thần quyết điện khí linh Hoàng Sa gương mặt khổng lồ chậm rãi nhấp đồ, rồi sau đó hắn đôi mắt tựa hồ có chút vừa động Rồi sau đó rơi xuống tiểu bạch trên người, để cho ta tới nhìn xem, lại là võ linh sao? Có chút ý tứ nha. Chỉ bất quá, ta lại có một việc không thể không nói cho ngươi biết, ngươi nói ta là khí linh, đây là đúng vậy, chỉ bất quá, ta không hề chỉ đúng khí linh mà thôi. Năm đó, Lăng Thiên Tông thủy tổ vì chữa trị ta, đem chính hắn một vòng linh hồn mảnh nhỏ cắm vào trong cơ thể của ta, cho nên, theo ý nào đó mà nói, ta giờ phút này liền là của hắn người đại lý, ta có quyền thay hắn khảo nghiệm thoáng một tí, hắn những này hậu nhân, có không có tư cách tự đi chọn lựa thần quyết. Lăng thiên Tông thủy tổ nghe vậy, Đỗ Phi đôi mắt lại hơi hơi co rụt lại, không thể tưởng được, cái này thần quyết điện khí linh còn có bực này bối cảnh, lại có lăng thiên tông thủy tổ linh hồn mạnh nhỏ trong người. Tuy nhiên, Đỗ Phi tiến vào lăng thiên tông thời gian còn không lâu, đối với cái này lăng thiên tông thủy tổ cũng không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng là, có thể lập nên cái này tấm cơ nghiệp người, như thế nào lại đơn giản. Tốt rồi, không cần phải nhiều lời, trực tiếp nói cho chúng ta biết phải làm gì là được rồi. Tiểu Bạch đối với cái này gì đó đảo đúng không có chút nào e ngại, lập tức chính là cất cao giọng nói. Ha ha, rất đơn giản ta đã thần quyết điện khí linh, cũng đúng thần quyết điện thủ quan người, ngươi muốn tìm được bảy đại thần quyết, muốn tùy ý cho lựa, như vậy, chỉ cần đả bại ta, như vậy là được rồi. Đả bại. Nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử nhưng lại mạnh mẽ co rụt lại, trước mắt thứ này cho cảm giác của mình, cực độ nguy hiểm, hơn nữa hắn đã từng là Lăng Thiên Tông thủy tổ một bộ phận, vô luận như thế nào xem, đều không đơn giản a. Như thế nào? Ngươi võ linh tiêu ngạo như vậy, ngươi lại sợ sao? Ta xem ngươi vừa rồi khẩu khí ngược lại khá lớn a. Hoàng Sa quần quần bên trong, cái kia cổ lao thanh âm, chậm rãi truyền ra. Hô. Ngay vậy, Đỗ Phi nhưng lại hít một hơi thật sâu, đem trong lòng rung động một tia thú liễm, mặc kệ trước mắt thứ này rốt cuộc là cái gì bối cảnh, nhưng là mình muốn tìm được đan thần quyết lời mà nói, biện pháp duy nhất chính là đem đánh bại. Tiền bối, thỉnh chỉ giáo. Tỉnh táo lại về sau, Đỗ Phi mới được là vẻ mặt ngưng trọng trầm giọng quát. Ha ha, ngược lại trực tiếp đương làm tiểu gia hỏa, đã như vậy lời mà nói, ta cho ngươi một quả cơ hội, ngươi tự đi chọn lựa a. Ngươi muốn ta dùng cái đó nhất bộ thần quyết để đối phó ngươi. Hoàng Sa gương mặt khổng lồ tựa hồi nhẹ khẽ cười nói. Tự hành lựa chọn sao? nghe vậy, Đỗ Phi đảo đúng hơi sướng sở, một lát sau, hắn mới chậm rãi nói, đã có thể tự hành lựa chọn lời mà nói, nghe nói ta cái kia vị đại sư Vinh La Thông, nhận được rồi bảy đại thần quyết bên trong viêm thần quyết, không ngại tiền bối tiểu để cho ta nhận thức thoáng một tí viêm thần quyết uy lực A. Rõ ràng lựa chọn uy lực lớn nhất viêm thần quyết sao? Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đối với mình rốt cuộc rất có tự tin A. Bất quá, đã đây là của ngươi này lựa chọn lời mà nói, như vậy, ta liền cho cho ngươi biết một chút về, như thế nào viêm thần quyết ta. Hoàng Sa gương mặt khổng lồ giờ phút này tựa hồ phát ra một hồi ha ha cười dài thanh âm, rồi sau đó liền gặp được đại địa tại lúc này điên cuồng chấn động lên, rồi sau đó mặt đất sụp đổ trong lúc đó, liền gặp được màu hồng đỏ thâm nham thạch nóng chảy giống như nước biển giống nhau phúng rút ra, thành thật tính thời gian thở trong lúc đó, cái này tấm hoang vu cồn cắt chính là đều biến thành một dãy đặc nham thạch nóng chảy chi địa. Đỗ Phi thân hình nhanh chóng lướt đến giữa không trung, nhìn qua phía dưới độ ấm cực đoan kinh người nham thạch nóng chảy hải dương, lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái, mà ngay cả hắn cũng không nghĩ ra, cái này viêm thần quyết uy lực vậy mà cường hãn đến nơi này to như vậy bước rõ ràng nhấc tay dơ lên đủ trong lúc đó là có thể đem một mảnh đại địa đều biến thành một mảnh hỏa địa ngục với anh nham thạch nóng chảy hải dương tại có chút một hồi quay cuồng về sau rồi sau đó liền gặp được đạo đạo cao mấy trăm thước nham thạch nóng chảy trụ đột nhiên đột nhiên bạo sung ra rồi sau đó thân hình lại biến thành một mảnh dài hẹp nham thạch nóng chảy chi long những này nham thạch nóng chảy cự long chiếm giữ tại trên bầu trời trên thân thể lưu động nham thạch nóng chảy lóe ra kỳ dị sáng bóng ngay sau đó liền gặp được nham thạch nóng chảy bắt đầu cứng lại cuối cùng nhưng lại biến thành tinh thể bộ dáng lóe ra cực đoan chói mắt quan mang Nham thạch nóng chảy giấy long tiểu như vậy chiếm giữ bầu trời, cái kia màu hồng đỏ thấm đôi mắt tập trung vào Đỗ Phi. Tuy nhiên trên người của bọn nó không có ngọn lửa, nhưng là từ hắn trên người chúng tán phát ra nhiệt độ cao, lại làm cho không gian xung quanh tựa hồ cũng hơi hơi bóp néo bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên giờ phút này Đỗ Phi khoảng cách những này nham thạch nóng chảy chi long còn có khoảng cách nhất định, nhưng là coi như là như thế, Đỗ Phi cũng đúng cảm giác được toàn thân nóng lên, phảng phất chính mình lập tức tự đặt mình trong tại trong lò lửa giống nhau, một loại cực nóng cảm giác cũng phải không đoạn ở bên ngoài thân chạy lan tràn cái này bảy đại thần quyết một trong viêm thần quyết được sương mạnh nhất hiện tại xem ra lời mà nói quả nhiên là cực đoan không đơn giản giống nham thạch nóng chảy giấy long chiếm giữ tại trên bầu trời hạ trong nháy mắt mạnh mẽ ngửa mặt lên trời thét dài, rồi sau đó thân thể khổng lồ lập tức biến thành màu hồng đỏ thấm lưu quang kia tí tí không chút khách khí hướng về đỗ phi chỗ chỗ thoáng qua đỗ phi mắt hí nhìn qua cái kia gáo thét mà đến chín đầu nham thạch nóng chảy chi long sắc mặt cũng đúng cực đoan nghiêm trọng rồi sau đó liền gặp được hắn tay phải tại trong hư không nắm chặt lập tức thất thải quang mang lập tức tuôn ra bắt đầu chuyển động hiển nhiên Trải qua ngay tấn 2 cấp về sau, Đỗ Phi thực lực, đã muốn tăng lên tới một cái cực đoan khủng bố tình trạng, nhấc tay dơ lên đủ trong lúc đó, uy lực kia tiểu cường hãn đến khó có thể tưởng tượng. Lan. Đỗ Phi ánh mắt ấm lãnh, một trưởng nhưng lại hung hăng hướng về phía trước vùng ra, nương theo lấy Đỗ Phi động tác, những tia thất thải chân khí nhưng lại lập tức biến thành chân khí cự trưởng, rồi sau đó chính là hung hăng hướng về phía trước đánh ra. Bành, Đỗ Phi thất thải cự trưởng hung hăng phiến tại một đầu nham thạch nóng chạy chi long thân thượng. Cái kia cực đoàn kinh người lực phá hoại rõ ràng trực tiếp hoành đến cái kia nham thạch nóng chảy chi long nham tinh bạo liệt, trong một sát na, cực đoàn thê lương gầm rú thanh âm chính là lập tức vang lên. Rầm rầm rầm. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi nhưng lại thủ hạ không lưu tình một chút nào, tay phải tại giữa không trung nhanh chóng quơ, mà nương theo lấy Đỗ Phi động tác, cái kia thất thải cự trưởng giờ phút này cũng dùng một loại cực đoàn tốc độ khủng khiếp, không ngừng phát ra đạo đạo thế công, rồi sau đó đều rơi xuống cái kia nham thạch nóng chảy chi long trên thân thể cùng một chỗ. Cực nóng vô cùng nham thạch nóng chảy, theo cái kia nham thạch nóng chảy chi long trên thân thể nhanh chóng phun ra giống như suối phun giống nhau, nhưng là cái này nham thạch nóng chạy chi long hiển nhiên cũng không đơn giản, coi như là Đỗ Phi giờ phút này dùng chân khí công đến hắn mình đẩy thương tích, nhưng là thứ này, nhưng không có trực tiếp sổ đổ. Những thứ không nói khác, thứ này chịu đánh năng lực quả thực là khó có thể tưởng tượng, làm cho Đỗ Phi cái kia vốn là tiểu ngưng trọng đến cực hạn sắc mặt càng khó nhìn lại. Bành. Ngay tại Đỗ Phi đem thế công tập trung vào một đầu nham thạch nóng chạy chi long trên thân thể thời điểm, mà khác tám đầu nhưng lại gào thét mà đến, nguyên một đám mở ra miệng khổng lồ, đã nghĩ ngợi lấy Đỗ Phi chỗ thôn phệ mà đi. Đỗ Phi nhìn qua cái kia tám đầu mang theo vô cùng nhiệt độ cao mà đến nham thạch nóng chảy chi long, trong đôi mắt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm, mà hạ trong nháy mắt, hắn lại mạnh mẽ hít một hơi, bên ngoài thân lập tức có cường hãn chân khí tóe phát ra. Ông thất thải chân khí, trực tiếp theo Đỗ Phi bên ngoài thân lan tràn ra, rồi sau đó trực tiếp tại thân thể của hắn bên ngoài, tạo thành một cái cự đại vũ tông hoàn. Trải qua tu luyện thiên phượng bất diệt kinh về sau, Đỗ Phi đã đem huyền băng vũ tông hoàn chuyển hóa làm thiên phượng vũ tông hoàn, cái kết lực phòng ngự lại càng trở lên tầng lầu. Ken ken ken, cực lớn đầu rồng cực nóng hơi thở của rồng, những vật này chỗ hình thành từng đạo cường han thi công, không ngừng đập vào cái tiêu kim sắc vũ tông hoàn phía trên, lập tức thiên địa trong lúc đó chính là vang vọng nổi lên từng tiếng thanh thúy và nóng nảy bạo vang lên thanh âm. chỉ bất quá, quay mắt về phía cái này tám đầu nham thạch nóng chạy chi long mãnh liệt thế công, đỗ phi thiên phượng vũ tông hoàn phía trên cũng đúng bắt đầu có từng đạo vết rách hiện hiện. hiển nhiên cái này tám đầu nham thạch nóng chạy bên trong từng cái thế công đều tương đương với ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả một kích. đối mặt tám đầu nham thạch nóng chạy chi long vây công, nếu là gượng chống lời mà nói tuyệt đối là kiên trì không được bao lâu xíu u tại vũ tông hoàn phá tối lập tức một đạo thất thải quang mang lập tức nhưng lại từ đó bạo lực ra đạo kia sáng này giống như quỷ mị giống nhau lóe lên phía dưới tự là xuất hiện ở trước kia bị trọng thương cái kia đầu nham thạch nóng chảy chi long trước người chỗ rồi sau đó tránh hiện ra thân hình đến đúng là đỗ phi chỉ bất quá giờ phút này đỗ phi toàn thân thất thải thủy tinh long vũ lan tràng ra tạo hình cực đoan hoa lệ thiên phượng chiến giáp tại lúc này đây tựa hồ trở nên càng hoa lệ bắt đầu đứng dậy mà hắn bàn tay trôi này cực lớn thất thải thủy tinh trường thương phía trên cũng là có cực đoan lăng lệ ác liệt chấn động tràn ngập ra, mà một cổ kinh người sát ý cũng là từ thương này tiềm phía trên tràn ngập ra, hiển nhiên Đỗ Phi hiện tại cũng là bị những này nham thạch nóng chảy chi long lẳng ra, chân hỏa đến rồi, chương không sao không, đan thần quyết, suy, nương theo lấy sát ý tràn ngập, liền gặp được Đỗ Phi sau lưng, thiên vượng hai cánh lại lần nữa lan tràn mà mở, rồi sau đó mang theo hắn thân hình, giống như lôi đỉnh giống nhau thiểm lược mà đi, rồi sau đó trong tay thất thải trưởng thương vung lên, chợt nghe đến phốc một tiếng, chính là trực tiếp theo cái kia nham tương chi long đầu lâu phía trên xuyên thủng mà qua. Giống. Thê lương tiếng gầm vang vọng mà dậy, rồi sau đó liền gặp được cái kia Nhàm Tương Chi Long bắt đầu điên cuồng vùng vây bắt đầu đứng dậy, nhưng là coi như là như thế, đến cuối cùng, có lẽ hay là không thể không bạo liệt mà mở. Ma nương theo lấy cái này Nhàm Tương Chi Long bạo liệt, này thiên địa gian cực nóng khí tức, lại phảng phất giảm nhạt vài phần giống nhau. Xíu. U. Nương theo lấy trong thiên địa cực nóng khí tức giảm nhạt, Đỗ Phi thực lực nhưng có thể phát huy đến rất tốt. Muốn ta đem cái này chín đầu phá long đều giải quyết hết sao? Giống như đã nhận ra cái gì giống nhau, sau một lát, Đỗ Phi lại cười dài một tiếng. Rồi sau đó sau lưng sấm gió phượng cánh cử động nữa, mà hắn thân hình lại độ thêm lực ra, trong tay thất thải trường thương không ngừng gào thét, cùng cái kia còn lại 8 đầu nham tương chi long điên cuồng chém giết lại với nhau. Rầm rầm rầm. Đây trời nham thạch nóng chạy vậy ra, một đạo thất thải thân ảnh cũng phải không đoạn ở bên trên bầu trời bị đánh bay, mà ngay cả trên người cái kia chắc chắn vô cùng thất thải chiến giáp phía trên, cũng đúng mơ hồ có một đạo nói vết rách xuất hiện. Nhưng là cho dù như thế, hắn chiến ý, ý nguyên cực đoan ngẩng cao, tại mỗi một luân kịch chiến về sau, tại cuối cùng trước mắt tổng hội một thương đem cái kia nham tương chi long triệt để đánh tan mà nương theo lấy một đầu nhàm tương chi long bị đánh tan trong thiên địa độ ấm phải nhạt vài phần bên trên bầu trời tàn khốc đến cực hạn chiến đấu tại rằng có tính ra cái giờ đồng hồ về sau rốt cục bắt đầu tiến nhập khâu cuối cùng đương làm đỗ phi đem một điều cuối cùng nhám tương chi long đánh tan thời điểm hắn bên ngoài thân thiên vượng chiến giáp phía trên đã muốn hiện đầy vết rách rồi sau đó liền gặp được ngày đó vượng chiến giáp biến thành từng mảnh mảnh nhỏ giống như bông tuyết giống nhau phiêu lạc đến dưới phương ha ha quả thật không tệ a y nguyên lơ lửng ở giữa không trung bên trong hoàng sa gương mặt khổng lồ nhìn qua đem những kia nhàm tường chi long đều giải quyết đỗ phi, tựa hồ gật đầu nói, bây giờ còn không tính chấm dứt ta, chỉ có đem ngươi cũng giải quyết về sau, ta mới có thể tùy ý lựa chọn sử dụng ta nghị muốn mấy cái gì đó a. đỗ phi chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó ngẩng đầu, đang nhìn bầu trời phía trên hoàng sa gương mặt khổng lồ chậm rãi mở miệng nói, không cần. nhìn qua đỗ phi như vậy nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, cái kia hoàng sa gương mặt khổng lồ, giờ phút này nhưng lại tựa hồ nhẹ nhàng cười cười, thực lực của ngươi, ta nhận rồi, dùng ngươi ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực, tại nửa ngày không đến trong thời gian là có thể giải quyết cái kia chín đầu nham tương trí long nói do thực lực của ngươi cũng kém không đi nơi nào mặt khác với ngươi thiện ý để tỉnh một câu ngày đó ngươi vị kia sư huynh la thông dùng thời gian vừa vặn so thiếu đi nửa giờ nghe vậy đỗ phi đồng tử có chút co rụt lại tuy nhiên hắn một mực cũng biết người trong truyền thuyết kia tiện nghi đại sư huynh la thông thực lực cùng tiền tư đều cực đoan kinh người nhưng là không thể tưởng được lại đến trình độ này ha ha ha ngươi đã thông qua khảo nghiệm nhận được rồi ta tán thành lời mà nói như vậy kế tiếp chính là ban thưởng thời gian hoàng sa gương mặt khổng lồ nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá, ngày đó, đại sư huynh của ngươi chỉ có hai lựa chọn, nhưng là, tiểu tử ngươi lại có chút hợp mắt của ta duyên, cho nên ta cho ngươi bảy cái lựa chọn. Thoại âm rơi xuống, liền gặp được cả không gian đột nhiên một hồi có chút chấn động, rồi sau đó cơ hồ trong nháy mắt, vốn là trải rộng thiên địa cực nóng lập tức biến mất, mà chuyển biến thành, tất chính là là một cái ngọc thạch chế tạo bình đài xuất hiện ở đô phi dưới chân chỗ. Bình đài chỗ, giờ phút này bảy cái phương hướng phía trên, có bảy quyển sách cuốn trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Đô phi ánh mắt nhanh chóng quét tới, rồi sau đó theo thứ tự nhìn sang. Quyển 1 Quyển sách phía trên, giờ phút này có cực đoan sắc bén kiếm khí tung hành ra, hiện nhiên đây cũng là bảy đại thần quyết bên trong kiếm thần quyết rồi. Quyển 2, quyển sách phía trên có một đầu hư hào long ảnh quân quanh, long ảnh không ngừng phát ra từng đợt tiếng gầm, mà đồng thời cái kia phản phất đến từ viễn cổ chấn động, cũng là từ trung tràn ngập ra. Hiện nhiên đây cũng là bảy đại thần quyết một trong long thần quyết. Quyển 3, quyển sách phía trên tất chính là có đạo đạo lan tràn quân quanh, những này dây leo tuy nhiên thoạt nhìn bình thường, nhưng lại có một loại sinh sôi không ngừng không không dứt ý cảnh, hiển nhiên. Đây cũng là ngày đó Nghiêm Thành tu luyện một Thần Quyết rồi. Quyển 4, quyển sách phía trên, giờ phút này nhưng lại có từng đạo lôi đình không ngừng từ đó thoán hiện, hiển nhiên, cái này là Đỗ Phi một lúc mới bắt đầu buông tha cho rơi lôi thần quyết. Quyển 5, quyển sách phía trên, tất bị một khối huyền băng cái bọc, có kinh người hàn khí từ đó tràn ngập ra, Hiện nhiên, đây cũng là băng thần quyết. Quyển 6 quyển sách phía trên, tất chính là có chín đầu hỏa long quấn quanh, hiển nhiên, đây cũng là vừa rồi Đỗ Phi khinh thân trải qua long thần quyết. Mà cuối cùng nhất quyển quyển sách thì là dùng một cái cực đoan bình thường hộp gỗ nở rộ. Tựu như vậy lơ lửng tại phía chân trời chỗ, nhìn về phía trên giống như bình thường nhất mấy cái gì đó giống nhau, mà đổi thành bên ngoài lục đại thần quyết so với, tựa hồ căn bản là nhìn không ra đặc biệt gì địa phương giống nhau. Cái này chính là Đan thần quyết. Đỗ Phi dừng ở cuối cùng quyển sách, khẽ tao mày nói: "Đúng vậy, cái này là bảy đại thần quyết bên trong, thần bí nhất Đan thần quyết, bất quá ta nhưng có thể nói cho ngươi biết, mặc khác lục đại thần quyết, tu luyện đều là làm từng bước, giống nhau sẽ có chỗ hiệu quả. Nhưng là cái này Đan thần quyết tác dụng, càng thêm thiên hướng về phụ trợ tính. Về phần hiệu quả như thế nào?" Ngươi nếu là xác định lời mà nói, tự mình lựa chọn a. Bất quá, ta lần nữa nhắc nhở ngươi thoáng một tí, lăng Thiên Tông đệ tử, cả đời nhiều nhất có thể tiến vào Thần Quyết Điện hai lần, thậm chí chỉ có một lần, lựa chọn như thế nào mới được là chính xác. Trong lòng ngươi tốt nhất có một phổ ngàn vạn không cần phải một lần sẹt chân để hận nhìn đời Hoàng Sa gương mặt khổng lồ giống như cười mà không phải cười rừng. Đỗ Phi nhẹ nhàng mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, nói thật, giờ phút này nhìn lại lời mà nói, cái này bảy đại Thần Quyết bên trong, ngoại trừ Dan Thần Quyết bên ngoài, mà khắc lục đại Thần Quyết. Bất luận cái gì đồng dạng nhìn về phía trên đều là uy lực vô cùng. Nếu là mình tu luyện lời mà nói, tất nhiên có thể có được xa xỉ thành quả. Mà đan thần quyết giờ phút này vô luận như thế nào xem, đều là bình thường vô cùng a. Trầm rãi thở ra một hơi, Đỗ Phi mới xem như đè nén xuống chính mình táo bạo tâm. Giờ phút này hắn còn có mấy phần lý trí, có vài phần minh bạch. Nếu là mình lựa chọn mặt khắc thần quyết lời mà nói, như vậy có lẽ còn không có tu luyện đến mức nào. Trong cơ thể mình hai quả thiên địa nguyên đan, tự lấy đi của mình mệnh rồi. Ai Trầm rãi nhắm mắt lại, sau một lát, Đỗ Phi mới mạnh mẽ mở ra. Phảng phất giờ phút này hắn đã muốn chặt đứt trong lòng mình dây ruột giống nhau, rồi sau đó hắn mới nhẹ nhàng mở miệng nói, ta còn là muốn đan thần quyết. Thật sao? Như vậy, cái này là ngươi lựa chọn của mình rồi. Hoàng Sa gương mặt khổng lồ cười cười, rồi sau đó theo thanh âm của hắn rơi xuống, cả không gian bắt đầu kịch liệt khởi động sóng dậy, rất nhanh, mặt khắc lục đại thần quyết chậm rãi biến mất, chỉ có đan thần quyết biến thành một cái quan điểm, lập tức chui vào đô Phi Mi tâm chỗ. Tại đan thần quyết nhập vào cơ thể lập tức, Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, thân hình đã muốn lập tức quanh chân ngồi xuống, chậm rãi lĩnh ngộ bắt đầu đứng dậy ngoại dưới chỗ thần quyết điện trước kia giờ phút này lăng thiên bảy phong phong chủ mỗi một người đều là theo bế trong mắt chuyển tỉnh lại trận mỗi cái tầm mắt của người đều là lập tức rơi xuống thần quyết điện phía trên giờ phút này khoảng cách đỗ phi tiến vào thần quyết điện bên trong cũng không quá đáng mới qua nửa ngày công phu mà thôi nhưng là vì sao cái này thần quyết điện bên trong truyền ra chấn động nhưng lại như vậy cổ quái đây là tiểu tử kia tựa hồ đang khiêu chiến thần quyết điện khí linh a như vậy nhìn vận khí của hắn không tốt lần đầu tiên lấy được hẳn không phải là đan thần quyết ta chu thái dừng ở thần quyết điện Kẻ nhiễu mày thở dài nói, nghe vậy, những người khác cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, như vậy chấn động cũng ít khi thấy, bởi vì nói như vậy, Lang Thiên Tông đệ tử đều chọn cùng mình thuộc tính nhất phù hợp bảy đại thần quyết tu luyện, mà thường thường lần đầu tiên tiến vào trong đó, khí linh tặng cho đưa tiện đúng là thích hợp nhất chính mình. Chỉ bất quá, cái này tiếp nhận quá trình thường thường cần mấy ngày, mà nhanh như vậy, cái này thần quyết điện bên trong tiểu truyền ra vài phần chấn động, như vậy duy nhất khả năng chính là giờ phút này Đỗ Phi chính hướng khí linh phát ra chính diện chiến. Tiêu như vậy yên lặng chăm chú nhìn thần quyết điện biến hóa, nhưng là rất nhanh bảy phong phong chủ đều tự liếc nhau một cái về sau nguyên một đám trong đôi mắt đều là hiện lên một kia kinh ngạc tốc độ này so về ngày đó tiêu hàn muốn mau hơn cho dù so về cái kia la thông cũng không quá đáng chậm nửa giờ mà thôi chu thái ánh mắt nhắm lại mở miệng nói cũng không biết hắn rốt cuộc lấy được hội là cái gì lãnh bình giờ phút này cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi cố gắng bình phục tâm tình của mình nhưng là ánh mắt vẫn là gắt gao dừng ở trước mặt thần quyết điện hiện nhiên bọn họ đều là biết rõ đỗ phi giống như có lẽ đã thông qua khảo nghiệm hiện tại bắt đầu lựa chọn bảy đại thần quyết Giờ phút này, mà ngay cả bốn phía thiên địa trong lúc đó, tất cả Lăng Tiên Tông đệ tử phảng phất mỗi người đều đã nhận ra cái gì giống nhau, tầm mắt mọi người đều là nhanh chóng rơi xuống cái kia thần quyết điện phía trên, trong đôi mắt có vẻ trở mong hiện lên. Götter, thời gian phi tốc trôi qua mà qua, rất nhanh, lại là nửa ngày công phu đi qua, ngay tại trời chiều sắp rơi xuống lập tức, bảy đại phong chủ đột nhiên mỗi một người đều là thân hình chấn động, chợt bọn hắn liền gặp được, tại thần quyết điện bên trong, lại có một cổ nhàn nhạt mùi thuốc chi vị truyền ra. Đây là Đan thần quyết. Tại thời khắc này, Bảy đại phong chủ đều đúng hơi sướng sở, chợt nhịn không được nghẹn ngảo mở miệng nói. Mà theo thanh âm của bọn hắn rơi xuống, những thuốc kia hương chi vị, nhưng lại đã muốn nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà mở, làm cho tất cả Lăng Thiên Tông đệ tử đều là lập tức có chỗ phát giác. Đây là Đan Thần Quyết, lại là Đan Thần Quyết. Bây giờ là kinh ngạc thời điểm sao? Còn không mau điểm cho ta nắm chặt thời gian. Đúng vậy a, trăm năm khó gặp Đan Thần Quyết ta. Tại trải qua lúc ban đầu bạo động về sau, cơ hội hạ trong mấy mắt, Lăng Thiên Tông tất cả đệ tử đều là lập tức ngay tại chỗ ngồi xếp bằng mà hạ. Rồi sau đó, Nguyên một đám chậm rãi hô hấp lấy, bắt đầu cảm ứng đến cái này trăm năm khó gặp đan thần quyết. Thậm chí, mà ngay cả bảy phong phong chủ, giờ phút này đều là một cái cái nhắm mắt lại, trên mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt giật mình cảm giác. Thành công sao? Tại khoảng cách nơi này tương đối xa Long Thủ phong chỗ, Tô Hạo Chi đột nhiên chậm rãi ngừng đầu, ánh mắt rơi xuống thần quyết điện phương hướng, rồi sau đó trên mặt chính là lộ ra một tia vui mừng dáng tươi cười. Chương 061, ta chờ ngươi. Giang giác. Ba ngày sau, thần quyết điện vốn là đóng chặt đại môn, trong lúc đó chậm rãi nứt ra rồi một đạo khe hở. Rồi sau đó trong một sát na liền gặp được một cổ trùng tiên cổ sáng mạnh mẽ từ đó tiêu xả ra. Rồi sau đó một đạo thân ảnh chính là theo trong cửa lớn vừa xài bước ra xuất hiện ở vô số đạo ánh mắt hội tụ phía dưới. cả phiến thiên địa phản phất tại lúc này cũng đúng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh giống nhau mỗi người đều là cố gắng mở to hai mắt dừng ở một màn này mà đang ở như vậy yên tĩnh phía dưới thân ảnh một cước đã muốn chứng thực mà đang ở hắn bàn chân rơi xuống đất phía trên lập tức ở đây tất cả mọi người đúng lập tức cũng cảm giác được một cổ vô hình chấn động đột nhiên theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra suy suy suy nương theo lấy vô hình chấn động lan tràn, mọi người ngay cả có vài phần rung động phát hiện, cái kia vốn là tràn ngập tại trong thiên địa mùi thuốc chi vị, tại thời khắc này triệt để sôi trào lên, chấn dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh đến thu rụt lại, cuối cùng trực tiếp rút về đến trong cơ thể con người. Mà người không phải những người khác, đương nhiên đó là tiến vào thần quyết điện bên trong đô phi. nương theo lấy những này mùi thuốc chi vị thu hồi, tất cả đều đúng hơi sưng sờ, tuy nhiên bọn hắn đều chứng kiến đô phi thân ảnh đứng ở nơi đó, nhưng là mình lại không có biện pháp cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, loại này mâu thuẫn vô cùng cảm giác làm cho không ít người mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn. Đây cũng là trong truyền thuyết, bảy đại thần quyết bên trong thần bí nhất đan thần quyết lực lượng sao? Quả nhiên là không giống người thường a. Tinh thần lực, tiểu tử, như vậy xem ra lời mà nói, ngươi ngược lại đem tình huống trong cơ thể triệt để đã không chế a. Chúc mừng. Bảy đại phong chủ bên trong, Đan Ma Ngụy Tùng tử chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Phi thân ảnh, sau một lát, Khôn Ngoan dẫn cảm thán nói. Nhưng hắn là cực đoan tin tưởng Đỗ Phi tình huống trong cơ thể đúng cỡ nào phức tạp, mà giờ khắc này, Đỗ Phi rõ ràng đem cái kia vân vân hướng đã khống chế, hiển nhiên là đã đem đan thần quyết tu luyện thành công lãnh bình cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu lãnh đạm trên mặt khó được hiện hiện một vòng dáng tươi cười không sai ít nhất không có ném chúng ta thiên lang phong mà ta mà ngay cả hơi nghiêng long thủ phong phong chủ trừ kiến giờ phút này cũng đúng nhịn không được thở dài một hơi chợt cười nói đỗ phi tên tiểu tử này ngược lại đương làm thật lợi hại cái này trăm năm qua không người tìm hiểu đan thật quyết rõ ràng đều có thể tìm hiểu thành công những thứ không nói khác hắn võ đạo thực lực đã muốn như vậy lợi hại hơn nữa đang đạo thực lực lời mà nói một cái không tốt tiểu tử này từ nay về sau chính là ta lang thiên tông trong hàng đệ tử người thứ nhất ta ha ha Ngay đan thần quyết đến tìm hiểu rồi, tiểu tử này còn có cái gì không có khả năng hay sao? Ngụy Tùng Tử cũng đúng lần nữa cười nói. Nghe vậy, lãnh bình nhưng lại gật gật đầu, không nói thêm gì. Thân là Thiên Lang Phong Phong chủ, lãnh bình tự nhiên tin tưởng. La Thông mới được là hôm nay Thiên Lang Phong thậm chí cả Lang Thiên Tông trẻ tuổi trung đệ tử ưu tú nhất. Hơn nữa, hắn thân mình Thiên Phú cũng đúng cực đoan kinh người. Bực này tuổi cũng đã đến ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, bản lãnh như vậy chớ nói Lang Thiên Tông chính là phóng nhãn Cựu Thiên Huyền Tông cũng là tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại mà Đỗ Phi cái này hắc mã tuy nhiên tại đoạn ngắn không đến một năm thời gian ở bên trong, coi như là lực lượng mới xuất hiện, nhưng là bất kể từ chỗ nào trùng, trùng, trình độ nhìn lại, hắn đều cùng La Thông có không nhỏ trên lệnh. đương nhiên, đó cũng không phải nói, Đỗ Phi cũng không bằng La Thông, tại trải qua thời gian tích lũy về sau, Đỗ Phi thực lực thậm chí có thể tại La Thông phía trên. đương nhiên, về cái này một ít, lãnh bình cũng không có nói ra đến ý định, dù sao bất kể như thế nào, hai người này đều là thiên lang phong đệ tử, lãnh bình nhưng không có hứng thú gậy ông đập lưng ông. hô, thần quyết điện chính phía trước chỗ. Đỗ Phi thật dài thở ra một hơi, rồi sau đó quay đầu lại không hiểu nhìn sau lưng Thần Quyết Điện liếc. Tuy nhiên bên ngoài gian chẳng qua là ba ngày mà thôi, nhưng là tại Thần Quyết Điện bên trong, Đỗ Phi lại giống như đã trải qua 3 năm giống nhau, có thể nói là cực đoan vất vả mới đưa cái tia đan Thần Quyết lĩnh ngộ xong, hơn nữa đem trong cơ thể hai quả Thiên Địa Nguyên Dan cân đối tốt. Cho nên giờ phút này dừng ở một màn này, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được có vài phần tái thế làm người cảm giác hiện hiện trong lòng. Chỉ bất quá, tuy nhiên nhận được rồi Đan Thần Quyết, bất quá. Đan Thần quyết dù sao không là đơn thuần nhằm vào Đỗ Phi trong cơ thể tình huống công pháp, cho nên, tuy nhiên giờ phút này Đỗ Phi cân đối trong cơ thể tình huống, nhưng là trước mắt đến nhìn, nhưng lại chỉ phần ngọn không chừng trị bản phương pháp. Mặc dù nói, dựa theo Đỗ Phi phỏng đoán, mình ở thời gian rất lâu trong, chắc là không biết đã bị trong cơ thể hai quả thiên địa nguyên đan cắn trả uy hiếp, nhưng là, muốn chính thức giải quyết vấn đề lời mà nói, Dung Thiên đan vẫn là ắt không thể thiếu. Hơn nữa Đỗ Phi cũng tin tưởng, nếu là nhận được rồi Dung Thiên đan lời mà nói, chính mình đang đạo tu vi, tất nhiên sẽ trực tiếp tấn thăng đến một cái cực đoan khủng bố hoàn cảnh trong lòng đem những vấn đề này đều qua rồi một lần về sau, Đỗ Phi mới chậm rãi xoay người qua. Bất quá, giờ phút này cách đó không xa là bầu trời bao la trên mặt đất chỗ, bốn phía đông nghịt người ta tấp hợp, vô số ánh mắt, nhưng đều là gắt gao đã rơi vào trên người của hắn. Tuy nhiên, trước kia một loạt biểu hiện đã muốn làm cho những này lăng Thiên Tông đệ tử minh bạch cái gì. Bất quá, giờ phút này bọn hắn chờ mong lại là một cái xác thực tìm được đáp án. Đối mặt một màn này, coi như là Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được lắc đầu. Bất quá nghĩ lại lại cũng bình thường, dù sao thần quyết điện mở ra chính là lăng Thiên Tông đại sự không có đã bị như vậy nhiều đích chú mục đảo ngược lại là quái sự nhị sư vinh, người rốt cuộc thành công không có la hồng đợi thiên lang phong đệ tử cơ hồ mỗi một người đều là cao hứng bừng bừng lao đến rồi sau đó hướng về phía đỗ phi mở miệng nói người cảm thấy thế nào đỗ phi cười cười lại cũng không trả lời cái gì mà là xa xa cùng tiểu ngại nhìn nhau một lát lộ ra một vòng hiểu ý dáng tươi cười về sau mới hướng về bốn phía chắp tay chậm chậm rãi rời đi mà chính là hình thức một màn làm cho bốn phía lăng thiên tông đệ tử tại hơi sượng suốt qua đi trận chính là tuôn ra một hồi kinh thiên hoan hô thanh âm. Tuy nhiên, đối Phi như vậy phòng Khinh Vân đạm bộ dáng chỉ có một khả năng, đó chính là suy đoán của bọn hắn không có sai, Đỗ Phi quả nhiên đã muốn lĩnh ngộ bảy đại thần quyết một trong đan thần quyết. Khoảng cách thần quyết điện việc trọng đại về sau, thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, trong nháy mắt, 5 ngày thời gian đã trôi qua rồi. Cái này trong vòng 5 ngày, bởi vì đan thần quyết xuất thế quan hệ, cái này lang Thiên Tông bên trong ngược lại đưa tới không ít bạo động. Dù sao đan thần quyết được xưng bảy đại thần quyết bên trong thần bí nhất thần quyết. Lăng Thiên Tông lập tông đến nay, có thể lĩnh ngộ đan thần quyết đệ tử, một cái bàn tay là có thể đếm đi qua. Cho nên, khiến cho bạo động cũng đúng trong dự liệu sự tỉnh. Mà nương theo lấy 5 ngày thời gian trôi qua, bực này bạo động mới chậm rãi dần dần tiêu tán, điểm này ngược lại làm cho Đỗ Phi như chút được gánh nặng loại thở dài một hơi. Mà ở cái này trong vòng 3 ngày, Đỗ Phi đạo là không có tiếp tục tu luyện rồi, bất kể là võ đạo có lẽ hay là đan đạo, tại ngắn ngủn trong một thời gian ngắn, hắn tựa hồ cũng đúng tăng lên đến có chút nhanh. Cho nên, những ngày này, Đỗ Phi làm được nhiều nhất sự tỉnh, chính là tại Thiên Lang Phong bên trong đi dạo, ngẫu nhiên gặp được tại giao thủ hoặc là tu luyện Thiên Lang Phong đệ tử thời điểm, chính là chỉ điểm một phen. Mà thôi Đỗ Phi giờ phút này nhãn lực cùng thân thủ đến nói lời, hắn tùy ý chỉ điểm đối với cái này chút ít Thiên Lang Phong đệ tử mà nói, lại giống như âm thanh của tự nhiên giống nhau. Mà trừ lần đó ra, Đỗ Phi nhiều thời gian hơn, nhưng lại dùng tại cảm ngộ phía trên, hắn chẳng những muốn cảm ngộ võ đạo, còn muốn cảm ngộ đan đạo, như vậy tính toán lời mà nói, thời gian ngược lại tựa hồ trôi qua man, rất nhanh đến. Cái này tại trong lúc này, Đỗ Phi cũng không có chủ động đi làm chuyện gì, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng tiểu ngải cùng một chỗ tại bốn phía dạo chơi bên ngoài, thậm chí ngay Thiên Lang Phong hắn đều không có rời đi qua bởi vì Đỗ Phi cũng đúng cực kỳ tin tưởng mấy ngày nay thanh nhàn thời gian, bất quá chính là Tô Hạo Chi bên kia cho hắn một cái giảm sóc thời gian mà thôi, nhưng là như vậy thời gian tuyệt đối không có khả năng lâu dài, hắn kế tiếp việc cần phải làm chính là đi cấp lấy Dung Thiên Đan. chuyện này đối với Đỗ Phi chính mình mà nói, đúng giải quyết trong cơ thể mình thai họa ngầm hoàn mỹ chi đạo, chỉ cần nhận được rồi Dung Thiên Đan, như vậy Đỗ Phi trong cơ thể Thiên Địa Nguyên Đan sẽ triệt để giao hòa lại với nhau, đến lúc kia Đỗ Phi đạo tu vi tất nhiên sẽ đại thành, mà đồng thời việc này đối với Tông Phái mà nói cũng là tuyệt đối trọng yếu sự tình. Lăng Thiên Tông Thành thật không có khả năng nhìn xem mặt khác Cựu Thiên Huyền Tông đem Dung Thiên Đan bực này thần vật đắc thủ, bởi vì cái này quan hệ đến một cái Tông Phái đối lập thực lực rồi. Mà tranh đoạt bực này gì đó, bởi vì Cựu Thiên Huyền Tông bên trong cao tầng kiểm chế lẫn nhau nguyên nhân, nói như vậy đều là đệ tử xuất hiện lớp lớp tay. Mà giờ khắc này La Thông cũng không tại trong tông, người tốt nhất tuyển, tự nhiên chính là tại Bảy Phong Thí luyện bên trong, danh vọng đạt đến đỉnh Đỗ Phi rồi. Cho nên mặc kệ tại công hay là đăng tư, Đỗ Phi việc này đều là chỉ có thể thắng không cho phép bại. Cho nên nếu là muốn nói hắn không có áp lực, vậy cũng được gạt người rồi. Chỉ bất quá, việc này vô luận như thế nào, đều là tất nhiên muốn tiến hành xung dưới, cho nên, vô luận như thế nào, Đỗ Phi đều sẽ không buông tha cho việc này. IT. Hào khí u tĩnh trong rừng, Đỗ Phi cầm trong tay chén trà tựa vào trong rừng tiểu trong đỉnh, bộ dáng như vậy, ngược lại cực đoan thoải mái. Mà ở hắn phía trước chỗ, giờ phút này tiểu ngải lại xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, tại hắn trước mặt, hoành bày đặt một mặt ngọc cầm, mà theo tiểu ngải ngón tay quét sạch, lập tức thì có một hồi du dương thanh âm chậm rãi truyền ra. Lại nói tiếp, Hôm nay ngược lại Tiểu Ngải chủ động nói muốn đạn đánh cái gì cầm, bất quá loại vật này đối với Đỗ Phi mà nói lại khó tránh khỏi có chút đàn gậy hai châu cảm giác. Tuy nhiên hắn cảm thấy em hay, nhưng là muốn hắn nói ra cái gì đạo đạo đến, ngược lại Tiểu làm không được. Một khúc xong, Tiểu Ngải nhưng lại sâu kín thở dài một hơi. Một lát sau, tầm mắt của nàng mới rơi xuống Đỗ Phi trên người, nhẹ nhàng nói, phụ thân không cho ta với ngươi cùng đi. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại lập tức phản ứng tới, dừng ở Tiểu Ngải sau một lát, Đỗ Phi mới cười cười nói, tông chủ như vậy an bài đúng chính xác. Ngươi trong tính tình mặt thiếu đi một ít sát phạt quyết đoán mấy cái gì đó, mà việc này nhưng lại cực đoan nguy hiểm. Trong mắt của ta, cho dù ta thiên lang phong bên trong có thể đi người cũng đúng giải rác không có mấy. đương nhiên, đối với người chọn lựa ta sẽ cẩn thận chọn lựa. Ngươi cứ yên tâm tại trong tông chờ ta cũng được. Chờ ta trở lại thời điểm, liền là chúng ta trở lại đại an ngày. Tựa hồ câu nói sau cùng, làm cho tiểu ngải hô hấp có chút một sáp. Một lát sau, nàng mới gật gật đầu, nói khẽ: Ta chờ ngươi. Chương 062 Vong Linh lĩnh vực Huyền Vũ Đại Lục Trung phân cửu Châu, nhưng có phải thế không nói? cái này cửu châu chính là kể cả huyền vũ trên đại lục tất cả địa phương, thì như ngày đó quỷ vực, liền là ở vào cửu châu bên ngoài một cái khác địa vực, mà tại cửu châu bên trong nhất huyền bí chỗ, mặc vô cùng thiên võ châu cùng địa võ châu, cái này hai đại võ châu ở vào huyền vũ đại lục phía bắc xa xôi chỗ, quanh năm đều bị gió lạnh băng tuyết nơi bao bọc, mà cũng đúng tựu loại hoàn cảnh này mới làm cho cái này hai cái võ châu trưởng không giả vũ linh điện cùng hoàng tuyên điện có vẻ càng thần bí bắt đầu đứng dậy, mà đem cái này hai đại võ châu phân cắt đi ra, đúng một mảnh cổ láo vô cùng dây núi, dây núi trong ngoài chỗ. Quân Nam bị nồng đậm mây mù chỗ lửa lờ, nghe nói trong này chẳng những hưu sơn hưu thủy còn có đầm lầy, rừng nhiệt đới, hiện nhiên giống như một thế giới khác giống nhau. Mà cũng bởi vì này tấm cổ láo vô cùng dãy núi huyền ảo vô cùng quan hệ, nghe nói tại vùng núi này bên trong đến nay cũng có một chút thời kỳ viễn cổ còn sống sót yêu thú tồn tại. Những này yêu thu cực đoan khủng bố, nghe nói hắn sức chiến đấu, cũng đúng cực đoan dao động người tâm. Bởi vì này các loại quan hệ, cái này tấm dãy núi bị bao trùm lên tầng một đám xương giống nhau mê xa, coi như là cường như cựu thiên huyền tông, cũng đúng không có biện pháp biết rõ trong lúc này rốt cuộc có cái gì mà một mảnh dây núi tính cả quanh thân địa vực chỉ có một xưng hô vong linh lĩnh vực theo đạo lý mà nói như thế hung hiểm địa phương mà ngay cả cựu thiên huyền tông bên trong vũ linh điện cùng hoàng truyền điện cũng không có cái gì hứng thú nhúng chạm hẳn là vết chân cực đoan hoang vu chỗ mới được là nhưng là tại không lâu trước kia huyền vũ trên đại lục nhưng lại có nghe đồn truyền ra nói là cái này vong linh trong lĩnh vực có một kiện thời kỳ viễn cổ tàn lưu lại bảo vật mà cái kia kiện bảo vật xuất hiện thời điểm vong linh lĩnh vực ở chỗ sâu trong có một đạo kim quang phóng lên trời khoảng chừng mấy ngày làm cho không ít người coi như là không biết, cũng không khỏi không biết rồi. Tin tức này một chuyên gia lập tức chính là hành động cửu châu. Ngày đó quỷ vực viên cổ động phủ tuy nhiên khó được đáng ngưỡng mộ, nhưng lại cũng dẫn không đến như vậy nhiều đích chú ý, nhưng là lúc này đây xuất hiện mấy cái gì đó, thật sự là quá mức hấp người nhãn cầu rồi. Cho nên trong lúc nhất thời trong lúc đó, nghe nói cửu thiên huyền tông cao thấp đều cũng có người động tâm. Cái này vốn là tại cửu châu chi chiến về sau trở nên an ổn vài phần huyền vũ đại lũ lần nữa trở nên mạch nước ngầm tuôn ra bắt đầu chuyển động, mà tại bực này cục dưới mặt. Nếu là tùy ý nhúng tay trong đó lời mà nói, tựa hồ vô luận người nào, đều một cái không cẩn thận tựu lâm vào tử địa. Vong Linh Thành, tọa lạc tại Vong Linh lĩnh vực cửa vào chỗ, Thiên Võ Châu cùng Địa Võ Châu duy nhất chỗ giao giới một tòa thành thị. Vốn là, tòa thành thị này bất quá là một cái việc không ai quản lý khu vực, một ít nhỏ thế lực, vì nơi đây tranh đoạt không đất, mà Vũ Linh Điện cùng Hoàng Tiền Điện đối với nơi này, lại có vài phần mở một con mắt nhắm một con mắt cảm giác. Trừ phi những này loại nhỏ thế lực nên náo hơi quá đáng, nếu không nghe lời, Vũ Linh Điện cùng Hoàng Tiền Điện cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay cái này Vong Linh Thành sự tình. IT, mà ở trải qua Vũ Linh Điện cùng Hoàng Tuyền Điện mấy lần nhúng tay về sau, cái này khống chế Vong Linh Thành cái kia một ít hình thế lực, coi như là đều là bắt đầu đã có kinh nghiệm, bất kể là làm chuyện gì, đều ở đây hai đại huyền tông dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt phía dưới tiến hành. Bởi vậy, tại bực này thường xuyên qua lại phía dưới, cái này Vong Linh Thành, ngược lại tại hai đại huyền vũ trong khe hẹp vẫn còn tồn tại. Bất quá coi như là như thế, cái này Vong Linh Thành ngày xưa nhưng lại cực đoan hoàng vũ chi địa, căn bản bản có thể nói là miệu không có người ở nhưng là ngày gần đây, theo cái kia bảo vật xuất thế tin tức truyền khắp huyền vũ cựu châu cái này lại khiến cho cái này tiểu tiểu vong linh thành tại ngắn ngủn trong nửa tháng trở nên tiếng người huyên náo bắt đầu đứng dậy, đương làm Lăng thiên tông nhân mã dần dần tiếp cận cái này vong linh thành chỗ khu vực thời điểm, cái kia trên bầu trời có thể nhìn thấy không ít người ảnh theo bốn phương tám hướng chỗ phá theo gió mà đến, hiện nhiên những người này mục đích đều là giống như đúc. tin tức này rõ ràng nhanh như vậy tiểu truyền khắp cửu châu đến sao? Lăng thiên tông nhân mã phía trước chỗ đỗ phi mắt hí nhìn qua một màn này trên mặt cũng là có vài phần bất đắc dĩ. nửa tháng trước hà tại thiên lang phong chọn lựa một đám sức chiến đấu cường hãn. Tâm tính kiên nghị đệ tử sau khi đi ra, chính là mang theo đại đội nhân mã bắt đầu tiến hành cái này tìm kiếm dung thiên đan nhiệm vụ. Mà dung thiên đan chỗ chỗ, chính là cái này vong linh lĩnh vực ở chỗ sâu trong. Chỉ bất quá, mà ngay cả Đỗ Phi cũng là muốn không đến, tại sao lại tại mấy ngày trong lúc đó, cái này vong linh lĩnh vực có bảo vật xuất hiện tin tức chính là truyền khắp Cựu Châu. Tuy nhiên ngoại trừ Đỗ Phi bên ngoài, những người khác nên vậy không biết, cái này xuất thế đến ngọn nguồn hội là cái gì, nhưng là cái này tuyệt không ảnh hưởng những người kia nhiệt tình. Hiển nhiên, giờ phút này người ở chỗ này, cũng là vì cái kia bảo vật mà đến. Như thế nào? Nhị sư huynh, ngươi đang lo lắng nhân mã của chúng ta quá ít sao? Nếu là như vậy, lời mà nói, có cần hay không đồn đãi trở về, lại để cho mặt khác sáu phong phái ra tinh nhuệ đệ tử tương trợ. Đứng ở Đỗ Phi bên cạnh thân La Hồng khẽ cười nói. Lúc này đây gia tông tại Thiên Lang Phong hoạch Tâm trong hàng đệ tử, Đỗ Phi chỉ dẫn theo La Hồng một người ra mặt, mặt khác cân nhắc tới được đỉnh phong chiến lược nguyên nhân, Đỗ Phi còn đi mời Đại Hoang Phong Tiêu Hàn ra mặt, mà trừ lần đó ra, tất chính là đều là Thiên Lang Phong tinh nhuệ đệ tử. Ví dụ như bị Đỗ Phi lấy thân phận địch phòng năm đó hoạch Tâm đệ tử chi thiên hạ đệ nhất người tôn long. Cùng Đỗ Phi đã giao thủ tạo tĩnh, cổ hiền chi lưu đích nhân vật, lúc này đây đều là bị Đỗ Phi mang đến. Bởi vì, bởi vì này những người này kinh nghiệm chiến đấu đều là cực đoan phong phú, hơn nữa từng cái đều là theo sinh tử bên trong rẽ rùa ra tới, nhân vật như vậy, tại lúc này đây trong nhiệm vụ mới có tác dụng. Về phần những người khác các loại, kể cả Thiên Lang phong nữ đệ tử, Đỗ Phi đúng nửa cái cũng không có dẫn, bởi vì, việc này cũng không phải là bình thường thí luyện, một cái không tốt, chính là vẫn lạc bỏ mình kết cục. Mà giờ khắc này bực này trang diện, lại làm cho Đỗ Phi càng may mắn khá tốt chính mình không có tùy ý tiểu ngải nhón mèo cưng rắn ngạnh, phao ngâm sau đó đem nàng mang đến không biết tiêu hàn sư huynh cái gì cái nhìn nghe được la Hồng mở miệng đỗ phi suy tư sau một lát mới nhìn lướt qua giờ phút này khẽ nhủ mạy tiêu hàn tiêu hàn nghe vậy nhưng lại trầm tư một lát sau mới chậm rãi lắc đầu nói nơi này là thiên võ châu cùng địa võ châu chỗ giao giới nói trắng ra là chính là vũ linh điện cùng hoàng truyền điện địa đầu hơn nữa cách chúng ta lang thiên tông đại bản doanh qua xa nếu là tùy tiện đưa tới rất nhiều đệ tử nói không chừng cũng sẽ bị cái này hai nhà huyền tông hiểu lầm cho nên giờ phút này biện pháp tốt nhất mặc vô cùng yên lặng theo dõi kỳ biến a giờ phút này xuất hiện đích nhân vật tuy nhiều nhưng là định phong cường giả lại không nhiều chúng ta có lẽ hay là nhìn xem mặt các huyền tông đều sao được chuyện gì rồi nói sau chỉ bất quá ta có lẽ hay là cho rằng việc này cũng không cần quá nhiều đệ tử tiến vào cái này vong linh trong lĩnh vực bởi vì tại bực này khu vực tự xây lực không đủ lời mà nói chỉ biết trở thành vật hy sinh hoặc là vương diễu phản mà không có bất kỳ tác dụng nghe vậy đỗ phi khẽ gật đầu cái này tiêu hàng tuy nhiên không phải thiên lang phong loại người Nhưng là hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng lịch duyệt thậm chí so về giống nhau Thiên Lang Phong đệ tử muốn phải nhiều hơn không ít, cho nên giờ phút này hắn nói như vậy pháp, đúng rất có đạo lý. Ánh mắt lại quét sau lưng một lát, nhìn thấy địch phòng, Tôn Long bọn người hơi hơi gật đầu, Đỗ Phi mới cười cười, hít một hơi nói, đã như vậy lời mà nói, chúng ta tiểu tạm thời trước bảo trì chính mình tiết đâu a, về phần cuối cùng sự tình như thế nào, chỉ sợ muốn xem thực tế tình huống đến làm việc. Dứt lời, Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó ánh mắt rất xa rơi xuống cái kia vong linh thành phía trên. Cái này vong linh thành khoảng cách vong linh lĩnh vực bất quá hơn 10 dặm khoảng cách, cho nên, rất xa nhìn về phía trên, cái kia cũng không có cỡ nào hùng vĩ thành thị, nhưng vẫn là một ít nửa đúng dấu ở trong sương mù. Hơn nữa, cái này bốn phía là bầu trời bao la nhìn về phía trên cùng đại địa giống nhau, đều là một mảnh đông nịt, đã xem không ít nhân tâm thần chập chờn. Loại này nhăn sắc, làm cho Đỗ Phi trong lòng có vài phần không quá thoải mái, dù sao tại trải qua một sự tình về sau, Đỗ Phi đối với loại này nhăn sắc, lại không có quá nhiều hảo cảm. Đi thôi. Trong mặc sau một lát, Đỗ Phi lại không nói thêm gì nữa nói nhảm mà là vung tay lên, trong chốc lát, số lớn nhân mã chính là nhanh chóng hướng về phía trước tiệm lượng mà đi. Một đoàn người tiểu như vậy tại giữa không trung lại bay vút mười mấy phút đồng hồ bên trong, lập tức liền gặp được cái kia vong linh thành càng đến gần rồi. Rất nhanh, mọi người liền gặp được cái kia tàn đã qua vô cùng tưởng thành tại trước mặt càng lúc càng lớn. Đồng thời, tại thành thị này bốn phương tám hướng chỗ, không ngừng có bóng người ra ra vào vào, mà thành từng mảnh ồn ào thanh âm cũng phải không đoạn theo trong thành thị mang tất cả ra, bao phủ thiên địa, cũng đúng cái này tấm thanh âm mới làm cho cái này khối có vài phần cùng loại với từ địa địa phương, trở nên có vài phần nhân khí. Cái này là vong linh thành rồi, năm đó đi ra lịch lúc luyện, ta đã từng đi ngang qua nơi này lần thứ nhất. Tiêu Hàn dừng ở phía trước thành thị, thoải mái mở miệng nói, "Chư vị sư đệ theo ta vào thành a, chỉ bất quá, cái này vong linh trong thành, giờ phút này tất nhiên đúng rồng rắn lẫn lộn, cho dù chúng ta Lăng Thiên Tông loại người, ở loại địa phương này, cũng là muốn đã khởi hoàn toàn chú ý." "Cũng nghe được đi à nha." Nghe vậy, Đỗ Phi lại quét sau lưng những ngày kia sói phong đệ tử liếc. "Nghe vậy, Những ngày kia sói phong đệ tử đạo là một cái cái nhẹ gật đầu, bất kể thế nào nói, giờ phút này Đỗ Phi danh vọng tại Thiên Lang Phong trung cực cao, đối với hắn lời mà nói, đạo là không có người dám can đảm chống đối lời câu. Nhìn thấy một màn này về sau, Đỗ Phi mới phất phất tay, rồi sau đó một đoàn người tại tiêu hàn dưới sự dẫn dắt, chậm rãi rơi xuống trong thành thị. Cái này vong linh trong thành, tuy nhiên giờ phút này là người lưu cực kỳ nhiều, nhưng là như là gần như vậy trăm người đồng thời đạt tới, nhưng vẫn là số rất ít, cho nên, Đỗ Phi một đoàn người rơi xuống đất phía trên lập tức, chính là hấp dẫn đám người đứng ngoài xem ánh mắt. Ồ Xem những người kia quần áo, hẳn là Lăng thiên Tông Thiên Lang Phong loại người a. Không hổ là cựu Thiên Huyền Tông một trong a, cái kia dẫn đội ba người, thực lực đều là cực đoan không kém, thủ bút không nhỏ a. Ồ, cái kia dẫn đầu loại người, tựa hồ chính là gần đây trong truyền thuyết cái kia. Huyết ý Đỗ Phi a. Huyết ý Đỗ Phi. Nghe nói, tên kia Đông Thiên Lang Phong vừa xuất hiện đích nhân vật, nhưng là hắn hung hãn trình độ, nhưng có thể so về cái kia Sắt Thần La thông a. Không thể tưởng được, người này cũng là tới rồi. Lúc này đây Lăng Thiên Tông, thật đúng là nguyện nhất định phải có a. Tầm tắc, lời nói cũng không phải nói như vậy. Nơi này dù sao cũng là Vũ Linh Điện cùng Hoàng Tiên Điện địa bàn, cái này có phải hay không, còn khó nói vô cùng a. Chương 063, xung đột. Đây trời xì si xào bàn tán thanh âm, nhanh chóng truyền bá mà mở, mà những lời này rơi xuống Đỗ Phi bọn người trong thay, lại làm cho không ít tiên lang phong đệ tử sắc mặt khẽ biến. Bất quá, La Hồng lại như cũ đúng cười tủm tỉm, thản nhiên nói, nơi này ngược lại cùng Quỷ vực không sai biệt lắm, chẳng những dòng rắn lẫn lộn, hơn nữa tin tức linh thông nha. Nghe vậy, Đỗ Phi lại hơi hơi nhẹ gật đầu, xem ra, nơi này ngược lại tựa hồ thật sự rất là thủ, Đã như vậy lời mà nói, Như vậy cho dù thân là cựu thiên huyền tông đệ tử, ở cái địa phương này nên vậy cũng muốn chủ động phong túi người phần, chỉ có như vậy mới có thể ở cái địa phương này muốn lăn lộn đến tương đối khá một ít. Tốt rồi, không cần lo cho những người này nhiều lời. Đỗ Phi nhàn nhạt cười cười về sau, khoát tay chặt lại, liền chuẩn bị mang theo lăng thiên tông đệ tử trước tiên ở cái này vong linh trong thành tìm một cái chỗ đặt chân. Bất quá, hắn bước chân vừa muốn hoạt động, nhưng là trong lúc đó lại thần sắc hơi đổi, rồi sau đó chính là quay đầu, nhìn về phía vong linh thành ở bên ngoài mặt khác một chỗ bầu trời, tại đó cũng có được nóng này phá phong chi tiếng vang lên, rồi sau đó thì có rất nhiều thân ảnh xuất hiện ở phần đông trong tầm mắt. tại đây phê thân ảnh xuất hiện thời điểm vốn là hối hạ vong linh thành, trong lúc đó chính là trở nên có vài phần an tĩnh bắt đầu đứng dậy, không ít người đều là vô ý thức lui lại mấy bước, Giấu đến góc đường cuối hẻm trong bóng ma, nhưng lại lại bỏ không được rời đi, mà là một cái cái mở to hai mắt. mà Đỗ Phi ánh mắt tại đám người kia mã có chút quen thuộc trên quần áo dừng lại sau một lát, khỏe miệng mới có chút nảy lên, thái sơ quân vũ tông sao, bá. sau một lát giữa không trung gần trăm đạo thân ảnh cũng đúng như vậy rơi xuống đất phía trên, hơn nữa thật vừa đúng lúc, nhưng lại vừa vặn rơi xuống Đỗ Phi bọn người phía trước chỗ. Mà đang ở Thái Sơ Quân Vũ Tông những này đệ tử rơi xuống đất lập tức trên đường phố, trong lúc đó Phạng phất có một cổ áp lực lập tức tràn ngập mà khai mở giống nhau, làm cho không khí trong sân lập tức trở nên cứng ngắc vô cùng. Đỗ Phi chậm rãi tiến lên một bước, đạm mạc ánh mắt rơi xuống Thái Sơ Quân Vũ Tông cầm đầu chỗ, tại đó bóng người nhìn về phía trên ngược lại có vài phần quái mặt, chỉ bất quá, Đỗ Phi nhưng không có chủ động mở miệng nói cái gì, mà Thái Sơ Quân Vũ Tông người cầm đầu tại lúc này cũng là đồng thời xoay người lại hai người người trẻ tuổi tại đây bắt địa đơn sơ đường đi thanh âm lạnh lùng đối mặt nhưng là tại thời khắc này bốn phía nhưng lại yên tĩnh đến cực hạn tựa hồ ngay lớn tiếng hô hấp đều không người nào dám làm được mà giờ khắc này song phương đệ tử nguyên một đám toàn thân khí kỉnh tựa hồ cũng đúng lặng yên lưu bắt đầu chuyển động phảng phất tại hạ trong nấy mắt song phương tùy thời đều vung tay giống nhau đỗ phi đồng tử có chút có rút lại một lát trong lúc đó cười một tiếng nói khẽ hướng huynh được xưng là hướng huynh loại người đương nhiên đó là ngày đó tại quỷ vực bên trong cùng đỗ phi nổi lên mấy lần xung đột hướng thiên nghe vậy hắn tựa hồ cũng đúng nhẹ nhàng cười một tiếng nói đỗ minh thoại âm rơi xuống hai người trên mặt chính là khôi phục một mảnh bình tĩnh rồi sau đó chính là chỗ này loại yên lặng đối mặt tiêu phảng phất tại thời khắc này song phương đều ở tự định giá cái gì giống nhau mà bốn phía giờ phút này cũng là có vô số ánh mắt rơi xuống hai người kia trên người, hai vị này cửu thiên huyền tông bên trong đệ tử trẻ tuổi bên trong lưu tú nhất đích nhân vật một trong có thể nói là tên khắp thiên hạ cũng không đủ mà thôi lăng thiên tông cùng thái sơ quân vũ tông nhân đoán mà nói giờ phút này hai người này lập tức tiểu chém giết lời mà nói đối với ở đây rất nhiều người mà nói lại cũng không khoa trương tiểu như vậy sau một lúc lâu tại tất cả mọi người cho rằng cái kia hào khí muốn tan vỡ lập tức hướng thiên đột nhiên cười một tiếng nói khẽ đỗ phi minh ngày đó quỷ vượt một chuyến thủ đỗ huynh chỉ điểm rất nhiều tiểu đệ này nhớ đêm mong tìm kiếm báo đáp cơ hội hôm nay có thể may mắn gặp lại như có cơ hội tất nhiên là muốn hảo hảo báo đáp một phen hướng thiên cái này lời nói được cực đoan đem hay nhưng là chỉ có người trong cuộc mới biết được cái này trong lời nói mịt mờ ẩn sâu nồng đậm ý bất quá một ít không biết chuyện ngày đó người có lẽ lại cho rằng hai người quan hệ cũng không tệ lắm bởi vậy trận này trung căng cứng hào khí ngược lại phảng phất nhạt vài phần giống nhau đỗ phi cũng đúng cười cười tự động nghe được ra hướng thiên trong lời nói che giấu ý tứ nhưng là hắn cũng không có làm rõ cách nghĩ tại thời khắc này song phương đều là lòng dạ biết rõ mặc kệ song phương rốt cuộc có cái gì ân đoán giờ phút này tựa hồ cũng không phải tranh đấu thời điểm à hướng minh khách khí ngày đó chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi thật cũng không làm phiền hướng minh quá mức để ở trong lòng phần tưởng hướng thiên khẽ mắt tại thời khắc này Tựa hồ không tiếng động có chút co lại, nhưng là một lát sau, hắn vẫn là cười mỉm mở miệng nói, có Đỗ Phi huynh lúc này, chắc hẳn vong linh trong lĩnh vực cái kia phần bảo vật, tất nhiên đúng hội lại lần nữa rơi xuống Đỗ Phi huynh trong tay. Đỗ Phi nhìn thật sâu hắn liếc về sau, mới giống như cười mà không phải cười nói, huyền Vũ Cựu Châu, cường giả vô số, ta Đỗ Phi bất quá là đoạn kết của trào lưu loại người, như lời nói của ta, bảo vật này nếu là Thái Sơ quân vũ tông muốn, chỉ cần lên tiếng đi ra ngoài, ta lại cũng phải nhìn xem cái này ở đây có ai dám đoạt. Có ai dám đoạt lời mà nói, cũng không cần hướng huynh ra tay. Tiểu lệ tự nhiên thay thu thập hết rồi. Hướng thiên trên mặt cơ thể co lại, nhưng trong lòng bởi vì Đỗ Phi cái này nói ba sạo bên trong che giấu mấy cái gì đó một hồi như mày, bất quá hắn dù sao không phải thường nhân, tự nhiên biết rõ, lúc này nếu để cho Đỗ Phi chứng thực những lời này lời mà nói, như vậy, bọn hắn Thái Sơ Quân Vũ Tông việc này chính là chúng đều mất chi rồi. Lập tức, hắn lập tức chính là cười nói, Đỗ Phi huynh thật đúng là biết nói chế cười, ta Thái Sơ Quân Vũ Tông cũng không phải như vậy không nói lý lẽ, thiên tài địa bảo, có đức người cư trì, tất cả mọi người đến thử thời vận, không phải càng thêm hài hòa sao? Đỗ Phi nhìn qua hắn, một lát sau, nhưng lại chậm rãi gật đầu nói, hướng huynh nói rất có lý. Dứt lời, hai người liếc mắt nhìn nhau về sau, đều là bỗng nhiên cười một tiếng, tại đây không tiếng động giao phong bên trong, song phương tựa hồ thế lực ngang nhau. Cười một tiếng về sau, hướng Thiên lại là đối với Đỗ Phi chắp tay, phản phất xem như thi lễ một cái về sau, mới xoay người, rồi sau đó mang theo Thái Sơ quân Vũ tông số lớn nhân mã, chính là chậm rãi rời đi. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi lại cũng không có ngăn trở, mà là dừng ở bóng lưng của hắn kẽ nhíu mày. Nương theo lấy hướng Thiên rời đi, bốn phía dấu ở góc đường cuối hẻm đám người, mới nguyên một đám đi ra, ồn ào hào khí lại lần nữa vang lên, chỉ bất quá, lúc này đây lại không còn có người dám đem chủ đề quay chúng quanh tại Đỗ Phi hoặc là Lăng Thiên Tông trên người. Bất kể như thế nào, nói ba xạo liền đem hướng thiên bước đi người, đều tuyệt đối không phải là cái gì bình thường nhân vật cũng được. Ít nhất, bọn hắn những này bình thường cường giả, đúng không có tư cách đi trêu chọc. Đỗ Phi tựu như vậy yên lặng chăm chú nhìn Thái Sơ Quân Vũ Tông một chuyến rời đi bóng lưng, hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng thở dài, thản nhiên nói, so về trước đó lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, cái này hướng thiên ngược lại càng thâm bất khả chấp đi lên tuyệt sắt điện tiểu điện chủ hướng thiên sao đảo làm một cái có chút phiền toái đích nhân vật chỉ bất quá dùng đỗ phi sư minh thực lực của ngươi đến nói lời chưa hẳn chỉ sợ hắn à tiêu hàn đứng ở đỗ phi bên cạnh thân phú bắt tay vào làm đồng dạng dừng ở thái sơ quân vũ tông một đoàn người bóng lưng đợi cho bóng người biến mất tại góc đường về sau hắn mới nhẹ nhàng mở miệng nói gõ tờ chưa hẳn trước đó lần thứ nhất giao thủ chúng ta mặc dù là tám lạng nửa cân nhưng là hắn cũng không có ăn vào nửa phần thiếu thiệt thôi còn lần này thực lực của hắn lại tựa hồ như tăng vọt rất nhiều Nghĩ đến chúng ta đang bận mấy ngày này, vị này tiểu điện chủ cũng là không có an nhàn thời gian qua. Đỗ Phi trầm rãi lắc đầu, một lát sau nhưng lại cười một tiếng. Bất quá như thế nào đều tốt rồi, ít nhất vị này tiểu điện chủ so về trước đó lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngược lại ẩn nhẫn nhiều lắm rồi. Ta vốn là còn tưởng rằng hắn hôm nay hội nhịn không được động thủ, không thể tưởng được rõ ràng nhịn được, không sai. Có thể có được Đỗ Phi một cái không sai bằng vào, cái này thân mình đã là đối với Hướng tiên một loại khẳng định. Nghe được Đỗ Phi nói đến đây, đằng sau Lăng Thiên Tông đệ tử mỗi một người đều là trầm mặt lại phản phất trong lúc vô hình, hao khí đều là kém vài phần giống nhau. Đỗ Phi lại phản phất không có có cảm giác đến giống nhau, chỉ là tùy ý quyết Nói, La Hồng sư đệ, ngươi an bài người đi tìm thoáng một tí chỗ đặt chân a. Chúng ta bây giờ cũng không vội mà tiến vào vong linh lĩnh vực rồi, xem trước một chút cái này vong linh thành tình thế đang nói mặt khác. Dạ. Nghe vậy, La Hồng chính là nhẹ gật đầu, rồi sau đó tùy ý lựa chọn sử dụng vài người đệ tử về sau, chính là vội vội vàng vàng đi ra ngoài chọn lựa đặt chân địa. Cũng may Lăng Thiên Tông phương diện đã sớm có vài phần an bài, cho nên sau một lát. La Hồng chính là giải quyết dừng chân sự tình, rồi sau đó chạy đến đem Đỗ Phi một chuyến dẫn tới. Một đoàn người chỗ đặt chân đúng Vong Linh Thành Thành Tây một kiện khá lớn khách sạn, bởi vì nhân số phần đông quan hệ, La Hồng cũng đã đem chọn cái khách sạn bao số dưới. Xác định đặt chân địa về sau, Đỗ Phi ngược lại để lại nhân mọi người trong thành tự do hoạt động, chỉ là để phân phó. Nếu là phát sinh tự mình giải quyết không được sự tình, tự đưa tin trở về cũng được. Tốt lần này ra tới người, trên cơ bản toàn bộ đều là Thiên Lang Phong đệ tử, nguyên một đám chẳng những kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lịch duyệt cũng đều là cực đoan sâu, cho nên ở loại địa phương này thật cũng không dùng lo lắng quá mức. đem những này đệ tử phóng sau khi ra ngoài, Đỗ Phi đảo là không có theo sau đi ra ngoài, mà cùng đem Tiêu hàn, La Hồng cùng với Địch Phong đợi gọi, tụ tập tại Đỗ Phi trong phòng. nhăn nhạt dầu dưới đèn, Đỗ Phi tùy ý mở ra một trường tấm phong cách cổ xưa địa đồ, nói khẽ, đây là lần này xuất hành thời điểm, tông chủ giao cho đồ đạc của ta, mà chúng ta muốn tìm, tuy nhiên không biết có phải hay không là cái kia xuất thế bảo vật, nhưng là tại tìm được thứ này về sau, chúng ta đảo là có thể đi xem cái kia bảo vật là cái gì. Đỗ Phi ngón tay tại trên bản đồ nhẹ nhẹ một chút rồi sau đó rơi xuống địa đồ ở chỗ sâu trong một chỗ thượng. nhìn thấy Đỗ Phi động tác, trung quanh mấy người đều hơi hơi cau lại lông mày, nhìn trên bản đồ có lẽ không có gì, nhưng là mỗi người nhưng đều là tin tưởng. nếu là trên thực tế tìm kiếm lời mà nói, quá trình này địa phương hội cực đoan gian nan, cái này vốn là cũng không có cái gì, nhưng là giờ phút này nhiều hơn nhiều như vậy thế lực chúng tay, xem cái này tư thế, Cựu Thiên Huyền Tông tất nhiên đều sẽ phái ra đệ tử ưu tú nhất đến. tại bực này đại bối cảnh phía dưới, muốn cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm trên bản đồ mấy cái gì đó, tựa hồ thì có điểm khó khăn nha. chương 064 khắp nơi hội tụ ba ngày thời gian tại vong linh trong thành chậm rãi trôi qua mà qua mà nương theo lấy càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào cái này vong linh trong thành cái này nguyên vốn hẳn nên không người chú ý thành thị tại lúc này nhưng lại bộc phát ra thật lớn năng lượng gõ đương làm ngày thứ tư luồng thứ nhất ánh sáng xuất hiện ở thành thị trên không thời điểm cả vong linh thành đô đúng triệt để bạo bắt đầu chuyển động không biết bao nhiêu người đều là không hẹn mà cùng xuất hiện từng đạo thân ảnh giống như châu chấu giống nhau xuất hiện ở vong linh thành trên bầu trời bởi vì đơn giản là hôm nay đúng mỗi tháng vong linh trong lĩnh vực sương mù hội tiêu tán vài phần thời gian một trong, mà ngoại trừ cuộc sống như vậy bên ngoài, vong linh lĩnh vực quanh năm đều bị sương mù bao phủ. tại loại này sương mù phía dưới đừng nói tầm bảo, phòng trừng vô luận người nào tiến vào trong đó đều triệt để bị lạc phương hướng. cho nên theo ý nào đó mà nói, hôm nay đúng tiến vào vong linh lĩnh vực thời cơ tốt nhất, không ai. chỉ cần tại đây vong linh trong thành trị hoa vài khỏa diễn tông đan, mỗi người cũng có thể tìm được tin tức này. giờ phút này tất cả ánh mắt đều là đã rơi vào vong linh thành mặt phía bắc là bầu trời bao la chỗ, tại đó nông đậm đến giống như thực chất giống nhau mây mù. Không biết từ lúc nào bắt đầu chậm rãi tăng ra, nhưng là một cổ nồng đậm đến phản phất có thể đem người linh hồn đông lại khác nhiệt ý, cũng đúng ở phía sau từ nơi này vong linh trong lĩnh vực tán phát ra, tiêu phản phất. Có người nào đó tại khuyên căn người khác tiến vào giống nhau, mà giờ khắc này vong linh lĩnh vực một góc cứ như vậy xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, cái này quanh năm bị mây mù bao phủ dây núi bên trong, tựa hồ cũng đúng tràn đầy hơi nước cờ nướt ngượng ngủ một mảnh, nguyên vốn phải là xanh biết cây tối, giờ phút này nhưng lại thành từng mảnh từ hắt vẻ Hơn nữa nơi này chỗ bắt địa, bốn mùa cũng không rõ ràng. Cho nên có chút địa vực mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một ít là tuyết, như vậy một màn, ngược lại đã xem không ít người có chút nhíu mày. Chắc hẳn, tại bực này trong hoàn cảnh bất luận làm chuyện gì, tất nhiên cũng sẽ không là cái gì quá mức thoải mái sự tình. Mà giờ khắc này, tại vong linh thành bên trên bầu trời, đã muốn đứng đầy phô thiên cái địa bóng người, mà tại phía dưới chỗ, còn không ngừng có phá phong thanh âm truyền ra, chỗ xa hơn, cũng có vô số thân ảnh không ngừng gào thét mà đến, rất hiển nhiên, cái này vong linh lĩnh vực hấp dẫn đến người lưu lượng, cũng không phải là người ta tập như vậy đơn giản. Xíu. U -u. Một chuyến gần trăm người theo trên mặt đất lướt trên, trực tiếp rơi xuống có chút gần phía trước một chỗ, mà ở cái kia phụ cận cường giả trần chờ sau một lát, nhưng đều là không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước, cái này đám người kia giữ vững khoảng cách nhất định. Mà đến lúc này, chứ người mới có thể đủ nhìn rõ ràng, nhóm này xuất hiện thân hình, đương nhiên đó là Lăng Thiên Tông đệ tử, mà dẫn đầu loại người, tự nhiên chính là Đỗ Phi. Rốt cuộc là người nào ra tay đoạn, rõ ràng có thể làm cho nhiều như vậy cũng biết bảo vật xuất thế tin tức. Đỗ Phi ánh mắt tại bốn phía cơ hồ trông không đến cuối cùng người ta tập nập bên trong quét chỉ chốc lát hậu, mới khẽ nhíu mày mở miệng nói, lại nói tiếp. Đỗ Phi cũng không phải e ngại nhiều như vậy cường giả, duy nhất làm cho hắn cảm thấy cổ quái chính là, đây đúng lăng Thiên Tông bỏ ra thật lớn một cái giá lớn lấy được tin tức. Theo đạo lý mà nói, mặt khác Cựu Thiên Huyền Tông cũng nhận được đồng dạng tin tức. Đỗ Phi không biết hoài nghi nói cái gì, nhiều nhất cho rằng lăng Thiên Tông bên trong xuất hiện gian tế, đây cũng là cực đoan bình thường sự tình. Cái nào Cựu Thiên Huyền Tông không có ở mặt khác Cựu Thiên Huyền Tông bố trí một điểm ánh mắt, nhưng là giờ phút này tình huống lại không phải như vậy, cái này nguyên vốn hẳn nên che giấu vô cùng tin tức, giờ phút này nhưng lại lan truyền đến phí xôi chào đẳng, mặc dù có cái kia bảo vật của sáng nguyên nhân, nhưng là Đỗ Phi lại không tin, cái kia cổ sáng còn có thể lại để cho vài ngàn dặm bên ngoài người chứng kiến. hẳn là tại vấn đề này sau lưng còn có một chỉ nhìn không thấy bóng lưng độc thủ đang âm thầm thao túng cái gì không thành. trong lòng tự định giá sau một lát, Đỗ Phi cuối cùng lại là không có đem những lời này nói ra, mặc kệ cái kia người sau lưng rốt cuộc là người nào, lại muốn làm gì, những này tạm thời đều cùng mình không có sao chỉ cần mình có thể thuận lợi tìm được dung thiên đan như vậy sự tình khác mình cũng chẳng muốn đi quản làm theo suy nghĩ của mình về sau đỗ phi mới chậm rãi nhẹ gật đầu rồi sau đó ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mà theo ánh mắt quét ra mặt mũi của hắn rốt cuộc trở nên ngưng trọng vài phần tại cảm giác của hắn bên trong giờ phút này hoặc sáng hoặc tối cao thủ thật sự chính là không y ta lúc này đây vong linh lĩnh vực hành trình xem ra thật sự chính là ngọa hổ tàng long a ánh mắt tại giữa không trung tùy ý quét sau một lát đỗ phi ánh mắt chính là rơi xuống không bầu trời xa xa bên trong tại đó có một đám trên người lưng cong trưởng kiếm bóng người treo trên bầu trời mà đứng, mà từng cái trên người đều có được lăng lệ ác liệt kiếm khí tràn ngập ra, như vậy khí tức giống như muốn xé rách thiên địa giống nhau. Đỗ Phi ánh mắt tại đám người kia ảnh cái gì lượn lờ sau một lát, tụi rơi xuống đám người kia cầm đầu một người nam tử trên người. Nam tử khuôn mặt bình thường, phảng phất bình thường nhất cường giả giống nhau, nhưng là chỉ nhìn hắn đi theo phía sau người, đều tự giác lui về phía sau nửa bước, chỉ biết người này tất nhiên bất phàm. Hơn nữa những thứ không nói khác, lần này trên thân người cái kia chói mắt kiếm khí cho dù Đỗ Phi cũng đúng thấy khẽ như mày. những người này đều là kiếm tông đệ tử, mà cái kia người cầm đầu hẳn là kiếm tông trẻ tuổi bên trong đệ tử ưu tú nhất, Thiên Kiếm Tiêu vĩnh, nghe nói hắn là kiếm trong tông, khó được mấy cái có thể luyện thành sát lục kiếm quyết đệ tử một trong, hắn sức chiến đấu đúng vậy cực kỳ đỉnh tiêm. nhìn thấy Đỗ Phi ánh mắt quét tới, đứng ở Đỗ Phi bên cạnh thân Tiêu Hàn chính là cười cười nói, a, sát lục kiếm quyết sao? Đỗ Phi nghe vậy nhưng lại cười cười, ngày đó tại Cửu Châu chiến trường thời điểm, kiếm tông Tiệu đã từng lấy sát lục kiếm quyết ví dụ, muốn Đỗ Phi gia nhập kiếm tông hiện tại xem ra lợi mà nói cái này rất chọc kiên quyết quả nhiên bất phàm thậm chí có thể cùng bảy đại thần quyết bên trong kiếm thần quyết bằng được mà tựa hồ là cảm thấy đỗ phi ánh mắt giống nhau ngày đó kiếm tiêu vĩnh ở phía xa ánh mắt cũng đúng chậm rãi di động tới tại đỗ phi trên người dừng lại sau một lát chính là chậm rãi rời bất quá cái này kiếm tông đảo cũng không có cái gì ngươi xem nhìn bên cạnh cái kia lượng đoàn người tiêu hàn ánh mắt một chuyện rơi xuống bên trên bầu trời mặt khắc một chỗ khẽ cười nói cái kia một chỗ bên trên bầu trời có hai nhóm người phân biệt lơ lửng giữa không trung bên trái đám người này nhưng lại vẻ mặt đạm mạc, khuôn mặt giống như tượng điêu khắc gỗ giống nhau, mà bên phải cái kia phê tất chính là là một cái thân thượng đều là quỷ khí u Gơ Götter, chứng kiến cái này đặc thù cực đoan rõ ràng hai tổ đội ngũ, Đỗ Phi lại hơi hơi nhíu nhíu mày về sau, thản nhiên nói, Vũ Linh Điện cùng Hoàng Tuyển Điện. Không sai, bên trái đám kia đúng Vũ Linh Điện loại người, lúc này đây, Vũ Linh Điện dẫn đầu loại người, hẳn là Võ Linh Tam Kiệt bên trong đích một cái, cụ thể là ai, ta không được rõ lắm, bởi vì này những người này mỗi một người đều là cơ hội lớn lên giống như lúc. Nhưng là ta nếu là đoán không lầm lời mà nói, vực này đại sự Ra tới hẳn là Lữ Thanh tên kia à. Tiêu Hàn thản nhiên nói, về phần cái kia Hoàng truyền điện ra tới người, dẫn đầu đoàn người, ngược lại cực kỳ tốt nhận thức, vậy hẳn là là người xương Thanh diện quỷ Trương hạo. Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng chậm rãi quét tới, liền gặp được, giờ phút này tại Hoàng tuyển điện đệ tử trước mặt, quả thật có một cái sắc mặt biến thành vi hơi phát xanh người đầu lĩnh, hiển nhiên, người này nên là như vậy Tiêu Hàn trong miệng Thanh diện quỷ Trương hạo. Người bên kia, nên vậy chính là Hóa Long các người đi ả nha. Ánh mắt tại Hoàng truyền điện cường giả trên lảo qua, lại lướt qua Vũ Linh điện cường giả về sau, Đỗ Phi mới ánh mắt một chuyện rơi xuống mặt khác một nhóm người ngựa trên người, tại đó có một đám thân hình bưu hán đại hán, nguyên một đám nhìn về phía trên trên người đều cũng có cực đoan khủng bố chấn động tràn ngập ra. Đỗ Phi ánh mắt tại đám người kia trên người dừng lại sau một lát, ánh mắt lại chuyển di rơi xuống đại hoang phong người cầm đầu trên người, người nọ một thân áo tơ trắng, nhìn về phía trên ngược lại quần áo đôi bạc, nhưng là hết lần này tới lần khác người nọ chỉ là đứng ở nơi đó, khí thế cũng đã ẩn ẩn đè ép phía sau tất cả hóa long các loại người một đầu. Người nọ là hóa long các đại sư Minh Tôn Như, người đừng nhìn hắn ôn nhu yếu ớt, danh tự tựa hồ cũng rất mạnh khí. Nhưng là người này cũng đã đem Hóa Long các Hóa Long quyết tu luyện đến Lô Hỏa thuần thanh tình trạng. Ta năm đó lịch lúc luyện, đã từng cùng người này đã giao thủ lần thứ nhất, lúc ấy ta là dùng nửa chiêu chi kém bị thua, bất quá, năm đó ta còn không có tu luyện kiếm thần quyết, hắn cũng còn không có tu luyện Hóa Long quyết. Tiêu Hàn sắc mặt ngược lại khó được ngưng trọng vài phần, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói, nếu là lần này có cơ hội lời mà nói, ta lại là muốn thử xem xem, hắn cái này Hóa Long quyết rốt cuộc là tu luyện đến trình độ nào rồi? Tiêu Hàn sư huynh đều từng thua ở hắn trên tay sao? Nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử đảo hơi hơi co rụt lại. Những thứ không nói khác, chỉ nghe Tiêu Hàn trong giọng nói ngưng trọng hương vị là có thể làm cho người biết rõ, cái này tôn như tuyệt đối là không đơn giản. Ai Thái Thanh Tông người đến, La Hồng tựa hồi trong lúc vô tình chen miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng khẽ ngẩng đầu, rồi sau đó liền gặp được. Giờ phút này lại có một hồi phá phong thanh âm truyền đến, rồi sau đó liền gặp được số lớn nhân mã xuất hiện ở giữa không trung, mà nhóm nhân mã này xuất hiện thời điểm, bốn phía trên bầu trời chính là đưa tới một hồi bạo động. Hiển nhiên, tại nơi này, nhìn thấy nhiều như vậy nữ tử, không ít đều là cảm thấy hai mắt tỏa sáng mà Thái Thanh Tông dẫn đầu loại người, đương nhiên đó là cùng Đỗ Phi từng có gặp mặt một lần mặt lâm. nhìn thấy cái này người quen, Đỗ Phi ngược lại có chút khách khí xa xa chắp tay, mà mặc Lâm hiển nhiên cũng đúng gặp được hắn, lập tức cũng đúng gật đầu ý bảo. bốn phía không ít người nhìn thấy một màn này, ánh mắt ba thoáng một tí chính là rơi xuống Đỗ Phi trên người, trong ánh mắt giống như toát ra phát hỏa giống nhau, bất quá tại nhìn rõ ràng Đỗ Phi chiếm đoạt vị trí về sau, không ít người nhưng lại lập tức đem ánh mắt rụt trở về. gờ như vậy một màn, ngược lại làm cho Đỗ Phi âm thầm một cười, theo chừng nào thì bắt đầu, mình ở cái này huyền vũ trên đại lục tựa hồ cũng đã có vài phần thân phận cùng địa vị. Soát xoát. Tại Đỗ Phi cùng Mạc Lâm bắt chuyện qua về sau, bên trên bầu trời lại lần nữa có hai nhóm người mãnh nhanh chóng chạy tới, Đỗ Phi ánh mắt quét đến trong đó một nhóm người ngựa phía trên, tiểu hơi hơi cao lại lông mày, những người này thân pháp ngược lại có một chút quen thuộc a. Chương 065, cường giả như mây. Đỗ Phi mắt hí chăm chú nhìn đám người kia, một lát sau, hắn ngược lại xác định, cái này xuất hiện loại người không phải những người khác, hẳn là kiểu tiêu các loại người, bởi vì trong những người này dẫn đầu mấy cái mặc dù chỉ là chậm rãi dẫm trận tại chỗ nhưng là bước tiến bên trong, cái loại này cựu tiêu Lang Vân Bộ hương vị nhưng lại cực kỳ độc đặc. Hiển nhiên những người này cùng mình bất đồng, bởi vì lai lịch bất chính quan hệ, chính mình tuy nhiên nhận được rồi cựu tiêu Lang Vân Bộ, nhưng là tại ngày thường sử dụng thời điểm, nhưng đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ hãi bị người phát giác. Mà bọn hắn những này cựu tiêu các đệ tử tự nhiên là không có loại này sầu lo, tự nhiên là lúc nào đều hữu ý vô ý sử dụng. Theo điểm này nhìn lại lời mà nói, chính mình ngược lại lược tốn những này cựu tiêu các đệ tử không chỉ một bậc a, đây là cựu tiêu các loại người, dẫn đầu gọi là Tả gia. Đúng Cửu Tiêu các học tâm đệ tử một trong, nghe nói, hắn cũng đúng thế hệ này tu luyện Cửu Tiêu Lôi Thần Quyết vài người đệ tử một trong, mà Cửu Tiêu Lôi Thần Quyết, có thể so với ta môn Bảy Đại Thần Quyết bên trong Lôi Thần Quyết còn muốn lợi hại hơn vài phần, cho nên, cái này Cửu Tiêu các gia hỏa, thành thật không thể xem thường. Tiêu Hàn dừng ở Cửu Tiêu các đệ tử từng bước một đạp đến trong hư không, rồi sau đó nguyên một đám vững vàng đứng ở phía chân trời, lập tức mới chậm rãi thở ra một hơi nói. Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại khẽ gật đầu, mặc kệ theo cái gì trên ý nghĩa mà nói, cái này Cửu Tiêu các sát thực đều đáng giá chính mình chú ý tại trước mặt bọn họ, chính mình hay là muốn cẩn thận một chút, miễn cho treo chọc vài phần phiền toái, ảnh hưởng tới lần này nhiệm vụ. về phần bên kia, đúng đang các người. chứng kiến Đỗ Phi ánh mắt chuyển rời đến mặt khác một nhóm người ngựa trên người, tiêu Hàn nhưng lại nhẹ giọng mở miệng nói. nghe vậy, Đỗ Phi đột nhiên trong nội tâm hơi động một chút, rồi sau đó chính là ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống phía chân trời chỗ. liền gặp được, tính thời gian thở về sau, nương theo lấy phá phong thanh âm chuyển ra, rồi sau đó liền gặp được bên trên bầu trời, có một nhóm người ngựa nhanh chóng tới gần, rồi sau đó nhóm nhân mã này chính là lập tức rơi xuống trong chẳng chỗ. Đỗ Phi mắt hi dừng ở bọn này đàn các đệ tử, một lát sau khẽ gật đầu, bọn này đàn các đệ tử nguyên một đám trên người mặc dù không có rõ ràng chân khí dấu vết, nhưng là cái kia tinh thần lực chấn động nhưng lại cực đoan rõ ràng, hiển nhiên, cái này tông phái xác thực là chuyên công đàn đạo. Theo điểm này nhìn lại lời mà nói, Lăng Tiên Tông tàng đàn phòng, so về cái này đàn các, kém cũng không phải là nửa lần hay một lần. Ồ. Đỗ Phi ánh mắt chuyển gì, rơi xuống đàn các người cầm đầu trên người, rồi sau đó trên mặt chính là lộ ra vài phần vẻ kinh dị, hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này đàn các người cầm đầu rõ ràng còn là của mình người quen biết cũ. Giờ phút này xuất hiện ở Đỗ Phi trong mắt, đúng một đạo áo trắng thi đấu tuyết thanh nhã bóng hình xinh đẹp. Nàng mặc dù chỉ là nhàn nhạt đứng ở chỗ đó, nhưng là trên người nàng nhưng lại có một cổ giống như thánh nữ giống nhau khí chất tràn ngập ra, làm cho người không dám nhìn thẳng. Người này không phải những người khác, đương nhiên đó là ngày đó Cựu Châu Chi chiến cuối cùng một trận chiến ở bên trong, đoạt tháp thành công siêu cấp cường giả một trong thánh nữ Bích Lạc. Mà ở Bích Lạc xuất hiện thời điểm, trong chẳng chỗ cũng là có không ít ánh mắt lập tức hội tụ đến trên người của nàng. Tuy nhiên Bích Lạc tại Huyền Vũ trên đại lục không có Thái Thanh Tông Mặc Lâm như vậy có danh tiếng, cũng không có ông trời của nàng sinh mị thể như vậy rung động lòng người. Nhưng là bực này thánh nữ giống nhau khí chất, lại làm cho không ít nam tử trong nội tâm phát lên không dám kinh nhận, rồi lại ngưỡng mộ vô cùng cảm giác. Chỉ bất quá giờ phút này Bích Lạc bất kể là thực lực có lẽ hay là khí chất, rõ ràng đều so về Cựu Châu Chi chiến thời điểm mạnh hơn không chỉ một đinh nửa điểm. Bên cạnh không nói, tự xem nàng đã trở thành việc này đang các đứng đầu, có thể minh bạch nàng trù hơn người, cách đó không xa. Vốn là không biết thấp giọng đang cùng sau Lương sư huynh đệ đang nói gì đó bích lạc, giờ phút này Phảng Phất cũng đúng đã nhận ra cái gì giống nhau, lúc này nàng chính là ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống Lăng Thiên tông phương hướng, sau đó, hắn trong đôi mắt chính là hiện lên một tia kinh ngạc loại người, hiển nhiên nàng cũng là muốn không đến, rõ ràng hội ở phía sau gặp được Đỗ Phi. Cứ như vậy đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, đã thấy đến bích lạc chần chờ sau một lát, rồi sau đó thân hình lại đột nhiên nhẹ nhàng vừa động, tại vô số đạo ánh mắt hội tụ phía dưới, vậy mà đi thẳng tới Đỗ Phi phía trước không xa chỗ, mới chậm rãi dừng lại. Lăng Tiên Tông đệ tử giờ phút này, đại đa số mỗi một người đều là hơi sức sở, trên trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vài phần cổ quái biểu lộ đến, bọn hắn ngược lại tin tưởng, cái này Bích Lạc tư thái, rõ ràng cho thấy hướng về phía đô bay tới. Mà bốn phía từng đạo ánh mắt, giờ phút này nhưng đều là an vị vô cùng, hiển nhiên có chút nghĩ mãi mà không rõ, cái này Đỗ Phi, không biết ở nơi nào đụng phải đại vận, chẳng những cùng mặc Lâm nhận thức, hiện tại tựa hồ cái này vị này Bích Lạc cũng có vài phần quan hệ. Chỉ bất quá, Bích Lạc nhưng lại như vậy đứng ở Đỗ Phi trên người, đạm mặc ánh mắt dừng ở Đỗ Phi, tựa hồ muốn nói điều gì chỉ bất quá nàng nhưng không có chủ động mở miệng nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy Đỗ Phi ngược lại cười cười chợt có chút vừa chắp tay nói Bích Lạc tiểu thư đã lâu không gặp xác thực đã lâu không gặp ngày đó chúng ta những người kia có thể đi cho tới hôm nay mức này tự hồ chỉ có ta và ngươi hai người Bích Lạc đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát mới nhẹ nhàng mở miệng nói cũng không phải nói như vậy Tiêu Minh Thạch cô nương đều là nhất thời hào kiệt đợi một thời gian tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên Đỗ Phi nét miệng cười nói nhưng là hôm nay có tư cách xuất lĩnh tông phái đội ngũ lại tới đây Chỉ có ta và ngươi hai người rồi." Bích Lạc hơi lanh ý chậm rãi nói. Nghe vậy, Đỗ Phi có chút hiểu được nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, "Như vậy tính toán lời mà nói, ngươi nói lời nói cũng không sai. Ta từng từng nói qua, ta và ngươi trong lúc đó cuối cùng sẽ có một trận chiến, chỉ bất quá, Đỗ Phi, ta nhưng bây giờ có chút hối hận." Bích Lạc thản nhiên nói, "Ngươi võ đạo tiến triển tuy nhiên vượt quá tưởng tượng của ta bên ngoài, nhưng là đang trên đường, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta, sớm biết như thế, ngày đó ta liền cho không nên hạ thủ lưu tình." Nếu là Bích Lạc tiểu thư có hào hứng lời mà nói, Chúng ta không ngại giờ phút này so so chiều, nhìn xem ai không ai đối thủ, đương nhiên, chỉ so với Đan đạo. Đỗ Phi cũng là bị Bích Lạc cái này đạm mạc ngữ điệu nói được trong lòng có chút bốc hỏa, lập tức chính là một phơi năm nói, không thể tưởng được, nghe vậy Bích Lạc nhưng lại chậm rãi lắc đầu, lại đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, mới nói khẽ, hiện tại đánh chỉ biết tiện nghi những người khác mà thôi, chắc hẳn ngươi lần này tới, cũng đúng hướng về phía cái kia trong truyền thuyết Dung Tiên Đan đến a. Hay hoặc là nói, ở đây cựu Thiên Huyền Tông các giả, đều là hướng về phía vật kia đến a. Cho nên, ta muốn không bằng chúng ta sẽ tới đánh cuộc xem ai có thể có được này tiên địa nguyên đan bảng bài danh thứ tư dung thiên đan như thế nào nhớ quá pháp ta có thể đáp ứng ngươi bất quá có chỗ tốt gì đỗ phi thản nhiên nói nếu như ngươi thắng ta mà nói ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện nhưng là ngươi thua lời mà nói ta cũng vậy không nhớ ngươi cái gì chỉ bất quá ta nhưng có thể cho rằng ta ngày đó thật sự nhìn lầm người rồi bích lạc dừng ở đỗ phi một lát sau cuối cùng chậm rãi lắc đầu rồi sau đó thân hình vừa động chính là phiêu nhiên như thứ nhìn qua bích lạc động tác Đỗ Phi ngược lại nhịn không được có chút cau lại lông mày. Nữ nhân này theo một nhận thức thời điểm, thì có điểm thần thần cần nhằn cổ cổ quái quái. Chỉ bất quá, theo ý nào đó mà nói, nàng lại có ân với chính mình. Đối với hắn cái này cái gọi là đồ ước, chính mình tựa hồ không có tư cách cự tuyệt ta. Nương theo lấy bích lạc rời đi. Trong chàng không ít ánh mắt vẫn là rơi xuống Đỗ Phi trên người. Hiển nhiên, vừa rồi một màn kia, làm cho không ít người có chút có một loại hâm mộ ghen ghét hận cảm giác. Có thể được thánh nữ chiếu cố, đây chính là không ít người nằm mơ cũng không chiếm được vinh hạnh đặc biệt ta. Nhị sư huynh. Ngươi cái này giao hữu cũng không tránh khỏi quá rộng lớn một tròn a. Nếu là bị Tô sư muội biết đến lời nói, ngươi chuẩn bị giải thích thế nào? Đỗ Phi sau lưng chỗ, La Hồng cười cười về sau, nhịn không được mở miệng nói. Đây là Cửu Châu chi chiến cuối cùng một trận chiến chung gặp được đối thủ, bất quá, ta cùng nàng cái kia một hồi, nàng rõ ràng cho thấy nhường. Nếu là nàng kiên trì đến cuối cùng lời mà nói, nói không chừng ta còn phải không đến cái này cựu Châu chi chiến đứng đầu bằng nhỉ. Đỗ Phi cười cười, tùy ý giải thích nói. Cái này nữ lợi hại như vậy. La Hồng nhịn không được nghi vấn nói. Nàng cùng ta cùng một thời gian gia nhập Cựu Thiên Huyền Tông, nhưng là, Huyền Vũ trên đại lục cũng không có truyền ra cái gì về nàng nghe đồn a. Dưới loại tình huống này, nàng còn có thể lặng yên không một tiếng động dẫn theo đàn các cường giả đến tiến hành đây đối với trì Hoán mà nói, nên vậy cực đoan nhiệm vụ trọng yếu, ngươi cảm thấy, nàng có thể đơn giản đi nơi nào?" Đỗ Phi thản nhiên nói. Nghe vậy, La Hồng cũng hơi hơi hút một hơi lương khí, hiển nhiên hắn cũng đúng minh bạch, như là Đỗ Phi quật khởi nhanh như vậy người, giống nhau đều sáng tạo một ít kỳ tích, mà Bích Lạc nhưng không có, như vậy tiểu chỉ có một nguyên nhân, thì phải là thực lực của nàng nhận được rồi tuyệt đối thừa nhận. Nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản a. Tiêu Hàn trầm mặc một lát, được ra kết luận cũng là đại đồng tiểu dị. Đan các chỗ, nhìn thấy Bích Lạc phiêu trở về, đứng ở Bích Lạc sau lưng, một cái diện mục bao phủ tại áo đen bên trong thân hình, thanh âm chậm rãi truyền ra, ngươi nhận thức hắn? Lang Thiên Tông, Thiên Lang Phong, huyết ý Đỗ Phi, hẳn là ngươi không biết không thành. Bích Lạc nhàn nhạt mở miệng nói, căn cứ hiện tại tình báo đến nhìn, việc này chúng ta cướp lấy Dung Thiên Đan lớn nhất trở ngại, chỉ sợ sẽ là cái này Đỗ Phi. Nghe vậy, Đứng ở bích lạc sau lưng Đan Các đệ tử mỗi một người đều là thần sắc có chút một chút, Thiên địa nguyên đang tác dụng, đối với Đan Các mà nói không phải chuyện đùa, mà rõ ràng, giờ phút này cái kia Đỗ Phi cũng tuyệt đối không phải là cái gì người dễ đối phó vật cũng được. Lăng thiên Tông chỗ, Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi theo Đan Các trên người thu trở về, sau một lát, hắn đột nhiên nhíu nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng nói, ghét nhất ra hòa đến. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hắn sau lưng Lăng thiên Tông đệ tử mỗi một người đều là cười lạnh một tiếng, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn qua phía dưới. Ba ba ba. Liên gặp được giờ phút này Khi bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú Trị Hạ, một hồi nóng nảy phá phong chi tiếng vang lên, rồi sau đó liền gặp được đông nghịt một bọn người ảnh, lập tức xé rách trời cao, xuất hiện ở phía chân trời chỗ, mà những người này trên người cái kia âm dương rõ ràng quần áo, ngược lại làm cho ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều là nhận ra thân phận của bọn hắn. Cựu Tiên Huyền tông một trong, Thái Sơ Quân Vũ tông đệ tử. Chương 066, Vũ Hạo. Đương làm đám người kia ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt thời điểm, không ít tầm mắt của người đều là nhanh chóng quét tới, rồi sau đó lại chuyển về tới đố phi một đám trên thân người. Hiển nhiên ở đây tuyệt đại đa số mọi người đúng nhận ra Thái sơ quân vũ tông mọi người thân phận cũng minh bạch Thái sơ quân vũ tông cùng Lang Thiên Tông trong lúc đó rốt cuộc có bao nhiêu ước đoán mà giờ khắc này Thái sơ quân vũ tông xuất hiện Lang Thiên Tông người còn ngồi được gần trăm Thái sơ quân vũ tông đệ tử kiểu như vậy lơ lửng tại phía chân trời chỗ bành trướng chân khí chấn động theo trong cơ thể của bọn hắn mang tất cả mà mở cuối cùng hội tụ lại với nhau giống như sấm rền giống nhau vang lên bộ dáng như vậy ngược lại tại phía chân trời phía trên đưa tới không ít chú mục mà ở Thái sơ quân vũ tông phía trước nhất chỗ giờ phút này có lượng đạo thân ảnh thẳng tắp đứng thẳng, hắn các ngươi khí tức trên thân, tại đây chút ít Thái sơ quân vũ tông trong hàng đệ tử, có vẻ cực đoan mũi nhọn lộ ra, làm cho người không dám đơn giản không đếm xỉa. Ai ti? Đỗ Phi đôi mắt tại thời khắc này cũng đúng nhắm lại bắt đầu đứng dậy, trợ ánh mắt nhanh chóng rơi xuống Thái sơ quân vũ tông dẫn đầu cái kia lượng trên thân người. Trong hai người, tuyệt sát điện tiểu điện chủ hướng thiên có thể nói được là Đỗ Phi người quen cũ, cho nên Đỗ Phi ánh mắt tại hắn trên người quét sau một lát, tự rơi xuống bên cạnh của hắn chỗ. Giờ phút này đứng ở hướng thiên bên người loại người lại là một cái Đỗ Phi cho tới bây giờ chưa thấy qua gia hỏa trên người hắn tuy nhiên cũng ăn mặc thái sơ quân vũ tông đạo bảo nhưng là trên người khí chất nhưng lại nhẹ nhàng như cùng một cái quý tộc công tử giống nhau ngược lại một chút cũng không có một người nào không có một cái nào võ giả xứng đáng khí chất nhưng là tuy nhiên như thế hắn chính là loại tùy ý đứng ở chỗ đó lại phản phất hấp dẫn toàn trường tất cả ánh mắt giống nhau người này không đơn giản cái này là Đỗ Phi đối với hắn ấn tượng đầu tiên đánh giá người này là thái sơ quân vũ tông mời nguyện động tiểu động chủ vũ hạo tựa hồ nhìn thấy Đỗ Phi ánh mắt quét tới. Tiêu Hàn mới hơi hơi mở miệng nói, "Bất quá, giờ phút này hắn sắc mặt nhưng lại ngưng trọng vô cùng. Người này rất phiền phải sao?" Nhìn thấy Tiêu Hàn như vậy biểu lộ, Đỗ Phi đảo đúng cái tao mày nói, "Không chỉ có phiền toái, như vậy sự tình đơn giản." Tiêu Hàn lắc đầu, sắc mặt tựa hồ có vài phần phức tạp, tựa hồ trước mặt cái này Vũ hạo mang cho áp lực của hắn khá lớn giống nhau. Thái Sơ Quân Vũ Tông 3 động 4 điện, mà tới đối ứng, Thái Sơ Quân Vũ Tông trung mạnh nhất đệ tử, chính là ba vị tiểu động chủ cùng bốn vị tiểu điện chủ. Bốn vị tiểu điện chủ thực lực, ngược lại đều cùng hướng tiên không sai biệt lắm, nhân vật như vậy Tuy nhiên phiền toái, nhưng là chưa hẳn đáng sợ. Nhưng là, cái kia ba vị tiểu động chủ tiểu Quái Kỳ phiền toái. Nghe nói, cái kia ba cái tên, nguyên một đám thực lực đều có ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, so về các ngươi Thiên Lang Phong La Thông sư huynh, cũng đúng không kém đi nơi nào. Mặc dù nói, những năm gần đây này La Thông sư huynh hàng đầu ổn đặt ở Thái Sơ Quân Vũ Tông ba vị tiểu động chủ phía trên, nhưng là, bọn hắn đã có ba người, mà chúng ta Lang Thiên Tông đệ từ bối, ngoại trừ La Thông sư huynh bên ngoài, tạm thời vẫn chưa có người nào ba người bọn hắn đối thủ. Cũng may lúc này đây, đến chỉ là ba vị tiểu động chủ bên trong yếu nhất vũ hạo, nếu không nghe lời, việc này chỉ sợ thì phiền thoái. nghe vậy, đỗ phi đảo là không có cãi lại cái gì, mà hơi hơi nhẹ gật đầu, mà ngay cả tiêu hàn đều cho rằng tên phiền thoái, nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản đến địa phương nào đi, mà đỗ phi tự nhiên cũng sẽ không tự đại đến vẫn không có động thủ trước kia, tự cảm giác mình đúng cái này vũ hạo đối thủ. dù sao, rất nhiều chuyện cũng không phải là kháo nói nói mà thôi, mà là muốn thật sự làm, mới có thể biết rõ kết quả. mà giờ khắc này, mặt khác cửu thiên huyền tông đệ tử, tựa hồ cũng đúng cả đám đều nhận ra vũ hạo thân phận lập tức, những kia dẫn đầu loại người, nguyên một đám sắc mặt tựa hồ cũng là có thêm vài phần mất tự nhiên, phảng phất đều là biết rõ, cái này Thái Sơ Quân Vũ Tông ba vị tiểu động chủ chỗ lợi hại giống nhau. Hừ, một cái nghe được La Thông sư huynh danh tự cũng chỉ hội quay đầu bỏ chạy phế vật, có gì đặc biệt hơn người? La Hồng đối với cái này một màn, ngược lại có chút khinh thường hừ một tiếng nói. xác thực rất rất giỏi, ít nhất ba người bọn hắn đến nay còn không có một người nào, không có một cái nào thua ở La Thông sư huynh thủ hạ, nhiều nhất chính là không địch lại trở ra mà thôi. Tiêu Hàn Thản như nói, bại cùng không địch lại trở ra nhìn như đúng không sai biệt lắm mấy cái gì đó nhưng là trong lúc này khác nhau có lẽ hay là rất lớn bại nói là đã hoàn toàn không có phần thắng dưới tình huống hạ không thể không nhận thua mà không địch trở ra lại có rất nhiều chủng trồng giải thích nhưng là chí ít có một điểm đúng phải thừa nhận thì phải là cho dù không địch lại trở ra cũng không thể nói rằng hắn phần thắng tiểu là không mà tiêu hàn bực này đánh giá cũng nếu như đến đô phi chậm rãi ở vũ hạo trên người tiêu thượng nguy hiểm cái này nhãn nếu là ở vong linh trong lĩnh vực gặp được người này lợi mà nói sẽ phải hoàn toàn chú ý làm việc nữa à Tựa hồ là đã nhận ra Đỗ Phi bọn người ở tại thảo luận chính mình giống nhau, cái kia vốn là hiếp mắt chăm chú nhìn cách đó không xa vong linh lĩnh vực Vũ Hạo, đột nhiên chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, rồi sau đó đạm mạc ánh mắt chậm rãi rơi xuống Đỗ Phi đợi trên thân người, mà nương theo lấy tầm mắt của hắn quay tới, Tiêu Hàn tựa hồ cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, bàn tay cũng đúng âm thầm nắm chặt. Ha ha ha, Tiêu Hàn, La Hồng. Xem ra lúc này đây, Lăng Thiên Tông ngược lại đến một ít người quân nhỉ. Vũ Hạo cười tủm tỉm nhìn qua Tiêu Hàn bọn người nói. Bất quá nghe vậy, Tiêu Hàn cùng La Hồng hai người sắc mặt đều là trở nên có vài phần khó coi. Cái này Vũ Hạo trong miệng người quen hai chữ, nhưng không phải là cái gì tốt đánh giá, nói rõ Tiêu Hàn cùng La Hồng đều đã từng là bại tướng dưới tay của hắn. Vũ Hạo nhìn thấy Tiêu Hàn cùng La Hồng hai người khó coi sắc mặt, lúc này lại lần nữa cười nhạt một tiếng, rồi sau đó ánh mắt nhẹ nhàng một chuyện, chính là rơi xuống giờ phút này đứng ở Tiêu Hàn cùng La Hồng trong hai người gian chỗ đỗ phi trên người, mà cái kia đôi mắt lại hơi hơi híp mắt một chút. Ngươi chính là cái kia đỗ phi đi à nha. ti? Từ lúc mấy tháng trước tiểu nghe nói, lần này giới Cửu Châu cuộc chiến đứng đầu bảng gia nhập Lăng Thiên Tông, xem ra cái này lăng thiên tông ngược lại rất thích hợp người sao? cái này không, vừa mới đi vào mấy tháng, tiêu hồn lăn lộn đến một cái hạch tâm nhị đệ tử vị trí, còn bị gọi là gì của áo dính máu cái gì, sắp thực phát triển đến cực nhanh à? vũ hạo khẽ mỉm cười, xem ra ngươi cái này thả làm bột kiếm thảo không là phượng đôi nghĩ pháp, ngược lại mang đến cho mình không ít lợi ích à? vũ hạo nhàn nhạt đích thoại ngữ, ngược lại làm cho lăng thiên tông đệ tử lập tức nguyên một đám hiện hiện một vòng cười lạnh. phải biết rằng, cái này vũ hạo nói gần nói xa ý tứ, đơn giản là châm chọc lăng thiên tông suy nhược lâu ngày khiến cho Đỗ Phi bực này tần tấn đệ tử cũng có thể có ngọn. Hơn nữa cũng ám chỉ, Đỗ Phi chọn Lăng Thiên Tông, đúng xem tại Lăng Thiên Tông cực yếu đích phân thượng. Nhưng là, Lăng Thiên Tông đệ tử, đối với Thái Sơ Quân Vũ Tông đạo đúng không có gì e ngại, hai đại huyền tông từ xưa đến nay giao chiến đã không biết bao nhiêu lần, có thể nói là lẫn nhau có tổn thất, nhưng là muốn nói ai mạnh ai yếu, còn không nhất định nhỉ. Giờ phút này, đầy trời ánh mắt nhưng lại nhanh chóng chuyển động, rồi sau đó không ít người đều là nhìn qua một màn này, hiển nhiên, mọi người ở đây đều là tình tưởng cái này hai đại huyền tông ở giữa ấn oán. Xem dạng như vậy, Tựa hồ còn chưa mở sân trước kia, cái này hai đại huyền tông muốn trước phân một cái thắng bại nữa à? Ngươi gọi làm vũ hạo đúng không? Đỗ Phi có chút quát tay áo, ý bảo sau lưng đệ tử tỉnh táo lại, rồi sau đó mới nhẹ nhàng cười nói, kỳ thật ngươi cũng có thể may mắn mới được là, khá tốt ta ngày đó không có lựa chọn thái sơ quân vũ tông, nếu không, ngươi lớn như vậy tuổi rồi, còn phải vẻ mặt biệt khuất bảo ta một tiếng sư minh, chẳng phải là hủy khuất ngươi? Hả? nương theo lấy Đỗ Phi thanh âm rơi xuống, hắn sau lưng Lăng Thiên Tông đệ tử ngược lại phát ra một hồi cười khẽ thanh âm đến, vũ hạo châm chọc Lang Thiên Tông cực yếu. Đỗ Phi lại càng thêm trực tiếp, trực tiếp một chút ra, nếu là hắn đi thái sơ quân Vũ Tông lời mà nói, chỉ sợ, giờ phút này hắn đã là người thứ nhất. Nhưng là lời này cũng không phải là không có đạo lý, dù sao thái sơ quân Vũ Tông cũng không có một người nào, không có một cái nào tuyệt đại sát thần là thông. Đỗ Phi nói như vậy, làm cho Vũ Hạo sắc mặt tựa hồ có chút ngưng tụ, phản phất, giờ phút này hắn mới chú ý tới Đỗ Phi ngôn từ chi sắc bén giống nhau. Giỏi tai ăn nói a, cũng không biết, bản linh của ngươi, có phải là tựa miệng của ngươi như vậy lợi hại đâu này. Vũ mắt dừng ở Đỗ Phi. Trong đôi mắt hiện lên một tia nguy hiểm đường cong, sau một lát, hắn khôn ngoan giận âm lánh mở miệng nói, "Có lợi hại hay không?" Hỏi một chút ngươi bên cạnh cái kia nhìn thấy ta đã nghĩ chạy ra hỏa, chẳng phải sẽ biết rồi. Đỗ Phi không chút nào yếu thế cái lại trở về. "Rất tốt. Ta lại đúng biết rõ, chúng ta Thái Sơ Quân Vũ Tông những ngày này, đúng nhận lấy ngươi rất nhiều chiếu cố a." Vũ Hạo hết mắt, "Ngươi rất có quyết đoán, ta rất ưa thích. Dựa theo tính tình của ta, nguyên vốn hẳn nên ở chỗ này cho ngươi rốt cuộc nói không ra lời, chỉ tiếp chết tiệt nọ mệnh lệnh, ta nhưng lại không thể không tuân thủ a. Cho nên Đỗ Phi Ngươi tốt nhất thừa cơ cầu nguyện một chút đi, cầu nguyện ta tìm được rồi cái kia Dung Thiên Đan về sau, tiểu tìm không thấy ngươi. Thoại âm rơi xuống, Vũ Hạo ánh mắt nhưng lại chậm rãi thu hồi, chỉ có điều, giờ phút này hắn trên mặt nhưng lại nhiều vài phần đạm mạc vui vẻ. Nhìn thấy Vũ Hạo cái này biểu lộ, nguyên gốc thẳng chỉ là nhàn nhạt cười lạnh, tại hơi nghiêng không có mở miệng hướng tiên, tại thời khắc này nhưng lại lộ ra một vòng nhàn nhạt âm lãnh dáng tươi cười. Từ vài ngày trước kia gặp được Đỗ Phi về sau, hắn tiểu hao tốn cực lớn một cái giá lớn, đem Vũ Hạo mời đến. Mà giờ khắc này, Đỗ Phi lại thành công khơi dậy Vũ Hạo sát ý như vậy thật ra khiến hắn dễ dàng rất nhiều rồi. tại hướng thiên xem ra, cái này đỗ phi phải chết. tuy nhiên hướng thiên đối với thân thủ của mình cũng rất có nắm chắc, nhưng là loại chuyện này, càng phát ra có nắm chắc lợi mà nói, chẳng phải là càng tốt. theo vũ hạo ánh mắt thu hồi, đỗ phi cũng đúng chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt đồng dạng cũng có một tí nhàn nhạt lạnh ý mà tiêu hàn cùng la hồng hai người giờ phút này trên mặt cũng là đồng dạng có lạnh như băng tàn khốc thoáng hiện. thái sơ quân vũ tông cùng thái thanh tông ở giữa ân oán quá nhiều thâm hậu, thâm hậu đến cái này hai đại huyền tông đệ tử không cần cái gì lý do có thể bắt đầu giết hiện tại tiểu tạm thời không nên treo chọc phiền thoái, Tuy nhiên không biết vì cái gì những người này cũng biết dung thiên đan sự tình, nhưng là lúc này đây chúng ta vẫn là nguyện nhất định phải có, đợi cho dung thiên đan tới tay về sau, có rất nhiều thời gian tìm phiền phức của bọn hắn. Đỗ Phi ánh mắt quét sau lưng liếc về sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói: Dạ, Nghe vậy, coi như là tiêu hàn cùng la hồng cũng hơi hơi gật đầu, chỉ có điều cái kia cuốn quanh tại trên người nồng đậm sắc ý, lại như thế nào cũng tiêu tán không được. Chương 067, tiến vào, vong linh lĩnh vực phương hướng, không biết từ lúc nào bắt đầu, xem đổi mới. Võ lâm trời cao a trên bầu trời chính là thổi bay từng đợt của phong. Những này phong tồn tại làm cho vong linh lĩnh vực bốn phương tám hướng quanh năm không tiêu tan sương ngủ, lập tức lại là nhạt vài phần. Mà tại dưới bực này tình huống phía dưới, trong tràng lẩm ý thanh âm cơ hồ đều là lập tức ngừng nghỉ xuống, bởi vì trên cơ bản mỗi người đều tin tưởng tiến vào cái này vong linh trong lĩnh vực thời cơ tốt nhất đã đến đến. Tuy nhiên cũng không phải mỗi người cũng như cùng Cựu Thiên Huyền Tông giống nhau, biết rõ tại đây vong linh trong lĩnh vực có thiên địa nguyên đan trong bảng bài danh đệ tam dung thiên đan tồn tại, nhưng là ít nhất mỗi người tuy nhiên cũng tin tưởng ngày đó cái kia phóng lên trời của sáng, chỗ đại biểu tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản mấy cái gì đó cũng được. Thời gian không sai biệt làm sao. Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng hơi kỳ dị chầm trầm lên trước mặt cái này tấm vạn bẹo không gian, đối với cái này ngay võ linh điện cùng hoàng tuyền điện cái này hai đại huyền tông đều không thể khống chế khu vực. Nói thật, hắn cũng đúng tương đương chuyện tốt kỳ. duy nhất vấn đề ở chỗ, trong lúc này rốt cuộc hội có cái gì mà thôi. cái này vong linh trong lĩnh vực ta lăng thiên tông đến nay cũng không có ai đi vào trong đó, cho nên như thế này đi vào thời điểm, có lẽ hay là hết sức làm được tất cả mọi người cùng một chỗ. Tại bực này địa phương bị phân tán rồi, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt." Tiêu Hàn dừng ở phía trước càng mỏng sương ngủ, lập tức mặt sắc mặt ngừng trọng mở miệng nói. "Nghe vậy, Đỗ Phi khẽ gật đầu, suy tư một lát sau, mới trong chớp mắt nói khẽ, "Như thế này tiến vào trong đó về sau, nếu là có người cùng đại bộ đội thất lạc lời mà nói, như vậy nhưng tự hành tại quanh thân tìm kiếm đồng môn, chỉ có điều, nếu là trong vòng 3 ngày tìm không thấy đồng môn lời mà nói, như vậy sẽ không hứa tiếp tục xâm nhập vong linh dãy núi, mà là trước tiên rời khỏi, ở lại vong linh thành vì đệ tử khác làm tiếp ứng, chưa vị rõ chưa." "Dạ." "Nghe vậy, Cái kia rất nhiều Lăng Thiên Tông đệ tử mỗi một người đều là khẽ gật đầu đạo, Đỗ Phi như vậy an bài quái kỳ có đạo lý, bình thường đệ tử nếu không phải đỉnh phong chiến lực lời mà nói, sức một mình tại đây vong linh trong lĩnh vực, chắc là không biết có bất kỳ với tư cách, cùng với lưu trong đó chịu chết, cũng không phải dứt khoát lui ra ngoài đến càng thêm thực tế. Nếu là có mấy người cùng một chỗ lời mà nói, đảo là có thể nếm thử thăm dò bên trong, chỉ có điều các nơi nhớ kỹ lưu lại ám ký cũng được. Đỗ Phi lại phân phó một tiếng, hiển nhiên, đối với việc này Đỗ Phi cũng đúng cực đoan coi trọng. Đến tại đi ra sự tình bởi vì chúng ta việc này mục tiêu minh xác quan hệ nếu là có thể có được dung tiên đan như vậy đại bộ đội muốn trước tiên rút đi tránh cho và những người khác phát sinh xung đột rõ chưa đỗ phi lại suy tư một lát sau liền đem cuối cùng một việc phân phó xuống dưới nghe vậy sau lưng lăng thiên tông đệ tử mỗi một người đều là có chút nhẹ gật đầu dù sao bất kể thế nào nói đỗ phi giờ phút này cẩn thận luôn đúng vậy ông lang ông ngay tại đỗ phi bọn người thương nghị thời điểm liền gặp được vong linh lĩnh vực phía trước một nơi những kia xương mũ đều đã tán đi rồi sau đó thoáng có vài phần vẩn vẹo không gian tự là xuất hiện ở mọi người trong đôi mắt. Bá. Mà nhìn thấy cái này thoáng vặn vẹo không gian, cái này tấm trong trời đất nhưng lại lập tức thì có phá phong thanh âm truyền ra, rồi sau đó không mấy đạo thân ảnh trực tiếp xé rách trời cao, giống như châu chấu giống nhau phô thiên cái địa gạo ra, cuối cùng giống như nước lũ giống nhau, chui vào này hơi vài phần vặn vẹo trong không gian. Cái này vong linh lĩnh vực không gian cũng không phải như vậy vững chắc sao? Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi đảo hơi hơi cao lại lông mày, vốn là hắn sẽ không có xem thường cái này vong linh lĩnh vực ý tứ, nhưng là không thể tưởng được Cái này vong linh lĩnh vực ngay cơ bản không gian đều không ổn cố. Tại bực này tình huống phía dưới, Đỗ Phi đảo hơi hơi chần chờ, không gian không ổn cố lời mà nói, như vậy một đám người tiến vào trong đó, bị tùy cơ hội chuyển tống đến nào đó điểm tỷ lệ tửu thật lớn, như vậy tình huống thật sự là có vài phần phiền phải a. Mà đang ở Đỗ Phi nhíu mày trong lúc đó, đã thấy đến những kia Cửu Thiên Huyền Tông loại người, giờ phút này cũng đúng bắt đầu khởi hành, nương theo lấy bảnh trướng chân khí gào thét mà mở, lập tức liền gặp được rất nhiều Cửu Thiên Huyền Tông đệ tử, giống như cầu vùng giống nhau lấp vào trong đó. Như vậy một màn thấy Đỗ Phi có chút nhíu mày mặc dù nói giờ phút này lại cẩn thận chút ít đúng không có gì sai lầm nhưng là đã đối thủ đều đều tiến vào vong linh trong lĩnh vực rồi mình nếu là tiếp tục dừng lại lời mà nói chẳng phải là có hại chịu thiệt Đỗ Phi sư đệ không cần nghĩ quá nhiều chúng ta cũng khởi hành a tiêu Hàn Tựa Hồ Minh Bạch Đỗ Phi cố kỵ chỗ giống nhau lập tức có chút gật đầu nói nghe vậy Đỗ Phi trầm mặc một lát sau mới được là nhẹ gật đầu rồi sau đó vung mạnh lên tay lạnh lùng nói khởi hành dạ nương theo lấy chỉnh tề gào to thanh âm tương đạo bảnh trướng chân khí lập tức tràn ngập ra Rồi sau đó nương theo lấy Đô Phi vung tay lên, một đoàn người lập tức chính là hướng về phía trước vong linh lĩnh vực chỗ chỗ báo tố bắn đi. Tiêu như vậy tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi một chuyến cũng đúng nhanh chóng chui vào vong linh trong lĩnh vực, rồi sau đó thân hình rất nhanh chính là biến mất không thấy. Với tư cách cuối cùng tiến vào vong linh lĩnh vực cửu thiên huyền tông, lang thiên tông đệ tử tiến vào, thì biểu thị giờ phút này huyền vũ trên đại lục chính đại trưởng khống giả bàn tay cũng đã vươn vào cái này vong linh trong lĩnh vực, mà chính là hình thức một màn, lại làm cho còn lại cường giả mỗi một người đều là có vài phần nhiệt huyết sôi trào. Tuy nhiên bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng, cái kia xuất thế bảo vật rốt cuộc là cái gì, nhưng là có một chút, nhưng lại không thể nghi ngờ thì phải là đã Cựu Tiên Huyền Tông đều đến, đến rồi, như vậy, đồ vật trong này, hữu nhất định không biết đơn giản đến địa phương nào đi. Vong linh trong lĩnh vực, đồng cỏ và nguồn nước có chút phiêu động, nước gợn nổi lên từng đợt rung động, nhìn về phía trên vô biên vô hạn, rồi lại có một phiên kỳ dị cảnh sắc. Giờ phút này, vong linh trong lĩnh vực sương mù mặc dù là nhạt vài phần, nhưng là coi như là như thế, nhiều nhất lại cũng có thể làm cho người ta mơ hồ chứng kiến hơn mười mễ, mờ có hơn khoảng cách, mà mấu chốt nhất hoàn toàn chính xác thực tại khoảng cách giờ phút này bất quá hơn 10 dặm bên ngoài địa phương, nhưng lại có một mảnh nồng đậm màu xám cao thấp nhấp nhô. đây là một tấm cực lớn chứa khí, đại quy mô hướng về bốn phương tám hướng diễn sinh ra, như cùng một cái tự nhiên kết giới giống nhau, đem vong linh lĩnh vực khóa thân lộ ra một góc lại lần nữa cái bọc tại trong đó. giờ phút này Đỗ Phi tiểu mắt hi đứng ở nơi này chứa khí trước mặt, sắc mặt mơ hồ trong đó có vài phần khó coi. tại Đỗ Phi sau lưng chỗ, Tiêu Hán cũng đúng sắc mặt không tốt, khó coi, hắn ngẩng đầu dừng ở thiên không thành nơi, chỉ thấy cao không thấy đỉnh địa phương có một tầng nhàn nhạt không gian chấn động vặn vẹo lên, lệnh người không thể nhìn thấu hôm nay rốt cuộc cao bao nhiêu. Tựa hồ lần này tiến vào vong linh lĩnh vực người đều hẳn là như vậy kết cục, phỏng chứng ai cũng không nghĩ ra, cái này vong linh lĩnh vực xương mụ tuy như tảng, nhưng là cái kia thoáng vặn vẹo không gian, lại là một cái tùy cơ hội chuyển tống trận. Hiện tại hai người chúng ta có thể đụng phải cùng một chỗ, coi như là vật khí. Tiêu Hàn ngưng mắt nhìn phía chân trời sau một lát, mới cúi đầu xuống, thở dài một hơi nói. Nghe vậy Đỗ Phi có chút lắc đầu, không biết đang suy tư cái gì. Một lát sau hắn mới chậm rãi nói, ta cảm giác cảm thấy chuyện lần này, tựa hồ có cái gì mấu chốt khâu bị chúng ta nghĩ sai rồi. ít nhất, lại để cho các đệ tử đều tiến vào điểm này, chính là sai chúng chi sai. bất quá cũng may ta trước kia đã có phân phó, có nên không xuất hiện quá lớn thương vong. Đỗ Phi sư đệ ngược lại có dự kiến trước. Tiêu Hàn có chút tích lũy một tiếng. nghe vậy, Đỗ Phi cười một tiếng, nói, như vậy dự kiến trước ta đúng vậy tuyệt không lớn. dứt lời, lại suy tư sau một lát, Đỗ Phi mới thản nhiên nói, dưới mắt lượng chuyện cực đoan trọng yếu, một kiện đúng tìm kiếm dung thiên đan, thứ này vốn chính là ta muốn dùng, cho nên việc này tiểu giao cho ta phụ trách rồi, mặt khác một tiện, thì là đem tứ tán đệ tử đều thu nạp, rồi sau đó thống lĩnh bọn hắn làm việc. việc này ta nghĩ giao cho tiêu hàn sư huynh ngươi phụ trách, đến tại thống lĩnh bọn hắn về sau ứng nên như thế nào làm việc, xin mời tiêu hàn sư huynh tùy cơ ứng biến. nghe vậy, tiêu hàn đảo hơi hơi nhẹ gật đầu. giờ phút này đỗ phi an bài có thể nói là quái kỳ thỏa đáng. cùng lúc, dung thiên đan tuyệt đối không thể bỏ qua. một mặt khác, việc này đỗ phi mang đến đều là thiên lang phong đỉnh phong trận lực, nếu không phải kịp thời đem những này chiến lược thu nạp, mà là bị người tiêu diệt từng bộ phận lời mà nói như vậy đối với lăng thiên tông mà nói cũng đúng cực tổn thất lớn nhìn thấy tiêu hàn gật đầu đỗ phi cũng đúng yên tâm vài phần sau đó mới chậm rãi nói tiêu hàn sư huynh việc này tiểu đã làm phiền ngươi tiêu hàn mỉm cười nói sư đệ cứ việc yên tâm cũng được tuy nhiên đánh nhau ta có lẽ tốn ngươi một bậc bất quá chuyện này ta thiết lập đến tuyệt đối sẽ không chậm cũng được đỗ phi nhìn nhìn hắn trầm mặc một lát sau mới tiếp tục nói nếu là gặp được thái sơ quân vũ tông loại người tiểu tạm thời tránh thối ta không tại dưới tình huống ngươi khống chế tốt những tia đệ tử cảm xúc miễn cho bọn hắn quá mức xúc động tiêu hàn có chút gật đầu hiện nhiên cũng đúng minh bạch vài phần Đô Phi ý tứ còn có xem đổi mới võ lâm trời cao Đỗ Phi nhìn xem Tiêu Hàn bóng lưng lại chần chừ một lát sau mới nói khẽ ta cái kia La Hồng sư đệ có đôi khi khó tránh khỏi tính tình hội xấu chút ít làm việc không đủ tỉnh táo nhưng là giờ phút này tứ phương thế lực hội tụ nếu là hắn có ý kiến gì không lợi mà nói mong rằng Tiêu Hàn sư huynh có thể thuyết phục hắn Tiêu Hàn mỉm cười nói sư đệ yên tâm chính là các ngươi Thiên Lang phong đệ tử tuy nhiên kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng mình nhưng là đối với ngươi vị này nhị sư huynh lợi mà nói phải không dám không nghe Ngươi được lắm đại kỳ tại, ta cũng không phải sợ ước thúc bọn họ không được. Sau đó, hắn hướng về phía Đỗ Phi cười cười, cũng đã quay người lại, thân hình lập tức chui vào trong sương ngủ. Đỗ Phi chứng kiến Tiêu Hàn thân hình biến mất về sau, mới chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi xuống trước mặt cái kia cực lớn trướng khí bên trong, nửa ngày về sau, mới thấp giọng nói, "Tiểu Bạch, đối lập bản đồ không có." Tiểu Bạch thanh âm nhẹ nhàng vang lên, nói, "Chủ nhân, trước mắt đến nhìn, tiến vào cái này trướng khí bên trong, chỉ có điều xem như tiến vào cái này vong linh lĩnh vực bên ngoài mà thôi, bên trong phòng trường còn có một mảng lớn lộ phải đi nhỉ." bất quá thực sự nhất định đến đi đúng không? nghe vậy, đỗ phi ngược lại cười cười, sau đó hắn bàn chân nhẹ nhàng đập mạnh, liền gặp được thất thải chân khí lập tức chậm rãi cái bọc tại toàn thân của hắn cao thấp, mà ở làm xong động tác này về sau, đỗ phi mới thân hình vừa động, lập tức thân hình tiến vào cực lớn trướng khí bảy bên trong, trương không vô tận chứa tưởng, khôn cùng vô tận trướng khí, giống như hơi nước giống nhau tại bốn phương tám hướng mang tất cả ra, đỗ phi thân hình vừa chui vào trong đó thời điểm, cả người đã bị chứa khí cái bọc tại trong đó, tại sau một lát. Đỗ Phi bên ngoài thân thất thải quang mang lập tức đại thịnh, như cùng một cái vòng sáng giống nhau, đem cả người hắn hộ tại trong đó. Bốn phía chướng khí tuy nhiên quần quần không nứt, nhưng lại nhưng cũng không cách nào xâm nhập cái này vòng sáng nửa phần. Tại ánh sáng trong vòng hướng về bên ngoài nhìn ra đi, Đỗ Phi lại càng từng đợt có chút da đầu run lên. Tại thúc dục chân khí tạo thành cái này ánh sáng vòng mấy lúc sau, Đỗ Phi mới xem như cảm giác được rõ ràng những này chướng khí đặc tính. Những này chướng khí bên trong lần chứa một loại ăn mòn hiệu quả, chính là dùng Đỗ Phi thực lực, giờ phút này cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, chân khí của mình đang tại bị không ngừng tan rã. Nhưng là, từ nay về sau nơi nhìn ra đi, theo Đỗ phi tiến lên, Đỗ phi chung quanh cơ hồ đều là loại này màu xám chướng khí, cái kia đợi bộ dáng, tựu giống như khôn cùng vô tận giống nhau. Có lẽ theo ý nào đó mà nói, xem đổi mới, võ lâm trời cao a trước kia xương mù cùng không gian chấn động, nên vậy đều là cái này vong linh lĩnh vực tầng một tiềm hộ mà tôi, mà đạo không biết biên cảnh chướng khí tưởng, mới được là cái này vong linh lĩnh vực cùng ngoại bộ thế giới chính thức đường danh giới. Tại đây chướng khí bên trong tiến lên, bất chi bất giác thậm chí có hơn nửa canh giờ. Mà độ phi sắc mặt nhưng lại càng ngưng trọng không so với Đỗ Phi rất khẳng định, giờ phút này phương hướng của mình nhưng không có biến hóa nửa điểm, nhưng lại tiến lên lâu như vậy, Y Nguyên không có biện pháp rời đi cái này trường khí, như vậy cũng chỉ có thể đủ nói rõ, cái này chướng khí thật sự phảng phất khôn cùng vô tận giống nhau. Theo ý nào đó mà nói, cái này một đạo chướng khí chi tưởng, đã muốn có thể đem không biết bao nhiêu cái gọi là cường giả cao thủ ngăn ở ngoại giới. Đến nơi này, chính là Đỗ Phi cũng không khỏi đến không may mắn, chính mình lại có một chút như vậy dự kiến trước, phân phó Tẩu Tán sư huynh đệ rút đi. Nếu không nghe lời, quan đúng cái này chướng khí mạnh sẽ cho Lăng Thiên Tông mang đến khó có thể tưởng tượng tổn thất. Hôm nay Đỗ Phi coi như là võ đạo đan đạo đại thành, chính là tại Huyền Vũ Đại Lục Cửu Thiên Huyền Tông trẻ tuổi bên trong, coi như là cực kỳ khủng khiếp đích nhân vật. Nhưng là coi như là như thế, quay mắt về phía đây cơ hồ khôn cùng vô tận chư khí, Đỗ Phi cũng phải không dám xem thường. Bởi vì chỉ nhìn từ điểm này lời mà nói, có thể nhìn ra được, cái này vong linh lĩnh vực ngược lại danh xứng với thực, bên trong khắp nơi sắc cơ, như là một cái không cẩn thận, tại bực này địa phương lật thuyền trong mương căn bản vốn cũng không phải là cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình lại đang chướng khí chi tường bên trong tháo chạy đã thành mấy phút đồng hồ về sau, Đỗ Phi lại phát hiện, bốn phía trướng khí phảng phất càng thêm nồng đậm đi lên. Dựa theo Đỗ Phi giờ phút này cưỡng trình đến tính toán, cái này trướng khí chi tường vậy mà hoành độ đã có hơn 10 dặm rồi, cái này vô luận như thế nào xem, đều cũng có điểm vô pháp tưởng tượng. Hơn nữa dựa theo Đỗ Phi phỏng đoán, bực này trướng khí khẳng định không phải một lát hình thành, muốn hình thành bực này trình độ chướng khí, ít nhất cần mấy trăm năm đã ngoài tích lũy. Nói cách khác, trước kia cái kia cái gọi là cổ sáng phóng lên trời đồn đãi, rất có thể thật sự chỉ là đồn đãi mà thôi ở đằng kia xương mù cùng cái này chướng khí bên trong, coi như là Cuồng Phong cũng chưa chắc thổi chúng tiến đến, quét sạch trụ, lại thế nào chuyển phải đi ra ngoài. Như vậy, chẳng lẽ cái này vong linh lĩnh vực hành trình, thật là cái gì hữu tâm nhân thao túng không thành. Mang theo như vậy nghĩ pháp, Đỗ Phi trong nội tâm ngược lại mơ hồ trong đó khởi vài phần xấu lo, nếu là cái này mang tất cả huyền vũ đại lục, thậm chí cửu thiên huyền tông đại sự, thật là người cố tình điều khiển phía dưới mới hình thành lời mà nói, như vậy, cũng chỉ có thể nói, cái này sau lưng độc thủ, chỉ sợ có vài phần vô pháp tưởng tượng. Mang theo như vậy tâm tư, Đỗ Phi dưới chân tốc độ nhưng lại nhanh hơn vài phần, bên ngoài thân thất thải quang mang cũng là càng phát nồng đậm bắt đầu đứng dậy, dù sao, mơ hồ trong đó suy đoán làm cho Đỗ Phi ước gì nhanh lên tiến vào vong linh trong lĩnh vực, đem gì đó đem tới tay về sau tiểu lập tức rút đi. Vừa lúc đó, Đỗ Phi trong lòng đột nhiên mạnh mẽ nhảy dựng, một cổ mơ hồ sát ý đột nhiên từ đàng xa phi phát mà đến. Cơ hồ tại đồng thời, trung quanh bốn là yên tĩnh quay cuồng trướng khí đột nhiên kịch liệt run dày lên, tiểu giống như nấu phí nổi chảo giống nhau, không ngừng thoát ra bá khí. Cao thấp khoảng chừng gì đó bốn phương tám hướng chỗ, Vô số chướng khí điên cuồng xoay tròn, vô số lúc lớn lúc nhỏ tuyển qua không ngừng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ tịch của tới. Như vậy một màn, làm cho Đỗ Phi lập tức sắc mặt biến đến cực đoan khó coi, rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân tại trong hư không đạp mạnh, trong một sát na, liền gặp được tầng tầng thất thải thủy tinh lông vũ lập tức bao trùm đến trên người của hắn, trực tiếp tạo thành thiên phượng chiến giáp. Mà ở thiên phượng chiến giáp hình thành về sau, Đỗ Phi lại hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, rồi sau đó một chỉ lập tức hướng về phía trước chỗ hung hãn điểm ra. Mà một chỉ chỗ rơi chỗ, đúng là phía trước một cái lớn nhất chướng khí tuyển qua trung tâm chỗ nương theo lấy cái này một chỉ rơi xuống, cái kia trứng khí tuyển qua lập tức đã bị nạnh xanh xanh đích tách ra, mà đang ở cái này chướng khí tuyển qua bị tách ra lập tức Đỗ Phi lập tức tự phát ra được bốn phương tám hướng truyền đến một cổ quỷ dị hấp thụ chi lực, tự phản phất muốn đem cả người hắn lôi kéo thành mảnh nhỏ giống nhau. đối mặt một màn này, Đỗ Phi tâm niệm nhưng lại vừa động, mi tâm chỗ luân hồi linh văn có chút lóe lên, lập tức tại thân thể quanh thân chỗ thì có đạo đạo thật nhỏ hắc bạch tuyển qua hiện hiện, mà những kia hấp thụ chi lực gặp được cái này hắc bạch qua lại giống như nhẹ nhất vi hơi vi hơi như gió chưa từng có đủ dù là may may hiệu quả. Tại luân hồi linh văn dưới tác dụng, Đỗ Phi thân hình tựu như vậy vững chắc ở giữa không trung bên trong, nhưng là cho dù như thế, hắn trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia kinh ngạc quá mang, bởi vì Đỗ Phi rõ ràng phát ra được, tại đây trướng khí bên trong, thậm chí có cuồng phong quét ngang, hơn nữa cái kia độ mạnh yếu mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu không phải là mình thân phụ luân hồi linh văn lời mà nói, chính là dùng thực lực của mình tại bực này tình cảnh phía dưới, đều chật vật đến cực hạn. Chỉ có điều, cái này cuồng phong vận chuyển qua cũng không phải là không có chỗ tốt ít nhất có thể làm cho Đỗ Phi mơ hồ nhìn rõ ràng cái kia chướng khí biên giới, có vài phần minh mạch, chỗ ở mình chỗ, khoảng cách trướng khí biên giới chỉ có điều vài dặm khoảng cách. Bởi vậy, lập tức Đỗ Phi thì không hề giữ lại thực lực, mà là bàn chân vừa động, thân hình lập tức chính là hướng về phía trước thoát ra. Sau một lát, Đỗ Phi mới xem như rốt cục rời đi trướng khí chi tường phạm vi, mà là hung hăng đập lấy trên một cây đại thụ. Thân hình đập lấy trên cây, bất quá bởi vì có thiên phượng giáp trong người quan hệ, Đỗ Phi đảo là không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Chỉ có điều, hắn lại hơi hơi cau lại lông mày bởi vì vừa rồi tại trướng khí chi tưởng trong có điểm không phân biệt phương hướng nguyên nhân hiện tại cho dù hắn cũng đúng không cách nào phân biệt mình rốt cuộc có hay không đi làm đường đang tại trâm ngâm gian một cổ cảm giác nguy hiểm lại lần nữa hiện hiện trong lòng còn lần này Đỗ Phi căn bản phản ứng không kịp nữa chỉ là vô ý thức cước đạp trời cao lăng vươn bước thân hình hướng về bên trái rời đi tính ra phân giống trong một sát na liền gặp được một đầu màu đen quái vật khổng lồ ầm ầm mà qua mà hắn vừa rồi chỗ đứng lập chỗ lập tức đã bị cái này quái vật khổng lồ nghiền áp thành một phấn hơn nữa một cổ mùi hôi thối sông vào mũi làm cho Đỗ Phi tin tưởng Mình là gặp được yêu thú rồi. Hơn nữa, cái này yêu thú trên người tràn ngập ra huy áp cực đoan khủng bố, cho dù Đỗ Phi đối mặt rồi, cũng chưa chắc cam đoan chính mình hội tất thắng. Chỉ có điều cũng may cái này nhìn không ra thân hình yêu thú cơ hồ là chợt lóe lên, rồi sau đó chính là mang theo thanh hôi hướng về kia nồng đậm đến cực hạn trướng khí chi tường chỗ chỗ chui đi vào. Nhìn thấy cái này cực lớn yêu thú như vậy biến mất tại chướng khí chi tường ở bên trong, Đỗ Phi đảo hơi hơi thở ra một hơi, trong nội tâm âm thầm may mắn. Vừa rồi nếu là mình tại chướng khí chi tường bên trong gặp bực này quái vật khổng lồ lời mà nói, Như vậy tất nhiên thì không cách nào toàn thân trở ra. Khẽ nếu mày dừng ở một màn này sau một lát, Đỗ Phi trong lúc đó tâm thần vừa động, lập tức chợt nghe đến một hồi phá phong thanh âm tại cách đó không xa vang lên, nghĩ đến là vừa mới cái kia yêu thú lại bị người nào truy sát, mà những người kia tại lúc này vậy mà đuổi giết mà đến. Đỗ Phi tinh thần chấn động, tuy nhiên không biết rốt cuộc là người nào rõ ràng so với chính mình còn tiên tiến đến nơi này mặt, nhưng là, giờ phút này hắn nhưng có thể khẳng định, nơi này là vong linh lĩnh vực quả quyết không sai. Trong lòng cùng tiểu Bạch thẩm tra đối chiếu sau một lát, Đỗ Phi nhận thức đúng phương hướng thân hình liền biến thành lưu quang lập tức thoát ra đến tại những người này mớn, hắn nửa điểm hứng thú cũng không có người nào nhìn thấy đỗ phi thân hình thoát ra trong rừng nhưng lại đột nhiên chuyển đến một hồi gầm lên thanh âm trong chốc lát liền gặp được một đạo kiếm quang mạnh mẽ hướng về đỗ phi chỗ chỗ chạy tới hiện nhiên những người này tại làm một chuyện tựa hồ có một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng cũng không muốn làm cho người biết rõ đỗ phi có chút cao mày người này một kiếm cực đoan sắc bén mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế những thứ không nói khác chỉ là một kiếm này khí thế tựu làm đến đỗ phi tính tưởng nếu là mình lưu lại lời mà nói, tất nhiên có một phiên chiến đấu. Hơn nữa, ở loại địa phương này, Đỗ Phi cũng không còn chuẩn bị giải thích cái gì, hắn cũng không nhận ra, đối mặt loại này lập tức xuất kiếm ra hỏa, giải thích hội có tác dụng gì. Lập tức, Đỗ Phi thân hình vừa động, bàn chân không ngừng tại giữa không trung đặt trên, mà thân hình cũng đúng nhanh như điện chấp hướng về vong linh lĩnh vực ở chỗ sâu trong đánh tới. Hắn nhưng không có hứng thú cùng thời gian ở chỗ này cùng người không hiểu thấu giao thủ. Bất quá, cái kia xuất kiếm ra hỏa hiển nhiên cho rằng Đỗ Phi bực này hành vi đúng có tận giận mình, cho nên lập tức thế, nhưng lại không giảm trái lại còn tăng, nhanh như tia chớp hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ tháo chạy, mà nương theo lấy hai người này động tác, trong thiên địa tại thời khắc này phản phất chính là chỉ còn lại có lượng đạo lưu quang giống nhau, nhanh chóng bùng lên ra. như vậy truy đuổi, trọn vẹn rằng có mấy phút đồng hồ, càng đến cuối cùng, Đỗ Phi lông mày lại càng nhăn càng chặt, tượng lại như thế này nào số dưới, cho dù sau lưng ra hỏa không sợ, mình cũng sợ hội treo chọc đến càng nhiều là phiền toái. một nghĩ đến đây, Đỗ Phi hai tay ấn kỳ đã muốn nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, dưới mắt một màn này đến nhìn, chính mình cũng không muốn gây chuyện. Nhưng là đối phương đã lại nhại lời mà nói, như vậy vô luận như thế nào, mình cũng phải nghĩ biện pháp đem vùng thoát khỏi, đã như vậy lời mà nói, chính mình tiểu không thể không động thủ. Bằng không, tiếp tục như vậy xuống dưới, ai biết cuối cùng có thể hay không chạy hướng mục đích của mình. Lập tức Đỗ Phi thân hình một chuyện, nhưng lại đột nhiên tựu đốn ở giữa không trung bên trong nhanh chóng, chóng chóng trước mắt, mà ở sau người kia kiếm quang tựa hổ cũng cảm ứng được cái gì giống nhau, lập tức nhưng lại thế tới càng hung, một kiếm hướng về Đỗ Phi ngực bụng chỗ yếu hại rơi xuống. Chương 069 Thiên kiếm tiêu vĩnh. Bá. Đỗ Phi tay phải vừa nhấc cũng đã một chỉ hung hăng hướng về phía trước điểm ra, ngạnh xanh xanh đích cùng cái kia cực đoan sắc bén kiếm quang đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai đạo thế công đụng vào nhau, trong một sát na, Song Vương đều là không tự chủ được bị bức lui mấy mét, đồng thời phát ra một hồi kêu rên thanh âm, hiển nhiên mọi người tại chiêu thứ nhất đối bên phía dưới đều là không tốt qua. Chỉ có điều một chiêu này phía dưới, nhưng lại làm cho Đồ Phi càng thêm tin tưởng, như tiếp tục như vậy dây dưa xuống dưới lời mà nói, trong lúc cấp thiết thì không cách nào phân ra thắng bại. Chỉ có điều, nếu không phải phân ra thắng bại đến, phía trước người này há sẽ bỏ qua. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi bàn tay tại trong hư không một chảo, Thất thải thủy tinh trường thương lập tức lan tràn ra, rồi sau đó theo hắn thủ đoạn chấn động, thủy tinh trường thương lập tức xé rách phía chân trời gào thét ra. Tại Đỗ Phi một thương vung ra đồng thời, kiếm của đối phương ánh sáng đồng thời cũng đúng đâm tới, trong một sát na, hai người thế công chính là lại lần nữa đụng vào nhau. Tại đây đen kịt trong rừng, bốn phía có nhàn nhạt trướng khí quẩn quẩn, song phương đều thì không cách nào thấy rõ đối phương hình dạng, cơ hồ đều dựa vào chính mình cảm ứng ra tay. Như vậy một hồi đột nếu như đến chiến đấu, đến nơi này một khắc mà nói, đối với song phương đều là hung hiểm cực kỳ. Song vương đều là thực lực cực đoan khủng bố loại người, như là một cái phân thần phía dưới, thất bại một chiêu nửa thức, nói không chừng dưới loại tình huống này, Tiêu Vĩnh Viễn không thời gian xoay sở. Đối phương hiển nhiên cũng đúng không ngờ rằng, chính mình tưởng rằng con chuột nhỏ nhân vật tầm thường, rõ ràng cũng có thực lực như vậy, chỉ bất quá hắn hiển nhiên cũng đúng cực đoan tỉnh táo đích nhân vật, ở phía sau tuy nhiên trong nội tâm ngờ vực vô căn cứ bất định, nhưng là kiếm trong tay thế lại không chịu nhượng bộ nửa phần. Cứ như vậy rồi hướng đụng phải mấy chiêu, trong lúc đó, trong không khí lại có thanh hôi chi vị chuyển đến, mà mùi vị kia lại làm cho vốn là tại ra tay song phương đều là đồng thời sức sở mà là nhanh chóng thu liếm khí tức của mình vốn là đánh nhau chết sống không nớt địa phương lập tức yên tĩnh trở lại rồi sau đó liền gặp được một đạo cự đại âm ảnh chậm rãi dịch bước mà đến hắn phản phất là bị vừa rồi song phương đánh nhau chỗ kinh động giống nhau cho nên tự hồ tại bốn phía nghi hoặc tha một vòng mấy lúc sau rồi lại dạo bước rời đi cái này không biết rốt cuộc là cái gì chủ loại cái gì đẳng cấp yêu thú đến lại đi tự hồ chỉ đúng chuyện trong nháy mắt tỉnh nhưng lại cũng làm cho vốn là tại giao thủ song phương lập tức bình tĩnh lại bốn phía tràn ngập nhàn nhạt trương khí. Theo Phong bắt đầu khởi động chậm rãi tiêu tán, rồi sau đó Đỗ Độ Phi đột nhiên hơi khẽ to mày, dừng ở xuất hiện ở chính mình bóng người trước mặt, một lát sau, mới nói khẽ, "Thiên kiếm Tiêu Vĩnh." Mà cái kia hiện ra đến bóng người, giờ phút này ánh mắt cũng đúng chậm rãi rơi xuống Đỗ Phi trên người, một lát sau, mới thẳng nhiên nói, "Huyết ý Đỗ Phi." Song phương giờ phút này đều là nhận ra lẫn nhau thân phận, hơn nữa vừa rồi cái kia trận không đầu không đuôi chiến đấu, ngược lại đều là làm cho chính mình minh bạch, đối phương quả nhiên không phải dễ dàng đối phó đích nhân vật, hơn nữa dùng thân phận của hai người, ở cái địa phương này vô duyên vô cớ phân ra thắng bại đến Vô luận như thế nào xem đều có vài phần nhảm nhãn. Bởi vậy, Tiêu Vĩnh nhìn xem Đỗ Phi, ánh mắt chớp lên, một lát sau nhưng lại nhẹ nhàng cười nói, nguyên lai là Lăng Thiên Tông đỗ phi huynh, đỗ phi huynh vừa rồi nếu là trực tiếp hiện thân, Đảo cũng sẽ không khiến tại hạ hiểu lầm. Chỉ có điều, ta còn là muốn mạo muội hỏi một câu, ta kiếm tông vừa lúc ở vây bắt một con yêu thú, không biết đỗ phi huynh đột nhiên xuất hiện, ngụ ý như thế nào? Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày, đối với Tiêu Vĩnh bực này giống như chất vấn giống nhau đích thoản ngữ, hắn không có gì trả lời hứng thú, bất quá một lát sau, lý trí của hắn nhưng lại chế trụ tâm tình chấn động. Lập tức chỉ là thản nhiên nói, "Ta không có tiêu vĩnh huynh thực lực như vậy, đã muốn nhanh như vậy tiến nhập cái này vong linh trong lĩnh vực bộ, ta bất quá vừa sống qua cái kia trướng khí tưởng tiến vào nơi này mà thôi. Đến tại gặp được Tiêu Vĩnh huynh, bất quá là may mắn gặp dịp." Nghe được Đỗ Phi lời này, Tiêu Vĩnh hơi sững sờ, nhưng trong lòng thì nhanh chóng ở Đỗ Phi trên người tiêu lên nguy hiểm nhãn. Vận khí của hắn so về Đỗ Phi mà nói đỡ một ít, bị truyền tống thời điểm, vừa vặn xuất hiện ở cái này vong linh trong lĩnh vực bộ, không cần trải qua cái kia chướng khí chi tưởng Bất quá, hắn với cái kia chướng khí chi tưởng thăm dò qua, Tự nhiên tinh tưởng vật kia rốt cuộc có nhiều phiền toái, mà Đỗ Phi rõ ràng có thể như vậy tiến vào, hơn nữa phảng phất không bị thương tích gì bộ dạng như vậy vô luận từ chỗ nào cái mặt nhìn lại, Đỗ Phi đều tuyệt đối không đơn giản. Nếu là nhân vật bình thường, hoặc là Đỗ Phi thực lực không đủ lợi mà nói, Tiêu Vĩnh cũng không phải hội nghe Đỗ Phi nhầm giải thích thế nào, trực tiếp đem lưu lại, tránh cho hư lắm rồi đại sự của mình cũng được. Nhưng là giờ phút này Đỗ Phi mơ hồ trong đó biểu hiện ra ngoài thực lực lại làm cho Tiêu Vĩnh tinh tưởng, nếu là cùng Đỗ Phi ở chỗ này tiếp tục náo xuống dưới lời mà nói, cho dù có thể chiến thắng, cũng đúng tổn thất không nhỏ mà một màn này, Song Vương rõ ràng cũng không ổn. Bởi vậy, trầm mặc sau một lát, Tiêu Vĩnh nhưng lại hướng về Đỗ Phi chắp tay, trầm giọng nói, "Đỗ Phi huynh, vừa rồi sự tình, đảo là tại hạ lô mắng rồi, chỉ có điều, đã Đỗ Phi huynh thật là làm không đến nhìn qua lời nói, như vậy, ta lại là hy vọng Đỗ Phi huynh coi như làm cho tới bây giờ chưa thấy qua ta." Cũng vậy, Đỗ Phi cũng đúng nhàn nhạt gật đầu nói, hắn cũng có được chuyện của mình muốn làm, tự nhiên không có khả năng một mực nơi này và Tiêu Vĩnh dây dưa xuống dưới, Tiêu Vĩnh nguyện ý rời đi, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất nhìn thấy Đỗ Phi bộ dáng như vậy, Tiêu Vĩnh lại lần nữa thật sâu đưa mắt nhìn Đỗ Phi liếc về sau, sau đó nhưng lại vừa chắc tay, thân hình chính là biến mất tại lâm trong nước. Thiên Kiếm Tiêu Vĩnh sao? Nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn hắn thân hình biến mất về sau, Đỗ Phi đảo là không có truy cứu hắn rốt cuộc đang làm cái gì hứng thú, mà là lắc đầu về sau, chính là trong chớp mắt rời đi. ầm ầm, trên bầu trời, không biết khi nào bắt đầu có mây đen bắt đầu khởi động, rồi sau đó đầu mưa lớn điểm chính là lập tức nhỏ. Theo cùng Tiêu Vĩnh sau khi tách ra, Đỗ Phi chính là lại lần nữa hướng về vong linh lĩnh vực ở chỗ sâu trong rất gần nhưng là hiện tại hắn đã là lần thứ ba gặp được cái này mưa. chỉ có điều cái này mưa xuất hiện cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất những tia phiêu giật trong không khí nhàn nhạt trướng khí cũng có một bộ phận bị mưa cọ rửa mất, ngược lại làm cho Đỗ Phi tầm mắt khoáng đạt vài phần. vốn là dùng Đỗ Phi thực lực, chỉ cần hắn thúc dục chân khí lời nói, những này mưa đối với hắn không có nửa phần ảnh hưởng, chỉ có điều trải qua tiêu vĩnh sự tình về sau, Đỗ Phi ngược lại tin tưởng chính mình cái kia một thân thất thải chân khí thực sự quá dẫn người nhãn cầu rồi, cho nên hắn ngược lại dứt thoát liền trực tiếp thu liễm chân khí, rồi sau đó chậm rãi ở trong rừng đi tới. Tốt như vậy nơi đúng, không có người đơn giản phát hiện hành tung của mình, nhưng là cũng ý nghĩa, tốc độ của mình sẽ sâu sắc giảm xuống. Cứ như vậy đi nửa ngày, cái này tại vong linh trong lĩnh vực bộ dựng dẫm ý nguyên phản phát khôn cùng vô tận giống nhau, làm cho lòng người trung từng đỡ áp lực. Sau một lát, mưa lại lần nữa ngừng, Đỗ Phi bên ngoài thân chân khí có chút một chuyện, ngược lại đem áo bảo lại lần nữa chưng làm, rồi sau đó hắn có chút nhíu nhíu mày về sau, tiếp tục hướng về bên trong xâm nhập. Lại lần này dạng đi xuống đi, vừa đi phía dưới, lại cơ hồ hao tốn một ngày công phu, tại cái này trong vòng một ngày Đỗ Phi ngược lại ngẫu nhiên gặp một ít cực lớn yêu thú, cũng gặp phải vài sóng đội ngũ. Chỉ có điều có trước kia giáo huấn, hắn đều là xa xa lách qua. Dù sao lần này vong linh lĩnh vực hành trình, hắn mục tiêu minh xác, đúng thành thật sẽ không bị mặt khắc tình huống ảnh hưởng tới chính mình hành trình. Mà nương theo lấy thời gian trôi qua, Đỗ Phi cũng mơ hồ trong đó phát giác được chính mình tựa hồ dần dần rời đi nồng đậm rừng rậm, bắt đầu hướng về vong linh lĩnh vực chỗ càng sâu thẳng tiến. Sát trời, không biết từ lúc nào bắt đầu chuyển hướng về phía Minh mà vong linh trong lĩnh vực yêu thú khí tức, trong lúc vô tình tựa hồ trở thành nhạt vài phần giống nhau, mà đồng thời. Ngẫu nhiên một ít công trình xây dựng phế tích cũng bắt đầu ở trong rừng xuất hiện. Mỗi lần gặp được những này cổ lão công trình xây dựng, Đỗ Phi đều ngồi sồn xuống nghiên cứu thoáng một tí, sau đó chính là minh sát. Những kiến trúc này vật ít nhất đều là mấy ngàn năm rồi. Nói cách khác, cái này vong linh trong lĩnh vực cho dù là có nhân loại hoạt động dấu vết, như vậy cũng sẽ đúng vài ngàn năm trước sự tình. Chỉ có điều, bực này phát hiện lại làm cho Đỗ Phi vui vẻ không đứng dậy. Nếu là dung thiên đan là xuất hiện ở vết chân hiếm thấy chỗ lời mà nói, chính mình độc chiếm tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Mà từ nay về sau khắc tình huống đến nhìn. Dung Thiên Đan rất có thể đúng sẽ trở thành vì tất cả người tranh đoạt mục tiêu, mà giờ khắc này chính mình chỉ có một thân một mình, muốn tranh đoạt cái kia Dung Thiên Đan lợi mà nói, độ khó có thể nói là không nhỏ. Chỉ có điều tuy nhiên trong lòng có như vậy nghĩ pháp, Đỗ Phi tốc độ nhưng không có chậm lại, vẫn là hướng về địa đồ đánh dấu địa phương mà đi. Chỉ có điều nương theo lấy thời gian trôi qua, Đỗ Phi sắc mặt nhưng lại càng khó nhìn lại, bởi vì hắn phát hiện, tại chính mình tiến lên lộ tuyến phía dưới, bất kể như thế nào cẩn thận từng ly từng tí đều là còn gặp được người, một màn này, như phảng phất là những người này mục đích chính là đều cùng mình giống như lúc giống nhau mà ở ra tay đánh tan mấy cái tạm thời tụ tập lại cường giả về sau, Đỗ Phi nhìn qua cái kia cơ hổ cùng trong tay mình địa đồ giống như lúc mấy cái gì đó sau một lát, sắc mặt nhưng lại cực độ đều được khó coi. Hiển nhiên, Đỗ Phi suy đoán đúng vậy, hiển nhiên tất cả mọi người mục đích chính là đều là giống nhau. Rất nhiều người tuy nhiên không biết, ở đằng kia mục đích chính là vị trí, có dung thiên đan, nhưng là tuyệt không trở ngại những người này hướng về kia nơi địa phương đi quyết tâm. Đây cũng là có thể lý giải, dù sao, mọi người tại đây vong linh trong lĩnh vực đều là không hiểu ra sao, đã có địa đồ đánh dấu lời mà nói. Như vậy tự nhiên là muốn đi theo địa đồ đi. Sự tình phát triển đến trình độ này, Đỗ Phi lại cũng chưa có bất luận cái gì tiếp tục che giấu thân hình quyết định, mà là dưới sự giận dữ, thân hình hóa thành lưu quang, trực tiếp liền hướng chạm đất ố biểu tượng thức chỗ chỗ xung vào. Chỉ có điều Đỗ Phi như vậy chạy đi, trên thực tế tốc độ nhưng không có nhanh bao nhiêu, bởi vì hắn mặc dù nhanh vài phần, nhưng là trên đường đi nhưng lại khó tránh khỏi gặp được một ít có chút phiền toái yêu thú. Tuy nhiên giải quyết những này yêu thú cũng không hao phí quá nhiều thời gian, nhưng là Đỗ Phi căn bản không có cùng những này yêu thú động thủ hào hứng, mà là trực tiếp nhanh chóng lách qua thế cho nên đến cuối cùng, Đỗ Phi sau lưng lại có rất nhiều yêu thú đi theo, tự phảng phất hắn là một cái lời dẫn giống nhau, làm cho không hiếm thấy đến người của hắn, mỗi một người đều là trợn mắt há hốc mồm, người này cũng không tránh khỏi quá cường hận a. rõ ràng mang theo nhiều như vậy yêu thú đi đi lại lại, nhưng là theo Đỗ Phi không ngừng tới gần trên bản đồ chỗ chỉ thị địa phương, những kia yêu thú phảng phất cũng đúng đã nhận ra cái gì giống nhau, rõ ràng dần dần tán đi, mà đồng thời trên bản đồ chỗ chỉ thị chỗ cũng đúng gần ngay trước mắt, trương không bậy không, giết gà do khỉ, xem ra cái kia cái gọi là địa đồ đạo thật sự nhân thủ một phần đến sao? Đỗ Phi lơ lửng tại giữa không trung, trong lòng lẩm bẩm, nhìn qua phía trước một đạo sân gốc, trong sân gốc, giờ phút này đã có không ít người ảnh đã rơi vào bên trong. Nói là nhân thủ một phần, ngược lại khó tránh khỏi có vài phần khoa trường, có thể đến nơi đây, chắc hẳn đều là tất cả đại trong thế lực đỉnh tiêm đích nhân vật rồi, nhân vật tầm thường, chỉ sợ giờ phút này hoặc là vẫn còn chạy đi, hoặc là căn bản là vào không được. Tiểu Bạch ngược lại tại Đỗ Phi trong nội tâm nhanh chóng lên tiếng, nghe vậy, Đỗ Phi có chút nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận tiểu Bạch thuyết pháp. Nhưng lại có một chút không phải không thừa nhận đúng là, cái này toàn bộ đều là tất cả đại tông phái tinh anh tại chỗ, cục diện như vậy, có thể so sánh rầm rạp chẳng chịt châu chấu một người như vậy anh còn muốn phiền toái vài phần rồi. Bởi vì, người càng nhiều lời mà nói, dĩ nhiên là đúng ngư long hổ tạm, dưới tình huống như vậy, muốn đục nước béo cò cũng đúng dễ dàng một chút, mà đợi tình huống phía dưới, có thể trình diện mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, như vậy coi như là muốn lao điểm tiện nghi, chỉ sợ cũng là không có trong tương tượng như vậy dễ dàng à. Bất quá như là đã đến cái chỗ này, Đỗ Phi tự nhiên là không có buông tha cho đạo lý lập tức hắn bản chân hơi động một chút, thân hình chính là nhanh chóng thiểm lực ra, rồi sau đó rơi xuống trong sân cốc. rơi xuống trong sân cốc, Đỗ Phi mới được là rõ ràng cảm ứng được, giờ phút này có thể xuất hiện ở tại đây, ít nhất đều có được ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực, hơn nữa, tựa hồ ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực gia hỏa cũng không thiếu. giờ phút này, cái này bình thường trong sân cốc, có thể nói là ngọa hổ tàng long. đều đến đến sao? xem ra ngược lại đều chạm chán nữa à? Đỗ Phi ánh mắt tại bốn phía quét một vòng, rồi sau đó rơi xuống Sơn cốc trung tâm chỗ, tại đó. Ngược lại có thể nhìn thấy một ít thân ảnh quen thuộc, đúng là mặt khác cựu Thiên Huyền Tông đệ tử, chỉ có điều cùng Đỗ Phi chỗ bất đồng tại hạ. Những người này bên người giống nhau đều có mấy cái bạn, mà nương theo lấy Đỗ Phi đến, giờ phút này trong chẳng cũng là có không ít ánh mắt đều là lập tức rơi xuống trên người của hắn, rồi sau đó không ít người trên mặt ngược lại nổi lên một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm dáng tươi cười. Tại bực này sân dưới mặt, Đỗ Phi rõ ràng người cô đơn đến nơi này, chỉ sợ cái này kết cục chưa chắc sẽ tốt hơn chỗ nào nữa à? Hơn nữa Lăng Thiên Tông những năm gần đây này, tựa hồ cũng đúng đắc tội không ít người. Cái này Đỗ Phi một người đi vào cái chỗ này, cùng với đi tới hang sói giống nhau, nói là nửa bước khó đi, phỏng trừng cũng đúng không đủ. Thật là một cái nói không tốt, chỉ sợ lập tức thì có trò hay có thể nhìn nha a Đỗ Phi cũng tới sao? Tại trong sơn cốc chỗ, Mạc Lâm giờ phút này nhàn nhạt quét Đỗ Phi liếc, rồi sau đó đối với sau lưng mấy cái thái thanh tông nữ đệ tử mở miệng nói. Sư tỷ cái này Đỗ Phi cũng không biết đang suy nghĩ gì, tới chỗ như thế rõ ràng một người cũng không dẫn, rốt cuộc phải nói hắn là quá mức tự tin, có lẽ hay là quá mức ngu xuẩn đứng ở mặt lâm sau lưng một người nữ đệ tử giờ phút này quét đô phi liếc về sau nhưng lại nhẹ giọng mở miệng nói huyết y đô phi bốn chữ này cũng không phải là tùy tiện nói nói mà thôi hắn rốt cuộc có như thế nào thực lực ngươi cũng chưa từng thấy tận mắt phải không sẽ rõ hơn nữa trước đó lần thứ nhất ta thấy đến hắn thời điểm hắn bất quá ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực mà thôi nhưng là lúc kia ngay hổ thái khâu cái kia bọn người vật đều ở hắn thuộc hạ bị tổn thất nặng còn lần này thực lực của hắn rõ ràng cho thấy có chỗ tinh tiến ta nếu là đoán không lầm lời mà nói còn có thể đúng cực đoan khủng bố cho nên loại tình huống này. Nếu người nào xem thường hắn nửa phần lời mà nói, chỉ sợ kết cục cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi, các ngươi cũng đồng dạng, minh bạch chưa?" Mặt Lâm quét sau lưng cái kia giải rác mấy người, nhẹ giọng mở miệng nói, "Có thể đi đến nước này người, nhưng không có một người nào không có một cái nào ngu xuẩn." Nghe vậy, mấy người đều đúng khẽ gật đầu, nhưng là nhìn qua Đỗ Phi ánh mắt, nhưng lại càng ngưng trọng lên. Tại đầy trời ánh mắt hội tụ phía dưới, Đỗ Phi đảo hơi hơi híp híp mắt, bất quá hắn đảo đúng không nói gì thêm, mà là thân hình vừa động, liền hướng trong sơn cốc chỗ rơi đi. Bất kể thế nào nói, hắn đều là đại biểu Lăng Tiên Tông. Dù là chỉ có một người lúc này, hắn nên vậy chiếm cứ mấy cái gì đó, nhất định phải chiếm cứ. Nhưng là ngay tại Đỗ Phi thân hình rơi xuống chi không lâu sau, trong lúc đó, tại khoảng cách bên cạnh hắn không xa chỗ, một hồi rất nhỏ cười lạnh thanh âm nhưng lại lập tức truyền ra. Ngay vậy, Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng chậm rãi quét tới, chợt trên mặt chính là lộ ra vài phần âm hàn vui vẻ. Giờ phút này tại Đỗ Phi ánh mắt có thể đạt được chỗ, nhưng lại một đạo đang mặc màu xanh trường bào thân ảnh, mặt mũi của hắn có thể nói là có chút anh tuấn, chỉ là đứng ở nơi đó, tựu tự có một cổ phong độ. Nhưng là. Tại hắn trên hai gò má nhưng lại có một đạo thật sâu vết sẹo thương thế kia sẹo tồn tại khiến cho hắn khuôn mặt trở nên lạnh lạnh vô cùng giống như tràn đầy sát ý giống nhau mà giờ khắc này theo Đỗ Phi ánh mắt quét tới hắn trên mặt biểu lộ nhưng lại trở nên càng âm lãnh bắt đầu đứng dậy huyết thủ từ không đủ cái này đạo thân ảnh Đỗ Phi ngược lại có chút quen thuộc ngưng mắt nhìn hắn sau một lát Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng nhẹ nhàng mở miệng nói Khắc khắc khắc, khắc khó được ca khó được không thể tưởng được Đỗ Phi các hạ rõ ràng còn nhớ rõ ta đây chính là tiểu nhân vật ta nhìn thấy Đỗ Phi mở miệng Tư Không Đồ trong đôi mắt hiện lên một tia nhàn nhạt sắc ý, rồi sau đó hắn dừng ở Đỗ Phi, hơi vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, có việc. Đỗ Phi quét hắn một lát sau, tùy ý hỏi, haha, ha vốn là ta đúng không có chuyện gì, bất quá đã ở chỗ này nhìn thấy ngươi, như vậy sẽ không sự tình cũng trở nên có việc. Tư Không Đồ vẻ mặt âm hàn chăm chú nhìn Đỗ Phi, Y Nguyên mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, trước đó lần thứ nhất, ngươi thật ra khiến ta trôi qua rất thoải mái à, lúc này đây, nếu không phải không hảo hảo báo đáp ngươi Đỗ Phi một phần lời mà nói, như vậy ta như thế nào không phụ lòng chính mình thúng chi, ngươi bây giờ người cô đơn một cái, cũng không có so đây càng cơ hội tốt rồi. Ta hiện tại tâm tình rất tốt, Đỗ Phi cười cười, cho nên ta không muốn giết người. Ngươi nếu là thức thời lời mà nói, hiện tại lăn còn kịp, trước đó lần thứ nhất ta có thể lưu cho ngươi một quả khắc sâu giao hấn. Lúc này đây, ta là có thể muốn mạng của ngươi. Đỗ Phi, hiện tại trận này hợp, ngươi cũng không có hung hăng cản quấy tư cách ta. Đỗ Phi đích thoại ngữ làm cho tư không đổ khỏe mắt kéo ra, lập tức hắn cười lạnh một tiếng nói. Cút. Đỗ Phi đã muốn chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, mà là quát lạnh nói. Mà một chữ. Đỗ Phi nhưng không có nhiều hơn trẻ giấu, lập tức một cái lăn chữa tiểu giống như sấm rền giống nhau, tại trên bầu trời quần cuộn mà mở, làm cho trong sơn cốc tất cả mọi người nghe được cái thanh âm này cũng làm cho cơ hồ tầm mắt mọi người đều là lập tức tập trung đến Tư Không Đồ cùng Đỗ Phi trên người, mà ở những này dậm rạp chẳng chỉ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ có điều lập tức Tư Không Đồ sắc mặt chính là trở nên cực đoan khó coi, hắn trong lúc đó nghe răng cười một tiếng, muốn chết, thoại âm rơi xuống, Tư Không Đồ cũng đã một bước bước ra, trong một sát na một cổ trướng vô cùng chân khí mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể mang tất cả ra. Lập tức chính là hướng về Đỗ Phi chối chố bao phủ mà đi. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi trong ánh mắt nhưng lại hiện lên một tia sắc ý, sau đó, liền gặp được hắn giờ phút này cũng lười đến thúc dục Thiên Phượng bất diệt kinh, mà là bản chân đạn mạnh, tùy ý vung tay lên, một trưởng chính là hướng về phía trước đánh ra. Hừ. Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy tùy ý một chiều, Tư Không Đồ đã có một loại bị vũ nhục cảm giác, lập tức, liền gặp được hắn hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó trên người bành trướng chân khí bắt đầu khởi động bên trong, cùng bạo thế công, cũng đã lập tức hướng về Đỗ Phi cho cho mang tất cả mà đi. Đối mặt cái này có chút hung hãn thế công, Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày, bàn tay một chuyển, nơi lòng bàn tay, một đạo hắc bạch hai màu tuyển qua lập tức hiện hiện. Bành, hạ trong náy mắt, hai người bàn tay chính là chỗ này loại ngạnh bính lại với nhau, rồi sau đó, tư không đổ trên mặt cười lạnh còn không kịp thu liễm, nhưng lại đột nhiên cứng lại, rồi sau đó liền gặp được hắn toàn thân chấn động, một ngụm máu tươi đột nhiên cuồn bắn ra, thân hình chính là lập tức bắn ngược ra, trực tiếp trên mặt đất sát ra một đạo thật dài dấu vết. Vốn là trong tràng những kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, tại thời khắc này đều là đột nhiên ngưng tụ, có thể xuất hiện người ở chỗ này. Ai nhãn lực đơn giản được rồi. Những người này cơ bản đều là nhìn ra được. Đỗ Phi cùng Tư Không Đồ thực lực giống nhau, đều là ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh. Nhưng là ai cũng không nghĩ ra, tại lần đầu giao phong phía dưới, Tư Không Đồ chính là thổ huyết trở ra. Đến nơi này một khắc, không ít nhân tài nhớ tới Đỗ Phi trước kia chiến tích. Như vậy nhìn, cái kia tại Cửu Thiên Huyền Tông trong lúc đó truyền đến Xuân Sa nghe đồn, tựa hồ cũng không phải giả dối rồi. Một trưởng có thể đem một cái ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả đỡ bay ở giữa sân cũng đúng không có mấy người có thể làm được. Từng kia ánh mắt cơ hồ đều là lập tức rơi xuống Đỗ Phi trên người, rồi sau đó mỗi người trong ánh mắt đều là hiện lên một tia ngưng trọng hương vị đối thủ như vậy, thật sự là quá mức nguy hiểm, cũng quá mức phiền toái, không có bất kỳ người nguyện ý đơn giản treo chọc như vậy tồn tại. Thực lực của ngươi, Tư Không Đồ sắc mặt mấy lần, lại lần nữa hụt ra một ngụm máu tươi về sau, nhìn qua Đỗ Phi trong ánh mắt chính là tràn đầy vẻ kinh hãi. Lúc trước hắn cùng Đỗ Phi đã giao thủ, tự nhiên cảm ứng được ra, cái này bất quá hai tháng không thấy, Đỗ Phi thực lực cùng trước kia so với, quả thực chính là thiên địa chi kém. Lúc này mới bao lâu thời gian, người này thực lực. Vì sao bạo tăng tới rồi trình độ như vậy? Tại thời khắc này, một tia sợ hãi cũng đúng chậm rãi ở tư không đổ trong nội tâm hiện lên. Ta nói rồi, ta hiện tại tâm tình rất tốt, cho nên không muốn giết người, bất quá người còn muốn tiếp tục trêu chọc ta lời nói, ta cũng không phải chú ý lại để cho kinh hồng môn kinh hồng bảy kiệt biến thành 6 cái. Đỗ Phi nhàn nhạt chăm chú nhìn tư không đổ mở miệng nói, mặc dù nói, giờ phút này muốn giải quyết tư không đổ lời mà nói, vấn đề không lớn, bất quá, tất nhiên sẽ có chỗ tiêu hao, cho nên tại bậc này cục dưới mặt, Đỗ Phi ngược lại lo liệu có thể thu tay hay thu tay ý tứ có chút ít vị lãng phí thể lực, đương nhiên, nếu là cái này Tư Không Đồ thật sự như vậy không biết tốt xấu lời mà nói, như vậy Đỗ Phi cũng sẽ không chú ý, đem triệt để giải quyết hết. Chương 071, tái chiến hướng thiên. Hiện tại, ngươi là chuẩn bị biến, đang chuẩn bị tử. Đỗ Phi đạm mạc ánh mắt tựu như vậy rơi xuống Tư Không Đồ trên người, tuy nhiên hắn có huyết thủ vì danh, nhưng là giờ phút này, sắc mặt biến ảo sau một lát, rốt cục hung hăng cắn răng, lúc này đây cả cái gì ngoan thoại cũng không dám nói, mà là nhanh chóng thối lui đến kinh hồng môn mấy người khác chỗ chỗ. Tuy nhiên Trâm chú nhìn Đỗ Phi ánh mắt y nguyên đoán nhưng lại cũng không dám nữa nói nhảm nửa câu nhìn qua đầy bụi đất tư không đủ trong sơn cốc lập tức nhưng lại trở nên có vài phần an tĩnh bắt đầu đứng dậy tại thời khắc này không ít nhân tài lại một lần nữa ý thức được cái này cựu thiên huyền tông gia hỏa cũng không phải là có thể kháo lẽ thường để phán đoán từng cái đều là như thế bây giờ còn có ai đối với ta ý kiến sao tại đây hơi yên tĩnh trong không khí đỗ phi nhưng lại chậm rãi ngừng đầu ánh mắt tại bốn phía quét một quyền về sau nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói chỉ có điều nương theo lấy hắn ánh mắt chuyện gì không ít tầm mắt của người nhưng lại lập tức chịu chết đi mở Hiện nhiên là không muốn cùng hắn đối mặt. Ha ha à, Đỗ Phi huynh, ngươi có lẽ hay là làm việc như vậy hung hăng cản quấy à? Ta nghĩ tới ta nên vậy nói qua cho ngươi. Rất nhiều chuyện, quá mức hung hăng cản quấy không có gì hay kết cục. Chủ trì, ngươi giờ phút này bên người nửa cái người đều không có, đều là cửu Thiên Huyền Tông, tựa hồ ta không thể không giáo giáo ngươi. Lúc này, có lẽ hay là điệu thấp một ít tương đối khá, không phải sao? Trong lúc đó, Thái Sơ Quân Vũ tông chỗ, Hướng Thiên nhàn nhạt ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt tại Đỗ Phi trên người dừng lại sau một lát, mới nhẹ giọng mở miệng nói. Như thế nào? Hướng Thiên, hiện tại đến phiên ngươi có ý kiến đến sao? Đỗ Phi ánh mắt quét tới, tùy ý ở Hướng Thiên sau lưng nhìn thoáng qua. Liên gặp được giờ phút này Vũ Hạo cười tủm tỉm nhìn qua bên này, mặc dù không có mở miệng ý tứ, cũng là không có ngăn trở ý tứ. Ý kiến phải không dám có, bất quá con người của ta có một xấu tật xấu, thì phải là nếu như nhìn thấy có người so với ta còn hung hăng cản quấy lời mà nói, ta cuối cùng là muốn chèn ép hắn một phen. Hướng Thiên nhàn nhạt mở miệng nói, "Thật sao? Xem ra có Vũ Hạo cho ngươi chỗ dựa, eo của ngươi bản cũng có thể thẳng tắp một chọ nhà." Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười nói. Nghe vậy, Hướng Thiên ánh mắt hơi sững sờ, chậm chậm giọng nói, "Ta đây sống lưng thẳng không thẳng, ngươi tới thử xem xem chẳng phải sẽ biết rồi." Nghe được Hướng Thiên nói đến đây lời nói, trong chàng lập tức vô số ánh mắt đều là rơi xuống Đỗ Phi trên người. Cái này Lăng Thiên Tông cùng Thái Sơ Quân Vũ Tông ở giữa ân oán, quả nhiên sâu a. Cái này không, Song Phương bất quá mấy câu trong lúc đó, tựa hồ tiểu muốn động thủ. Thử xem cậu thử xem, bất quá hy vọng để cho ngươi đừng khóc nhà. Đỗ Phi hướng về phía Hướng Thiên nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng ngược lại hiện lên một vòng lành lạnh vui vẻ. Từ nơi này hướng thiên khí tức đến xem, những ngày này đến, thực lực của hắn tất nhiên là có chỗ tinh tiến, bất quá, chính mình vài ngày cũng không phải đang đùa mà thôi, đã giết gà dọa khỉ không đủ lời mà nói, như vậy, chính mình cũng không phải chú ý trực tiếp cho người khác lưu lại một khắc sâu giáo hấn. Người này cử động, nhưng chưa tính là sáng suốt a. Hắn chỉ có một người, giờ phút này nên vậy bảo tồn thực lực mới được là. Hướng thiên thực lực cũng đúng cực đoan không kém, nghe nói Thái Sơ quân vũ tông bên trong, bốn vị tiểu điện chủ trung tính toán hắn mạnh nhất, như thế nhân vật, nhưng khó đối phó a. Một cái hướng thiên đảo đúng không có gì Nhưng là phía sau hắn Vũ Hạo mới thật sự là phiền toái tồn tại a. Cái này Huyền Vũ đại lục bên trong trẻ tuổi bên trong, phòng trường chỉ có La Thông mới có thể áp hắn một đầu nha. Nương theo lấy Đỗ Phi, trong tràng lập tức vang lên một hồi rất nhỏ nghị luận thanh âm. Giờ phút này có thể đứng ở chỗ này người, không có một người nào, không có một cái nào đúng kẻ yếu, cho nên dưới loại tình huống này, đảo là không có quá mức bận tâm, mà là lớn tiếng nghị luận bắt đầu đứng dậy. Để cho khắp người, chỉ sợ là ngươi đi. Hướng Tiên nhìn thấy Đỗ Phi như vậy mắt hí, cũng đứng nhét miệng cười cười, chợt liền gặp được hắn một bước bước ra vô nương theo lấy hướng tiên một bước bước ra, hắn trên người bành trướng chân khí chính là lập tức mang tất cả mà mở. hiển nhiên, hắn là ăn được trước kia giáo hấn, ngay từ đầu liền chuẩn bị toàn lực xuất thủ. mà nhìn thấy hắn như vậy động tác, đỗ phi cũng đúng cười cười, trên người chân khí tại trong một sát na buộc phát mà mở, thất thải qua mang, lập tức làm cho vô số người có chút híp híp mắt. mà ở hai người này như vậy rằng co phía dưới, không khí trong sân cũng đúng lập tức trở nên có vài phần dương cung bạc kiếm bắt đầu đứng dậy. giang giáp, hướng thiên nhẹ nhàng nắm tay trưởng, lập tức liền gặp được bên ngoài thân toé phát ra chân khí trực tiếp làm cho trên mặt đất nước ra rồi từng đạo vết rách, mà một cổ dị thường cuồng bạo khí tức, nhưng lại nhanh chóng tán phát ra. Đỗ Phi, hai lần trước chúng ta đều không có phân ra thắng bại đến. Lúc này đây không có người ngoài quấy rầy, có lẽ chúng ta đảo đúng, có thể giải quyết rơi hồi lâu đến ân oán rồi. Hướng Thiên ngẩng đầu, dừng ở cách đó không xa Đỗ Phi, trên mặt lập tức hiện đầy âm hàn dáng tươi cười. Mà nhìn thấy Hướng Thiên bộ dáng như vậy, Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng trở nên ngưng trọng vài phần, chợt liền gặp được thất thải quang mang bắt đầu khởi động trong lúc đó, thất thải thủy tinh lông vũ lập tức trải rộng hắn toàn thân cao thấp, thiên vượng chiến giáp lập tức khởi động thất thải chiến giáp tại đỗ phi bên ngoài thân hiện hiện dưới ánh mặt trời chiếu sáng thiên vượng giáp trên có thất thải quan mang long lánh ra có vẻ hoa lệ đến cực hạn chỉ có ngươi hội sao nhìn thấy đỗ phi như vậy động tác hướng thiên cũng đúng cười lạnh một tiếng rồi sau đó liền gặp được hắn bên ngoài thân nhanh chóng ngoại ngoại, rồi sau đó rất nhanh liền gặp được tầng một tầng giống như long lân thứ đồ tầm thường lập tức che chùng lên hắn bên ngoài thân chỗ tuyệt sát kinh long biến sao đối với cái này một chiêu đỗ phi ngược lại còn có mấy phần ấn tượng trí nhớ cũng không phải sai chỉ có điều không biết lúc này đầy thân thủ của người có thể hay không cùng trí nhớ của người đồng dạng lợi hại. Hướng Thiên cười lạnh một tiếng, hạ trong nháy mắt cũng không lại nói nhảm nữa câu, mà là bản chân đập mạnh. Bành! Một bước rơi xuống, hắn dưới chân chỗ mặt đất lập tức vang tung toé, mà Hướng Thiên thân hình nhưng lại tại trong một sát na chính là biến thành một đạo thanh sắc ánh sáng, lập tức chính là hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ nhào tới. Màu xanh ánh sáng, tại Đỗ Phi trước mắt không ngừng mở rộng, hiển nhiên, cái này Hướng Thiên tốc độ so về trước đó lần thứ nhất thời điểm, đã muốn vừa nhanh vài phần. Hừ. Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng, bàn chân xê dịch, thân hình cũng đúng lập tức hướng về phía sau thối lui, bảnh, mà đang ở Đỗ Phi thân hình thối lui lập tức, hướng thiên một trưởng cũng đã rơi xuống Đỗ Phi vừa rồi chỗ chỗ, trong chốc lát liền gặp được cái kia nơi địa phương mặt đất vang tung tóe ra từng đạo mạng nện giống nhau vết rách, lâu như vậy không thấy, làm sao ngươi không có học hội mặt khác, ngược lại học hội chạy thoát, một chiêu thất bại, hướng thiên không khỏi một phát miệng, rồi sau đó trong tiếng cười lạnh, hắn phải duỗi tay ra, lập tức liền gặp được mảng lớn huyết sắc khí tức lập tức hiện hiện hắn sau lưng chỗ, sau đó một trưởng lăng không hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ đánh ra, tuyệt sát tiên diệt trưởng một đạo màu hồng đỏ thâm cực lớn trường lớn mang theo cực đoan khủng bố hủy diệt khí tức lập tức chính là sẽ rách không khí hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ gào thét mà đi hiện nhiên lúc này đây hướng tiên đúng không định cho Đỗ Phi bất luận cái gì chuẩn bị thời gian cho nên ra tay thời điểm căn bản cũng không có nửa phần lưu tình cựu đế phong thiên thủ thứ nhất thứ hai đệ tam vũ đế hiện IT Đỗ Phi lui ra phía sau bên trong trong tay ấn ký cũng đúng nhanh chóng biến hóa liền gặp được ít qua nháy nha công phu bầu trời đã muốn hiện hiện cuộn cuộn tần mây ánh sáng đan vào bên trong Ba đạo thân ảnh tại hiện hiện đồng thời đã muốn dung hợp lại với nhau, rồi sau đó nương theo lấy Đô Phi một chỉ, lập tức hướng về phía trước gào thét ra, cùng hướng Thiên tuyệt sát Thiên diệt trưởng hung hăng đụng vào nhau. Bảnh, Và thanh âm trầm thấp tại giữa không trung vang lên, rồi sau đó cùng bạo năng lượng chấn động chính là lập tức mang tất cả mà mở, mà hai đạo vũ khí rõ ràng kiểu như vậy cùng một thời gian tại giữa không trung trôn vùi mà đi. Như vậy một màn, đã xem không ít cường giả đều hơi hơi cao lại lông mày, rồi sau đó từng cái đều là vô ý thức lui về phía sau một khoảng cách. Hiện nhiên, cái này Đỗ Phi cùng hướng Thiên giao thủ làm cho không ít người đều là cảm thấy có chút phiền toái. Thực lực quả nhiên là chướng vào sao. Bất quá ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể ngăn cản ta bao nhiêu lần? Nhìn thấy thế công bị phá, Hướng Tiên lại không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, ngày đó một trưởng này ra dưới tay, hắn nhưng lại thổ huyết trở ra kết cục, hôm nay một chiêu này không có lấy được trong dự liệu hiệu quả, tựa hồ cũng nằm trong dự liệu. Tiếng cười lạnh rơi xuống, liền gặp được Hướng Tiên bên ngoài thân chân khí lại lần nữa quỷ dị ngưng tụ bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó theo động tác của hắn, những này chân khí vậy mà ngưng tụ thành từng đạo huyết sắc ngón tay, có vẻ quỷ dị vô cùng mà ở huyết sắc ngón tay thành hình lập tức, hướng thiên nhưng lại nhe răng cười một tiếng, rồi sau đó hạ trong nháy mắt, hắn một chỉ lại lần nữa lăng không điểm ra. tuyệt sát thiên chỉ trận, bá bá bá. nương theo lấy hướng thiên động tác, liền gặp được những tia ngưng tụ mà thành huyết sắc ngón tay, rõ ràng tại trong một sát na, chính là phô thiên cái địa hướng về đỗ phi chỗ chỗ gào thét mà đi. hơn nữa rất rõ ràng, cái kia vô số đạo huyết sắc trong ngón tay, bất luận cái gì một cây bên trong đều là ẩn chứa cực đoan khủng bố lực sát thương, thậm chí bất luận cái gì một trong ngón tay lực sát thương cũng sẽ không so vừa rồi hướng thiên một trường tia nhược bực này thế công, có thể nói lăng lệ ác liệt hung hãn đến cực hạn, cái này tuyệt sát điện tiểu điện chủ danh tiếng, ngược lại danh bất hư truyền. Những thứ không nói khác, chỉ cần đúng một chiêu này trước mặt, phòng trường không ít ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả đều là không thể không thối. Đỗ Phi mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt cũng đúng tại thời khắc này trở nên ngưng trọng vô cùng, cái kia mang tất cả thiên địa mà đến huyết quang ngón tay, mang cho hắn cực đoan nồng đậm nguy hiểm cảm giác. Hô. Hung hăng thở ra một hơi, trong một sát na, thất thải quang mang lập tức ngay tại Đỗ Phi trên người bộc phát mà mở, sau đó nhanh chóng quấn quanh tại thân thể của hắn biểu hiện chỗ. Thiên vượng bất diệt kinh, Thiên vượng phong thiên chấn. Nương theo lấy Đỗ Phi một tiếng quát nhẹ, trong một sát na, liền gặp được thất thải quang mang bất quá lập tức chính là tạo thành một cái ngăn nắp thất thải ngọc tỷ, ngọc tỷ đem Đỗ Phi cả người cái bọc tại trong đó, bề ngoài trên mặt thiên vượng độ vân, có cực đoan chói mắt quang mang tràn ngập ra. Dầm dầm rầm, hạ trong mấy mắt, giống như giống như cuồng phong bạo vũ thế công, lập tức chính là hung hăng rơi xuống thất thải ngọc tỷ mặt ngoài chỗ, trong một sát na, từng đợt kinh thiên bạo liệt thanh âm truyền ra, giống như một hồi nhất hoa mị khói như lửa. Chương 072, Tuyệt sát đạo. Đầy trời pháo hoa giống nhau chấn động. Tại trên sơn cốc không chỗ lập loè bất định, mà Đỗ Phi thân hình đều chôn vùi tại cái này đầy trời khói trong lửa, tự hồ, tại vừa rồi hướng tiên, cái kia đợi cường hãn thế công phía dưới, hắn đã muốn bị thua giống nhau. Hướng tiên giờ phút này khỏe miệng cũng đúng hiện lên một vòng âm lãnh dáng tươi cười, đối với tại chỉ một chiêu này, hắn là có thêm cực cao tin tưởng, hắn đảo là không tin, Đỗ Phi tại một chiêu này phía dưới còn có thể toàn thân trở ra. Anh. Nhưng mà, ngay tại hướng tiên khỏe miệng dáng tươi cười còn không có biến mất lập tức, Đồng nhiên trong lúc đó, liền gặp được cái kia khói trong lửa, một cổ cường hãn chấn động tràn ngập ra trong một sát na liền gặp được một đạo thất thải thân ảnh từ đó tiêu xả ra rồi sau đó cực lớn vượng cánh hung hăng hướng về hướng thiên chỗ châu vung tới trong một sát na vượng cánh phía trên sấm gió bắt đầu khởi động vô số đạo lôi đình lập tức hội tụ lại với nhau hình thành một đầu cực lớn lôi long hung hăng hướng về phía trước anh ra thiên vượng phong lôi dự hừ hướng thiên sát mặt tại lúc này cũng đúng đột nhiên cứng đờ hiển nhiên là không nghĩ tới đỗ phi dưới loại tình huống này chẳng những lông tóc không tổn hao gì nhưng lại có thể lập tức khởi sướng phản kích trong chốc lát liền gặp được hắn toàn thân chân khí lập tức phát ra mà cái kia bao trùm tại trên thân thể long lần tại thời khắc này lại giống như nhận lấy nào đó kích thích giống nhau, từng mảnh dựng đứng, rồi sau đó tại dưới bực này tình huống liền gặp được hướng thiên cánh tay phải thuận tiện biến thành một đạo long cánh tay, rồi sau đó thứ nhất quyền lại lần nữa mạnh ra kinh long phá, nương theo lấy một tiếng cuồng bạo rồng ngâm thanh âm, lập tức liền gặp được một đầu màu xanh long chi hư ảnh giống như theo hướng thiên trên cánh tay kéo dài ra giống nhau, với anh hư không long ảnh lập tức gào thét ra, mang theo cái kia cực đoan cuồng bạo lực lượng, tại phần đông ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trực tiếp cùng Đỗ Phi vung ra lôi long lập tức cầm ầm chạm vào nhau trong nháy mắt đó giống như hai quả thiên thạch đụng vào nhau giống nhau như vậy thanh thế quả nhiên là kinh thiên động địa mà từng đạo cực đoan cuồng bạo năng lượng kình phong tại thời khắc này cũng đúng điên cuồng mang tất cả ra cái kia đợi cuồng bạo thanh thế làm cho không ít người đều là sắc mặt kịch liệt biến ảo bắt đầu đứng vậy rầm rầm rầm bên trên bầu trời bao táp mang tất cả mà mở rồi sau đó liền gặp được lưỡng đạo thân ảnh giờ phút này đều cũng có vài phần chất vật mà là thân hình một cái chính là tại giữa không trung bắn ngực ra sau một lát mới đều làm miễn cưỡng ổn định thân thể. Vô số đạo ánh mắt lập tức hội tụ mà đi, nhìn thấy hai người chật vật hình tượng thời điểm, lập tức chính là vang lên một hồi xôn xao thanh âm. Không bởi vì cái khác, chỉ cần là vì những người này nhãn lực đều quái kỳ tinh chuẩn, tự nhiên nhìn ra được, vừa rồi hai người kia ra tay thế công, một chiêu phía dưới đem một cái ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả huynh thành trọng thương tuyệt đối không khó, coi như là đúng ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả, nói không chừng đều phải toàn lực ứng phó. Nhưng là không thể tưởng được, tại bực này thế công đối bên phía dưới, hai người này rõ ràng cũng chỉ là có vẻ có chút chật vật mà thôi. Hai người này Vô luận như thế nào xem, tựa hồ cũng phải không có thể theo lẽ thường đối đại a. Đỗ Phi thực lực biến hóa như thế nào lớn như vậy? Thái Thanh Tông đệ tử chỗ chỗ, Mặc Lâm chăm chú nhìn một màn này, có chút cao lại lông mày. Phải biết rằng, hướng thiên giờ phút này thực lực, cho dù Mặc Lâm gặp đều cần cẩn thận đối lãi. Hắn ngược lại không thể tưởng được, Đỗ Phi rõ ràng có thể như vậy tùy ý đem hướng thiên thế công ngăn lại. Hơn nữa mấu chốt nhất nhưng lại, Mặc Lâm mơ hồ trong đó phát ra được, Đỗ Phi tựa hồ căn bản là còn không có xuất ra toàn bộ buồn sự đến. Bất quá, cái này hướng thiên thân là Thái Sơ Quân Vũ Tông tuyệt sát điện tiểu điện chủ. Đoạn thời gian trước còn nghe đồn hắn chính thức nhận được rồi tuyệt sát điện truyền thừa, vô luận theo cái gì trình độ nhìn lại đều tuyệt đối đơn giản không được. Đỗ Phi, ngươi có thể chiến thắng hắn sao? Mạc Lâm có chút hăng hái ngưng mắt nhìn giữa không trùng, trong đôi mắt ngược lại hiện lên một tia vẻ chờ mong. Suy, IT, thiên địa trong lúc đó không biết trường nào thì bắt đầu cái kia nồng đậm đến hóa không mở khắp nhiệt khí, nhưng lại như là cùng cường như gió ở thiên địa trong lúc đó gào thét mà qua, mà nương theo lấy cái này khắp nhiệt khí gào thét, không ít cường giả đều là cảm thấy có vài phần da đầu du lên mơ hồ trong đó. Có một loại không biết bị cái gì khủng bố sinh vật chầm chầm vào cảm giác Giang giác Không biết từ lúc nào bắt đầu, đại địa rõ ràng nhanh chóng nước ra rồi từng đạo vết rách, mà ở vết rách bên trong, từng đạo màu đen như mực quang mang lập tức lập tức gạo thét ra, cơ hồ lập tức sẽ đem phiến thiên địa nhuộm thành đen như mực vẻ. Mà cái kia hướng thiên, giờ phút này nhưng lại lơ lửng tại màu đen như mực quang mang trung tâm chỗ, cái kia vốn là tiểu tràn đầy vẻ âm lệ trên mặt, giờ phút này càng là có thêm một tia hóa không mở sát ý bắt đầu khởi động. Đây là địa sát khí. Không biết hai ánh mắt trên mặt đất khí tức phía trên dừng lại sau một lát, nhưng lại nghẹn ngào mở miệng nói, mà không thiếu vốn là có vài phần suy đoán người, nguyên một đám sắc mặt ngược lại lập tức trở nên đặc sắc vài phần. Địa sắc khí, đúng là ngưng tụ ở sâu dưới lòng đất vài ngàn năm đến sắc khí, mặc dù nói bộ phận vũ khí tu luyện công pháp cần thứ này, nhưng là lại hiếm thấy có người có thể đủ đem thứ này triệu hoán đi ra. Mà thiểu như vậy tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, đã thấy đến hướng tiên chậm rãi giơ lên hai tay, mà nương theo lấy động tác của hắn, cái kia đầy trời địa sắc khí lại giống như phong sóng biển giống nhau bắt đầu điên cuồng tuân ra bắt đầu chuyển động mà ở cái này đầy trời địa sát khí phụ trợ trị hạ giờ phút này hướng thiên khuôn mặt nhưng lại giữ tận đến giống như ma thần đỗ phi ta không phải không thừa nhận ta tựa hồ có lẽ hay là xem thưởng ngươi vài phần bất quá cũng tốt chính dễ dàng cho ngươi biết một chút về ta tuyệt sát điện chuyển thừa có thể chết tại đây một chiêu bên trong ngươi ngược lại thật có phúc hướng thiên thanh âm buồn rười rượi truyền ra giống như theo cửu lũ hoàng tuyên bên trong truyền ra gào khóc thảm thiết giống nhau nói không nên lời âm trầm cùng thê lương mà đầy trời địa sát khí giờ phút này cũng đúng cuộn cuộn mà mở rồi sau đó hạ trong máy mắt, hướng thiên trong tay hân ký, nhưng lại mạnh mẽ biến đổi. đây là lúc này không ít người gặp được hướng thiên như vậy động tác, sắc mặt đều là mạnh mẽ biến đổi, chợt ngay cả có người nhịn không được nghẹn nào ra. Thái sơ quân vũ tông quân võ bảy đạo một trong tuyệt sát đạo, suy suy suy, nương theo lấy hướng thiên thủ hân biến hóa, cái kia theo địa tâm chỗ tuôn ra địa sát khí, giờ phút này lại giống như ngập trời liệt diễm giống nhau, trải rộng phía chân trời, mà thấu xương kia khắc nhiệt ý, giờ phút này cũng đúng tràn ngập tại cả cái trong sân cốc, phản phất mà ngay cả đại địa đều hơi hơi run rẩy lên mà giờ khắc này, tại đây trời màu đen địa sát khí ở bên trong, hướng thiên thân ảnh phía trên cũng đúng hắc khí tràn ngập, cái tiêu đội bộ dáng ngược lại càng phát ra như là trong vực sâu đi ra ma thần. a rõ ràng có thể làm cho hướng thiên dùng ra tuyệt sát đạo, xem ra cái này đỗ phi thật sự chính là có vài phần năng lực a. thái sơ quân vũ tông mấy người chỗ chỗ, vũ hạo nhìn thấy một màn này, nhẹ nhàng cười cười nói, tiểu động chủ, cái này đỗ phi nhiều nhất bất quá ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông thực lực, có tư cách gì hưởng thụ tuyệt sát đạo? đứng ở vũ hạo sau lưng thái sơ quân vũ tông đệ tử cười lạnh một tiếng nói. Không phải như vậy tính toán, cái này Đỗ Phi tại ngũ phẩm cấp thấp Vũ Tông Cảnh thời điểm là có thể đem lúc ấy mới vào ngũ phẩm đẳng cấp cao Vũ Tông Cảnh hướng Thiên bước lui rồi, những thứ không nói khác, xem điểm này chỉ biết hắn chỗ hơn người. Mà giờ khắc này thực lực của hắn bạo tăng tới rồi ngũ phẩm cao cấp Vũ Tông Cảnh, hơn nữa khí tức vững chắc, tại dưới bực này tình huống bình thường thủ đoạn là tuyệt đối không có khả năng thắng hắn, huống chi ta còn nghe nói cái này Đỗ Phi đúng đan võ song tu cao thủ, như là một cái không cẩn thận, cho dù hướng Thiên không thể nói trước cũng sẽ ở lật thuyền trong mương. Vũ Hạo nhàn nhạt giải thích nói, nghe vậy. Đứng ở phía sau hắn cái kia chút ít Thái Sơ Quân Vũ Tông đệ tử mỗi một người đều là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bất quá, hắn cũng dừng ở đây. Vũ Hạo cười cười, Hướng Tiên nhận được rồi tuyệt sát đạo nguyên vẹn truyền thừa, trừ phi cái này Đỗ Phi tu luyện Lăng Thiên Tông bảy đại thần quyết, nếu không nghe lời, hắn thành thật không phải là Hướng Tiên đối thủ. Thoại âm rơi xuống, Vũ Hạo trên người ngược lại hiện lên một loại cực đoan tự tin hương vị, hiển nhiên, dùng nhãn lực của hắn nhìn ra sự tình, đúng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm. suy giữa không trung, nương theo lấy Hướng Tiên trong tay ấn ký biến ảo, cái kia theo địa tâm ở chỗ sâu trong phát ra địa sát khí giờ phút này nhưng lại nhanh chóng nhuyễn bắt đầu chuyển động rồi sau đó tại hắn dưới chân chỗ không ngừng hội tụ mà ở cái này càng nồng đậm địa sát khí thừa năm phía dưới hướng thiên trên mặt biểu lộ cũng đúng càng dữ tợn bắt đầu đứng dậy rồi sau đó hạ trong nay mắt liền gặp được bàn tay của hắn nắm chặt lập tức liền gặp được cái kia cực đoan đáng sợ địa sát khí rõ ràng nương theo lấy động tác của hắn bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ bắt đầu đứng dậy không đến sau một lát chính là ngưng tụ thành một đạo tạo hình cực đoan dữ tợn khủng bố ước chừng có mấy trăm trường lớn nhỏ màu đen như mực trường thương trường thương phía trên Khắp nơi đều giữ tận vô cùng đâm ngược lại, đâm ngược lại phía trên, có màu đen như mực địa sát khí lở lờ, mà một luồng sóng cực đoan vậy mà lực phá hoại cũng phải không đoạn điên cuồng tràn ngập ra, làm cho bốn phía không gian đều hơi hơi bóp méo bắt đầu đứng dậy. Thật là lợi hại một chiêu, một chiêu này, bình thường ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả cũng chưa chắc thi triển được đi ra a. Đừng nói thi triển, muốn ngăn lại một chiêu này, chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Quân Võ Bảy Đạo, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Có lẽ chỉ có tu luyện Lăng Thiên Tông bảy đại thần quyết bên trong Viêm thần quyết la thông, mới có thể lập tức một chiêu này đi à nha. Đỗ Phi tuy nhiên lợi hại, đúng vậy hắn dù sao nhập môn quá muộn, hơn nữa gần đây cũng không còn nghe nói hắn tu luyện bảy đại thần quyết tin tức a. Xem ra, một trận chiến này, ngược lại hết thảy đều kết thúc nha. Tại đủ loại trong thanh âm, Đỗ Phi lại giống như không có nghe thấy giống nhau, mà là mắt hi dừng ở trước mắt một màn này, giờ phút này, tại lan tràn địa sát khí phụ trợ phía dưới, Đỗ Phi phản phất giống như trên biển thuyền nhỏ giống nhau, tùy thời hội lật thuyền. Mà mấu chốt nhất nhưng lại, theo cái kia giữ tận vô cùng đen như mực trưởng thương phía trên, hắn có thể cảm giác được một cẩu nguy hiểm đến cực hạn chấn động. Thái sơ quân vũ tông quân võ bảy đạo một trong tuyệt sát đạo sao. Như vậy nhìn, ngược lại cùng ta lăng thiên tông bảy đại thần quyết hiểu được so a. Bất quá, ngươi đã dùng ra quân võ bảy đạo, nếu là ta không cần ra bảy đại thần quyết lời mà nói, chẳng phải là quá mức xem thường ngươi. Đỗ Phi thì thào tự nói chỉ chốc lát, chợt liền gặp được hắn tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai tay chậm rãi vươn ra, rồi sau đó một cổ mùi thuốc chi vị đột nhiên theo hắn trên người tràn ngập ra. Chương 73, đan thần quyết ra bài. Ông, Nương theo lấy Đỗ Phi động tác. Một luồng sóng ẩn chứa nồng đậm mùi thuốc năng lượng thể, nhưng lại trầm giai ở hắn quanh thân cao thấp ứng tụ, chỉ có điều tính thời gian thở công phu, chính là lập tức huyết trương lớn đến hơn 10 triệu lớn nhỏ. Hơn nữa những này năng lượng thể bên trong, ngẫu nhiên có lôi long xuyên thẳng qua, ngẫu nhiên lại có phong tuyết tràn ngập, cái kia lợi bộ dáng, tiêu phảng phất tại Đỗ Phi quanh thân chỗ, nhiều hơn hai cái toàn bộ thế giới mới giống nhau. Mà năng lượng thể xoay tròn bên trong, ẩn chứa năng lượng cũng đúng cực đoan khủng bố cùng kinh người. Sau đó, Đỗ Phi ngón tay hướng về phía trước có chút một điểm, đã thấy đến những kia năng lượng thể lập tức hội tụ lại với nhau tạo thành một mặt cực lớn vô cùng dược đỉnh, dược đỉnh đúng lôi đỉnh cùng phong tuyết chỗ cấu tạo mà thành, mà hai chủng nguyên vốn hẳn nên tuyệt đối không khả năng cùng một chỗ năng lượng, giờ phút này lại phảng phất cực đoan an nhàn giao hòa lại với nhau giống nhau. cái kia là vật gì? Đỗ Phi cử động, hiển nhiên cũng là bị vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn, mà khi cái dược đỉnh này xuất hiện thời điểm, không ít người đều là một dò vẻ kinh ngạc. mặc dù nói Đỗ Phi thực lực sớm đã bị người xem trọng không ít, nhưng là hắn cái này thủ đoạn, còn thật không có người bái kiến nhỉ? Bang môn tà đạo, châu châu đá xe. Hướng Tiên giờ phút này cũng là bởi vì Đỗ Phi động tác hơi sức sờ, bất quá, hạ trong mí mắt, hắn nụ cười trên mặt nhưng lại càng giữ tợn bắt đầu đứng dậy, tiêu trước mắt tình huống đến nhìn. Đỗ Phi dĩ nhiên là ý định đón đỡ hạ hắn tuyệt sát nói, như vậy cũng tốt, như vậy mình mới có thể đem triệt để diệt sát, nếu là Đỗ Phi người này chạy trốn lợi mà nói, chính mình muốn đuổi giết hắn cũng có vài phần phiền bắn nhỉ? Khắc khắc khắc khắc, Đỗ Phi, ngươi đã nghĩ như vậy phải chết lợi mà nói, ta hôm nay nếu không phải thành toàn ngươi, ngược lại thực xin lỗi ngươi. Hướng Tiên dưới chân chỗ, những kia tràn ngập ra địa sát khí tiếp tục điên cuồng hội tụ cuối cùng đều chui vào cái kia cực lớn màu đen như mực trường thương bên trong, làm cho một cổ điên cuồng chấn động không ngừng tứ lần ra. Hướng Thiên tay phải tại thời khắc này nhẹ nhàng nâng lên, rồi sau đó hướng về Đỗ Phi chỗ phương hướng chỉ tới, nhưng mà mọi người liền gặp được, hắn dưới chân cực lớn màu đen như mực trường thương cơ hồ lập tức chính là chậm rãi chuyển động lúc đích, mà mũi thương chỗ lập tức tập trung cách đó không xa Đỗ Phi. Tuyệt sát đạo, địa sát diệt đạo thương, buồn rơi rưỡi quát chói hai thanh âm, đột nhiên theo hướng Thiên Nhất Hầu ở chỗ sâu trong chuyển ra rồi sau đó liền gặp được tay hắn cánh tay chấn động, ngón tay lại lần nữa hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ điểm tới. Mà Nương theo lấy hắn điểm này, đầu ngón tay của hắn chỗ phảng phất cũng có được máu huyết phát ra, sau đó rơi xuống cái kia màu đen như mực trường thương phía trên. Giang giáp, tại thời khắc này cả phiến thiên địa tựa hồ cũng hơi hơi run rẩy thoáng một tí, phảng phất cái này màu đen như mực trường thương đánh bại, không chỉ là thiên địa giống nhau. Chợt mọi người liền gặp được cái kêu màu đen như mực trường thương tại thời khắc này giống như biến thành một đạo mấy trăm trượng loại khổng lồ mực long, thanh thế làm cho người ta sợ hãi gào thét ra. Hô cái kia gào thét mà đến khổng lồ áp lực làm cho Đỗ Phi tại thời khắc này thật dài thở ra một hơi rồi sau đó hắn ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng chợt liền gặp được hai tay của hắn lại lần nữa chậm rãi vươn lên ra quát nhẹ thanh âm lập tức truyền ra đan thần quyết thanh âm trầm thấp theo Đỗ Phi trong miệng truyền ra rồi sau đó liền gặp được cái kia lôi đỉnh cùng phong tuyết chi lực giao hòa mà thành cực lớn dự định, lập tức cũng đúng trở nên có mấy trăm triệu loại khổng lồ mà hư vô đan hỏa cũng đúng trong đó điên cuồng bay lên đan thần luyện thiên địa Đỗ Phi ánh mắt đại mạc vươn ra hai tay cùng lúc hướng về phía trước đẩy. Trong một sát na, trên người tinh thần lực lập tức gào thét ra， trực tiếp rơi vào rồi cái tiêu cực lớn dược đỉnh phía trên。Trong một sát na, một hồi hư vô đan hỏa giống như một đạo cổ sáng giống nhau， lập tức hướng về phía trước gào thét ra。Suy suy， đạo này đan hỏa cổ sáng cũng không có gì quá mức kinh người thanh thế， nhưng là chỉ có một chút ánh mắt cực đoan độc các cường giả mới có thể phát hiện， đương làm đạo kia đan hỏa cổ sáng xẹt qua thời điểm， tiêu phản phất ngay một khu vực như vậy vốn là tồn tại thiên địa nguyên khí， cũng đúng lập tức biến mất giống nhau。Vực này biến mất cực đoan đột nhiên， không phải hủy diệt， cũng không phải khu trừ mà là triệt để luyện hóa. Cái kia Vũ Hạo vốn là cười tủm tìm sắc mặt, tại thời khắc này cũng đúng lập tức kỳ biến. Cái kia vốn là bình tĩnh vô cùng biểu lộ, tại thời khắc này giống như bị người tại trên mặt đánh cho một quyền giống nhau, quỷ dị vô cùng. suy. Mà đang ở Vũ Hạo sắc mặt cuồn biến thời điểm, bên trên bầu trời, một đạo hung hãn vô cùng, một đạo cực đoan bình tĩnh thế công, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ầm ầm chạm vào nhau. Vô số người tại thời khắc này, con mắt đều là nhíu lại, bàn tay có chút co rúm, bởi vì rất nhiều người cũng biết, hoặc là một chiêu này là có thể phân ra thắng bại đến đánh trong một sát na, cái kia trong dự liệu kinh thiên nổ mạnh cũng không có xuất hiện, nhưng là ở đằng kia cực đoan bành trướng chấn động bên trong, không ít người vẫn có thể đủ nhìn thấy lượng đạo năng lượng đều là điên cuồng ăn mòn đối phương, muốn đem đối phương một ngụm nuốt vào. Tại bực này vô thanh vô tức gian, vô số người tâm, tuy nhiên cũng bị lưỡi câu bắt đầu đứng dậy. Theo thời gian trôi qua, không ít người gắt gao dừng ở phía chân trời ánh mắt đều là trở nên càng ngưng trọng lên. Cái này hai chiều, tuyệt đối có thể quyết định song phương giao thủ thắng bại. Tiểu động chủ, ngươi làm sao vậy? đứng ở vũ hạo sau lưng mấy cái thái sơ quân vũ tông đệ tử vốn là dừng ở phía chân trời nhưng là bọn hắn đột nhiên lại phát hiện vũ hạo khí tức tựa hồ có vài phần táo bạo bắt đầu đứng dậy đương làm kế tiếp cái thu hồi ánh mắt nhìn thấy vũ hạo cái kia thoáng khó coi sắc mặt bọn hắn mỗi một người đều là sức sở chợt có người nhịn không được mở miệng nói tiểu tử kia thế công có chút không đúng hơn nữa ta tựa hồ tại trong tông trong điện tịch đã từng gặp cùng loại ghi lại nhưng là ta lại trong lúc nhất thời không thể tưởng được rốt cuộc là ở nơi nào nhìn qua vũ hạo giờ phút này ánh mắt nhưng không có rơi xuống cái kia hai chiêu giao hội chỗ mà là gắt gao rừng ở cái kia hư ảo cực lớn đang đỉnh, thần sắc hay thay đổi. Tuy nhiên, hắn hiện tại y nguyên nhớ không nổi, cái này chưa bao giờ thấy qua một chiêu rốt cuộc là cái gì, nhưng là bằng vào trực giác hắn lại biết, Đỗ Phi giờ phút này dùng ra một chiêu, tuyệt đối không phải là cái gì tầm thường mấy cái gì đó. Đằng sau mấy cái thái sơ quân vũ tông loại người nghe vậy, mỗi một người đều là khỏe mắt ngậy dựng, một lát sau mới có người cười khan nói, "Tiểu độc chủ, hẳn là ý của ngươi là, tên kia công kích có thể ngăn lại tiểu điện chủ Tuyệt sát Đạo không thành. Cái kia cũng không phải bảy đại thần quyết." "Bảy đại thần quyết?" Nghe vậy Vũ Hạo sắc mặt đột nhiên run lên, Phảng Phất là nhớ ra cái gì đó giống nhau, hắn lập tức gắt gao chầm chằm vào Đồ Phi, đồng tử nhanh chóng co rút lại, trong lời nói bắt đầu mang theo một tia chần chờ cùng suy đoán, cái này, không thể nào đâu, không có khả năng. Nhìn thấy Vũ Hạo chần chờ, đứng ở hắn sau lưng mấy cái Thái Sơ Quân Vũ Tông đệ tử, liếc nhau một cái về sau, mỗi một người đều là trong nội tâm lặng yên phát lên một vòng cảm giác cổ quái, Phảng Phất, trước mắt một màn này, vốn là không nên tồn tại giống nhau, mà ở những ngày Thái Sơ Quân Vũ Tông đệ tử sắc mặt biến huyễn thời điểm, giờ phút này giữa không trùng. Hướng Thiên vốn là giữ tận đến cực hạn sắc mặt tại thời khắc này cũng đúng nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, hắn chết từ chậm chậm vào phía trước, trong tay động tác không có ngừng nghỉ nửa điểm, nhưng là nhưng trong lòng thì đang nổ hống, điều này sao có thể? Hướng Thiên thật sự có chút không thể tin, chính mình gọi về địa sát chi lực dùng ra tuyệt sát đạo, vì sao có thể được Đỗ Phi ngăn lại? Hắn dùng rốt cuộc là cái quỷ gì gì đó. Banh, banh trướng chân khí, cơ hồ tại thời khắc này không hề giữ lại theo Hướng Thiên trong cơ thể gào thét ra, điên cuồng rốt vào này cực lớn màu đen như mực trường thương bên trong, muốn đem Đỗ Phi phản kích triệt để phá hủy. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào thúc dục, cái tiêu cơ hồ trải rộng thiên địa đan trong đỉnh, cái tiêu tiêu xạ ra hư vô đan hỏa, nhưng đều là đem thế công của hắn bên trong lần chứa năng lượng nhanh chóng luyện hóa. Đúng vậy, đúng luyện hóa. Cứ giống như dược liệu đan đỉnh lập tức biến mất giống nhau, giờ phút này Hướng Thiên đã cảm thấy, chân khí của mình tiểu giống như dược liệu giống nhau, tại đan đỉnh trước mặt, không có chút nào chống cự chi lực. Mà cùng Hướng Thiên giữ tợn bất động, Đỗ Phi sắc mặt mặc dù có vài phần tái nhợt, nhưng lại đúng bình tĩnh vô cùng, chỉ bất quá hắn vẫn là điên cuồng thúc dục cái này đan thần quyết. Đây là Đỗ Phi tu luyện đan thần quyết về sau. Lần đầu tiên điều khiển Thiên Lôi Đan cùng Băng Liên Đan chi lực đến sử dụng, tuy nhiên, đại đa số dựa vào là đều là thiên địa nguyên đan năng lượng, nhưng là, Đỗ Phi tinh thần lực tiêu hao cũng tuyệt đối không ít, dù sao, cái này đan thần quyết đối với người tinh thần lực yêu cầu vốn là tiểu cực cao. Nếu không phải Đỗ Phi lĩnh ngộ chính là thiên địa chính đại. Pháp tắc một trong luân hồi linh văn lợi mà nói, chỉ sợ thật đúng là kiên trì không lâu như vậy. Thật sâu hít một hơi tựa hồ cũng có một chút hư vô không khí, hạ trong mấy mắt, Đỗ Phi trong đôi mắt tuân ra một hồi cực đoan lăng lệ ác liệt sát thái, rồi sau đó hắn trong tay đơn ký lại biến. Bá nương theo lấy động tác của hắn, cái kia vốn chỉ là phun ra đan hỏa hư vô đan đỉnh đột nhiên du lên, rồi sau đó lập tức một đạo càng cuồng bạo đan hỏa giống như một hồi liệt diễm giống nhau gào thét ra, lập tức che trùm lên cái kia màu đen như mực trường thương phía trên, suy suy, suy. tại đây đan hỏa bao trùm phía dưới, cái kia màu đen như mực trường thương vậy mà bắt đầu nhanh chóng mất đi, sau đó dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. xíu, u u, đem cái kia màu đen như mực trường thương triệt để phá hủy về sau. Liền gặp được cái kia đan hỏa cổ sáng vẫn là dùng một loại bẻ gãy nghiền nát giống nhau tư thái, trực tiếp xuyên thủng hư không, lập tức tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú chi hạ, hung hăng vành đến đó giờ phút này, sắc mặt cứng ngắc hướng thiên trên người. Hướng thiên thua. Những lời này, trong nháy mắt này, tựa là xuất hiện ở trong tràng tất cả mọi người trong nội tâm. Với anh, Mà ở thanh âm này hạ xuống xong, hướng thiên điên cuồng triệu hoán ra Vũ tông hoàn cùng trên người hắn long lân đều là lập tức biến mất, mà hắn thân hình cũng đúng lập tức kịp bộc lộ ra đến, rồi sau đó, ở đằng kia cổ sáng quanh bạo lập tức, hắn thân hình chấn động một ngụm máu tươi chính là cuồn bắn ra, rồi sau đó thân hình giống như chó chết giống nhau, bị hung hăng vung ra, chợt nhanh chóng nện rơi xuống đất phía trên. Đỗ Phi nhàn nhạt chăm chú nhìn giờ phút này trọng thương rơi xuống đất hướng thiên, lại là không có mở miệng nói cái gì. Vốn là vừa rồi một chiêu kia, hắn hoàn toàn có thể đem hướng thiên triệt để chém giết, nhưng là trước mắt cái này tình huống phía dưới, hắn lại không thể làm chuyện này. Bởi vì nói như vậy, chẳng những sẽ khiến Thái Sơ quân vũ tông toàn diện chiến tranh, hơn nữa tại về sau dung thiên đang tranh đoạt bên trong, chính mình ngăn thiệt tỏi quá nhiều, giờ phút này đem hướng thiên trọng thương. Lưu cho Thái Sơ quân Vũ tông một cái túi lớn phục, cho mình giữ lại một chút thực lực, mới là tốt nhất thủ đoạn, dù sao, chính mình chỉ có một người ở đây. Chương 074, La Thông. La Thông. Bá. Đây trời ánh mắt, tại thời khắc này đều là lập tức hội tụ đến Đỗ Phi trên người, không ít người hiển nhiên đều là nhìn ra được, giờ phút này rõ ràng cho thấy Đỗ Phi hạ thủ lưu tình rồi, bằng không, cái kia mặc kệ cái gì đó đều trực tiếp bẻ gãy nghiền nát giống nhau hủy hoại rơi đan hỏa của sáng, hội tại cái đó thời khắc mấu chốt anh bảo. Bởi vậy, không ít người nhìn qua Đỗ Phi ánh mắt đều là lập tức trở nên cổ quái bắt đầu đứng dậy, hiển nhiên không có người tại một lúc mới bắt đầu, có thể ngờ tới như vậy một màn. Mà ở phần đông ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi cũng đúng tùy ý hất lên tay, liền gặp được giữa không trung hư vô đan đỉnh chậm rãi co rút lại, cuối cùng biến thành là tinh thuần nhất năng lượng thể, sau đó rút về trong cơ thể của hắn. Vũ Hạo sắc mặt khó coi quét Đỗ Phi liếc, rồi sau đó thân hình vừa động, rơi xuống hướng tiên trước người, thân thủ đáp khởi hắn mạch muồn sau một lát, mới ánh mắt một chuyển, rơi xuống Đỗ Phi trên người, chợt mang theo vài phần buồn rười rượi mở miệng nói, "Đỗ Phi các hạ, xem ra Chúng ta Thái Sơ Quân Vũ tông còn phải cảm tạ ngươi hạ thủ Lưu Tình nha. Không dám nhận, chỉ có điều cho các ngươi nhiều vướng víu mà thôi, đối với ta tới nói là chuyện tốt." Đỗ Phi ngược lại không che giấu chút nào ý nghĩ của mình, mà là trực tiếp mở miệng nói. Nghe vậy, đã sớm ngờ tới hắn nghị pháp Vũ Hạo giờ phút này khỏe mắt cũng đúng nhịn không được co lại, bất quá một lát sau, hắn sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh, rồi sau đó trầm giọng nói, "Tốt một chiêu Đan thần quyết. Lăng Tiên tông bảy đại thần quyết bên trong thần bí nhất Đan thần quyết đã muốn gần trăm năm không có xuất hiện, không thể tưởng được cư nhiên bị ngươi tu thành." Xem ra qua không được bao lâu, La Thông cũng chưa chắc có thể áp người một đầu rồi. Cái gì? Vừa rồi tên kia nói cái gì? Đan thần quyết? Lại là Đan thần quyết? Lăng Thiên Tông bảy đại thần quyết một trong Đan thần quyết. Cái này Đan thần quyết trong truyền thuyết đúng Lăng Thiên Tông bảy đại thần quyết đứng đầu, chẳng những vô cùng thần bí, hơn nữa uy lực vô cùng, nhưng là thứ này tu luyện không phải cực đoan khó khăn sao? Đúng vậy a. Trong truyền thuyết, Lăng Thiên Tông sử thượng có thể tu thành Đan thần quyết người, tuyệt đối không cao hơn năm ngón tay số lượng. Vốn cho là hướng thiên tu luyện tuyệt sát đạo đã muốn cực đoan khủng bố rồi không thể tưởng được hắn vận khí như vậy không tốt, rõ ràng gặp tu luyện đan thần quyết Đỗ Phi nương theo lấy Vũ Hạo thanh em rơi xuống, trong chàng ngược lại vang lên một hồi đạo rút lương khí chi âm, hiện nhiên đan thần quyết ba chữ ở giữa sân đưa tới chấn động không nhỏ. Đỗ Phi mắt hi dừng ở Vũ Hạo, hắn đảo đúng không nghĩ tới người này rõ ràng có thể nhận thức ra chỉ một chiêu này đến, xem ra người này quả nhiên không đơn giản. lưỡng tầm mắt của người tiểu như vậy tại bên trên bầu trời giao thoa, hiện nhiên nói không chừng một cái không tốt, song phương hạ trong nháy mắt sẽ lại ra tay nữa. chỉ có điều. Bực này đối mặt tại rằng có sau một lát, Đỗ Phi đột nhiên nhẹ nhàng cười nói, "Vũ Hạo huynh ngược lại quá khen, ta lang thiên Tông La Thông sư huynh là nhân vật bậc nào, đây chính là ta so sánh không bằng, Vũ Hạo huynh cũng đừng có khai mở ta nói giỡn." "Tốt rồi, như vậy kế tiếp, ta cũng vậy đừng nói nhiều lời." Đỗ Phi dừng ở giờ phút này, Vũ Hạo có chút lạnh lạnh khuôn mặt, nhẹ nhàng nói, "Kế tiếp, các ngươi Thái Sơ Quân Vũ Tông là chuẩn bị nhận thức tính sợ, còn là muốn phải ở chỗ này cùng ta tiếp tục đọ thủ." "Bất quá, tin tưởng ta." "Nếu là nói như vậy, tuy nhiên ta tiểuu mất đi cạnh tranh Dung Thiên Đan cơ hội, nhưng là các ngươi Thái Sơ Quân Vũ Tông" giờ phút này lưu ở chỗ này người chí ít có một nửa vì cho ta tiếp khách, kể cả ngươi vũ hạo, vũ hạo dừng ở đỗ phi, khẽ mắt có chút kéo ra, tại đỗ phi trên người hắn có thể cảm giác được một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, bất quá dùng thân phận của hắn tại bực này thời điểm, tựa hồ cũng lùi bước không được, lập tức hắn chỉ có thể dừng ở đỗ phi, rồi sau đó cười lạnh một tiếng nói, nếu là có thể lợi mà nói, ta lại muốn nhìn là cái gì cho ngươi có lòng tin nói ra những lời này để, đúng đan thần quyết sao? vật kia chưa hẳn chính là vô địch thiên hạ, huống chi. Cho dù La Thông lúc này cũng chưa chắc dám can đảm nói những lời này, chúng chi là ngươi. Thật sao? Vũ Hạo, ngươi thật sự cho rằng ta không dám nói những lời này sao? Ngay tại Vũ Hạo thanh âm hạ xuống xong, trong lúc đó, một hồi nhẹ nhàng tiếng cười chậm rãi từ xa phương chỗ truyền đến, mà ở thanh âm này xuất hiện thời điểm, trong chàng nhưng lại đột nhiên liền có hơn một cái cực đoan khủng bố uy áp, này cổ uy áp bên trong ẩn chứa nhàn nhạt cực nóng hương vị, phảng phất đem tất cả mọi người có thể đều tại thời khắc này nướng cháy giống nhau. Mà Vũ Hạo sắc mặt tại thời khắc này mạnh mẽ biến đổi, rồi sau đó hắn nhanh chóng quay đầu lại. Gắt gao dừng ở phía chân trời chỗ, hơi vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, "La Thông." Liền gặp được nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, tăng thêm chỗ, một mảnh ngọn lửa tiếp thiên ngay đi lên, mà ở ngọn lửa phía trước chỗ, một đạo thân ảnh chính chậm rãi dâm trận tại chỗ mà đến. Mà trong nháy mắt này, vô số đạo ánh mắt đều là lập tức rơi xuống đạo thân ảnh kia phía trên, rất nhanh, liền gặp được một đạo quái kỳ bình thường thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Trên người của hắn mặc một bộ tiên lang phong tiêu chí tính huyết y, bất kể là thân hình có lẽ hay là khuôn mặt, đều là quái kỳ bình thường, thuộc về cái tiêu chủng, chủng ném đến trên đường, cái cũng sẽ không có người có thể tìm ra người. Nhưng là không biết vì sao, sự xuất hiện của hắn, tựu dường như bầu trời, địa vạn vật đều ở trước mặt hắn thần phục giống nhau. Tựu phán phất, hắn chính là cái này phiến thiên địa trung tâm. Mà nhìn thấy cái này đạo thân ảnh xuất hiện thời điểm, trong trang bất cứ người nào sắc mặt đều là lập tức trở nên cực đoan mất tự nhiên, trong đôi mắt càng là có thêm kinh nghi bất định vẻ hiện lên. Bộ dáng như vậy, hiển nhiên đối với hắn quái kỳ kiêng kỵ. Một màn này, mà ngay cả Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được có chút hít một hơi lương khí. Nếu là cái kia Vũ Hạo không có nhận lầm người lời mà nói. Như vậy chính mình vị chưa từng gặp mặt đại sư mình, khí này sân thật sự chính là cực đoan khủng bố a. Tuyệt thế sát thần xưng hô thế này, xem ra cũng không phải vô duyên vô cớ có được. Tại đầy trời ánh mắt hội tụ phía dưới, một thân huyết y La Thông thân hình rốt cục ngừng ở giữa không trung bên trong, hắn đạm mạc ánh mắt dừng ở vũ hạo một lát sau, mới lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, nhẹ nhàng nói, kế tiếp, các ngươi thái sơ quân vũ tông là chuẩn bị nhận thức kính sợ, còn là muốn phải ở chỗ này cùng ta tiếp tục động thủ. La Thông những lời này cùng Đỗ Phi trước kia theo lời một chữ không kém thậm chí ngựa khi đều mang theo vài phần ngạ lớn hương vị, nhưng là không biết vì sao những lời này lại cho trong chàng mang đến vô cùng sắc ý, tự phang phất. nếu là vũ hạo dám nói một cái chữ không lời mà nói, cái này ở đây thái sơ quân vũ tông đệ tử, tiêu đều thây ngang khắp đồng giống nhau. vũ hạo sắc mặt biến huyện bất định, hồi lâu sau mới có chút cắn răng nói, la thông, ngươi không cần phải khinh người quá đáng, cho dù ngươi có thể đem ta đánh chết, trước khi chết ta cũng có thể cắn ngược lại ngươi một ngụm. thật sao? la thông nhẹ nhàng cười một tiếng, bằng không chúng ta tới thử xem xem làm sao ngươi trước khi chết cắn ta một ngụm như thế nào? Vũ Hạo sát mặt, càng âm trầm bắt đầu đứng dậy, một luồng sóng khủng bố chân khí chấn động, cũng là ở hắn trong cơ thể lập tức gào thét ra, giống như thủy triều giống nhau bắt đầu khởi động. Hiển nhiên, mặc dù đối với La Thông Kiên kỵ vô cùng, nhưng là dưới loại tình huống này, Vũ Hạo tựa hồ cũng đúng không xuất thủ không được. Nhìn thấy hắn như vậy động tác, La Thông lại đột nhiên quay đầu, hơi tán dương ánh mắt rơi xuống Đô Phi trên người một lát sau mới gật gật đầu, nói: Lão nhị, Dan Thần quyết không sai, ngươi nếu là có hứng thú lời mà nói, hiện tại ra tay đem người này chém giết, có ta lực trận. Ta lại muốn nhìn còn có ai dám cho ngươi tìm không thoải mái. Nhìn thấy vị này chưa từng gặp mặt tiện nghi đại sư huynh ánh mắt rơi xuống trên người của mình. Đỗ Phi trong nội tâm trong lúc nhất thời không biết là cái gì tư vị, bất quá một lát sau hắn có lẽ hay là thở ra một hơi, chậm rãi nói, đã đại sư huynh có lệnh, như vậy ta tựu không khách khí. Dứt lời, Đỗ Phi cũng đúng vừa xài bước ra, bên ngoài thân sôi trào chân khí, lập tức gào thét ra. Cái này vũ hạo tuy nhiên nhưng lại không đơn giản, bất quá đã có la thông lực trận, Đỗ Phi ngược lại tuyệt không chú ý ở chỗ này đem cái này phiền vãi nhân vật triệt để giải quyết. Mà nghe được La Thông đích thoại ngữ, vũ hạo trong đôi mắt càng là có thêm vẻ phẫn nộ hiện lên, hiển nhiên, hắn là nhìn ra, tại La Thông trong mắt chính mình cái gì cũng không phải. Haha, ha, La Thông huynh, ba ngày không thấy, ngươi cái này nóng tính cũng không tránh khỏi quá lớn một chút đi à nha, nếu là thật sự muốn giao thủ lời mà nói, chúng ta sư huynh đệ hai người, mấy ngày nay cùng ngươi đánh cho còn chưa đủ cỡ nào. Ngay tại La Thông sắc buộc phát thời điểm, trong lúc đó, chợt nghe đến một đạo bình thản cười tiếng vang lên, rồi sau đó, xa xa bên trên bầu trời, có hai đạo quang ảnh gào thét mà dừng rồi sau đó lập tức rơi xuống vu hạo trước mặt chỗ cái này hai đạo quang ảnh sau khi rơi xuống rất đỗ phi mới nhìn rõ ràng giờ phút này xuất hiện ở trong sân đúng hai chữ chạm tại phía trước một cái sắc mặt có chút tuấn nhã sắc mặt cũng đúng có chút tuổi trẻ nhưng là không biết vì sao hắn nhưng lại có đầu đẩy tóc bạc nhìn về phía trên đột ngột vô cùng mà một cái khác nhưng lại thân hình có chút gầy còn nam tử mặt mũi của hắn vốn là cực đoan anh tuấn nhưng là không biết vì sao nửa bên mặt nhưng lại có bỏng dấu vết khiến cho hắn khuôn mặt trở nên cực đoan dữ tợn quân hiên sư minh dương vũ sư minh Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Vũ Hạo sắc mặt nhưng lại vui vẻ, mở miệng nói: "Mà nghe được Vũ Hạo mở miệng, Đỗ Phi đôi mắt có chút co rụt lại, nhưng lại mơ hồ trong đó đoán được hai người kia thân phận. Ha ha ha, tới thật đúng là xảo a." Nhìn thấy hai người này xuất hiện, La Thông nhưng lại ống tay áo vung lên, đẩy trời ngọn lửa biến mất, rồi sau đó nhìn thấy thân hình hắn lóe lên, tựa hồ trong lúc lơ đáng rơi xuống Đỗ Phi trước người chỗ, chợt mới quay đầu lại cười tủm tỉm mở miệng nói: "Lão nhị, ngươi vận khí đúng là tốt, Thái sơ quân Vũ Tông ba tiểu độc chủ, hôm nay ngược lại đều bị ngươi gặp được." Thấy được không có Vị này một đầu tóc trắng ra hỏa, gọi là Quân Hiên, chính là Thái Sơ động tiểu động chủ, mà người kia thì là Dương Vũ, đúng hạo nhật động tiểu động chủ, cái này Thái Sơ quân vũ tông ba tiểu động chủ tề tụ chẳng diện, khó được đáng ngưỡng mộ a. La Thông vẻ mặt không đếm xỉa tới bộ dạng, ngược lại phản phất đối với cái này ba tiểu động chủ hoàn toàn không để vào mắt giống nhau. Thái Sơ quân vũ tông chỗ, Dương Vũ biến sắc, tựa hồ muốn bộc phát, nhưng là Quân Hiên lại hơi hơi lắc đầu, chợt hướng về phía La Thông, cười cười nói, "La Thông minh vị này chính là các ngươi Lăng tông gần đây quật khởi cái vị kia phi đến sao?" Xem ra Quả nhiên là thiếu niên anh hảo a, nghe nói năm đó La Thông Huỳnh cũng đúng hướng về phía Đan Thần Quyết mà đi, nhưng bây giờ nhìn thấy sư đệ của mình nhận được rồi Đan Thần Quyết, ngươi làm cảm tưởng gì? Chương không bảy năm, Vong Linh Mật Tàng. Theo mấy vị này tại Cửu Thiên Huyền trong Tông đỉnh Tiêm Đích nhân vật xuất hiện, không khí trong sân đã muốn càng cứng đến cực hạn. Tại mấy vị này nhân vật trước mặt, tự hồ ai cũng sẽ tự động biến thành phối hợp diễn giống nhau. Mà nương theo lấy Quân Hiên đích thoại ngựa rơi xuống, không ít tầm mắt của người đều là âm thầm rơi xuống La Thông trên người, Hiển nhiên là muốn muốn nhìn cái này Quân Hiên nói ra được sự tình. La Thông rốt cuộc hội như thế nào ứng đối? Ha ha, Quân Hiên, chỉ có điều 3 ngày không thấy, ngươi rốt cuộc miệng sắc bén không ý ta, như thế nào? Mấy ngày hôm trước không có bị ta đánh ngốc sao? La Thông dừng ở Quân Hiên, mỉm cười cười một tiếng nói, vấn đề của ta, ngươi chuẩn bị không trả lời rồi. Tại La Thông sáng quắc khí thế bước người khuôn mặt, Quân Hiên nhưng lại trầm tĩnh như nước, cùng La Thông phảng phất là hai cái cực đoan giống nhau, nhưng là hết lần này tới lần khác có thể lên tiếng để có một chút hạch tâm chỗ. Xem ra ngươi đảo thật sự chờ mong đáp án của ta a. La Thông cười cười, chợt thản như nói, Nếu như ngươi thật sự nghe được đáp án của ta lời mà nói, ngươi hơn phân nửa hội thất vọng. Những ngày này vì truy giết hai người các ngươi, ta cũng là phế đi không ít khí lực, bất quá y nguyên không có thành công, bất quá, hiện tại có ta vị này tu luyện Đan Thần Quyết Đô Phi sư đệ ra tay lời mà nói, ta nghĩ, Thái Sơ quân vũ tông ba tiểu động chủ tại chúng ta sư huynh đệ trước mặt, chỉ có thúc thủ chịu trói phần đi à nha. La Thông, ngươi ngược lại quá để cao chính mình vài phần đi à nha. Dương Vũ đôi mắt co rụt lại, rồi sau đó mang theo vài phần lễ khí mở miệng nói, thật sao? Có gan ngươi lần này không nên. La Thông nhàn nhạt quét lấy Dương Vũ nói. Nghe vậy, Dương Vũ lại hơi hơi một phát miệng, cũng không đang nói cái gì. Hiển nhiên, hắn đối với La Thông có lẽ hay là cực đoan kiên kỵ. Nghe vậy, Quân Hiên trầm mặc một lát sau, ánh mắt nhàn nhạt đã rơi vào Đỗ Phi trên người, tựu như vậy ngưng mắt nhìn hắn sau một lát, Quân Hiên mới nói khẽ, La Thông, ta thừa nhận, đơn đả độc đấu ta không thắng được ngươi. Bất quá ngươi muốn thắng ta cũng không có như vậy dễ dàng. Hôm nay ba người chúng ta khó được tiến tới cùng một chỗ. Nếu là thật sự phải ra khỏi tay lời mà nói, cho dù ngươi cái này tuyệt thế sát thần cũng chưa chắc có thể chiếm được bỏ đi thúy chi ta và ngươi sở dĩ xuất hiện ở tại đây vì cái gì đơn giản chính là cái này vong linh trong lĩnh vực cái kia kiện bảo bối mà thôi nếu là ở tại đây tiếp tục động thủ lời mà nói chẳng phải là tiện nghi những người khác một màn này nhưng lại làm cho đỗ phi khoe mắt có chút co lại không biết vì sao đối mặt dương vũ cùng vũ hạo thời điểm hắn đều không có gì quá mức đặc thù cảm giác nhưng là cái này quân hiên lại cho hắn một loại cực đoan rất nhỏ quỷ dị cảm giác bực này cảm giác đối với đỗ phi mà nói quái kỳ không thoải mái. mà nghe được la thông lời này la thông có chút nhíu nhíu mày một lát sau mới thẳng nhiên nói Ta lại là muốn nhìn xem, tại ta động thủ thời điểm, ai dám ra tay cướp đoạt vật của ta mớn. La Thông thoại âm rơi xuống, một cổ cực đoan sát khí mãnh liệt, lập tức trải rộng toàn trường. Ha ha ha, La Thông huynh có lẽ hay là như vậy khí phét ra, người đang nghĩ muốn động thủ, nếu là ta không ra tay, ngược lại có vẻ chúng ta Thái sơ quân vũ tông bị ổi rồi. Quân Hiên ánh mắt tâm trầm, đối mặt dầu mối không vào La Thông, hắn sắc mặt cũng hơi hơi có vài phần khó coi, mà đứng tại phía sau hắn Dương Vũ cùng Vũ Hạo hai người, giờ phút này cũng hơi hơi gần phía trước vài phần, trên người bành trướng chân khí gào thét ra. Hiện nhiên tùy thời đều chuẩn bị ra tay. IT, mà nhìn thấy bọn hắn như vậy động tác, Đỗ Phi cũng đúng vừa xài bước ra, cùng la thông sóng vai chạm lại với nhau. Bên ngoài thân chỗ, chân khí nhanh chóng lưu quay vòng lên. Dầm rầm rầm, mà đang ở này đôi phương dương cùng bạc kiếm chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, liền gặp được tại sơn cốc ở chỗ sâu trong giải đất trung tâm. Giờ phút này đột nhiên có đạo đạo nổ vang thanh âm truyền ra, lập tức liền gặp được vô số đạo ánh mắt di chuyển tức thời tới. Rồi sau đó liền gặp được, giờ phút này sơn cốc trên mặt đất đột nhiên nứt ra rồi từng đạo cực lớn khé hở mà ở khe hở mở miệng chỗ không gian có vài phần vạn mèo nhưng là coi như là như thế từ nơi này chút ít vạn mèo trong không gian y nguyên có thể chứng kiến bên trong dị thường phong cách cổ xưa cùng trang nghiêm đại điện mà một loại năm tháng ngưng tụ mà thành tang thương khí thế giờ phút này cũng là từ cái kia vạn mèo trong không gian tràn ngập ra sau đó trải rộng thiên địa vong linh mà tảng. không biết ai đột nhiên một tiếng hô lên lập tức này thiên địa gian từng đạo ánh mắt cũng bởi vì cái này dị trạng xuất hiện mà là lập tức trở nên lửa nóng cùng tham lam bắt đầu đứng dậy dù sao nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này. Gây nên cũng không phải tới xem Lăng Thiên Tông cùng Thái Sơ Quân Vũ Tông độc thủ, mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là chỗ này Vong Linh lĩnh vực ở chỗ sâu trong mật dấu, đặc biệt là cái kia kiện trong truyền thuyết có thể bộc phát ra của sáng, lại để cho Vong Linh lĩnh vực mấy ngàn dặm bên ngoài đều có thể nhìn thấy bảo vật. Đương nhiên, ngoại trừ Cựu Thiên Huyền Tông cùng số rất ít người bên ngoài, không có ai biết vật kia tám phần chính là Dung Thiên Đan. Vừa rồi, những người này hội tụ ở chỗ này, đang chờ đợi thời điểm, tự nhiên là đem chú ý bỏ vào sắp động thủ độ phi bọn người trên thân, nhưng là Giờ phút này nương theo lấy cái này cái gọi là vong linh mật tàng xuất hiện, chú ý của bọn hắn lực dĩ nhiên là đúng hội truyện gì. Dung Thiên đang củ dấu ở chỗ này mà sao? Đỗ Phi cũng đúng chuyển động ánh mắt, mắt hí nhìn qua cái kia thoáng vận bèo không gian, sau đó ánh mắt nhanh chóng ở bốn phía quét chỉ chốc lát hậu, cuối cùng xác định, tại đây xác thực chính là trên bản đồ đánh dấu địa phương. Chỉ có điều, coi như là Đỗ Phi cũng không nghĩ tới, nơi này rõ ràng sẽ xuất hiện vào lúc này mà thôi. Bất quá, tuy nhiên không gian vận bèo lên xuất hiện Mọi người cũng có thể miễn cưỡng chứng kiến không gian ở chỗ sâu trong ngược ảnh ngược hiện công trình xây dựng, nhưng là, mảnh không gian này thì ra là xuất hiện mà thôi, nhưng không có nửa phần muốn mở ra bộ dáng, dạng như vậy, phảng phất đang đợi cái gì giống nhau. Mà đối với một màn này, không ít người hiển nhiên đều cũng có vài phần không biết làm sao, bọn hắn xuất hiện ở tại đây, đều là vì muốn tìm được cái kia bảo vật, đến tại hắn tình huống của hắn hạ, bọn hắn biết đến ngược lại cũng không nhiều, như vậy một màn, nhưng lại trong lúc nhất thời làm cho không ít người có vài phần chân tay luôn cuống. Quân Nhiên cùng La Thông lưỡng tầm mắt của người, Tại thời khắc này cũng đúng có chút quỷ dị rơi xuống cái kia nơi không gian phía trên. Bất quá trong lúc nhất thời, hai người lại đều không có mở miệng nói cái gì. Sau một lát, mới nhìn thấy quân hiên ánh mắt chuyển gì, ánh mắt dừng lại ở La Thông trên người, thẳng nhiên nói, La Thông Minh, ta và ngươi mục đích của chuyến này, đơn giản cũng là muốn mở ra cái này cái gọi là vong linh mật tàng mà thôi. Mấy ngày hôm trước tại tranh đoạt mở ra mật dấu cái chìa khóa thời điểm, ta và ngươi bất quá tất cả đến thứ nhất. Lúc này, ta hướng chúng ta tiếp tục tranh đấu xuống dưới đúng không? Có bất kỳ ý nghĩa không ngại tạm thời giật tay, đem cái này vong linh mật tao mở ra như thế nào. Nếu không nghe lời, bỏ lỡ lúc này, chớ nói ta và ngươi, chính là ở đây cũng không ai có thể tiến vào. Quân Hiên lời này, đảo đúng không có bất kỳ che giấu nào, ngược lại là lập tức tại toàn trường vang lên, làm cho mỗi người đều tin tưởng, muốn mở ra vong linh mật tảng, chỉ có hai người này liên thủ. Tên phiền toái. Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng trở nên có vài phần khó coi, cái này Quân Hiên chẳng qua là một câu công phu, chính là đem la thông đặt ở tất cả mọi người mặt đối lập, dùng cái này đến bức bách la thông dừng tay, cùng hắn hợp tác, chiêu thức ấy quả nhiên là quái kỳ tàn nhẫn cũng trách không được người này tại La Thông đuổi giết phía dưới, còn có thể như vậy tiêu xái, hiển nhiên, người này đầu óc tuyệt đối không đơn giản. Mà ở Quân Hiên thanh em rơi xuống về sau, không ít ánh mắt đều là nhanh chóng rơi xuống La Thông cùng Đỗ Phi trên người, tuy nhiên, bởi vì La Thông quan hệ, những này ánh mắt của người bên trong không dám có chút thúc dục, bất quá, dưới loại tình huống này, dẫn đến hạ nhiều người tức giận hơn phân nửa là không tốt. La Thông giờ phút này ánh mắt cũng là có vài phần âm trầm, chỉ có điều, dùng thân phận của hắn ở phía sau nếu là cùng Quân Hiên hợp tác lời mà nói, nhưng lại tổn hao nhiều mặt sự tình. Nhưng là không hợp tác lời mà nói, giờ phút này ván này mặt, tựa hồi hội càng phiền toái bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi cũng hơi hơi cao lại lông mày rừng ở Quân Hiên giống như cười mà không phải cười biểu lộ một lát sau, hắn rốt cục vừa xài bước ra, nhặt cười nhặt nói, Quân Hiên huynh đúng không? Cái này vong linh mật tàng bên trong như vậy gì đó, ta là nguyện nhất định phải có. Bất kể như thế nào, cái này mật dấu hôm nay ta đều nhất định phải hắn mở ra, cho nên. Nói đến đây, Đỗ Phi ánh mắt một chuyện, đối với La Thông cười một tiếng, nói, đại sư huynh, đã Quân Hiên huynh lớn như vậy phương Nhất định phải trước mở ra vong linh mật tàng lời mà nói như vậy. Tiểu khai mở a chỉ có điều mở ra về sau. Ngược lại phiền thoái đại sư Vinh ngươi đem ba người bọn hắn cùng một chỗ ngăn lại như thế nào? Ý kiến hay a. Ha? La thông quét Đỗ Phi liếc về sau nhưng lại ha ha cười một tiếng, chợt liền gặp được hắn tùy ý hất lên một khối màu hồng đỏ thâm ngọc tấm đã muốn theo hắn trong tay háo gạo thét ra, sau đó rơi xuống vặn vẹo trong không gian. Quân Hiên đem ngươi cái kia phần cũng lấy ra đi. Sau đó lúc này đây ta lại muốn nhìn các ngươi còn thế nào chạy. Nhìn thấy La thông động tác này, Quân Hiên ánh mắt có chút lóe lên rất sai nhìn Đỗ Phi Liếc trong đôi mắt tựa hồ hiện lên một tiêu cực đoan âm lệ hương vị sau đó hắn mới cười nói đã la thông huynh cũng đã xuất ra gì đó đến, đến rồi ta không lấy ra lời mà nói chẳng phải là dẫn đến người chê cười rồi thoại âm rơi xuống quân hiên cũng đùng ống tay háo hất lên đồng dạng một khối màu hồng đỏ thấm ngọc tấm chính là tiêu xả ra rồi sau đó trực tiếp rơi xuống cái kia vặn vẹo không gian phía trên suy suy suy nương theo lấy cái này hai mảnh màu hồng đỏ thấm ngọc tấm xuất hiện trong một sát na, liền gặp được hai khối ngọc tấm nhanh chóng dung hợp lại với nhau rồi sau đó một luồng sóng cực đoan khủng bố chấn động chính là theo ngọc tâm phía trên tràn ngập ra, rồi sau đó cái kia vặn vẹo không gian vậy mà chậm rãi xé rách mà mở, mà ở xé rách vặn vẹo trong không gian lập tức có một loại cực đoan cổ lão khí tức tràn ngập ra, mà tại bực này trong hơi thở còn ẩn chứa nhàn nhạt tử vong hương vị phảng phất, trong lúc này đúng một mảnh tuyệt đối tử địa giống nhau, như vậy làm cho người ta cảm giác cũng không tốt. với anh nương theo lấy cái kia vặn vẹo không gian xé rách này thiên địa gian hảo khí lập tức trở nên náo nhiệt vô cùng, không ít người dừng ở nơi này ánh mắt tại thời khắc này đều là trở nên quái kỳ cực nóng vong linh Mật tàng danh tự cũng không biết là ai nghĩ ra được ngược lại có chút hợp với tình hình nhưng là một số người lại cũng biết trong lúc này nhất thứ đang giá chính là trong truyền thuyết dùng thiên đan nhưng là trừ lần đó ra tại tuyệt đại đa số người trong mắt đồ vật trong này tiểu ý nghĩa viên cổ vũ khí công pháp đan dược võ phủ những thứ không nói khác chính là những vật này cũng là có thể đủ làm cho tất cả mọi người thèm thuồng không dùng chương 076 màu xám không gian xỉu tiên tĩnh hào khí chỉ là rằng có trong chốc lát công vu, chợt chợt nghe trình diện trong có phá phong thanh âm truyền ra, vài đạo thân ảnh đã muốn không thể chờ đợi được nào tới. Hiện nhiên là sợ hai chậm nửa bước lời mà nói, những người khác hội mang thứ đó đều cầm. chỉ có điều, bất kể là La Thông có lẽ hay là quân Hiên, giờ phút này đều là vẻ mặt đạm mạc dừng ở một màn này. Hiện nhiên không có bất kỳ muốn ngăn trở ý tứ. mà nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại. xem ra La Thông cùng quân Hiên hai người đối với cái này cái gọi là vong linh mật tàng đều cũng có vài phần hiểu rõ, đã bọn hắn đều không nóng nảy lời mà nói chính mình thực sự không nóng nảy. ở này sao một cái suy nghĩ trong ngay mắt, trong chốc lát, Đỗ Phi liền gặp được cái kia vài đạo chui vào không gian, cửa vào chỗ thân hình, trên người đột nhiên đều cũng có một cổ quỷ dị xương trắng trắng ngập, rồi sau đó bọn hắn còn không kịp phát ra hết thảm một tiếng, thân hình cũng đã trực tiếp bị đè ép thành một khối với bánh. bất thình lình một màn, giống như một chậu nước lạnh giống nhau, trực tiếp chiếu vào mọi người trên đầu, làm cho không ít người lập tức chính là bình tĩnh lại. xem ra cái này vong linh mà tặng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đi vào, cho dù là đã có người đem khẩu mở ra. La Thông cùng Quân Hiên hai người đồng thời dừng ở một màn này, một lát sau, La Thông lại quét đổ Phi liếc, thản nhiên nói: "Lão nhị, ngươi đi vào trước đi, bất quá nhớ lấy không cần phải miễn cưỡng, nơi này không gian cực độ không ổn định, ta nghe nói ngươi đàn võ thông tu, đang đạo tu vi không kém, cho nên đi vào thời điểm tốt nhất hảo hảo cảm ứng xuống." "Ta ơn đại sư minh rồi." Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại gật đầu nói: dương Vũ, Vũ Hạo, đem đệ tử khác lưu lại, Chiếu Cố hướng Thiên, hai người các ngươi vào đi thôi, xem đổi mới, võ lâm trời cao a đến tại La Thông bên này tiểu giao cho ta ứng đối rồi." Đối diện chỗ Quân Hiên dừng ở một màn này, nhưng lại nhẹ nhàng cười một tiếng mở miệng nói, "Ngay vậy, Quân Hiên cùng Vũ Hạo hai người nhưng lại không nói nhảm, mà là đang La Thông khẽ nhíu mày trong lúc đó, cũng đã lập tức chui vào không gian cửa vào bên trong, chỉ có điều, lúc này đây bọn hắn cũng không có thay đổi thành một miếng thịt bánh, hiển nhiên là có thủ đoạn gì làm cho bọn hắn có thể làm được điểm này." Mà nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi hướng về phía La Thông chắp tay về sau, tiêu không nói thêm gì nữa, mà là bản chân đập mạnh, thân hình tựu thoáng qua. La Thông đã đem phiền toái nhất Quân Hiên cản lại rồi, cái này dương vũ cùng Vũ Hạo Tiểu chưa hẳn có thể làm gì được chính mình rồi. Thân hình lập tức lặn đến khẩu chỗ, tại tinh thần lực dưới sự cảm ứng, Đỗ Phi ngược lại tin tưởng, giờ phút này cất giấu không ít vết nứt không gian, hơn nữa bởi vì không gian không ổn định quan hệ, không ít không gian đúng chất chồng cùng một chỗ, cái đó loại địa phương coi như mình gặp, phòng trừng cũng sẽ lập tức bị áp thành bánh thịt. Bất quá cũng may có La Thông nhắc nhở, Đỗ Phi tại cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, ngược lại nhanh chóng tiến nhập trong đó. Tại Đỗ Phi cùng Dương Vũ và ba người đều đều tiến nhập trong đó về sau, tiểu Thiên Huyền trong tông sáu mặt khắc ra, tại chờ sau một lát, đều là phái gia hạch tâm đệ tử, nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập trong đó, mà khi bọn hắn về sau, một ít không cam lòng cường giả cũng là một cái cái chui vào trong đó. Bất quá, những này cường giả vận khí sẽ không có tốt như vậy rồi, ngoại trừ một ít đụng đại vận bên ngoài, còn có một chút bị áp thành bánh thịt, mà một ít thì là biến thành khối vụn. Nói tóm lại, giờ phút này có thể tiến vào đến cái này người bên trong, đều là tại ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cái này cấp độ trung đỉnh đích nhân vật, phòng trừng cũng không thiếu một ít ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh gia hỏa. Nhưng đúng bất kể như thế nào Như vậy một màn lại lại càng nói rõ cái này vong linh mật tàng không đơn giản chỗ. Vong linh mật tàng bên ngoài sơn cốc giữa không trung, La Thông mắt hí nhìn qua đã muốn tiến vào trong đó đỗ phi, chợt ánh mắt một chuyển, rơi xuống Quân Hiên trên người. Một lát sau nhẹ nhàng cười nói, Quân Hiên, ngươi lá gan ngược lại mưa đến càng lớn hơn rồi, một người đã nghĩ ngăn lại ta, chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng. Những ngày này nếu không phải Dương Vũ theo bên cạnh hiệp trợ lời mà nói, giờ phút này ngươi cũng sớm đã chết rồi. Quân Hiên nghe vậy cũng không phải đưa không hay không nhẹ gật đầu, sau đó thẳng nhiên nói, La Thông huynh cũng không cần lo lắng điểm này. Ta đã dám can đảm lưu ở chỗ này, tự nhiên là có nắm chắc, cho dù vô pháp thắng ngươi, nhưng là ít nhất có thể đem ngươi ngăn lại. Bất kể như thế nào, lúc này đây cái kia dung thiên đan, chúng ta thái sơ quân vũ tông đúng nguyện nhất định phải có. Cho dù không như thế, vật kia cũng không thể cho các ngươi lăng thiên tông sáng tạo một cái phiền phức đối đầu bậc này sự tình chúng ta nhưng không thích. Ha ha à, vừa vận nhiệm vụ của chúng ta sự khác biệt đâu rồi, ta lúc này đây nhiệm vụ xác thực vô luận như thế nào đều muốn cam đoan dung thiên đan hội rơi vào ta vị kia nhị sư đệ trong tay là thông nhẹ khẽ tuổi nói, xem ra. Chúng ta thật sự chính là trời sinh đối đầu đâu rồi?" Quân Hiên chậm rãi cười một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hắn tiện tay tại trong hư không một trảo, trong một sát na, liền gặp được vặn vẹo trong không gian, một kiện hiện ra nhạt màu xám nhạt ánh sáng màu áo bào chậm rãi hiện hiện, rồi sau đó bị Quân Hiên tùy ý choạng tại trên người, mà làm xong động tác này về sau, hắn mới quét la thu liếc, thản nhiên nói, "Đã như vậy lời mà nói, cũng đừng có lãng phí thời gian, như thế." "Nào." "Thái sơ Quân Vũ Tông Thái sơ bảo sao?" "Không thể tưởng được vì đối phó ta, người rõ ràng đem Thái sơ Quân Vũ Tông chí bảo đều mang đi ra rồi, bất quá nói như vậy" mới có chút ý tứ A. La Thông hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một tia cười lạnh ý. Sau đó theo hắn theo tay vung lên, trong chốc lát liền gặp được đẩy trời biển lửa hiện hiện, mà trong biển lửa đạo đạo rồng lửa nhanh chóng quấn quanh ra. với anh hạ trong mấy mắt lưỡng đạo thân ảnh lập tức bạo anh ra, rồi sau đó hung hăng đụng vào nhau. tại mọi người tại vong linh mật tàng bên trong tầm bảo thời điểm, hai vị này cửu thiên huyền trong tông, trẻ tuổi bên trong cao cấp nhất tồn tại, nhưng lại hung hăng đụng vào nhau. trong một sát na thiên địa biến đảo, những tia không có tiến vào vong linh mật tàng ra hỏa. Mỗi một người đều là trợn mắt há hốc mồm rừng ở một màn này, rồi sau đó, nguyên một đám giống như chạy nạn giống nhau, nhanh chóng lui ra phía sau. Hai người này giao dưới tay, bất luận cái gì bị ảnh hưởng đến người, chỉ sợ cuối cùng kết cục đều cực đoan thê lương. Đương làm Đỗ Phi thân hình xuyên qua vận vẹo không gian, tiến vào đến vong linh mật tàng bên trong về sau, hắn thấy hoa mắt, rồi sau đó một mảnh màu xám đại địa chính là hiện hiện tại trong tầm mắt. Giờ phút này, Đỗ Phi chỗ chỗ, tựa hồ là một mảnh vũng mù địa, bốn phía đều cũng có vài phần nước súng, mà không khí cũng đúng lơ lửng xương mù nhàn nhạt, nhạt, làm cho người ta không có biện pháp nhìn rõ ràng. Trong lúc này rốt cuộc là địa phương nào, lại đã ngọn nguồn có nhiều hơn. Đỗ Phi ngẩng đầu nhìn phía chân trời, vẫn là một mảnh tối tăm lu mờ mịt, bất quá, thiên địa trong lúc đó mỏng manh thiên địa nguyên khí có lẽ hay là làm cho Đỗ Phi tin tưởng, giờ phút này hẳn là một chỗ bị chế tạo nên không gian. Mà có chút kỳ quái nhưng lại, cùng hắn trước sau chân cùng một chỗ tiến nhập nơi này Dương Vũ cùng Vũ Hạo hai người, nhưng lại nửa cái đều không có gặp, vốn là dựa theo Đỗ Phi giải thích, hai người này tất nhiên sẽ không bỏ qua phục kích cơ hội của mình mới đúng. Chẳng lẽ là tùy cơ hội truyền tống? Rồi sau đó bọn hắn cũng phân tán ra không thành. Dừng ở bốn phía, Đỗ Phi Khê Tao mày nói: "Chủ nhân ngươi đoán đến ngược lại đúng vậy, cái này khẩu chỗ không gian chấn động quái kỳ hỗn loạn, bất luận kẻ nào tiến vào, phòng chừng đều bị tùy cơ hội truyền lực đến, cái này trong không gian bất luận cái gì một ngóc ngách rơi. Hơn nữa mấu chốt nhất hoàn toàn chính xác thực, cái này không gian cực đoan đông trầm, ta có thể cảm giác được không ít oan khí, cũng không biết ngàn vạn năm đến, trong lúc này rốt cuộc chết rồi bao nhiêu người, nói không chừng, chủ nhân ngươi dưới chân mặt đất đều là thi cốt chồng chất mà thành, cái này này địa phương, làm việc tất nhiên muốn cẩn thận là hơn." Tiểu Bạch thanh âm nhanh chóng vang lên nói: "Ừm." Nghe vậy, Đỗ Phi có chút nhẹ gật đầu, rồi sau đó ánh mắt tại bốn phía lại nhanh chóng quét một vòng, đồng thời tinh thần lực cũng đúng nhanh chóng khuếch tán ra. Nhưng là, bất kể là thị lực có thể đạt được chỗ, có lẽ hay là tinh thần lực ảnh hưởng đến trong phạm vi, Đỗ Phi đều không có nhìn thấy cái gì công trình xây dựng, ngược lại là có thể cảm ứng được, giờ phút này vị trí mảnh không gian này là bực nào rộng lớn. Có chút không thích hợp a. Cảm ứng sau một lát, Đỗ Phi mới khẽ lắc đầu đạo, như vậy không gian có vài phần khôn cùng vô tận cảm giác, hơn nữa bốn phía đừng nói vật còn sống, ngay công trình xây dựng đều không có nhìn thấy. Trong này quả thực có thể nói là không chia đồ vật, nghĩ phải ở chỗ này mặt lao đến chỗ tốt gì, sợ là quái kỳ khó khăn. Hơn nữa Đỗ Phi mơ hồ trong đó cảm thấy, không ít người cho rằng Bảo Sơn nói không chừng thật sự không tồn tại, rất có thể, cái không gian này bên trong chỉ có một dạng bà bối, thì phải là dung tiên đan a. Nếu quả thật đúng như thế, như vậy việc này, tiểu thật là rất phiền toái. Chủ nhân, hướng về người trái phía trước đi, chỗ đó ta mơ hồ có thể cảm ứng được một điểm đồ vật, mặt khác phương hướng lại không có cái gì. Tiểu Bạch thanh âm lần nữa vang lên nói. Nghe vậy, Đỗ Phi có chút nhẹ gật đầu. Phản chính tự mình cũng tìm không thấy cái gì đó, đã như vậy lời mà nói, cũng không phải như nghe Tiểu Bạch, đi xem cũng tốt. Như vậy, tiểu để cho chúng ta nhìn xem cái này vong linh mật tàng rốt cuộc có cái gì đặc thù chỗ a. Nhẹ cười khẽ một tiếng về sau, Đỗ Phi mới dựa theo Tiểu Bạch nhắc nhở phương hướng, di chuyển bước chân chậm rãi đi tới. Mà Nương theo lấy Đỗ Phi hành vi, hắn rốt cuộc bắt đầu mơ hồ thấy được một ít gì đó. Cái này tấm màu xám đại địa phía trên, tựa hồ đã từng buộc phát qua một hồi cực đoan thảm thiết chiến đấu, trên mặt đất, khắp nơi cũng có thể nhìn thấy một ít đã muốn biến thành hóa đá thi hải, mà một ít hiện đầy rêu vũ khí hiển nhiên đây đều là không biết bao nhiêu năm trước sự tình, mà bốn phía bực này giấu vết rồi lại phản phất đang nói mình. Ngoại trừ lúc này đây bên ngoài trước kia cũng không có người tiến vào qua trong đó. Tại đây khí tức tựa hồ có chút chán ghét ta. Lại sau khi đi mấy bước, Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, mơ hồ trong đó có một loại làm cho chính mình tựa hồ cực đoan cảm giác không thoải mái hiện hiện trong lòng. Nhưng là trong lúc nhất thời Đỗ Phi thực sự không có biện pháp nói ra, đây rốt cuộc là cái gì cảm giác? Chỉ có điều cho dù như thế, Đỗ Phi cũng không có dừng lại nửa phần bước chân. Xem ra lúc này đây phiền vái có chút đại rồi khá tốt không để cho tiểu ngải nha đầu kia cùng đi theo a như vậy lại đi sau một lát đỗ phi ngược lại có chút may mắn cười cười thì thào lẩm bẩm sàn sạt nhưng mà tại hắn thanh âm hạ xuống song trong lúc đó phía trước lại truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân đỗ phi mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn qua tới nhưng là một lát sau về sau hắn sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ biến đổi nhìn không được trầm giọng quát tiểu ngải ngươi tại sao lại ở chỗ này chương không bảy bảy áo thiếu gia giờ phút này xuất hiện thân hình quen thuộc vô cùng Không phải tiểu ngải là ai? Chỉ có điều, nhìn qua tiểu ngải, Đỗ Phi trong lúc nhất thời lại có vài phần trợn mắt há hốc mồm, cái tiểu nha đầu này lúc nào tới nơi này rồi? Chẳng lẽ là La Thông mang đến không thành? Bất quá trong nội tâm coi như là nghi kỵ, Đỗ Phi có lẽ hay là bước nhanh đi ra phía trước, chỉ có điều, ngay tại hắn muốn đem tiểu ngải nắm ở lập tức, tiểu bạch thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, "Chú ý, không đúng." Đỗ Phi cũng đúng vô ý thức thân hình chấn động, hướng lui về phía sau nửa bước. "Xuy." Ngay tại hắn lui cái này nửa bước trong lúc đó, đã thấy đến tiểu ngải vừa vặn giơ lên tay phải Đầu ngón tay sắc bén giống như dao găm giống nhau, vừa vặn theo Đỗ Phi yết hầu trong lúc đó sẽ qua, nếu không phải Đỗ Phi phản ứng kịp thời lời mà nói, chỉ sợ lần này tiểu sẽ khiến hắn biến thành trọng thương. "Tiểu ngải, ngươi làm cái gì?" Dừng ở tiểu ngải đầu ngón tay, Đỗ Phi đồng tử co rụt lại, rồi sau đó nghiêm nghị mở miệng nói. "Bất quá, tiểu ngải lại đúng không nói thêm gì, mà lại niết miệng cười một tiếng, thân hình lập tức lại lần nữa đập ra, nghĩ đến Đỗ Phi chỗ chố công tới. Đỗ Phi tránh được mấy lần thế công về sau, sắc mặt cũng đúng càng âm trầm bắt đầu đứng dậy, người trước mắt vô luận như thế nào xem đều là tiểu ngải nhưng là nếu là tiểu ngải lời nói há có thể như vậy đối với tự mình ra tay hẳn là hắn bị người nào điều khiển không thành một nghĩ đến đây đỗ phi tâm niệm vừa động tinh thần lực đã muốn nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tảng ra nhưng là coi như là đỗ phi toàn lực tìm tòi phía dưới vẫn là không có phát hiện bất luận kẻ nào dấu vết tích. chủ nhân chỉ sợ đó cũng không phải tiểu ngải cô đường mà là xuất hiện ở nơi này hảo giác tiểu bạch tựa hồ chần chờ một lát sau mới tiếp tục mở miệng nói nghe vậy đỗ phi hơi khẽ to mày một lát sau mới cẩn rằng, răng mặc kệ đây rốt cuộc là ảo giác có lẽ hay là tiểu ngải mình cũng không thể ở chỗ này thời gian dài dây dưa đi xuống một nghĩ đến đây đỗ phi thân hình vừa động cũng đã một trường đánh ra chỉ có điều trong lòng bàn tay kinh lực nhưng lại thu liễm vài phần nếu là xuất hiện trạng vuông gì lời mà nói đều có thể cam đoan chính mình không nặng tổn thương tiểu ngải bảnh một trường khắc ở tiểu ngải ngược bụng chỗ trong một sát na liền gặp được hắn thân hình bay ngực ra trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn bất quá tại rơi xuống đất lập tức hắn thân hình nhưng lại nhanh chóng văng tung toé mà mở mà ở bên trong một đám màu xám khí tức chính là phát ra mà mở, rồi sau đó nhanh chóng hướng về mặt đất chui đi vào. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi biến sắc, tâm thần vừa động, lập tức liền gặp được mấy cái thật nhỏ luân hồi tuyển qua nhanh chóng hiện hiện tại cái kia màu xám khí tức phụ cận, trực tiếp làm cho cái kia màu xám khí tức vô pháp thoát ly. Đỗ Phi ánh mắt đạm mạc chăm chú nhìn cái kia màu xám khí tức, sau một lát mới xem như xác định, thứ này cũng không phải là cái gì có linh trí mấy cái gì đó, hẳn là ngàn vạn năm đến, từ ở chỗ này oan hồn ngưng tụ mà thành. bất quá, thứ này cũng không có bất kỳ tự ý thức của ta duy nhất biết làm, có lẽ chính là đối nhau oán hận cùng khát vọng. Đến tại cái kia hào giác, hẳn là chúng một loại năng lực a. Phúc. Tại luân hồi chi lực ăn mòn phía dưới, cái kia đoàn màu xám khí tức rốt cục chậm rãi biến thành hư vô. Ồ. Ở đằng kia màu xám khí tức biến thành hư vô lập tức, Đỗ Phi ngược lại nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, vừa rồi, hắn luân hồi chi lực tựa hồ trở nên mạnh mẽ vài phần. Hoan hồn. Luân hồi chi lực. Luân hồi linh văn. Đỗ Phi ánh mắt có vài phần hay thay đổi, hẳn là ta đang đạo tu vi còn có thể mượn nơi này, những này hoan hồn có chỗ tinh tiến không thành. Suy tư sau một lát, Đỗ Phi mới được là lắc đầu, những này oan hồn bên trong tựa hồ là ẩn chứa vài phần luân hồi chi lực, hấp thu đối với mình là có một chút chỗ tốt, chỉ có điều, nếu là mình toàn tâm toàn ý ở chỗ này tu luyện lời mà nói, ngược lại có vài phần bỏ gốc lấy ngọn rồi, chỉ có nhận được rồi dung thiên đan mới là trọng yếu nhất. Đến tại những này oan hồn, tự xem vận khí của mình a. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi lắc đầu, ánh mắt một lần nữa rơi xuống cái này tấm đại địa phía trên, chỉ có điều lúc này đây, Hắn ngược lại bắt đầu mơ hồ cảm thấy, cái này một mảnh đại địa phía trên, tựa hồ tràn đầy vài phần quỷ dị hào khí. Vong linh lĩnh vực, vong linh mật tàng sao? Nơi này ngược lại rất hợp với tình hình a. Nhan nhạt cười một tiếng về sau, Đỗ Phi mới bắt đầu, thân hình chậm rãi tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Kế tiếp trong thời gian, Đỗ Phi vẫn là tại mảnh không gian này bên trong chậm rãi đi tới, kế tiếp gặp được tình huống, đảo là không có vượt quá ngoài dự liệu của hắn, không chỉ là tiểu ngải, những kia tại hắn trong trí nhớ có chút khác sâu người, đều là một vừa xuất hiện. Tiểu Nhiễm, Đỗ Thiên, Đỗ Thanh Long ngạo thiên, Diệp Thanh Mã. Những người này mặc kệ rốt cuộc là cùng Đỗ Phi cái gì quan hệ, nhưng đều là nhanh chóng xuất hiện. Tuy nhiên, bởi vì Đỗ Phi biết những này quan khiếu quan hệ, những vật này hiện tại không có biện pháp mang cho Đỗ Phi nửa điểm hao tổn, còn có thể làm cho hắn đan đạo tu vi tinh tiến vài phần, nhưng là, loại cảm giác này thật không tốt, dù sao, tự phảng phất trí nhớ của mình bị người vô tận nhìn xem giống nhau. Bảnh. Mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi biểu lộ đem Tô Hạo Chi hư ảnh đập tán, Đỗ Phi sắc mặt nhưng lại trở nên dị thường khó nhìn lại, cái này chết tiệt không gian rốt cuộc chuẩn bị điều khiển nhân tâm đến mức nào? Những này chết tiệt oan hồn, nếu là có thời gian lợi mà nói, tất nhiên muốn đưa bọn chúng đều giải quyết. lại đây, lại sau khi đi mấy bước, Đỗ Phi ngẩng đầu, liền gặp được phía trước màu xám trong sương mù, có một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, sau đó cũng là xuất hiện ở Đỗ Phi trong tầm mắt. mà đạo thân ảnh Đỗ Phi cũng đúng có chút có vài phần ấn tượng, bích lạc. ngay loại này tiếp xúc không nhiều người cũng có thể cho ta làm ra đến sao? Đỗ Phi ánh mắt âm trầm, giờ phút này cũng lười đến làm cái gì chuyện dư thừa tỉnh, mà là sau đó vung lên. Lập tức một đạo bạch trướng kình phong chính là gào thét ra, dựa theo hắn cái này mấy lần kinh nghiệm đến nhìn, cái này một đạo kình phong cũng đủ đem những này hư ảnh đánh tan. Mà đạo thân ảnh tại vừa lộ mặt thời điểm, đã thấy đến chính mình bị công kích, lập tức tựa hồ hơi sững sờ, rồi sau đó bước liên tục nhẹ chuyển, vậy mà trực tiếp tránh được thế công. Bây giờ còn học hội này sao? Nhìn thấy thế công bị tránh đi, Đỗ Phi ngược lại cười lạnh một tiếng. Tiếng cười lạnh ơi, Đỗ Phi lúc này đây càng thêm không khách khí, mà là bản chân đập mạnh, thân hình lập tức tiệm lực ra, rồi sau đó một trường liền hướng cái này đạo thân ảnh mặt chỗ rơi đi. Và anh. Bất quá, sắp tới đem một trưởng rơi xuống cái này đạo thân ảnh mặt trên cửa lập tức, một cổ vô hình chấn động nhưng lại tràn ngập ra, Đỗ Phi lại phản phất là một trưởng rơi xuống trên vách tường giống nhau, thân hình chấn động, tiểu lui trở về. Đồng thời, hắn sắc mặt cũng đung biến đổi, lúc này đây hảo giác, như thế nào mạnh như vậy? Đỗ Phi, ngươi nghĩ hiện tại cùng với ta động thủ sao? Ngay tại Đỗ Phi sắc mặt biến huyễn thời điểm, đối diện bóng hình xinh đẹp cũng đã mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười biểu lộ nhìn qua hắn. Ngươi là? Chân nhân. Nghe vậy, Đỗ Phi ngẩn người một lát sau, Sắc mặt nhưng lại trở nên có vài phần khó nhìn lại. Mà nhìn thấy Đỗ Phi bộ dáng như vậy, Bích Lạc lại phảng phất nhớ ra cái gì đó giống nhau, giống như cười mà không phải cười quét Đỗ Phi liếc về sau, mới có chút nhẹ gật đầu. Mà nhìn thấy nàng động tác này, Đỗ Phi ngược lại cười khổ một tiếng, xem ra chính mình lần tựa hồ có chút mất thể diện nha. Vừa rồi gặp không ít bị phục chế ra hảo ảnh, trong lúc nhất thời thói quen, cho nên Đỗ Phi chần chờ một lát sau, mới thấp giọng giải thích nói. Nghe vậy, Bích Lạc ngược lại nhẹ gật đầu, chợt cũng không nói thêm gì, mà là không hiểu ánh mắt chậm rãi ở bốn phía quét lấy. Chẳng lẽ ngươi không có gặp được qua những kia hào ảnh? Cùng ngươi trong trí nhớ người giống như lúc. Đối với Bích Lạc cái này đạm mạc phản ứng, Đỗ Phi đạo đúng hơi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cái này Bích Lạc cũng không có gặp được chính mình gặp được những vật kia không thành. Người tuy nhiên đang đạo tu vi không được, nhưng là tốt xấu có thiên địa chính đại. Pháp tắc luân hồi linh văn phụ thể, cũng sẽ dễ dàng như vậy chúng chiêu. Bích Lạc tựa hồ có vài phần cổ quái quét Đỗ Phi liếc về sau, mới nhẹ giọng mở miệng nói, có ý tứ gì? Nghe vậy, Đỗ Phi có chút sửng sốt một chút, cái này Bích Lạc lời nói được, làm cho người ta sợ không được ý nghĩ à Bích Lạc nhìn thấy đồ phi bộ dáng này, lập tức nhàn nhạt giải thích nói, "Chúng ta bây giờ chỗ vong linh mật tàng bên trong, tựa hồ có một cái trận pháp tồn tại, tuy nhiên không biết đây rốt cuộc là cái gì trận pháp, nhưng là, tác dụng của nó nhưng lại quả thật có thể hấp thu trí nhớ của ngươi, hình thành ảo giác, chỉ có điều, nếu là ngươi dùng tinh thần lực bảo vệ linh đại thanh minh lời mà nói, có nên không đã bị ảnh hưởng gì mới được là." Xem ra, đối lập khởi đan sư mà nói, ngươi rốt cuộc càng thêm thích thượng ngươi võ giả thân phận, tuy nhiên ngươi có luân hồi linh văn bực này thân phận, nhưng lại không có tinh thần lực hộ thể đích thói quen, bực này thân phận có tương đương không? Không thói quen đan sư thân phận sao? Nghe vậy, Đỗ Phi có chút trầm mặc một lát sau, nhưng lại chậm rãi nhẹ gật đầu. Những năm gần đây này, chính mình mặc dù có đan sư cái này thân phận, nhưng là đan đạo tu vi trường tiến, lại cơ bản đều dựa vào các loại kỳ ngộ. Mà thân là đan sư chính mình, ngay luyện đan loại chuyện này cũng làm không được mấy lần. Hiện nhiên, ở sâu trong nội tâm, chính mình có lẽ hay là đem chính mình coi là võ giả, mà đan sư, bất quá là đền bù võ giả thân phận cho thiếu dùng. Cho nên, chính mình lấy được đan đạo thần vật không ít, đan đạo tu vi lại còn không bằng võ đạo, dưới tình huống như vậy thì không xuất kỳ. Suy tư sau một lát, Đỗ Phi chậm rãi thúc dục tinh thần lực, cam đoan chính mình linh đại thanh minh. Sau đó ánh mắt lại quét về phía bốn phía thời điểm, ngược lại phát hiện bốn phía sương mũi tựa hồ càng phai nhạt bắt đầu đứng dậy, mà mơ hồ trong đó vài chỗ lại có thể nhìn thấy nhàn nhạt màu xám khí thể, nên vậy chính là chút ít cái gọi là hoàn hồn. Xem ra nơi này hảo giác, có lẽ thật sự là bởi vì chính mình linh đại không tuân thủ mà xuất hiện. Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy động tác, Bích Lạc hiển nhiên cũng đúng cảm ứng được cái gì, lập tức thản nhiên nói, võ đạo đan đạo đều là đạo một trong. Ngươi chỉ cần trong nội tâm tin tưởng, đã đàn võ xong tu, lại không thể bỏ rơi một phương cũng được, ngày thường nhiều hơn điểm tâm, ngày sau tiểu cũng không gặp được loại chuyện này. Bích Lạc tiểu thư dạy rất đúng. Đỗ Phi cười khổ một tiếng, trước chắp tay đạo, bất kể thế nào nói, hôm nay Bích Lạc theo lời sự tình, đối với mình mà nói ngược lại cực đoan trong yếu, có lẽ ngày sau còn có thể mở ra chính mình tu luyện một đầu mới đường đi. Tốt rồi, ngươi đã có dánh rồi, như vậy kế tiếp, chúng ta là muốn cùng đi, có lẽ hay là tách ra. Bích Lạc giống như cười mà không phải cười dừng ở Đỗ Phi nói. Chương 078 Toàn ra ngõ hẹp. Cái này, tạm thời có lẽ hay là cùng đi à, đi một mình tại một chỗ như vậy, cũng là quá nhàn chán. Đỗ Phi cười cười về sau, nhẹ giọng mở miệng nói. Ngay vậy, Bích Lạc cũng không nói thêm cái gì, mà là thản nhiên nói, ngươi hướng về cái phương hướng này tiến lên, chắc hẳn ngươi là phát hiện một điểm gì đó đi à nha, không ngại nói nói xem, nói không chừng đối với chúng ta rời đi trận pháp này có vài phần trợ giúp. Đỗ Phi giang tay ra, chỉ vào trái phía trước vị trí nói, nói thật, ta cũng không biết bên kia có đồ vật gì đó, ta có thể mơ hồ cảm giác được một điểm gì đó bất quá nhưng không cách nào xác định cái kia rốt cuộc là cái gì, cho nên ta cũng chỉ có thể đủ đi thử xem thử. không thể tưởng được ngươi còn một điều nhãn lực, bích lạc nhìn đỗ phi liếc, thản nhiên nói, ta trước kia suy đoán, chỗ đó có thể là chúng ta hiện nay đang nơi khổng lồ trận pháp đầu mối then chốt chỗ chỗ, đến tại đến cùng phải hay không, chính là ta cũng không rõ ràng lắm sự tình, bất quá qua đi xem luôn tốt. đã như vậy lời mà nói, xem ra chúng ta coi như là không cùng đường, cũng phải cùng đường rồi, như vậy bích lạc tiểu thư, xin mời. đỗ phi cười cười về sau, rồi sau đó khẽ vươn tay. Dựng lên một cái tư thế xin mời, rồi sau đó tựu Chính mình đương làm trước một bước tiến lên. Bích Lạc nhìn xem Đỗ Phi động tác, có chút chần chờ một lát, bất quá vẫn là đi theo. Đỗ Phi giờ phút này động tác, rõ ràng có ý tứ là lại để cho hắn dò đường, cái này kỳ thật tương đương với bán đi một cái không lớn không nhỏ nhân tình cho Bích Lạc, chỉ có điều dưới loại tình huống này, Bích Lạc cũng không nên nói ra cái gì cự tuyệt lời nói đến, hẳn là còn trực tiếp cướp được Đỗ Phi trước mặt không thành. Lại nói tiếp, Đỗ Phi cùng Bích Lạc hai người tuy nhiên trước kia gặp được qua rồi mấy lần, bất quá cũng chỉ là mấy lần mà thôi. Song phương đối với đối phương đều không có bất kỳ xâm nhập hiểu rõ, mà ngay cả nhất bằng hữu bình thường cũng không thể nói. Tuy nhiên, tựa hồ bích lạc đơn phương diện đem Đỗ Phi trở thành đối đầu bộ dạng, nhưng là Đỗ Phi cũng không có quá mức để ở trong lòng. Song phương quan hệ thì không hơn. Cho nên đoạn đường này tại ứa ám đại địa phía trên hành tẩu, Song phương ngược lại trên cơ bản không có lời gì lời nói trao đổi. Bởi vì linh đài thanh minh quan hệ, đoạn đường này thật cũng không có gặp được cái gì hảo giác. Bất quá nhìn thấy cái kia trùng trùng màu xám khí tức thời điểm, Đỗ Phi cũng sẽ không khách khí mà là trực tiếp khu động luân hồi chi lực đem chúng hóa giải rồi, xem như thuận tiện bổ dưỡng một chút tinh thần lực. Bất quá, ở trong quá trình này, Đỗ Phi dựa vào Tiểu Bạch Âm thẩm chi đường đích quan hệ, tuy nhiên đi khởi đường tới có chút quấn, nhưng lại có lẽ hay là không ngừng hướng về mục đích chính là tiếp cận, cho nên Bích Lạc cho dù có vài phần ý kiến, tại bực này dưới tình huống cũng không nói thêm gì. Lại nói tiếp, ngươi ngày đó tại Cựu Châu chiến trong tràng, tại sao lại đem ta coi như lối đầu, nhưng lại để lại ngày sau tái chiến đích thoại ngữ Tại đây chính là hình thức trong không khí đi đại sau nửa giờ vực này hào khí cũng đúng càng xấu hổ dưới loại tình huống này đỗ phi cũng là có vài phần chịu không được lập tức có vài phần không có lời nói tìm lời nói mở miệng nói nghe vậy bích lạc thân hình tựa hồ khẽ du lên bất quá một lát sau nàng có lẽ hay là nói khẽ rất đơn giản bởi vì trong cơ thể ta có thiên đan nguyên đan hơn nữa ta cũng có thể cảm ứng được trong cơ thể ngươi cũng có thiên địa nguyên đan cái gì nghe vậy đỗ phi thân hình lại hơi hơi chấn động mang theo vài phần không thể tin ánh mắt dừng ở bích lạc hiển nhiên cùng thế hệ bên trong còn là lần đầu tiên không ai biết chính mình lại có thiên địa nguyên đan hơn nữa bích lạc rõ ràng cũng có thiên địa nguyên đan trong người chính mình không thấy như vậy ngươi không cần như vậy chứng mắt ta vốn là ngươi cũng có thể cảm ứng được ra trong cơ thể ta có thiên địa nguyên đan chỉ có điều ngươi sơ tại đan đạo loại chuyện này dĩ nhiên là cảm ứng không ra bất quá ngày đó ta lại đúng cảm ứng ra đến, đến rồi hơn nữa ta nếu là không có nhìn lầm lợi mà nói tiểu châu chiến trong chẳng cái kia miếng thiên lôi đan đoạt huy trường chính là ngươi a bích lạc thản nhiên nói đã ngươi cũng biết lời nói Tại lúc kia vì cái gì không nói ra đến. Nếu là ngươi nói ra được lời nói, chỉ sợ lúc kia ta sẽ dẫn đến hạ thiên đại phiền phải à. Đỗ Phi dừng ở Bích Lạc, chậm rãi mở miệng nói, "Rất đơn giản, bởi vì thiên địa nguyên đan loại vật này, vốn tựu sẽ tự động chấp chủ, nếu là thiên lôi đan lựa chọn của mình lời mà nói, như vậy ta cũng không có bất kỳ lời nói không dám, đúng chi, ta cũng muốn nhìn xem, bằng vào năng lực của mình tìm được thiên lôi đan người, rốt cuộc tại đan trên đường sẽ đạt tới cái gì trình tự." Bích Lạc vẻ mặt bình tĩnh, một lát sau, thanh nhã trên mặt đẹp lại hiện lên một vòng hiếm thấy đạm mạc. Bất quá nói thật, ngươi thật ra khiến ta có chút thất vọng. Ngay vậy, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được đưa thay sờ sờ cái mũi, cũng không thể cùng nàng giải thích nói, chính mình giờ phút này vì cân đối trong cơ thể hai quả thiên địa nguyên đan, cũng đã đem hết khả năng đi à nha. Nhìn thấy Đỗ Phi không mở miệng, Bích Lạc tiếp tục thản nhiên nói, "Ta biết rõ, ngươi lần này tới mục tiêu là Dung Thiên đan, mục tiêu của ta cũng đồng dạng, bởi vì ta nếu là muốn luyện hóa đan các nơi cất giấu mặt khác vài miếng thiên địa nguyên đan lời mà nói, như vậy Dung Thiên đan đúng nhất không thể thiếu, cho nên, đến cuối cùng thời điểm, ta và ngươi khẳng định còn có thể là đệ nhân." địch nhân không địch lại người, bây giờ còn khó mà nói. Đỗ Phi cười cười, ngược lại có chút có vài phần tiêu xái nuốt bay. bất quá, đối lập khởi gì đó rơi xuống Thái sơ quân vũ tông trong tay, rơi xuống trong tay người, ta vẫn tương đối có thể tiếp nhận. đương nhiên, vật kia có thể rơi xuống trong tay của ta tự nhiên là tốt nhất, bởi vì đối với ta tới nói, vật kia ta cũng là nguyện nhất định phải có. dừng ở bích lạc khuôn mặt, Đỗ Phi vẻ mặt thành thật mở miệng nói, mà bích lạc cũng đúng yên lặng cùng Đỗ Phi đối mặt. sau một lát, tựa hồ cảm giác ra Đỗ Phi không có gì đem nói ra, lời nói thu hồi đi ý tứ, lập tức tiểu đúng khẽ lắc đầu nói, tất cả bằng buồn sự à? bất quá, ta cũng không phải để ý đem ngươi dung thiên đan cướp đi, chỉ cần ngươi thật sự có có thể từ trong tay của ta đoạt được dung thiên đan, hơn nữa đem hắn luyện hóa buồn sự là được rồi. cũng vậy, đỗ phi nghe vậy cũng đúng cười đáp lại một tiếng. đang khi nói chuyện, hai người động tác cũng không có bởi vì này lời nói mà có một lát dừng lại, cho nên lại đi chỉ chốc lát hậu, đỗ phi ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, rồi sau đó ánh mắt tự lập tức rơi xuống cách đó không xa một cái có chút vặn vẹo không gian phía trên. trầm mặc một lát, đỗ phi mới thản nhiên nói, tựa hồ. Động tác của chúng ta chậm một chọn. A, nghe nói như thế, Bích Lạc trên mặt cũng đúng hiện lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó theo nàng ánh mắt chuyển tới, liền gặp được ở đằng kia thoáng vẩn vẹo không gian phụ cận, bọn hắn mục đích của chuyến này địa bốn phía, tựa hồ mơ hồ trong đó có vài đạo thân ảnh đứng sướng sướng. Lập tức, mang theo không hiểu ánh mắt liếc nhau một cái về sau, Đỗ Phi cùng Bích Lạc hai người nhưng lại chậm rãi đi tới, lập tức liền gặp được ở đằng kia vặn vẹo trong không gian chỗ, có thể nhìn thấy một tòa có chút khổng lồ thạch điện, mà thạch điện tạo hình ngược lại cùng trước kia bên ngoài gian nhìn qua không sai biệt lắm. Chỉ có điều giờ phút này cái này thạch điện còn bị vặn vẹo không gian bao vây lấy, hiển nhiên là người nào còn không thể nào vào được. chỉ có điều, tại khoảng cách cái này thạch điện tương đương xa địa phương, giờ phút này rồi lại một cái khổng lồ và cổ lão tế đàn lọa lộ tại trong không khí. trên tế đàn, bao trùm lấy màu đen như mực rêu xanh, khiến cho trên của hắn phương có cực đoan cổ lão hương vị tràn ngập ra. nghĩ đến, nơi này cũng đúng tồn tại thời gian cực đoan rất xưa. trong nội tâm vang lên tiểu bạch thanh âm, đỗ phi khẽ gật đầu về sau, mới dừng ở cái này cổ lão tế đàn, nói khẽ. Nơi này tám phần chính là cái kia trận pháp đầu mối then chốt chỗ chỗ rồi, chỉ có phá khai rồi cái này đầu mối then chốt, như vậy chúng ta mới có cơ hội tiến vào cái kia đằng sau thạch trong điện. Bích Lạc cũng đúng dừng ở cái này tế đàn sau một lát, nhưng lại đúng lắc lắc đầu nói, "Tự hồ, giờ phút này không phải thương thảo cái gì đầu mối then chốt không đầu mối then chốt vấn đề thời điểm đi à nha." Nương theo lấy Bích Lạc thanh âm rơi xuống, liền gặp được, giờ phút này tại tế đàn trong mơ hồ, có lượng đạo thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra, tự hồ, bọn hắn vừa rồi đã nhận ra có người xuất hiện tạm thời núp vào, giờ phút này mới lại đi ra. Ha ha ha, thật sự chính là Loan gia Ngõ A. Đỗ Phi nhìn qua cái này, chậm rãi đi ra lưỡng đạo thân ảnh, đột nhiên lại hơi hơi một phát miệng nhẹ khẽ cười nói. Bởi vì người tới không phải những người khác, chính là vừa vận nhóm đầu tiên tiến vào nơi này, Thái Sơ Quân Vũ tông 3 tiểu động chủ bên trong Dương Vũ cùng Vũ Hạo hai người. Mà ở Đỗ Phi nhận ra hai người này thời điểm, đối phương hiển nhiên cũng là có chỗ phát giác, bởi vì, tại trên mặt hiện hiện một tia ngạc nhiên sau một lát, ngay sau đó, một cổ nhàn nhạt cười lại ý, chính là chậm rãi hiện hiện tại hai người trên mặt. "Gutter, Loan gia Ngõ hả. Những lời này Cơ hồ cũng là đồng thời tại Dương Vũ, Vũ Hạo trong nội tâm vang lên. IT, Song Phương tiểu như vậy chậm rãi đi tới. Bất quá tại đến một cái tương đối nguy hiểm khoảng cách thời điểm, Song Phương động tác, cơ hội là đồng thời ngừng lại. Dương Vũ có chút đạm mạc ánh mắt, chậm rãi ở Đỗ Phi trên người quét chỉ chốc lát, sau đó rơi xuống Đỗ Phi bên cạnh thân Bích Lạc trên người, sau đó có chút cau lại lông mày, hiển nhiên hắn là nhận ra Bích Lạc thân phận. Đỗ Phi, xem ra vận khí của ta thật sự chính là rất tốt à, mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn như thế nào thu thập ngươi, nhưng là không thể tưởng được. Ngươi giờ phút này cứ như vậy bị đưa đến chúng ta trước mắt à? Vũ Hạo nhàn nhạt dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt hiện lên một kia hàn ý. Vừa rồi Đỗ Phi đang tại hắn mặt đem Hướng Thiên đánh cho trọng thương, nhưng lại đối với hắn tùy ý uy hiếp một bà. Đây đối với tâm cao khí ngạo Vũ Hạo mà nói, đúng cơ hồ không có biện pháp tiếp nhận sự tình. Hiển nhiên, nếu là có cơ hội lời nói, hắn cũng không phải chú ý đem Đỗ Phi ở chỗ này giải quyết. Đỗ Phi nhìn qua cái này, đột nhiên xuất hiện Dương Vũ cùng Vũ Hạo hai người, sắc mặt cũng đúng có chút khó coi. Tuy nhiên hắn chưa hẳn chỉ sợ hai người này, nhưng là hắn lại không phải không thừa nhận. Cái này coi như mình xuất ra tất cả át chủ bài, cũng chưa chắc có thể thắng hai người này liên thủ, hơn nữa, cái chỗ này như vậy quỷ dị, nếu là động thủ lợi mà nói, thắng bại thật sự chính là khó nói vô cùng a. Chỉ có điều, nếu là hai người này thật sự chuẩn bị ở chỗ này động thủ, chính mình tựa hồ cũng đúng chỉ có thể phục bồi đi xuống. Đến nơi này một bước, Đỗ Phi rốt của âm thầm may mắn, khá tốt chính mình vị kia tiện nghi đại sư huynh đem cái kia phiền toái nhất quân hiên ngăn cản, nếu không nghe lời, giờ phút này cục diện chỉ sợ hội càng thêm phiền toái. Chương 079, Diệt linh trận. ha ha. Rõ ràng nhanh như vậy tiểu có thể đến nơi đây, nói thật, Đỗ Phi, ngươi ngược lại có chút khiến ta kinh nhà, cũng khó trách hướng thiên phế vật kia, hội thua ở trong tay ngươi. Dương Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, hắn không có lập tức động thủ mà là giống như cười mà không phải cười dừng ở Đỗ Phi mở miệng nói. Bọn hắn có thể trước tiên đến tại đây, chính đúng bởi vì lúc trước Quân Hiên, Dương Vũ hai người cùng La Thông tranh đoạt tiến vào nơi đây cái chìa khóa thời điểm, bao nhiêu nắm giữ một ít tin tức, vốn là tại kế hoạch của bọn hắn ở bên trong, chỉ cần Quân Hiên cũng có thể ngăn trở La Thông, như vậy Cái này vong linh mật tàng đồ vật bên trong, tự nhiên chính là bọn họ Thái Sơ Quân Vũ Tông. Nhưng là không thể tưởng được, bọn hắn mới vừa vặn đến nơi này không lâu, Đỗ Phi cùng Bích Lạc hai người cũng đã đã đi đến. Tuy nhiên không biết bọn họ là làm sao tới, nhưng là đây đối với Thái Sơ Quân Vũ Tông mặt này kế hoạch mà nói, lại là một cái thật lớn chuyện xấu. Bây giờ nói những này còn có ý nghĩa sao? Đỗ Phi nhìn lướt qua Dương Vũ, rồi sau đó ánh mắt ngược lại rơi xuống trên tế đàn. Đã Dương Vũ tạm thời không có ý tứ động thủ, chính mình tự nhiên cũng sẽ không cướp động thủ. Bởi vậy, Đỗ Phi ánh mắt di chuyển tức thời đến trên tế đàn mắt hí sau một lát mới thản nhiên nói xem ra nơi này chính là khống chế cái này cổ cổ quái quái trận pháp đầu mối then chốt chỗ đi à nha chỉ cần có thể phá giải cái này đầu mối then chốt dĩ nhiên là có thể tiến vào đằng sau cái kia đại điện mà chúng ta đều mơ tưởng mấy cái gì đó đang ở đó trong đại điện a hào nháy lực hào nháy lực dương vũ vươn tay nhẹ nhàng vũ vũ có thể nhìn ra điều này ngược lại có chút không đơn giản à chỉ có điều chỉ là nhìn ra điểm này lời mà nói tựa hồ không có có chỗ lợi gì a nhìn qua dương vũ hơi trảo phúng biểu lộ đỗ phi nhũ mày nhưng không có mở miệng nói cái gì nữa dù sao giờ phút này cãi lộn cũng không có bất kỳ ý nghĩa nhìn thấy song phương như vậy bích lạc nhưng lại chậm rãi tiến lên vài bước ánh mắt dừng ở phía trước tế đàn sau một lát mới quét dương vũ lên nói dương vũ sư huynh cũng biết chúng ta giờ phút này người ở chỗ nào nhìn thấy bích lạc mở miệng dương vũ trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc bất quá một lát sau hắn có lẽ hay là cười cười thản nhiên nói căn cứ ta được đến tư liệu biểu hiện chúng ta bây giờ là nằm ở vong linh mật tàng thủ hộ diệt linh trong trận chỉ cần đi vào cái này vong linh mật tàng người đều lâm vào cái này diệt linh trong trận hơn nữa một cái không tốt lời mà nói sẽ lâm vào trong đại trận cuối cùng đã trở thành đại trận một bộ phận bất quá sao giờ phút này cái này diệt linh trận bởi vì lúc trước cái kia hai bà cái chìa khóa quan hệ tạm thời ở vào đóng cửa trạng thái nếu không cho dù chúng ta càng lợi hại cũng đúng đến không được tại đây diệt linh trận nghe vậy đỗ phi quét dương vũ liếc đối với hắn mà nói ngược lại tin bảy thành bởi vì song vương coi như là đối đầu dưới loại tình huống này cũng không cần phải nói chút ít có không có nhưng là cái này cái gọi là diệt linh trận tại tạm thời đóng cửa thời điểm tiểu như vậy lợi hại Nếu là mở ra lời mà nói, uy lực kia nhiều lắm khủng bố. Ha ha, bất quá, giờ phút này tự hổ cũng không phải là cái gì đi quản cái này diệt linh trận thời điểm đi à nha. Dương Vũ nhàn nhạt quét Đỗ Phi liếc, trên mặt ngược lại hiện lên một vòng nhàn nhạt vẻ trào phúng. Dương sư Vinh, ở chỗ này đem tiểu tử này giải quyết hết ta, miễn cho sinh thêm sự cố. Vũ Hạo nghe vậy, cũng đúng cười lạnh một tiếng, rồi sau đó chậm chậm vào Đỗ Phi mở miệng nói. Dương Vũ trong đôi mắt sát ý cũng đúng chậm rãi bắt đầu khởi động, Đỗ Phi xuất hiện, nhiễu loạn kế hoạch của bọn hắn, hơn nữa Cái này Đỗ Phi mặc dù không có la thông phiền toái như vậy, nhưng là đối với Thái Sơ quân Vũ tông mà nói, lại thủy chung là một cái cần phải chú ý đối tượng, hiện ở phía sau, Đỗ Phi bên người không có giúp đỡ, ngược lại đem giải quyết cơ hội tốt nhất. Bởi vậy, có chút suy tư sau một lát, Dương Vũ cũng đã chậm rãi nhẹ gật đầu. Mà nhìn thấy Dương Vũ gật đầu, Vũ Hạo trong đôi mắt sát ý cũng không lại che giấu, mà là thân hình vừa động, cùng với Dương Vũ hai người đồng thời hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bước đi, hiển nhiên, bọn họ là chuẩn bị trước tiên liền đem Đỗ Phi chấm giết. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, ánh mắt cũng hơi hơi trầm xuống chân khí trong cơ thể cùng tinh thần lực đồng thời nhanh chóng vận chuyển. Vừa rồi đối phó một cái hướng thiên đã muốn lãng phí không ít tinh lực rồi, giờ phút này Vũ Hạo cùng Dương Vũ hai người kia thực lực tuyệt đối tại hướng thiên phía trên ra hỏa liên thủ phóng ra, tình cảnh của mình tuyệt đối không tốt lắm. Dương Vũ cùng Vũ Hạo hai người mang theo nhàn nhạt lanh ý chậm rãi đi ra, trên người bảnh trướng chân khí cơ hồ là lập tức tiểu mang tất cả mà mở, mà cái kia trầm trọng đến cực hạn áp lực sẽ không đoạn hướng về Đỗ Phi chỗ chô áp bách mà đi. Một màn này làm cho Đỗ Phi khẽ nhíu mày, rồi sau đó bản chân đập mạnh. Thất thải chân khí lập tức bao trùm toàn thân cao thấp, tạo thành thiên vận giáp, mà cơ hồ đồng thời, nhàn nhạt luân hồi chi lực cũng đúng ở sau người chỗ vận chuyển. Bất quá, ngay tại Đỗ Phi đan võ hai đạo đồng thời vận chuyển, chuẩn bị cùng hai người này đến một hồi thời điểm, đã thấy đến vốn là nhàn nhạt chiến tại hơi nghiêng Bích Lạc đột nhiên bước liên tục nhẹ nhàng, rồi sau đó chính là đứng ở Đỗ Phi bên cạnh thân. Bích Lạc, chúng ta Thái sơ quân vũ tông cùng các ngươi đan các nên vậy không có gì xung đột ta. Ngươi cái này tính toán là có ý gì? Dương Vũ nhìn thấy Bích Lạc đi ra, ánh mắt nhưng lại biến đổi, một cái Bích Lạc xuất hiện lại làm cho bọn hắn vốn là phần thắng lập tức chịu nã xuống không ít Dương Vũ sư huynh vốn là các ngươi hai nhà sự tình ta là không nên quản chỉ có điều nếu là tùy ý các ngươi ở chỗ này động thủ phá hủy cái này đầu mối then chốt lời mà nói như vậy đừng nói tìm được bảo vật chỉ sợ ngay nghĩ muốn đi ra ngoài đều ra không được cho nên các ngươi nếu là muốn động thủ chỉ sợ ta cũng chỉ có thể đủ giúp một tay Đỗ Phi Bích Lạc vẻ mặt đạm mạc mở miệng nói lời này nghe lọt vào Đỗ Phi trong tai Đỗ Phi đảo đúng hơi sững sờ mà ngay cả hắn cũng nghe được ra Bích Lạc cái này thuyết pháp kỳ thật thập phần không đáng tin cậy Những thứ không nói khác, cái này diệt linh trận đã tồn tại nhiều năm như vậy, sao lại bởi vì có mấy người giao thủ thì có chỗ tổn thương. Đương nhiên, nghĩ đến sâu một điểm lời mà nói, ngược lại cũng có thể lý giải. Dù sao Dương Vũ cùng Vũ Hạo hai người thực lực kinh người, Đỗ Phi nếu là bị giải quyết hết lời mà nói, Bích Lạc phòng trừng cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, dù sao tại bực này thiên địa thần vật trước mặt, thân phận gì bối cảnh đều là không đáng tin cũng mấy cái gì đó, chỉ có thực lực mới được là hết thảy. Mà bảo vệ Đỗ Phi, cùng Đỗ Phi liên thủ, Bích Lạc nên vậy cũng có thể cùng Dương Vũ bọn người chống lại rồi, chắc hẳn bích Lạc tuy nhiên không có nói ra, nhưng là đây mới thực sự là nguyên nhân chỗ. tờ, Đỗ Phi có thể suy nghĩ cẩn thận điểm này, Dương Vũ bọn người tự nhiên cũng là muốn đến minh bạch, lập tức, Dương Vũ cùng Vũ Hạo hai người sắc mặt chính là lập tức trở nên dị thường âm trầm bắt đầu đứng dậy. Vốn là, nơi này đúng giải quyết Đỗ Phi cơ hội thật tốt, Thái Sơ Quân Vũ Tông nhưng không muốn gặp lại, cái này Lăng Thiên Tông xuất hiện thứ hai La Thông. Hú hồn, Đỗ Phi còn có trở thành thứ hai La Thông tư cách. Nhưng là, cái này chém giết Đỗ Phi cơ hội thật tốt, lại cứ như vậy bỏ qua lời nói. Đỗ Phi Ngươi đã nghĩ như vậy đứng ở nữ nhân sau lưng, trốn cả đời sao? Dương Vũ Âm chầm ánh mắt tại bích lạc trên người đọc lại sau một lát, nhưng lại rơi xuống Đỗ Phi trên người, rồi sau đó cười lạnh một tiếng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi nhún mày, Một lát sau chầm rãi thở ra một hơi, nhưng lại chầm rãi tiến lên, đi tới bích lạc trước người chỗ. Nhìn qua đi tới chính mình phía trước Đỗ Phi, bích lạc có chút nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, cá nhân ta để nghĩ là, ngươi bây giờ tốt nhất không cần phải thụ bọn hắn khiêu khích tốt, tuy nhiên ngươi xác thực rất lợi hại, vung đơn đã độc đấu, có lẽ hai người kia cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, nhưng là. Hai người bọn họ liên thủ, ngươi không có phần thắng. Huống hồ, ta còn muốn muốn tạm thời cùng ngươi tiếp tục hợp tác xuống dưới, nếu là ngươi chết rồi, ta phỏng chừng cũng không có cái gì kết cục tốt. Yên tâm, bọn hắn không dám ra tay. Đỗ Phi quay đầu lại hướng về phía Bích Lạc cười cười, rồi sau đó đạm mạc ánh mắt, chậm rãi rơi xuống giờ phút này sắc mặt giữ tận dương vũ cùng vũ hạo trên người, tin tưởng ta, bọn hắn muốn đánh lời mà nói, ta phụng bồi là được, bất quá ai giết ai, có lẽ hay là nói không trùng sự tình nhỉ. Huống chi, cho dù ta thua, ta cũng vậy có kéo hai người bọn họ chôn cùng nắm chắc. Nghe vậy, Bích Lạc đồng tử có chút co rút lại, một lát sau nhưng lại hiện hiện một vòng cười khổ tại trên mặt. Đều là thiên địa nguyên đan kẻ có được, Bích Lạc tự nhiên minh bạch, Đỗ Phi theo như lời nói đều là sự thật, nếu là đem thiên địa nguyên đan kiếp nổ lời mà nói, muốn kéo vài người chôn cùng, xác thực là chuyện dễ dàng tình, mà đến lúc kia lời mà nói, nói không chừng, tất cả tại đây vong linh mật tàng bên trong người, đều được cho người này chôn cùng a. Thật là một cái kẻ điên. Trong lòng thì thảo vì Đỗ Phi dán lên một cái nhãn về sau, Bích Lạc ngược lại quyết định, nếu là thật sự đến lúc kia lời mà nói, chính mình tất nhiên phải ra khỏi tay, nếu không đem chính mình, gái mạng nhỏ dán lên lợi mà nói, đã có thể không đáng. kéo hai người chúng ta chung cùng. Đỗ Phi, ngươi khó tránh khỏi cũng quá để cao chính mình rồi a. Dương Vũ đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, đột nhiên nhưng lại cười lạnh một tiếng nói. Đỗ Phi bàn chân nhẹ nhàng đặt mạnh, ở sau người chỗ, sấm gió đồng thời bắt đầu khởi động, mà hắn đạm mạc ánh mắt, tại lúc này cũng đúng rơi xuống Dương Vũ trên người, rồi sau đó nhẹ nhàng cười nói, xem trọng không cao nhìn, ngươi tới thử xem xem chẳng phải sẽ biết rồi. Nghe được Đỗ Phi những lời này, Dương Vũ ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt rất nhiều. Bất quá giờ phút này, hắn nhưng không có vội vã ra tay, mà là gắt gao dừng ở Đỗ Phi, bởi vì này một khắc, hắn theo Đỗ Phi trên người cảm giác không thấy chút nào e ngại, tất cả chỉ đúng lòng tin tuyệt đối. Bực này tin tưởng, làm cho Dương Vũ cảm giác phi thường không thoải mái, tuy nhiên hắn một mực nghe được về Đỗ Phi truyền thuyết, nhưng là trong mắt hắn, lớn nhất đối đầu, nhưng lại La thông, nhưng là giờ phút này, Đỗ Phi mang cho cảm giác của hắn, tựa hồ chút nào đều không kém hơn La thông cái kia sát thần. Huống hồ, Đỗ Phi trước kia làm dễ dàng ở dưới sự tình, bất luận cái gì một kiện đều tuyệt đối không phải là cái gì chuyện bình thường cho nên nếu là dựa vào mặt ngoài thực lực để phán đoán hắn mà nói, chỉ sợ mới là thật ngu xuẩn. Hứa Chi, hắn mặt ngoài biểu hiện ra ngoài thực lực cũng đúng không chút nào nhược. Ngay truyền thừa tuyệt sát đạo hướng thiên đều là thiếu chút nữa bị hắn một kích mà giết, điểm này đã nói lên Đỗ Phi khó chơi chỗ rồi. Như vậy phân tích phía dưới lời mà nói, kéo hai người trôn cùng bực này lời nói, tựa hồ cũng không phải là nói nói mà thôi rồi. Một nghĩ đến đây, Dương Vũ sát mặt nhưng lại trở nên càng khó nhìn lại. Trương Không không phá trận, Vong Linh mật tàng bên trong, diện Linh trận đầu mối then chốt chỗ. Dương Vũ ánh mắt có chút lóe ra, nói thật, hắn cũng không phải gì đó không quả quyết loại người, nhưng là hôm nay tại Đỗ Phi trước mặt, hắn nhưng lại có vài phần chần trờ, bởi vì, giờ phút này hắn cũng có vài phần vô pháp xác định, cái này Đỗ Phi nói đến cùng phải hay không hư nói. Dương Sư Minh, ngươi sẽ không bị tiểu tử này một câu hù dọa đi à nha, cho dù hắn càng lợi hại, tại hai người chúng ta trước mặt còn có thể nhảy nhót không thành. Nếu là ở lần này đưa hắn chém giết lời mà nói, nói không chừng có lẽ hay là một cái công lớn. Vũ Hạo dừng ở Đỗ Phi, buồn rời rời Dương Vũ ánh mắt có chút lóe lên một cái, một lát sau mới được là Vi Hơi không thể tra lớp đầu. Tuy nhiên Đỗ Phi chuyện đó là thật khả năng cũng không cao, bất quá hắn lại cũng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Đặc biệt tại Đỗ Phi sau lưng, Bích Lạc vẫn còn hơi nghiêng, nàng tùy thời cũng có thể nhúng tay tiến đến, làm cho cái này vốn là tiểu cực đoan phiền toái cục diện trở nên càng phiền toái. Hiện tại không vội mà giết hắn, đoạt bảo quan trọng hơn. Dương Vũ ánh mắt tại Đỗ Phi trên người đọc lại sau một lát, rốt cục thu hồi, rồi sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Vũ Hạo sắc mặt nhưng lại trầm xuống, muốn nói cái gì nữa. Bất quá tại Dương Vũ quét qua phía dưới, nhưng lại đem lời nói nuốt trở về. Đại sư Minh cho ngươi ta hai người tiền tiền đến, không phải là vì chuyện này, mà là vì Dung Thiên Đan. Dương Vũ lại lần nữa chậm rãi mở miệng nói, "Tốt, đợi cho tìm được Dung Thiên Đan về sau, ta lại muốn nhìn hắn chết như thế nào." Vũ Hạo hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ liếc, khôn ngoan dẫn vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, "Mà Dương Vũ thần sắc đạm mạc đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, lại không nói thêm gì nữa, mà là vung tay lên, liền mang theo Vũ Hạo thân hình lẹn đến trên tế đàn. Bay đến trên tế đàn về sau, Dương Vũ thân hình lại là rất nhanh tựu biến mất, mà Vũ Hạo nhưng lại đứng ở biên giới chỗ, đạm mạc ánh mắt dừng ở Đỗ Phi, rất hiển nhiên, nếu là Đỗ Phi giờ phút này ra tay can thiệp lời mà nói, hắn sẽ liều lĩnh ra tay. Bọn hắn nghĩ phá giải trận pháp, dẫn đầu tiến vào trong đại điện. Bích Lạc dừng ở một màn này, nhàn nhạt mở miệng nói, "Như thế nào? Phải ra khỏi tay xấu chuyện tốt của bọn hắn sao?" Đỗ Phi nhìn thấy một màn này, ngược lại cười cười nói, "Chính ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là bọn họ có thể phá giải trận pháp này lời mà nói, nói không chừng ngay trận pháp này biến hóa hắn đều có thể điều khiển đến lúc kia, nói không chừng không cần bọn hắn ra tay, chỉ là mượn nhờ trận pháp chi lực có thể đem hai người chúng ta chém giết. Bích Lạc thản nhiên nói, đây đúng là quái kỳ chuyện phiền phức cả. Bất quá, ta và ngươi hiện tại đỉnh đầu đều không có phá giải trận pháp này manh mối, bọn hắn đã có manh mối lời mà nói, chỉ có thể làm cho bọn hắn động thủ đúng không? Đỗ Phi ngược lại có chút vô vị giang tay, huống chi, bọn hắn rốt cuộc có thể hay không phá giải trận pháp này, có lẽ hay là mặt khác một sự việc nghỉ. hoặc là, chúng ta cũng đi lên xem một chút ta. Dứt lời, Đỗ Phi nhưng lại vung tay lên. Sau đó tại Vũ Hạo giết người giống nhau trong tầm mắt, nảy tới tế đàn biên giới chỗ. Vũ Hạo đồng tử co rụt lại, tựa là chuẩn bị ra tay, bất quá nhìn thấy Bích Lạc cũng đúng sau đó mà đến, hơn nữa hai người đều không có tiến thêm một bước động tác, hắn mới chậm rãi thu liễm. Đỗ Phi giờ phút này đảo là không có quá mức đi chú ý Vũ Hạo động tác, mà là ánh mắt có chút một chuyện, Cửu rơi xuống giờ phút này đang ở tế đàn trung tâm chỗ Dương Vũ trên người. Cái này tế đàn đỉnh là một cái khá lớn khu vực nền tảng, khu vực nền tảng trung tâm chỗ có một quả cực lớn thủy tinh cầu lơ lửng trên của hắn vương mà giờ khắc này Dương Vũ hai tay chính đang không ngừng biến nào ấn ký, rồi sau đó từng đạo cực đoan hùng hậu chân khí cột sáng gào thét ra, sau đó chính là rót vào này trong thủy tinh cầu. mà nương theo lấy Dương Vũ động tác, cái kia cực lớn thủy tinh cầu cũng đúng chậm rãi nguyên bắt đầu chuyển động, rồi sau đó một luồng sóng cực đoan quỷ dị xám sắc qua mang chính là không ngừng theo trong thủy tinh cầu tràn ngập ra. Dương Vũ nhìn qua một màn này, trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia sắc mặt vui mừng. xem ra trước tia thiên tân vạn khổ cùng La Thông động thủ cấp được mấy cái gì đó cũng không phải là không có tác dụng. nương theo lấy Dương Vũ động tác cái này thủy tinh cầu giống như có lẽ đã bị triệt để kích hoạt rồi, sau đó liền gặp được, theo trong thủy tinh cầu có một đạo đạo quỷ dị ánh sáng nổ bắn ra ra, cuối cùng đan vào lại với nhau, tạo thành một cái có chút cực lớn ánh sáng trận. Đỗ Phi hai mắt nhắm lại dừng ở cái này ánh sáng trận, bàn chân lập tức căng cứng, tựa là chuẩn bị ra tay. Chủ nhân, không cần vội và ra tay, tình huống này không đúng lắm, tựa hồ trận pháp này cũng không phải dùng để mở ra hoặc là bảo vệ cái này tế đàn, mà là phản phất tại chấn áp cái gì đó đồng dạng. Chủ nhân, ngươi tốt nhất cẩn thận là hơn, ta có dự cảm bất hảo. Tiểu Bạch Thanh Âm cơ hồ là lập tức ngay tại Đỗ Phi trong đầu vang lên, làm cho hắn động tác lập tức một chấu. Nghe vậy, Đỗ Phi đôi mắt co rụt lại, ánh mắt tại phía trước trận pháp phía trên dừng lại một lát sau, nhưng lại vung tay lên, tự ý bảo Bích Lạc thối lui đến tế đàn bên ngoài, thân hình lơ lửng tại giữa không trung. Làm sao vậy? Nhìn thấy Đỗ Phi động tác, Bích Lạc đảo là theo chân lui đi ra, bất quá hiển nhiên nàng còn không có phát giác cái gì đến. Tình huống tựa hồ không thích hợp, ta phỏng chừng cái này Dương Vũ tám phần không đáng tin cậy. Đỗ Phi nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Bích Lạc cũng đúng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tuy nhiên không biết cái này Dương Vũ đúng từ chỗ nào làm đến cái này mở ra diệt linh trận phương pháp lợi mà nói, nhưng là bây giờ nhìn lời mà nói, hắn phương pháp kia chưa hẳn là được rồi. Trên tế đàn, Dương Vũ nhíu mày nhìn qua cái này xuất hiện cổ quái trận pháp, ánh mắt không ngừng chuyển gì, nhưng là ngoại trừ trận pháp này xuất hiện bên ngoài, đảo là không có hắn biến hóa của hắn. Mắt hí dừng ở trước mắt biến hóa sau một lát, Dương Vũ trần chờ một lát sau, mới một bước tiến lên, rồi sau đó một trưởng đột nhiên vô vào cái kia thủy tinh cầu phía trên. Rang Nương theo lấy Dương Vũ một trưởng rơi xuống cái kia thủy tinh cầu phía trên lập tức ngay cả có đạo đạo liệt ngân hiện hiện, mà cái kia vốn là hiện hiện ánh sáng trận, tại thời khắc này nhưng lại lặng yên vận chuyển. với anh, mà đang ở trận pháp này vận chuyển lập tức, cực lớn tế đàn đột nhiên mạnh mẽ run rẩy thoáng một tí, mơ hồ trong đó, chung quanh đại địa phía trên đều là nước ra rồi từng đạo mạm nện giống nhau khe hở. chuyện gì xảy ra? giữa không trung, đỗ phi cùng bích lạc liếc nhau một cái, nhìn qua một màn này, mày níu lại chặt hơn, cái này dương vũ, bộ dáng này thật là tại phá giải trận pháp. mà thân ở trên tế đàn dương vũ gặp được một màn này, sắc mặt biến huyễn sau một lát. Rồi lại là liên tục đánh ra vài trường, giang giác, giang giác. Nương theo lấy động tác của hắn, cái kia thủy tinh cầu phía trên hiện lên đạo đạo cự đại vết rách, cuối cùng trực tiếp lập tức văng tung tóe. Mà nương theo lấy thủy tinh cầu văng tung tóe, cực lớn tế đàn cũng đúng bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Mà tại loại này run rẩy bên trong, trong lúc đó mơ hồ có một đen như mực sắc khí tức, loáng thoáng gian theo những tia mặt đất trong cái khe để lộ ra, vượt ngoại thiên ma. Đỗ Phi đồng tử tại thời khắc này mạnh mẽ co rụt lại, trên mặt nhưng lại thoáng hiện vài phần vẻ kinh ngạc, hắn không thể tưởng được. Lúc này rõ ràng sẽ có vực ngoại thiên ma khí tức xuất hiện. Chẳng lẽ nói, cái này dưới tế đàn, hoặc là nói, cái này diệt linh trận, thậm chí cả cả vong linh mật tàng bên trong đều là trấn áp những này vực ngoại thiên ma? Thậm chí còn, cả vong linh linh vực hội trăm ngàn năm qua không người tiến vào, tiểu đúng bởi vì nơi này là chấn áp vực ngoại thiên ma nơi. Nếu là như vậy lời mà nói, đây hết thảy tiểu rất có thể là một cái cực lớn âm u. Tuy nhiên Đỗ Phi đã từng trực diện vực ngoại thiên ma ngày thứ 9 ma vương, chứng kiến hắn vẫn lạc, cũng từng đánh chết thiên ma tướng Bạch Dạ Xoa, nhưng là hai lần đó, lần thứ nhất là có huyền đế ra tay, Lần thứ nhất là vì mượn nhờ âm dương bảo giám lực lượng mới làm được. Cho nên, Đỗ Phi thập phần tin tưởng, những này vực ngoại thiên ma là bực nào phiền thoái. nếu là tại đây thật là phong ấn vực ngoại thiên ma nơi lời mà nói, như vậy lúc này đây, phiền toái tiểu thật sự lại rồi. Lại là vực ngoại thiên ma. Thân là thiên địa nguyên đan kẻ có được một trong, Bích Lạc giờ phút này rõ ràng cũng đúng phát hiện cái gì, lập tức biến sắc, chính là Ngưng Thần mở miệng nói. Hiển nhiên, nàng cũng đúng biết do những này vực ngoại thiên ma phiền phải chỗ. Thái sơ quân Vũ tông Ngô Đỗ Phi ánh mắt trầm xuống, mạnh mẽ ngẩng đầu dừng ở dương vũ chỗ chỗ lệnh lùng nói dương vũ ngươi đây là đang phá giải trận pháp còn là muốn lại để cho những kia bị chấn áp vượt ngoại thiên ma đi ra những vật kia ra tới lời nói đừng nói ngươi coi như là quân hiên ở chỗ này cũng chỉ có bị cắn mất phần mà nghe vậy dương vũ cùng vũ hạo hai người biến sắc ánh mắt quét đến mặt đất chỗ sắc mặt cũng đúng hay thay đổi bắt đầu đứng dậy ta có phải là tại phá giải trận pháp vấn đề này còn chưa tới phiên ngươi tới quản sắc mặt biến hóa lập tức về sau dương vũ lại hung hăng quét độ phi liếc rồi sau đó mạnh mẽ cắn răng một cái một trưởng chính là lập tức hung hăng đánh ra mà một trường này lại trực tiếp đem này gặp phải sụp đổ thủy tinh cầu trực tiếp quanh thành một phấn. nương theo lấy thủy tinh cầu đều vỡ tan cái kia một mực lơ lửng tại giữa không trung trận pháp tại thời khắc này cũng đúng lập tức biến mất mà cùng lúc đó cái kia nguyên gốc chỉ chấn động tế đàn cũng đúng lập tức khôi phục bình tĩnh mà những ngày kia ma khí tức cũng đúng tại thời khắc này đều thu liễm nhìn qua một màn này dương vũ rất xa quét đỗ phi liếc trong lời nói hương vị không nói cũng hiểu nhưng là coi như là như thế đỗ phi cũng đúng thấy được hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong một vòng may mắn vẻ mà đỗ phi bích lạc liếc nhau một cái về sau lẫn nhau cũng hơi hơi thở ra một hơi nếu là sự tình tiệu như vậy chấm dứt lời mà nói như vậy ngược lại thiên đại vật khí gỡ tờ nhưng mà ngay tại tất cả mọi người hơi hơi thở dài một hơi đồng thời đột nhiên trong lúc đó thì có một cổ cực đoan tà ác khí tức lập tức theo tế đàn trị hạ hiện lên sau đó điên cuồng bạo tuôn ra ra với anh cực lớn tế đàn tại thời khắc này đều anh bạo mà mở đã vụ lập tức nghĩ đến bốn phương tám hướng mang tất cả mà mở rồi sau đó nồng đậm màu đen như mực khí tức cũng đúng lập tức theo lòng đất chỗ mang tất cả ra một cổ kinh khủng đến vô pháp hình tượng tà ác khí tức lập tức trải rộng thiên địa Cái này phiền thoái có chút đại nữa à? Đỗ Phi cùng Bích Lạc hai người liếc nhau một cái về sau, lẫn nhau đều là cười khổ một thân, chỉ có thân phụ Thiên Địa Nguyên Đan bọn hắn mới biết được, những này vực ngoại thiên ma, rốt cuộc là cỡ nào phiền thoái, cũng nhiều sao khủng bố. Chương 081, Thiên Ma lại hiện ra. Ngập trời màu đen như mực khí tức, theo vốn là tế đàn, giờ phút này là một cái cực lớn lô đen địa phương không ngừng tràn ngập ra, phóng lên trời, chỉ bất quá sau một lát, cái này cả phiến thiên địa trong lúc đó, chính là tràn đầy loại này tà ác âm lãnh khí tức. Đây là vực ngoại thiên ma thứ này căn bản là không nên thuộc về thế gian tồn tại vật tuy nhiên chúng tại thời xa xưa gian xuất hiện qua lần thứ nhất nhưng là nên vậy cũng sớm đã đều vẫn lạc mới đúng làm sao có thể ở chỗ này xuất hiện bích lạc hơi vài phần ngưng trọng dừng ở một màn này tuy nhiên nàng cũng có thiên địa nguyên đan hộ thể nhưng là rất rõ ràng nàng cũng là lần đầu tiên chính diện đối mặt vượt ngoại thiên ma cho nên giờ phút này khó tránh khỏi có vài phần khẩn trương nhưng là đồng dạng nàng cũng biết những này vượt ngoại thiên ma đúng cỡ nào phiền thoái đỗ phi ánh mắt cũng hơi hơi ông chậm một lát sau mới chậm rãi nói thời kỳ viết cổ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 cơ hội làm cho người ta gian mang đến hủy diệt tính hai nạn, khi đó vốn là hỗn loạn cờ hờ, ông nứt viên cổ tông phái lần đầu tiên liên thủ, lại bỏ ra cực kỳ đại một cái giá lớn về sau, mới đưa những ngày kia ma triệt để tiêu diệt, nhưng là vì tiêu diệt thiên ma, nhân loại cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, khi đó 89 phần 10, 10 tông phái đều là hủy đến liền một cái ngoại môn đệ tử đều không có còn lại, vô số chuyển thừa cũng đúng tại lúc kia tuyệt tự, mà giờ khắc này tồn tại những ngày vượt ngoại thiên ma, tám phần là năm đó kia thiên ma đại chiến ở bên trong, bị loài người cường giả phong ấn tại tại đây, chỉ bất quá dương vũ cái này ngu sần nghe được Đỗ Phi giải thích đến như vậy tin tưởng, Bích Lạc cũng đúng cười khổ một tiếng. chợt nói khẽ, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Đỗ Phi cười khổ một tiếng, vốn là, dù hai người bọn họ đều là thiên địa nguyên đan người cầm được thân phận, tựa hồ có làm việc nghĩa không được trốn bước trách nhiệm, phải đem những này vượt ngoại thiên ma đều giải quyết. nhưng là, giờ phút này đến nhìn, muốn làm đến đây hết thảy, thật sự thật khó khăn. dù sao, trực diện qua vực ngoại thiên ma Đỗ Phi mới hiểu được, giờ phút này những này tiết lộ ra tới khí tức rốt cuộc đại biểu cái gì? cái này ít nhất là một cái thiên ma tướng. Như là một cái thiên ma sử lợi mà nói, Đỗ Phi ngược lại tiện tay là có thể chụp chết rồi. Nhưng là thiên ma vương đem cái này trình tự, dùng Đỗ Phi giờ phút này thực lực, coi như là cùng Bích Lạc liên thủ, phần thắng cũng cực kỳ dưới. Hơn nữa, ai biết phía dưới này rốt cuộc phong ấn bao nhiêu vượt ngoại thiên ma. Ngay tại Đỗ Phi lắc đầu cười khổ thời điểm, Bích Lạc đột nhiên có chút ổ lên một tiếng, rồi sau đó hơi cổ quái nói, cái kia hai vị này muốn làm gì? Nghe vậy, Đỗ Phi lại ngẩng đầu nhìn sang, lập tức liền gặp được, giờ phút này Dương Vũ cùng Vũ Hạo hai người, lại là đồng thời vung ra một khối ngập bài. Cái này trên ngọc bài có nhàn nhạt thiên địa nguyên đan hư vị, mà trên ngọc bài tràn ngập ra quang mang nhưng lại ngay lại với nhau, hình thành sao một mảnh màn sáng, mà xem hai người này động tác, rõ ràng lại là muốn dựa vào cái kia hai khối trên ngọc bài tràn ngập ra mấy cái gì đó, đem cái kia màu đen như mực khí tức ở chỗ sâu trong cái gì đó làm ra đến, tự tìm đường chết ngu ngốc. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, lại không nói thêm gì, mà là vung tay lên, liền mang theo Bích Lạc hai người nhanh chóng hướng về phía sau tối lui. Mà đang ở Đỗ Phi hai người thân hình nhanh lùi lại lập tức, trên bầu trời Cái tia xanh ngọc mằn sáng cũng đã nhanh chóng hướng về ngập trời màu đen như mực khí tức chỗ chỗ bao phủ mà đi. Götter, khặc không thể tưởng được bổn tướng bị nhốt nhiều năm như vậy, thoát khốn thời điểm, rõ ràng còn có bữa tiệc lớn tự động đưa tới cửa. Ông trời đối đái ta cũng không mỏng rồi. Màu đen như mực trong hơi thở, một đạo âm tà đến cực hạn cười quái dị, thanh âm đột nhiên vang lên, rồi sau đó liền gặp được khói đen lập tức tràn ngập, biến thành một cái cự đại đầu lâu, rồi sau đó mở ra cự trì, hướng về dương vũ cùng vũ hạo chỗ chỗ nuốt tới. Suy, ít qua lập tức. Dương Vũ cùng Vũ Hạo lượng trong tay người trên ngọc bài tràn ngập ra màn sáng, chính là lập tức bị tan ra rồi. Mà nhìn thấy một màn này, hai người sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ biến đổi, thân hình lập tức nhanh chóng nhanh lùi lại. Hai người bọn họ coi như là tình mục đích, tự nhiên biết rõ, cả kia màn sáng cũng không quá đáng cản trở lập tức mà thôi, thay đổi bằng đám người hai cái đi lên lời mà nói, phòng trường chỉ có một con đường chết rồi. Khắc khắc khắc. Khi bọn hắn chạy thục mạng thời điểm, cái kia âm tà tiếng cười lại lần nữa vang lên, rồi sau đó liền gặp được cái kia màu đen như mực khí thể tạo thành cực lớn đầu lâu. Lập tức liền hướng hai người chỗ chỗ lập tức đánh tới. Dầm dầm dầm. Dương Vũ Vũ Hạo hai người nhìn thấy một màn này, nguyên một đám nhưng lại nhanh chóng thúc dục trong tay ngọc bài, lập tức liền gặp được từng đạo thế công nhanh chóng tràn ngập ra, chỉ bất quá, những này thế công tuy nhiên thoạt nhìn tựa hồ đối với những ngày này ma khí có một chút tác dụng khắc chế, nhưng là, cũng chỉ là một điểm mà thôi. Thối lui đến xa xa Đỗ Phi, sắc mặt lạnh lùng nhìn qua một màn này, trong nội tâm ngược lại minh bạch vài phần, hai người này trong tay cầm ngọc bài, hẳn là lợi dụng cái gì thiên địa nguyên đan luyện chế mà thành. Cho nên mới phải đối với cái này, Thiên Ma khí có một chút như vậy điểm tác dụng khắc chế. Mà bởi vậy cũng nhìn ra được, cái này cái gọi là Thiên Ma tướng, nên vậy so về ngày đó gặp gỡ Bạch Dạ Xoa yếu đi không ít. Nếu là Bạch Dạ Xoa tại nơi này, một kích phía dưới, hai người này tuyệt đối không có hoàn thủ đường sống. Thiên Ma tướng, ta nghe nói, Thiên Ma tướng thực lực của bản thân, nên vậy tương đương với chúng ta trong nhân loại, nửa bước vũ thánh cường giả cảnh giới, nhưng là, người này tựa hồ không có mạnh như vậy, thực lực, nhiều nhất tương đương với nhân loại cường giả ở bên trong, tứ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh bộ dáng. Bích Lạc mắt hi dừng ở một màn này, một lát sau chậm rãi mở miệng nói: "Đây là bởi vì hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, bây giờ là suy yếu nhất không chịu nổi thời điểm đi à nha." Đỗ Phi cười khổ một tiếng, "Bất quá có khác nhau sao? Bán bộ Vũ tông cùng tứ phẩm đẳng cấp cao Vũ tông cảnh vực ngoại thiên ma, đối với ta và người khác nhau không lớn a." Nghe được Đỗ Phi những lời này, Bích Lạc cũng đúng cười khổ một tiếng. Đỗ Phi cùng Bích Lạc hai người không nói thực lực, chiến đấu chân chính lực, phòng trừng đều là tương đương với ngũ phẩm đỉnh phong Vũ tông cảnh, loại thực lực này phía dưới, cho dù hai người bọn họ đều có thiên địa nguyên đan trong người, Phỏng chừng đều thì không cách nào đối kháng cái này vực ngoại thiên ma. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Bích Lạc khẽ lắc đầu về sau, mới chậm rãi mở miệng nói, bất kể như thế nào, cục diện như vậy cũng là muốn mặt đúng đích. Đỗ Phi cũng đúng khẽ như mày, tuy nhiên xa xa nhìn sang, Dương Vũ cùng Vũ Hạo hai người cái này chật vật bộ dáng, ngược lại có chút làm cho người vui vẻ, nhưng là hắn lại biết, đợi cho hai người này bị cắn nuốt về sau, cuối cùng tiến nhập cái này vong linh mật giấu bên trong người, căn bản một cái đều đi không được. Có lẽ Đỗ Phi dựa vào hai quả thiên địa nguyên đan chi lực, có thể tạm thời thoát khốn, nhưng là Mục đích của mình thì vô pháp đạt đến. Bởi vì hôm nay ma tướng xuất hiện, Đỗ Phi ngược lại mơ hồ có vài phần suy đoán, cái này Dung Thiên Đan tồn tại, có lẽ cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ, nếu không phải giải quyết những này vực ngoại thiên ma lời mà nói, chỉ sợ cả đời mình cũng đừng dự đoán được Dung Thiên Đan. Thật sự là phiền toái a. Đỗ Phi thân thủ luốt luốt mi tâm chỗ, coi như mình khu động trấn ma quyết, cũng không có bất kỳ tác dụng a, trừ phi thực lực của mình cùng người này tương đương. Ừm. Sau đó, ngay tại Đỗ Phi trầm tư lập tức, trong lúc đó, thần sắc hắn hơi động một chút, ánh mắt chính là rơi xuống giữa không trung. Tại đó, có một cổ cực kỳ mãnh liệt chấn động đang tại bắt đầu khởi động ra. Cơ hội tại đồng thời, Bích Lạc cũng đúng ngẩng đầu nhìn qua cái kia nơi địa phương, liền gặp được tại rời xa vực ngoại thiên ma chỗ một chỗ không gian, trong lúc đó, có nói đạo không gian rung động nhanh chóng tràn ngập mà mở, rồi sau đó, bốn phía màu xám xương ngủ nhanh chóng tu liễm, sau đó rất nhanh, không ít mạnh yếu không đồng nhất thân ảnh, tự là xuất hiện ở Đỗ Phi trước mắt. Götter, diện linh trận bị phá rồi. Bích Lạc hiển nhiên cũng là có chỗ phát giác, lập tức chính là minh bạch giờ phút này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đỗ Phi nhẹ gật đầu, Ánh mắt nhanh chóng nghị đến quét mắt nhìn bốn phía, rồi sau đó liền phát hiện, nhóm người mình vị trí địa phương, đúng một mảnh cánh đồng hoang vu, mà ở cánh đồng hoang vu trung tâm chỗ, có một cái cự đại mà phong cách cổ xưa thạch điện, mà giờ khắc này, kia Thiên Ma đem chỗ mang theo ngập trời Thiên Ma khí, chính là theo thạch điện mỗi hẻo lãnh quần quần ra, rất hiển nhiên, cái kia tất cả mọi người tưởng rằng bảo tàng địa địa phương, lại là dùng để phong ấn cái kia vực. Ngoại Thiên Ma. Xem ra, chúng ta lần này đảo thật sự xông rơi xuống đại họa, vốn là phong ấn kia Thiên Ma đem phong ấn, đã bị đều phá hủy. Đồ Phi đôi mắt ngưng tụ Rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, Bích Lạc cũng đúng nhẹ gật đầu, sắc mặt cực đoan tái nhợt. Mà giờ khắc này, những kia xuất hiện cường giả Nguyên một đám cũng là từ mê mang trong trạng thái chuyển tình lại, nhưng là khi bọn hắn chứng kiến trên bầu trời, Dương Vũ cùng Vũ Hạo chật vật chạy thủ mạ một màn thời điểm, Nguyên một đám sắc mặt đều là trở nên cực đoan khó coi. Xíu. U. Nhưng mà, ở này cái lập tức, đột nhiên trong lúc đó, liền đập được giữa không trung, đột nhiên có một đạo xanh ngọc cổ sáng hàng lâm mà hạ, rồi sau đó bao phủ tại cái tiêu cực lớn thạch trên địa. Mà cô sáng lại làm cho kia thiên ma đem cùng ngập trời thiên ma khí đều hơi hơi chấn động. Cũng đúng như vậy một trong ngày mắt, Dương Vũ cùng Vũ hạo Phảng phất cũng đúng tìm được rồi cơ hội giống nhau, lập tức đều là cực đoan trật vật chạy thủng mạng ra, sau đó rơi xuống đất phía trên, mà giờ khắc này hai người sắc mặt đều là khó thấy được cực hạn, hiển nhiên, nếu không phải có cái này biến cố lợi mà nói, hai người bọn họ căn bản là kiên trì không được bao lâu. Xuy suy sự, cái kia chút xuống mà ở dưới cô sáng, tựa hồ bắt đầu chậm rãi tan rã nổi lên kia thiên ma khí, chỉ bất quá, kia thiên ma đem tại một lát ngốc trệ về sau, nhưng lại phản ứng tới, lập tức những kia phô thiên cái điệu thiên ma khí cũng là cùng cái kia cổ sáng nhanh chóng đối kháng bắt đầu đứng dậy. Trong một sát na, chợt nghe đến trận trận nổ mạnh truyền ra, mà cái kia cổ sáng tựa hồ cũng có chút run rẩy lên. Cái này cổ sáng, đúng dung thiên đàn sao? Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được có chút hít một hơi. Có thể đối kháng vực ngoại thiên ma, chỉ có thiên địa nguyên đàn, mà nơi đây tất cả vật hẳn là dung thiên đàn rồi. Chương 082, hỗn loạn cục diện. vong linh lão tổ. Người tên hỗn đàn này, đã nhiều năm như vậy, còn âm hồn bất tán nương theo lấy cổ sáng cùng thiên ma khí đối với sông, kia thiên ma tướng phảng phất phát ra một tiếng cực đoan thê lương có tiếng kêu thảm thiết, rồi sau đó chính là gầm lên giận dữ truyền ra. Ông long ông. Đáp lại cái này thiên ma tướng chính là càng nồng đậm lên năng lượng của sáng, chỉ bất quá Đỗ Phi mắt hi rừng ở cái này càng nồng đậm năng lượng của sáng lại hơi hơi cao lại lông mày. Tuy nhiên tại hắn xem ra trước mắt điều này có thể lượng cổ sáng mới có thể đủ đem kia thiên ma tướng lần nữa chấn đệ xuống, nhưng là sự tình thật sự hội như vậy dễ dàng sao? Ông ông. ông. Ngay tại Đỗ Phi khen thời điểm, trong lúc đó cũng cảm giác được hắn và Bích Lạc vị trí không gian chỗ, đột nhiên đã xảy ra một điểm rất nhỏ và mẹo, rồi sau đó, một cố lực lượng kỳ dị liền đem hai người hướng về bên trong kéo đi vào. Đây là Một màn này, làm cho Đỗ Phi khẽ nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng đúng không ngờ rằng cái này biến cố. Hẳn là cái này không gian hiện tại muốn đem chúng ta bài xích đi ra ngoài rồi, không cần phải phản kháng, xem ra, nên vậy có cái gì muốn toàn lực đối phó kia thiên ma tướng rồi. Bích Lạc đôi mắt có chút núng tụ, một lát sau, nhưng lại nói khẽ. Nghe vậy, Đỗ Phi gật gật đầu, lập tức liền buông tha chống cự rồi sau đó liền gặp được trước mắt tối sầm về sau, lại lần nữa phát sáng lên, rồi sau đó Đỗ Phi liền gặp được, có chút quen thuộc cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. tại đây chính là bọn hắn trước kia tiến vào vong linh mật dấu sơn cốc chỗ, chỉ bất quá giờ phút này sơn cốc trên mặt đất đã muốn hiện đầy vết rách, mà trong lòng đất mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa hư ảo đại điện, trên đại điện một đạo cột sáng phóng lên trời, xuyên thẳng vân tiêu. giờ phút này Đỗ Phi đảo là có chút tin tưởng ngày đó về cái này vong linh lĩnh vực đồ đái, mà trong một màn này Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày, rất hiển nhiên vừa rồi bọn họ là ở vào một cái khác không gian nhưng là giờ phút này cũng là bị chuyển tống về vốn là trong không gian giang giắc giang giắc ngay tại Đỗ Phi suy tư trong lúc đó phía dưới mặt đất đã muốn nhanh chóng vang tung tóe bắt đầu đứng dậy không lâu về sau khổng lồ kia sơn cốc đều đã biến mất mà chuyển biến thành thì còn lại là một mảnh màu xám đại địa như cùng một cái đột nhiên sụp đổ ra tới tung lũng giống nhau mà cái kia cực lớn thạch điện tiểu như vậy đột ngột xuất hiện ở mặt đất đích chính trung tâm chỗ tại xanh ngọc cổ sáng bao phủ phía dưới mơ hồ trong đó làm cho người ta xem tới đó mặt hư thiên ma tướng thân ảnh rất hiển nhiên không biết cái gì tồn tại, vì đem thiên ma tướng lại lần nữa chấn áp, cũng đã chẳng quan tâm duy trì cái kia không gian nguyên vẹn, thì là đem tất cả mọi người lực lượng đều dùng tại chấn áp phía trên. Xíu. U -u. Tại Đỗ Phi xuất hiện không lâu về sau, Bích Lạc, Dương Vũ, Vũ Hạo còn có những kẻ may mắn tiến vào vong linh mật dấu bên trong cùng giả, giờ phút này đều là liên tiếp xuất hiện, mà những người này xuất hiện về sau, tựa hồ cũng đúng phát hiện chỗ ở của mình, nguyên một đám tiểu đều là nhanh chóng hướng về chính mình tương ứng thế lực chỗ chỗ tháo chạy, hiển nhiên, giờ phút này tình huống, tất phải suy nghĩ sâu xa. Lão nhị chuyện gì xảy ra? một đạo toàn thân bao vây lấy lưu diễm thân hình lập tức vọt đến đỗ phi bên cạnh thân về sau, hắn mắt hí nhìn qua cái kia cực lớn thành điện, khẽ tao mày nói: đại sư huynh, nhìn qua la thông trên người đỗ phi cũng đúng đồng tử có chút co rụt lại, giờ phút này la thông hình thái tuy nhiên bình thường, nhưng là trên người lại có một chút tất cả lớn nhỏ miệng vết thương, có vẻ có chút chật vật. hiển nhiên, vừa rồi hắn và quân hiên một trận chiến, cũng đúng thoải mái không đến địa phương nào đi. quân hiên tên kia đem thái sơ bảo mang đi ra rồi, ta trong lúc nhất thời không làm gì được hắn, bất quá hắn cũng không làm gì được ta cũng được. Nhìn thấy Đỗ Phi lo lắng ánh mắt, La Thông ngược lại cười cười giải thích nói, "Tốt rồi, không nói trước cái này, bây giờ là trạng huống gì?" Dương Vũ cùng Vũ Hạo cái này hai cái ngu xuẩn, chẳng những không có biện pháp thởi bỏ bên trong phong ấn, hơn nữa, còn nghĩ một tôn chính thức tuyệt thế sát thần phong xuất. Đỗ Phi đồng tử co rụt lại, ánh mắt rơi xuống trong trắng chỗ, rồi sau đó trầm giọng mở miệng nói, "Cái đó đúng, vượt ngoại thiên mà sao?" Nghe vậy, La Thông ánh mắt cũng đúng quét tới, hắn cũng không phải người bình thường, nhãn lực rất mạnh, cho nên cơ hồ là lập tức tựu nhìn ra đại khái là xảy ra vấn đề gì. Đại sư huynh Trên người của ngươi không có thiên địa nguyên đàn, đợi lát nữa nếu là có trạng huống gì lợi mà nói, ngươi tiểu lập tức rời đi. Chúng ta thiên Lang Phong còn có gần trăm sư huynh đệ lúc này, mặc dù không có tiền đến, nhưng là ta còn là hy vọng đại sư huynh ngươi dẫn của bọn hắn rời đi. Đỗ Phi nhẹ gật đầu về sau, rồi sau đó đồng tử co rụt lại, hơi vài phần ngưng trọng mở miệng nói. Nghe vậy, La Thông Đảo đúng hơi sững sờ, hắn cổ quái nhìn Đỗ Phi liếc về sau, nhịn không được nhún vai, nói: "Lão nhị, ngươi muốn ta cái này đương làm đại sư huynh đi trước, ngươi tới bộc Đây là tự nhiên Việc này nguyên bản chính là vì chuyện của ta mà đến, ở đâu có lại để cho đại sư huynh ngươi bọc hầu đạo lý." Đỗ Phi gật gật đầu, "Chúng trì, trên người của ta có thiên địa nguyên đan, mà thiên địa nguyên đan vốn chính là những này vực ngoại thiên ma khắc tinh, thân phụ thiên địa nguyên đan loại người, vốn là thì gánh vác gạt bỏ những này vực ngoại thiên ma nhiệm vụ. Nếu là bình thường giao thủ, ta thừa nhận ta không phải đại sư huynh đối thủ của ngươi, nhưng là đối phó vực ngoại thiên ma lời mà nói, chỉ sợ ta hội càng thêm am hiểu." La Thông bị Đỗ Phi một trận lời nói được sững sờ sững sờ, một lát sau mới ha ha cười một tiếng, thân thủ vô vô Đỗ Phi bả vai, nói không sai, đây mới là ta Thiên Lang Phong Phong Phạm, ta Lang Thiên Tông đệ tử, ngươi Hạch Tâm Nhị đệ tử thân phận, ta hôm nay bắt đầu nhận biết. bất quá về phần ai bọc hậu vấn đề, hiện tại trước không cần phải xem vào, theo ta xem, sự tình còn chưa tới này cái nghiêm trọng tình chẳng nhỉ. người xem cái kia, theo La Thông thân ảnh rơi xuống, hắn một ngón tay đã muốn chỉ hướng trên mặt đất, cự ly này cực lớn thạch điện cũng không phải như vậy xa xôi chỗ, tại đó, không biết lúc nào nhiều hơn một nói toàn thân bị áo đen bao vây thân ảnh, giờ phút này, tuy nhiên hắn chỉ là đơn giản đứng ở chỗ đó, nhưng lại phảng phất bị thiên địa chỗ đồng hóa giống nhau. Đạo nhân ảnh này tồn tại cảm giác cực kỳ nhạc, phòng trường nếu không phải là thông chỉ điểm lợi mà nói, ngay Đỗ Phi cũng vô pháp phát hiện. Ừm. Đỗ Phi mắt hí sau một lát, trong ánh mắt nhưng lại nhiều vài phần cổ quái hương vị, giờ phút này, tại cảm giác của hắn lý, chỗ đó đứng cũng không là một người, mà là một cụ Dano, hơn nữa, cái này Dano trên người phát ra khí tức cực đoan khủng bố, tựa hồ là một cụ Ma Dano. Ma Dano? Ai tại điều khiển? Đỗ Phi kinh ngạc một lát sau, nhưng lại nhẹ giọng hỏi. Thứ này, chỉ sợ không ai tại điều khiển, hơn nữa, La Thông nhíu nh mày. Nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, thứ này, nên vậy coi như hay sống hay sao? Còn sống hay sao? Có ý tứ gì? Đỗ Phi có chút sừng sốt một chút, hiển nhiên trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ la thông ý tứ. Ta nếu là không có nhìn lầm lời mà nói, này là Ma Đano, hẳn là một cái đan võ song tu tuyệt thế cường giả, tại lâm trung thời điểm, đem tự tự luyện chế mà thành, hơn nữa, bởi vì là đem tự tự luyện chế mà thành quan hệ, cho nên, cái này Ma nên vậy còn có mình ý thức, theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, vị này mình luyện chế cứng, giả hẳn là dùng mặt khác một loại hình thức còn sống." La Thông nhẹ giọng giải thích nói, "Nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, tự nhiên minh bạch cái này, La Thông nói rốt cuộc là có ý gì. Đan sư vốn là có thể đem cường giả thân hình luyện chế vì đan đương nhiên, như thì nguyện ý lời mà nói, đem tự tự luyện chế thành đan cũng không đúng vấn đề gì quá lớn. Nhưng làm mấu chốt vấn đề chỉ có một chút, thì phải là, luyện chế đan quá trình cực đoan thống khổ, không biết rốt cuộc là hạng đại nghị lực loại người mới có thể đem tự tự luyện chế vì đan nô." "Nhưng mà Ngay tại Đỗ Phi cùng La Thông thảo luận trong lúc đó, cái kia vốn là cực lớn xanh ngọc của sáng, tại lúc này cũng đúng càng đơn mỏng hơn, đến cuối cùng, rốt cục phát ra một tiếng hồng thiên nổ mạnh, rồi sau đó liền gặp được cái kia vốn là cái bọc tại thạch điện phía trên của sáng lập tức biến thành phá toái quan điểm. Khắc khắc khắc, bổn tướng đi ra. Đã nhiều năm như vậy, bổn tướng rốt cục đi ra. Gutter, đang ở đó của sáng tiêu tán lập tức, lập tức liền gặp được ngập trời màu đen như mực thiên ma khí lập tức tràn ngập ra, mà cái kia tà ác đến cực hạn cười lạnh thanh âm, lập tức cũng đúng mang tất cả tại cái này vong linh trong lĩnh vực mà đang ở cười lạnh thanh âm truyền ra lập tức mơ hồ trong đó liền gặp được kia thiên ma khí bên trong có một đạo hư ảnh chậm rãi ngưng tụ hắn trên người ẩn chứa lực lượng làm cho người sợ Nhiều như vậy ngon miệng năng lượng a âm thanh ánh mắt chậm rãi quét về phía phía chân trời bóng người rồi sau đó liền gặp được trong lúc đó vô số đạo thiên ma khí tạo thành ánh sáng tiêu xạ ra a những này nổi bắn ra ra ánh sáng lập tức xuyên thủng hư không cuốn quanh tại một ít phản ứng không kịp nữa cường giả trên người lập tức những này cường giả đã bị mạnh mẽ giật trở về trực tiếp chui vào thiên ma khí bên trong. Chợt nghe đến một hồi làm cho người ra đầu run lên nhấm nuốt thanh âm chuyển đến ra, sau đó chính là không tiếp tục tiếng vang. Như vậy một màn, làm cho cả bầu trời lập tức hỗn loạn lộn loạn cả lên, trên mặt mọi người đều là hiện lên vẻ kinh hãi. Có thể xuất hiện người ở chỗ này, mỗi một người đều là Cửu Thiên Huyền Tông bên trong, thậm chí cả Huyền Vũ trên đại lục trẻ tuổi bên trong đích người nổi bật, từng thực lực ít nhất đều có ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh. Nhưng lại như thế thực lực, rõ ràng một cái đối mặt đều không có dưới tình huống, chỉ có vài chục người vẫn lạc. Như vậy một màn, mang cho những người khác rung động đúng cực kỳ đại. Cho nên Cơ hồ hạ trong ngáy mắt, không ít cường giả đều là không cần suy nghĩ, trong chớp mắt tự thối. Đại sư huynh, ngươi trước đi, ta sẽ nghĩ biện pháp tận lực kéo dài thời gian. Huống hồ, trên người của ta có Thiên Địa Nguyên Đan hương vị, cho dù ta muốn đi, hắn phòng chừng cũng không chịu nhỉ. Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng biến đổi, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, tại cắn nuốt hơn 10 người cường giả về sau, kia Thiên Ma tướng hình thể trở nên ngưng thực bắt đầu đứng dậy, nếu là giờ phút này không đi lời mà nói, đợi cho hắn thân hình triệt để ngưng thực, như vậy ở đây sẽ không có người có thể đi. Cùng đi, ngươi ngăn không được hắn. La Thông một bà đặt tại Đỗ Phi trên bờ vai, trầm giọng mở miệng nói. Nhưng mà, ở này cái lập tức, cái kia đầy trời thiên ma khí bên trong, lại lần nữa có vô số đạo lập tức gào thét ra, mà trong đó một đạo, lại chính là hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ mạnh mẽ gào thét mà đến. Không còn kịp rồi. Đi. Đỗ Phi mạnh mẽ một trưởng vỗ vào La Thông ngực bụng chỗ, đem thân hình bờ bay, mà chính mình nhưng lại chợt xoay người, trong tay ấn kỳ điên cuồng biến ảo bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên, Đỗ Phi biết sử dụng trấn ma quyết, nhưng là, thật có thể đủ đối phó bực này cục diện? Thật có thể đủ ngăn lại bực này thế công? Chương 083, Trấn Ma, Trấn Ma Quyết, Lôi Hóa Thương Long, Đỗ Phi hai tay ấn ký lập tức ngưng tụ, trong một sát nà, một đạo thiên lôi đan khí biến thành lôi long lập tức gào thét ra, trực tiếp hướng về phía trước gào thét mà đến thiên ma khí nào tới. ầm ầm, nương theo lấy đạo này lôi long đập ra, cái kia vốn là quay cuồng không ngớt thiên ma khí, tựa hồ tại thời khắc này mạnh mẽ cứng đờ, rồi sau đó một đạo mang theo vô tận đoán độc cùng giữ tận thanh âm đột nhiên truyền ra, thiên địa nguyên nan, Trấn Ma Quyết, rất tốt, rất tốt, rất tốt ta, ha ha ha ha trong tiếng cười điên dại, những kia vốn là hướng về mặt khác cường giả gào thét mà đi thiên ma khí lập tức cải biến phương hướng, đều hướng về Đỗ Phi chỗ chau gào thét mà đến. mặt khác nhặt về một cái mạng nhỏ cường giả, giờ phút này căn bản là không dám quay đầu nhìn lại rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà là điên cuồng chạy trốn. mà Đỗ Phi nhìn qua bốn phương tám hướng gào thét mà đến thiên ma khí, khỏe mắt có lại, sắc mặt nhưng lại trở nên cực đoan khó coi. cái này tên phiền phái, nhưng mà ngay tại Đỗ Phi nghiến răng nghiến lợi thủ hấn sắp lại biến thành lập tức, cái kia vốn là trên mặt đất trầm mặc mà đứng Ma Nô, đột nhiên hai mắt mạnh mẽ mở ra. Cái kia không có bất kỳ thần sắc trong đôi mắt, giờ phút này tựa hồ có một bôi sạch bong nhanh chóng hiện lên. Thiên, Thiên Lôi Đan. giang rắc giang rắc. Ma đan nô chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu không gian, rồi sau đó rơi xuống Đỗ Phi trên người, mà trong đôi mắt nhưng lại tràn đầy đạm mạc cùng mê mang hư vị, chỉ bất quá, tại loại này đạm mạc cùng trong ngơ ngủng, tựa hồ còn có một vòng nhẹ nhàng kinh hỉ. Bá. Giữa không trung, Đỗ Phi trong tay ấn ký lại biến, Thiên Lôi Đan cơ hồ lập tức bị hắn thuốc dục đến cực hạn rồi, bất quá, ngay tại hắn sắp sửa toàn lực ra tay lập tức đã thấy đến trong lúc đó trước mặt mình không gian mạnh mẽ một hồi vạn mèo, rồi sau đó một đạo thân mặc hắc bào thân ảnh lập tức hiện hiện, rồi sau đó hắn bàn tay hướng về phía sau vỗ, trong một sát na liền gặp được những kia gào thét mà đến thiên ma khí lập tức chôn vùi, biến cô bất thình lình làm cho đỗ phi có chút sừng sốt một chút, chợ hắn ánh mắt dừng lại ở cái kia áo đen trên thân người đồng tử chính là mạnh mẽ co rụt lại, nếu là hắn không nhìn lầm lời mà nói cái này đạo thân ảnh chính là vừa rồi cái kia cụ ma đàn ô, xem ra la thông sư huynh cùng suy đoán của ta đúng vậy, vậy mà thật sự có ý thức của mình. Đỗ Phi phía sau lưng có chút đổ mồ hôi, đối với cái này đợi có thể đem tự tự luyện chế thành đan nô tuyệt thế ngon nhân, Đỗ Phi đúng vậy cực đoan bội phục. Mà Đan Nâu ngăn cản mất thiên ma tướng thế công về sau, tầm mắt của hắn đạm mạc đã rơi vào Đỗ Phi trên người, một lát sau, hắn bờ môi có chút giật giật, khô héo mà khản khản thanh âm, nhưng lại chậm rãi truyền ra, "Ngươi có Thiên Lôi Đan?" Nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử có chút lóe lên, vô ý thức, hắn nói khẽ, vốn là Thiên Lôi Đan chỉ dùng để đến trấn áp đệ Cửu Thiên Ma Vương, bất quá ngày đó văn bôi cùng huyền đế tiền bối một đám vân thần liên thủ đem đệ cửu thiên ma vương triệt để tinh lọc rồi mà này thiên lôi đan đã đến trong tay của ta huyền đế sao ma đan lâu nghe vậy đôi mắt tựa hổ có chút lóe lên một lát sau hắn lại lắc đầu không nói thêm gì nữa mà là thân hình một chuyện, chính là quay người lại rồi sau đó lăng không hướng về kia giữa không trung gào thét ra thiên ma khí chỗ chỗ bớt đi mơ hồ trong đó khô héo khàn khàn thanh âm chậm rãi truyền ra huyền đế lao ra hỏa kia hoàn thành sứ mạng của mình như vậy ta cũng vậy cho hết thành sứ mạng của mình a Hắn muốn chính mình đối phó kia Thiên Ma tướng. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, nhưng lại lập tức sẽ hiểu rất nhiều sự tình. Xem ra, năm đó vị này đem chính mình luyện hóa thành Ma Đan nô tiền bối cao nhân, nhiệm vụ của hắn nên vậy chính là triệt để phong ấn cái này Tôn Tiên Ma tướng, chỉ bất quá, có lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, làm cho hắn ở vào vẫn lạc biên giới. Mà vị tiền bối này vì có thể hoàn thành sứ mạng của mình, lại đem nhục thể của mình luyện hóa thành Ma Đan nô, hơn nữa đem chính mình thần niệm lưu tại trong đó. Bực này thủ đoạn, bực này tâm tính, bực này ý chí, bực này quyết đoán mà ngay cả Đỗ Phi cũng không khỏi không nói một cái chữ phụ. Những kia thời xa xưa đời cường giả, tự hồ từng cái đều có được cao thượng lý tưởng cùng ý chí, có thể vì cái này phiến thiên địa cùng trung địch nhân vứt đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Và anh. mà đang ở Đỗ Phi chú mục phía dưới liền gặp được, trên bầu trời đột nhiên có vô tận sám khí lập tức theo cái kia ma đàn nô trong cơ thể gào thét ra, những này sám khí bên trong lẫn chứa từng đợt gào khóc thảm thiết thanh âm, rung động lòng người. những này mang tất cả ra sám khí, ít qua lập tức liền đem kia thiên ma tướng cùng thiên ma khí bao phủ tại trong đó. suy suy suy đạo đạo thiên ma khí tại lúc này cũng đúng nhanh chóng gào thét ra nhưng lại nhưng không có đem những này màu xám khí tức tuốt vệ ngược lại là lẫn nhau phát ra từng đợt chân khí bốc hơi thành âm Khắc khắc khắc khắc, vong linh lão tổ nhiều năm như vậy không thấy ngươi rốt cuộc là biến thành cái này sống không bằng chết bộ dáng đi à nha năm đó ta liền cho nói qua rồi chỉ cần ngươi thần phục chúng ta như vậy buồn tướng bảo vệ bất tử bất diệt đầy trời thiên ma khí bắt đầu khởi động bên trong tại thiên ma khí trung tâm chỗ kia thiên ma tướng nhưng lại buồn rười rười cười nói bản thân mình bảo vệ đều bất lực có cái gì năng lực người bảo lãnh. Ma Nô chậm rãi ngẩng đầu, vốn là mờ mịt trong đôi mắt, nhưng lại nhiều vài phần lệ khí, khàn khàn thanh âm, chậm rãi vang lên. Khắc khắc khắc, lại nói tiếp: Vong Linh Lão Tổ, người cùng chúng ta vượt ngoại thiên ma tộc, chính là người một đường a. Ngươi đời này, cũng bị những người kia truy sát không ít lần rồi. Không cũng bởi vì ngươi tu luyện công phu, những người kia đều muốn ngươi coi như tuyệt thế ma đầu. Ngươi cứ như vậy, trở lại như cũ ý vì những người kia cùng chúng ta vượt ngoại thiên ma tộc đấu. Đầu góc ngươi thấy ngu chưa? Thiên Ma tướng thanh âm, mang theo vài phần châm trọng vang lên. Ta là ta, mà các ngươi là ma. Ta mặc dù ta, nhưng lại cũng không muốn thiên địa thương sinh đều bị hủy. Mà các ngươi ma, nhưng lại muốn hủy diệt thế gian này. Vừa ngoại tiên ma tộc, cùng ta nhân tộc, chẳng lẽ còn có cái gì có thể nói sao? Giữa chúng ta ngoại trừ một trận chiến, còn có cái gì? Ngươi cũng không cần vui vẻ. năm đó ta có thể đem ngươi phong ấn, lúc này đây, ta y nguyên có thể đem ngươi phong ấn. Madano thanh em khàn khàn, nhưng là trong giọng nói lại mang theo vài phần làm việc nghĩa không được chuồn bước hư vị, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn một chiều, lập tức phía dưới trên mặt đất, thì có vô số màu xám khí tức lập tức ngưng tụ mà đến. Rồi sau đó tại giữa không trung tạo thành một cái cự đại ám màu xám ta đỉnh, ta lừng lấy miệng phun phát ra quần cuộn quỷ khí, sau đó tựu như vậy hướng về kia Thiên Ma tướng chỗ chỗ gào thét mà đi. Khắc khắc khắc khắc, vong linh lão tổ, năm đó ngươi cũng không quá đáng có thể mượn Dung Thiên Đan lực lượng mà thôi, mà không, có biện pháp đem hắn luyện hóa, mà ngươi bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, mà ngay cả Dung Thiên Đan ngươi đều không có biện pháp điều khiển đi à nha. Mà dựa vào ngươi thực lực của mình muốn áp bồ tướng. Nói chuyện hoang đường viển vông. Thiên Ma khí tại thời khắc này cũng đúng lập tức tuôn ra bắt đầu chuyển động. Rồi sau đó trực tiếp biến thành một đạo ngàn trượng khổng lồ màu đen bản tay khổng lồ. một cái tắt chính là hung hăng vô vào cái kia tà đỉnh phía trên, trực tiếp đem cái kia tà đỉnh lấy được lung lay sắp đổ. Siêu. xíu, xíu. Tà đỉnh phía trên có cực đoan khủng bố khí tức lập tức lưu chuyển, rồi sau đó một đạo ánh sáng lập tức gào thét ra, lại lần nữa tại trên bầu trời tạo thành một cái trận pháp, mà trận pháp này đối phi ngược lại có chút quen thuộc, hiển nhiên, tự là trước kia hắn nhìn thấy diệt linh trận. Cái này diệt linh trận tựa hồ đối với cái kia vực ngoại thiên ma có vài phần tác dụng khắc chế. Cho nên tại thành hình lập tức, lại trực tiếp hướng về phía dưới bao phủ mà đi. Thiên Ma đại thôn vệ. Nhìn qua cái kia bao phủ mà đến diệt linh trận, kia thiên ma khí chính giữa thiên ma tướng tựa hồ cũng đúng cảm ứng được một tia nguy hiểm, rồi sau đó liền gặp được theo một tiếng thê lương gầm rú thanh âm, trong một sát na, ngập trời thiên ma khí lập tức tu nạp, rồi sau đó liền gặp được cái kia đầy trời thiên ma khí, lập tức hội tụ thành một trường tấm cực lớn vô cùng đen kịt chi khẩu, hung hăng hướng về diệt linh trận chỗ chỗ gào thét mà đi. Mà ở cái kia đen kịt chi khẩu, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy vô số đạo tàn phá bóng người từng đợt gào khóc thảm thiết chi âm từ đó truyền đến ra chấn nhân tâm dây cung với anh diệt linh trận cùng thiên ma đại thôn vệ kiểu như vậy hung hăng đụng vào nhau trong một sát na cả thiên địa đều là tại lúc này kịch liệt run rẩy lên sang khí cùng thiên ma khí tại thời khắc này dây dưa lại với nhau rồi sau đó điên cuồng mang tất cả mà mở trung bình tây biển tại thời khắc này đều là bị đều san thành bình địa mà những kia lộ ra mấy cái đầu ngọn núi Ngừng phát triển chỗ cũng đúng lập tức bị sụp đổ thành một phấn ha ha ha vong linh lão tổ ngươi cái này diệt linh trận tựa hồ so về trước kia yếu đi không ít ta Như thế nào cảm giác thiếu đi một cổ dung thiên đan hương vị về sau, ngươi cái này diệt linh trận sẽ không thú vị. Nhìn thấy diệt linh trận bị chính mình ngăn lại, tại ngập trời thiên ma khí ở bên trong, đắc ý cười lạnh thanh âm lập tức lập tức truyền ra. Phải không? Ma Đan nô phảng phất cười lạnh một tiếng, rồi sau đó nhìn thấy hai tay của hắn nâng lên, mạnh mẽ sở, trong một sát na, liền gặp được phía chân trời chỗ, có một đạo vừa thô vừa to màu xám cổ sáng lập tức gào thét mà đến, rồi sau đó, theo mặt khác mấy cái phương hướng, lại có vài gốc vừa thô vừa to màu xám sáng gào thét mà đến. Những này cổ sáng nếu là tinh tế tính ra đi lời mà nói, vừa vặn có cửu đạo, mà chín đạo cổ sáng thì là trực tiếp tại Ma Đan nô đỉnh đầu chỗ hội tụ, sau đó diệt linh trận lại lần nữa mơ hồ thành hình. Dầm dầm dầm. Nương theo lấy cái này, một cái đại trận xuất hiện, cả phiến không gian tựa hồ cũng đúng bắt đầu sụp đổ bắt đầu đứng dậy, vong linh trong lĩnh vực, vô số đạo văng tung tóe trên mặt đất, có màu sáng, khí tức phóng lên trời, rồi sau đó hướng về Ma Đan nô đỉnh đầu diệt linh trận chỗ chỗ hội tụ mà đi, mà mơ hồ trong đó, một cái cự đại trận pháp chậm rãi thành hình. Tất cả mọi người, rời đi vong linh lĩnh vực. Đây trời sám khí gạo thét bên trong, Ma Dan nô thanh âm, cũng đúng chậm rãi hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người biết rõ, hắn kế tiếp chỉ sợ muốn làm một những chuyện gì. Ma nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, tất cả mọi người trước mặt chỗ, đều xuất hiện một ít không gian truyền qua. Đi mau. Nhìn thấy không gian truyền qua xuất hiện, những kia vốn là đang lẩn trốn tháo chạy người, nguyên một đám lập tức đều là chen trúc chạy thủ mạng, bực này đẳng cấp chiến đấu, bọn hắn nếu là dính vào một chút cũng đúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở phía sau, cũng không có nửa cái người muốn được cái gì bảo vật. Đỗ Phi trước người cũng đúng xuất hiện một vòng không gian tuyển qua, bất quá tầm mắt của hắn tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, nhưng không có rút đi, bởi vì hắn phát hiện, tại một phương hướng khác, Bích Lạc đưa đến Thái Thanh Tông loại người về sau, vẫn là dừng ở phía chân trời. Thiên địa nguyên đan tất cả người trách nhiệm sao. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng đúng cười cười, thân hình bất động, nhìn lên trời cao. Hy vọng, không có chính mình cơ hội xuất thủ A. G tờ. Trưng 084, ra tay.